chương hai trăm hai mươi lăm leo núi gặp thánh nhân chương hai trăm hai mươi lăm leo núi gặp thánh nhân này phương thiên địa nhìn như rộng lớn vô biên kỳ thực có thể du t ẩ u không gian cũng không lớn mà người ở chỗ này bên trong càng có kim thân cảnh võ phu cơ hội tại cái tin này xuất hiện thời điểm trần vọng có thể rõ ràng cảm giác được mặt đất ngay tại chấn động kịch liệt vô số người lao nhanh mà đến một n g ạ t tiếng bước chân bên t hai bờ vang lên rất nhanh liền có ba người dẫn đầu đổi tới kim thân cảnh ba người lưu hữu trí hàn lăng tử cùng đầu kia huyền văn thiên báo hai sơ kỷ một hậu kỳ nguyên lai là ngươi huyễn văn thiên báo giật giật khoe miệng Khi thật sự thấy t sự rõ r ầ người v ọ n về sau, nghẹn ngào nợ đủ c này người h tục n t biết hàn lăng tử nhìn về phía bên cạnh người trẻ tuổi nguyễn văn tiên báo giật giật khoe miệng người này thực lực hơi mạnh ta một tuyến nhưng không nhiều nếu là chỉ có một mình ta ta còn phải cân nhắc một chút nhưng hôm nay đại gia hỏa đều tại đây địa người này chúng ta nhất định có thể cầm xuống ngay vậy mọi người sắc mặt biến đổi k h í t ứ c cả người đại khái cũng là kim thân cảnh mà cái kia khí tức càng thêm tối nghĩa áo đen a o khách mặc dù tạm thời không biết tu v i sâu cạn nhưng rất hiển nhiên cũng là kim thân cảnh kim thân cảnh ở giữa chém giết bọn hắn những n à y huyền ý võ phu đơn giản chính là phá hôi không khỏi bắt đầu âm thầm tính toán đường lui của mình trong lúc nhất thời mấy chục cái đầu tâm niệm thay đổi thật nhanh có thể nói là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hàn lăng tử cười cười vị huynh đệ kia thật sự là xin lỗi mặc dù không biết ngươi chỗ nào đắc tội này phương thiên địa thánh nhân nhưng chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng chỉ có thể biến thành chúng ta bàn đạc đứng tại ở giữa nhất trần vọng đ chỉ là đột nhiên xuất đao chỉ là một đao lấy thái nguyên vô cực đao pháp làm môi giới thần dương cực ý vì t ă n g phúc một đao phía dưới k i u kim thân cảnh hậu kỳ huyền văn thiên báo cứ thế mà chết đi huyền văn thiên báo hóa thành hình người thậm chí đều chưa kịp phản ứng liền đã sinh cơ đoạt tuyệt có lẽ đầu này đ ạ i yêu còn đắm chìm trong có thể báo thù rửa hận trong vui sướng đao c h ạ m kim thân cảnh rung động không thua gì trước đó thánh nhân xuất thế để một kim thân cảnh trùng kỳ trực tiếp tử vong c ả ta liền chết một đao qua đi trân vọng nhận lấy huyền văn thiên báo yêu đan sau đó thu đao và vỏ hướng về một phương hướng đi đến những nơi đi qua đám người vô ý thức nao h nao h nhượng bộ đến hai bên nhường ra một con đường tới ngăn lại hắn lớn nhất cơ duyên ở đây người lưu hữu trí bông nhiên hô to một tiếng chỉ là vừa dứt lời liền có một cái cực đại vô cùng thuần dương tinh thần từ trên trời giang xuống thẳng tắp một t đến hướng phía lưu hữu trí trực tiếp rơi đập thanh thế chi lớn làm cho tất cả mọi người nao h nao h tứ tán chạy trốn tránh né mũi nhọn thuần dương tinh thần đột nhiên bạo tạc chạy chậm trực tiếp bị ánh lửa bao phủ sinh cơ đoạt tuyệt về phần ở và ở giữa nhất lưu hữu trí dù là hắn xử suất tất cả vờ liếng vẫn như c ũ đi không ra thuần dương tinh thần phạm vi tr hải quất không còn trang diện hoàn toàn yên tĩnh nếu như nói trước đó người người đều cảm thấy đây là một cọc tốt đến không thể tốt hơn chuyện tốt như vậy giờ phút này liền đến cỡ nào thất vọng người này hảo hảo kinh khủng cho dù là bọn hắn tất cả mọi người liên thủ đều không phải là đối thủ của người này à còn sót lại kim thân cảnh võ phu hàn lăng tử sắc mặt â m tình bất định cương đại như thế người này chẳng lẽ lại đã là kim thân cảnh viên mãn thậm chí là không đúng không nên nếu như là đạp vấn cảnh đối phương thiên địa này không có cố chấp như vậy càng sẽ không nghe theo nơi đây thánh nhân hiệu lệnh hàn lăng tử cắn chặt răng cái này bí cảnh cơ duyên chỉ cần người này bất tử hắn muốn cái gì liền muốn cái gì căn bản không người có thể ngăn cản người này đến cùng là ai vì sao tại tùy châu trong lúc đó căn bản không có nghe nói có nhân vật này so với những người này mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được trần vọng tâm tư liền đơn nhất rất nhiều bởi vì hắn đã tìm tới cái tia lão đạo nhân chỗ nếu như là đạp vân cảnh vậy ta liền tốc chiến tốc thắng lấy đăng thiên kiếm quyết thắng thua nếu như không phải trần vọng giật giật khoe miệng vậy liền tay không chấn áp một chỗ đỉnh núi cao đứng vững vàng một cái tạo hình cổ phát đình nghỉ mát đình nghỉ mát loại này lão đạo nhân k h a n h chân ngồi tại bồ đoàn bên、trên. mắt bao quát non sông chỉ là giờ phút này vị này thánh nhân lại bình tĩnh không nổi nữa không khác bởi vì từ khi vừa rồi vây quét về sau hắn vậy mà cảm giác không được người kia phước vị lao đạo nhân từ trong ngực xuất ra một viên nóng ánh sáng long lanh tử thủy tinh lúc này viên này thủy tinh mặt ngoài chính chiếu lấp lánh tựa hồ đang tiến hành kháng nghị mẹ ngươi chứ lao phu đã tại phiến thiên địa này đã bao nhiêu năm vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác liền không thể chìm nổi lao phu dưới mắt loại cục diện này còn muốn lựa đi ra quấy nhớ lao phu ba mươi chín thánh nhân quy củ ba mươi chín lao đạo nhân sắc mặt xanh xám trên thực tế hắn cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa thuộc về phương thiên địa này t h á n h nhân hắn là kẻ đến sau nói cho đúng là tại vị tia đạp vân cảnh võ phu sau khi chết cái thứ nhất tiến vào mộ h về người hắn là trộm cướp người càng là chủ mưu người bởi vì phiến thiên địa này trôn giấu lấy người nhưng thật ra là sư phụ hắn mà cái này t ử thủy tinh chính là phương thiên địa này tín vật hắn từ đầu đến cuối không cách nào đạt được phiến thiên địa này tán thành đều là thiếu khuyết một bước cuối cùng khối này âm dương tử tinh từ đầu đến cuối đem hắn bài xích bên ngoài liền như là hiện tại âm dương tử tinh thấy được có người có thể uy hiếp được hắn liền sẽ tận khả năng che lợi cảm giác người nọ để hắn không cách nào mượn dùng ba mươi chín thánh nhân quy củ ba mươi chín lúc đến khắc nhìn chăm chú lên người nào đó lao đạo nhân đem âm dương tử tinh bức trên mặt đất hung hang đạp mới phát khi cấp bại phôi nói vì cái gì vì cái gì chính là không đồng ý ta lao đầu tử qua nhiều năm như vậy ta vì ngươi thủ mộ để ngươi vật lưu lại không bị ngoại tộc xâm lược dựa vào cái gì không cho ta dựa vào cái gì có lẽ không ai biết vị này lao đạo nhân còn có trong miệng hắn sư phụ đều là yêu tộc mà trần vọng đạt được viên kia đạp vân cảnh yêu đan đúng là hắn sư phụ yêu đan những yêu tộc kia xương cốt là đầu kia đạp vân cảnh đại yêu thần tử đông một đạo to rõ tiếng chuông trong núi vang lên có người đặt chân nơi đây lao đạo nhân trong lòng giật mình thả người nhảy lên đi vào trên bầu trời từ trên cao quan sát xuống tới hắn rốt cục thấy rõ ràng một thân ảnh một bộ đồ đen thuận đường núi chậm rãi đi đi tại rừng rậm ở giữa một tay tự nhiên rủ xuống một tay đệ lại trôi đ a o vận sức chờ phát động trong rừng có gió thổi qua người tuổi trẻ mái tóc màu đen hơi rung nhẹ hai bên tay tháo phiêu riêu bay phất phới tại trên đỉnh núi lao đạo nhân nhìn qua đồng thời trần vọng cũng nhìn sang chỉ một thoáng bốn mắt nhìn nhau lao đạo nhân dường như từ nơi này người tuổi trẻ trong mắt nhìn thấy một tia trào phúng hắn lên cơn giận dữ c ư ờ i lạnh liên tục thật sự cho rằng người vô địch thiên hạ dù là bởi vì âm dương tử tinh hạn chế lao phu vẫn như cũ có thể vận dụng phương thiên địa này bộ phận ba mươi chín thánh nhân quy củ ba mươi chín vậy liền thử nhìn một chút trân vọng lạnh nhạt nói thoại âm rơi xuống trân vọng đột nhiên đột n g ộ t từ mặt đất mọc lên ngút trời mà đến ngươi tại sao có thể đặc không lao đạo nhân hai mắt trừng trừng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên nói chương hai trăm hai mươi sáu giao tiếp chương hai trăm hai mươi sáu giao tiếp trân vọng không có bất kỳ cái gì đáp lại bởi vì đã hóa thành lưu quang đ ụ tới Lao đạo thật â mạnh n h ngược lao ạ đạo i đi, nhân ra mặt run dày người này thật chỉ là mới vào kim thân cảnh viên mãn thơm nghĩ lao đạo nhân có chút đưa tay giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện từng đạo vô hình quan mang từ bốn phương tám hướng có tới bao phủ đứng ở trên bầu trời đạo thân hành kia trân vọng ngắm nhìn một phía trong mắt có ánh lửa hẹn lên trong mắt hắn bốn phía những cái kia vô hình q u a n g mang mặc dù vẫn là nhìn không rõ lắm nhưng lại có thể có loại trong còi u minh dự cảm lúc trước người này chấn sát huyền linh thượng nhân thủ đoạn chính là loại này hẳn là này phương thiên địa còn sót lại trận pháp trí lực đối phó những cái kia bình thường kim thân cảnh còn có thể đối với hắn cũng không có nhiều tác dụng lớn c h â n vọng vẫn như cũ ngóng nhìn phía dưới lao đạo nhân tuy ý những ngày kia hảo quang chạm kích ở trên người rầm rầm dầm. lao đạo nhân g i ữ tợn cười một tiếng xong rồi ta chỉ cần tỏa trấn nơi đây chỉ cần không phải đạp vân cảnh võ phu cho dù ngươi thủ đoạn lại nhiều cũng quyết không là đối thủ của ta trên trời bạo tạc thời điểm b ù i mù đầy trời tiếp theo sát một thân ảnh từ đó bạo c ư ớ p mà tới đ à o quang l ó a lên nhìn từ đằng xa trần vọng thân hình chỉ là tại lao đạo nhân trên thân xuyên qua â lao đạo nhân kêu lên một tiếng đau đớn trước người liền xuất hiện một đạo to lớn với máu bàng bạc máu tươi trực tiếp nổ tung ngay sau đó toàn bộ thân thể một phân thành hai không có khả năng lao đạo nhân tự lẩm bẩm nửa người trên tự động dài đi ra vận chuyển vòng e o quay đầu liền vào tới một quyền ngang nhiên rơi đập tại trần vọng trên lưng trần vọng thân hình bay rớt ra ngoài trực tiếp từ đỉnh núi bay ra ngoài đột nhiên rơi ở trên mặt đất một cái hố to đột nhiên nổ tung trân vọng vừa mới tiếp xúc mặt đất liền bắn ngược mà lên lúc này kia lao đạo nhân toàn thân có cắp trên người lông tóc trở nên nầm đậm hình người dần dần biến mất ngay sau đó là biến thành một đầu đại cầu bộ dáng thông tin ê tạo hóa chó trân vọng làm t r ấ n yêu ti nhân vật trọng yếu tự nhiên một chút liền nhận ra đối phương bản thể thông tin ê tạo hóa chó chính là yêu ma thời kỳ viễn cổ một mạch nghe đồn bộ tộc này huyết mạch có thể để đ ờ i đợi kếp kếp thông tin thiên tư xuất chúng mà trên thực tế cũng xác thực như thế nhưng về sau bị đông đảo yêu tộc liên thủ chu diện bây giờ trên đời chân chính còn sống thông tin ê tạo hóa chó đã rất ít đi mà lại cũng mất dị vãn g quần cư tập tính trân vọng trên mặt vui mừng có lẽ là bởi vì phương thiên địa này che giấu đầu này thông tin ê tạo hóa chó bản thể mới khiến cho hắn cảm giác không đến trên người đối phương yêu khí đến mức từ đầu đến cuối đều cảm thấy là người một viên kim thân cảnh viên mãn yêu đan xem như niềm vui ngoài ý m u ố n thông tin ê tạo hóa c h ó cặp kia ngang ngược con ngươi trong nháy mắt hóa chặt trân vọng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng chân trời bạch vân đột nhiên bị đầy ra một viên vận thạch khổng lồ sen lẫn một cái thật dài năng lượng kéo đôi u ngang nhiên rơi xuống chân vọng mặt không biểu tình chỉ là nhẹ nhàng nâng tay hoành đao trước người một đao cắt ra to lớn vô cùng thiên thạch trong nháy mắt bị đao quang chém thành vô số mảnh vỡ tiếp theo như c ồ n g phong mưa rào tản mát tứ phương chân vọng có chút đưa tay l i ề n có hỏa hoa trong tay thiêu đốt thần h ỏ a liệu nguyên cùng lúc đó bên người ngưng tụ từng sợi màu trắng khí lãng hướng phía phía dưới bàn tới hạo nhiên cơ khí trừ cái đó ra đỉnh đầu còn có một cái thuần dương tinh thần ba thứ kết hợp thông tin tạo hóa cho thần sắc chỉ là hơi động lại một chút sau đó thả người nhảy lên. lấy nục thân thân thể xuyên qua b i ể n lửa sau đó hai tay chống ở thuần dương tinh thần nhiệt độ cao chỉ là rất nhanh sắc mặt của hắn liền đọc lại hắn phát hiện lấy khỏa hỏa tinh đối với mình đại đạo áp chế so với hắn ngẫm lại bên trong còn muốn càng lớn hạng nhiên c ư ơ n g khí tại thông thiên tạo hóa cho trên thân thể lưu lại từng đạo vết máu thuần dương tinh thần bạo tạc hình thành to lớn dư ba trực tiếp đem thông thiên tạo hóa cho rơi lập xuống dưới mà trần vọng thân hình sớm đã biến mất không thấy gì nữa tại thông thiên tạo hóa chó đụng vào mặt đất một nháy mắt bỗng nhiên xuất hiện một đao cắt ra đầu của đối phương、Phúc. một viên cực đại đầu thái nguyên vô cực đao pháp cả đời v n vật một đao qua đi vô số đao theo sát phía sau liên tiếp đao quang lóe lên một cái rồi biến mất cuối cùng đem thông tin ê tạo hóa cho yêu thân thể chém thành vô số mảnh vỡ không không thông tin ê tạo hóa cho trơ mắt thân thể của mình không ngừng tiết lời mình sinh cơ không khô trôi qua trong mắt tràn ngập tuyệt vọng người này đến cùng là ai vì cái gì đẩy trời máu tươi như thác nước nổ tung trân vọng có chút thẳng tắp cài eo nhẹ nhàng vung đi trên đao vết máu thu đao vào vỏ yêu giết tiếp xuống chính là đi ra vấn đề trân vọng lúc trước ở trên núi trước đó liền có thể cảm giác được rõ ràng này phương thiên địa là có chìa khóa ai nắm giữ chìa khóa người đó là tháng này thanh nhân cho nên trước đây hắn mới không cần đi chất vấn đầu kia thông thiên tạo hóa t r ó n tên như thế nào rời đi táng thiên bí cảnh có lẽ chân chính lối ra ngay tại đỉnh núi nghĩ tới đây c h â n vọng ngắm nhìn một phía cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại cái kia đổ s ụ p cái đỉnh bên trên một đạo ánh sáng màu tím chiếu sáng r ạ n g rỡ c h â n vọng lấy ra âm dương t ử tinh giờ phút này t ử thủy tinh ngay tại phát ra kịch liệt quan mang giống như là giành lấy cuộc sống mới nhảy cấm hoan hô chỉ là tại cỗ này nhảy cấm hoan hô bên trong lại có chút hứa t h ấ thỏng đưa ta ra ngoài trần vọng biết bực này linh vật nhất định có thể tiến hành ngôn ngữ câu thông thế là liền nói ngay vào điểm chính âm dương tử tinh trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô cùng thật giống như trực tiếp ngủ say hả chuyện ra sao đang lúc trần vọng hơi nghi hoặc một chút thời khắc âm dương tử tinh có biến hóa chỉ gặp âm dương tử tinh trong nháy mắt hòa tan thành chất lỏng sau đó cấp tốc không có vào trần vọng trong lòng bàn tay lưu lại một nhàn nhạt t ử sắc cần ký còn không đợi trần vọng kịp phản ứng đủ loại tin tức liền tràn vào trong đại não có quan hệ thông thiên tạo hóa cho cơ bản tin tức cùng tại phương thiên địa này kinh lịch cùng này phương thiên địa bản đồ trừ cái đó ra liên biết âm dương tử tinh đã triệt để nhận chủ tiêu tán lại không một điểm ý thức cái này âm dương tử tinh trước đó tựa hồ đang do dự muốn hay không nhận chủ mà hắn mơ mơ hồ hồ liền thông qua được đối phương khảo nghiệm là một bước nào trân vọng lắc đầu tạm thời không đi cân nhắc những vật này cái này táng thiên bí cảnh cơ hồ là một chỗ theo gió phất phối không gian cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang thong thả lưu động tại thiên hạ các nơi nói cách khác tiến đến về sau lại đi ra không nhất định chính là ở cửa ra chi đ i ể dùng tới đời lý giải chính là trân vọng có thể tùy thời tiến vào một cô ở thế giới các nơi du tàu xe lên xe vị trí cùng xuống xe vị trí hoàn toàn không giống trần vọng nhìn không được luốt luốt h u y ệ t thái dương nhìn như vậy quả thật có chút phiền p h ứ c bởi vì không gian này lưu động ngay cả bản thân hắn đều là không thể khống chế ngoại trừ những ngày bên ngoài chân chính để trần vọng có một loại mở ra mới t h i ê n địa, là mở mắt liền có thể xem thiên hạng thánh nhân cảm giác loại cảm giác này không cách nào ngôn ngữ tất cả mọi người vật sở hữu sự tình đều trong lòng bàn tay của hắn thật giống như hắn thật thành táng thiên bí cảnh tạo vật chủ đây chính là thánh nhân tọa chấn tiểu t h i ê n đ ị u chương hai trăm hai mươi bảy tùy châu thu quan chương hai trăm hai mươi bảy tùy châu thu quan trần vọng tâm niệm vừa động liền có m ộ trần cái cửa a xuất xuất luôn trước mắt. Thánh nhân luôn xuất pháp tùy t hiện nhân pháp ở r đây là、trần、vọng lần thả người h nhảy tâm lên đi vào trên trời như bình thường nói chuyện tiếng nói lại chuyển khắp toàn bộ táng thiên bí cảnh thả ra trong tay cơ duyên tri vật nhưng phải đừng ra ai vọng tưởng nhung chẳng ta giết kẻ ấy đã không mà đi tất cả mọi nói g ư ngẳng đến h n đây ạ o t h hàn lăng tử mắt đỏ nói ra nếu như ngươi lòng tham không đáy nhất định phải nuốt vào phương này bí cảnh tất cả mọi thứ vậy chúng ta cùng lắm thì cá chết lưới rách lời này tựa như là đứng ở đạo đức điểm cao làm cho tất cả mọi người đều sinh ra cộng minh người người cũng bắt đầu phát ra tiếng không tệ chúng ta đánh không lại ngươi đã làm nội bộ bây giờ ngươi còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước cũng đừng trách chúng ta cùng ngươi liều mạng c h â n vọng lóe lên một cái rồi biến mất đi vào hàn lăng tử trước mặt một đ a o cắt ngang trực tiếp đem vị này sau cùng kim thân cảnh võ phu chém giết liều mạng các ngươi cũng xứng tại phương thế giới này quy cụ là cường giả chế định ta mạnh hơn các ngươi ta hiện tại muốn tất cả mọi thứ không giao ra liền chết có ý kiến c h â n vọng ngắm nhìn một phía nếu như có thể mà nói hắn không quá nghĩ toàn bộ giết đến một lần phiền phức thứ hai giết cũng không có gì ích lợi đương nhiên nếu như nhất định phải chấp mê bất ngộ vậy cũng chỉ có thể hơi động động tay vẫn như c ũ không ai có động tác c h â n vọng lại lần nữa ra tay lần này chính là liên tục chém giết mười mấy người hắn không có động tác mà là lấy thánh nhân quy củ điều động tiên h địa chi lực lặng yên không một tiếng động đem nó xóa bỏ kỳ thật chiêu này lực lượng không tính mạnh hơi đụng phải mạnh một điểm kim thân cảnh đều là ngứa ra ngứa chớ nói chi là đạp vân cảnh góp h u có thể nói là rất gần gà nhưng đối phó với những người này lại càng thêm b ấ t lo ở vào này phương tiên địa trần vọng tự thân khí tức tăng vọt một m ả n g lớn cho dù là đạp vân cảnh sơ kỳ đứng tại trước mặt hắn cũng có thể trực tiếp chém giết khi nhìn đến cỗ này lực lượng quỷ dị về sau đám người nao nhao lui lại mấy bước lục tục no g a ngoe đem tới tay cơ duyên giao ra chúng ta đã dựa theo ngươi nói đi làm ngươi thả chúng ta ra ngoài có người giận d ữ hét chỉ là thoại âm rơi xuống người này đầu liền bị cắt mở sinh cơ cắt ra dựa vào cái gì giết hắn chúng ta đã dựa theo ngươi nói đi làm có người tức giận bất bình nói sau đó cái này người nói chuyện cũng đã chết ta không có để các ngươi nói chuyện trước đó cũng không cần mở miệng trân vọng lạnh nhạt nói tiếp theo các ngươi có hay không hoàn toàn giao ra đồ vật ta nhất thanh nhị sở ta lại cho các ngươi một cơ hội toàn bộ giao ra lần này tất cả mọi người không còn dám do dự nao n h a u đem g i ấ u đi cơ duyên phong ra so với một bước đăng thiên phần lớn người càng muốn bảo trụ mạng nhỏ núi xanh còn đó lo gì thiếu t u ổ i l u ô nha n trân vọng n ắ m nhìn một phía khe vớt c ằ m đích thật là vật quy nguyên chủ đương nhiên liền cái này một đợt xuống tới còn sống đã không đủ năm mươi người phải biết lúc tiến vào khoảng chừng gần hai trăm người đều là khí hải cảnh cất bước bất kỳ người nào đặt ở hạ nam châu đều là đủ để cho người ngưỡng vọng tồn tại nghĩ tới đây trần vọng không do dự nữa có chút đưa tay thiện tay triệu hồi ra từng sợi quan huy đem tất cả mọi người bao phủ đưa ra ngoài người người ủ rũ sau khi tức giận bất bình vì sao bởi vì chuyến này không chỉ có tay không m à về hơn nữa còn bạch bạch nhiều mấy lần hiện tượng hoàn sinh kém chút chết ở bên trong so sánh dưới kỳ thật cũng không có so chết trong đó phải kém bao nhiêu khi tất cả người rời đi về sau trần vọng lại lần nữa tâm niệm chuyển động đem tất cả cơ duyên vật quy nguyên chủ những thứ kia về sau có thể chậm rãi đi dạo hiện tại vẫn là về trước tùy châu lại nói t r ầ như Vọng này táng tự t lầm bấm. Cái i cái ê n cảnh n bí mặc dù là g ờ i c h ế thế địa, n ư n dụng, nghĩ g sắc thực thực đ n năm là địa ó đầu kia đạp đại được. đ yêu duyên kia hợp vân cảnh đại yêu cơ duyên xào hợp lấy được. Như cơ thế lấy xào phương liền như là một cái cự đại chữ vật pháp bảo mà lại ngoại trừ chủ nhân bên ngoài bất kỳ người nào cũng không thể ra vào đường trần vọng đi ra thời điểm phát hiện mình đang đứng ở một chỗ trong rừng rậm thả n g ư ờ i nhảy lên phóng lên tận trời rất nhanh liền đi tới một chỗ thành trì bên trong trải qua hỏi thăm mới biết được nơi này là h ư n g châu đạt được phương hướng cùng tin tức về sau trần vọng phân do phương hướng hướng phía tùy châu mà đi dù sao còn muốn kết nối chân yêu ti viết hồ sơ thông tin ê tạo hóa cho yêu đan cũng có cũng có thể viết lên tùy châu trấn yêu ti h trân vọng người đâu thương t i ê n cực u ố t u ố t h u y ệ t thái dương nói cách đó không xa khương vân lắc đầu từ hắn đi thạch ly thành sau liền không có tin tức bất quá mới đã qua hơn nửa trời không có tin tức cũng bình thường còn xin đại nhân chờ một chút mấy người còn lại tràn đầy đồng cảm mà tông bình dương riêng mấy người cũng được đưa tới nơi này bởi vì bọn họ là cuối cùng một nhóm chân chính nhìn thấy trần v ọ n g người t i ê n tâm đi thủ tọa ngày đó chúng ta đều nhìn đầu kia huyền văn thiên báo căn bản không phải trần tướng quân đối thủ sẽ không phát sinh ngoài ý mới dương diên c h ắ p tay ngữ khí vô cùng kiên định thương thiên cực tự nhiên biết ở trong đó đạo lý chỉ là c a n hệ trọng đại hơn nữa còn là một đầu hẩn chứa một chút sinh linh môn chi lực yêu hoàng cho dù là trần vọng cũng không thể bảo đảm vạn vô nhất thất bây giờ toàn bộ tùy châu an uy đều ký thác vào trần vọng trên thân a bẩm báo chư vị đại nhân trần tướng quân trở về thoại âm rơi xuống còn không đợi đám người kịp phản ứng liền có một cái phong trần m ệ t m ỏ i áo đen đào khách đi đến chỉ một thoáng mọi ánh mắt đều tụ đến gắt gao nhìn chằm chằm trần vọng trần vọng hứng hờ đệ tìm một châu ngồi xuống dương diên một câu không nói nhưng động tác vô cùng lưu loát, cấp tốc cho trần vọng đập cái y mắng m ô n g ngựa tình huống như thế nào thật lâu thương thiên cực rốt cục mở miệng hỏi trần vọng uống xong một chén trà lạnh nói ra lấy hồ sơ đám người s ứ n g sở sau đó liền có một viên chiếu sáng dạng dỡ y ê u đ a n xuất hiện ở trên bàn huyền văn tiên báo y ê u đ a n thương thiên cực từng kém chút chết tại đầu này yêu hoàng trên tay đối đạo này khí tức cảm giác mười phần nhạy cảm trần vọng khẽ vất cảm bị ta giết thương vân thân hình loại lên đã tiến đến cầm hồ sơ thương thiên cực đi vào trần vọng trước mặt cẩn thận tính toán huyền văn tiên báo yodan về phần những người khác đã triệt để mắt trở n không phản bắt được cho dù là chu trường hà hắn vô cùng tin tưởng trần vọng sẽ không thất thủ nhưng vẫn như c ũ không nghĩ tới nhanh như vậy một đầu yêu hoàng liền chết dết thế nào thương tiên cực nhịn không được hỏi tùy tiện dết trần vọng nghĩ nghĩ cho một cái rất trả lời thành thật s ắ c thực rất tùy tiện đầu kia huyền văn tiên báo cuối cùng đều không có phản kháng hoặc là nói không có kịp phản ứng liền chết chương hai trăm hai mươi tám hôn nguyên càn khốc kiếm chương hai trăm hai mươi tám hôn nguyên càn khốc kiếm viết xong hồ sơ trần vọng hít thở sâu khẩu khí cuối cùng kết thúc trần đại nhân không trở về phong xa thành nhìn xem dương diên mắt thấy sự tình đã kết thúc thế là đứng ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi chu trường hà nhìn lại t r ầ n vọng do dự một chút cũng không để ý lưu thêm mấy ngày đến một lần tiếp xuống không có tính t o á n ứng gì thứ hai nơi này xem như cố hương của hắn có thể hơi lưu lại một chút ngay tại t r ầ n vọng chuẩn bị đáp ứng thời điểm một thân ảnh đi đến tất cả mọi người nhìn sang đặc biệt là thương thiên cực sắc mặt đ ố n g nhiên biến ảo tùy châu còn chưa tính kết quả tại cái này cản ý trong điện hắn vậy mà đều không phát hiện được người này xuất hiện lai lịch gì còn không đợi thương thiên cực suy nghĩ nhiều trân vọng liền dẫn đầu đứng dậy chắp tay thở dài thuộc hạ trân vọng gặp qua Diệp tướng quân. người đến chính là diệp hoang không thể không nói vị này diệp tướng quân hành trình quả nhiên là xuất quỷ n h ậ p thần căn bản đoán không được người này sau một khắc sẽ xuất hiện ở nơi nào những người còn lại n g ầ n người có thể bị trần vọng xưng là diệp tướng quân sẽ không phải là kinh thành mười hai chân yêu đại tướng một trong đ ạ p vân cảnh cường giả ngươi theo ta trở lại kinh thành diệp hoang không nhìn thẳng những người khác trong mắt chỉ có trần vọng trần vọng hồi đáp là đi diệp hoang có chút bất đắc dĩ lắc đầu ta mặc kệ là cái gì thuyết pháp hiện tại ngươi theo ta trở về có chuyện trọng yếu hơn trân vọng biết được diệp hoang không phải loại kia sẽ ở công cộng trường hợp nói toạc ra thiên cơ người thế là liền tạm thời đem trong lòng nghi hoặc đẻ xuống minh bạch ngay vậy diệp hoang thân hình biến mất chỉ để lại một đạo nhẹ dọn g ta c h ờ ngươi ở ngoài trân vọng núi bay nhìn về phía dưới diên thật có lỗi mặc dù ta cũng nghĩ lưu lại nhưng còn có chuyện quan trọng mang theo không thể ở l â u thương thiên cực mặt mũi tràn đầy phức tạp tiểu tử ngươi quả nhiên là tiến bộ thần tốc lúc này mới gia nhập chân yêu ti bao lâu vậy mà liền đạt được một vị chân yêu đại tướng thưởng thức trân vọng muốn phản bác cái gì nhưng nghĩ giống như thuyết pháp này cũng không có tâm bệnh cũng liền không cần phải nhiều l ngắm nhìn một phía t r ầ n vọng cuối cùng nhìn xem chu trường hà nói ra làm rất tốt không muốn ném đi chúng ta phong xa quận trạm yêu tướng mặt nói xong hắn không cần phải nhiều lời nữa b a y người rời đi chu trường hà âm thầm nắm chặt n ắ m đấm có lý tố khanh trần vọng phía trước đến mức hắn vị thiên tài này trạm yêu tướng đều trở nên đảm đạm không ánh sáng giang thu ninh nhìn xem cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh đ ắ n g chát cười một tiếng còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp mặt là tại liêu hà bờ sông chặn giết địa yêu lúc kia đối phương vẫn chỉ là khí hải cảnh a lúc này mới thời gian mấy tháng liền đã đưa thân kim thân cảnh mà lại là có thể chém giết huyền văn trời báo kim thân cảnh thô sơ giản lược tính ra chỉ sợ khoảng cách đạp vân cảnh đã không xa trần yêu ti ngoài cửa lớn trân vọng cùng diệp hoang hai người đứng xong vai diệp hoang bắt lấy trần vọng bà vai thả người nhảy lên thưa không tiêu thất diệp tướng quân hiện tại có thể nói sao trân vọng hỏi diệp hoang cũng không nhìn hắn cái nào phối hợp nói ra kỳ thật thời gian không tính rất căng ta nguyên bản dự định là lại tới đây chờ ngươi giết yêu hậu lại mang ngươi trở về không nghĩ tới ngươi động tác nhanh đã giết hết ta t r ư ớ hết mang người trở về trân vọng rất ít nhìn thấy đối phương gấp gáp như vậy bộ dáng hơn nữa còn không phải mình không thể phải biết toàn bộ c h ấ n yêu ti người có thể dùng được hẳn là còn không í ta t coi như thật chỉ có mình vậy vị này diệp tướng quân cũng có thể tự mình đ ộ n g thủ không phải chờ mình nghe nói qua bốn quốc hội chiến sao diệp h o a n hỏi trần vọng l ắ t đầu hắn chỉ là đối yêu mà phương diện c h i thức tương đối cảm thấy hứng thú cho nên đối với phương diện này hiểu rõ nhiều một ít trừ cái đó ra đoạn thời gian trước trần vọng bởi vì đang thiên kiếm nguyên nhân kỳ thật bí mật đ ọ c qua qua liên quan tới đương thời thiên mệnh người tin tức chỉ tiếc liền xem như trấn yêu ti t ổ n bộ đối cái này tin tức cũng là ít càng thêm ít vị tia thiên mệnh người tên là lâm minh bị yến quốc một cái sơn thôn vợ chồng tại bờ sông nhận được bắt đầu nghịch thiên hành trình một đi ngang qua quan c t r n g tướng không chỉ có bị yến quốc lớn nhất tông môn thần huyền tông thu làm đệ tử mà lại nghe nói là đường kim thần huyền tông tông chủ quan môn đệ tử thiên phú dị bầm bây giờ vẫn chưa tới ba mươi tuổi đã tranh lệch chỉ nửa bước đưa thân đạm vân cảnh phải biết cái này tên là lâm minh thiên mệnh người là từ một ư ơ i sáu tuổi bắt đầu tu hành ngoại trừ những này đơn giản tin tức bên ngoài không còn gì khác lúc ấy xem hết liên quan tới lâm minh tin tức về sau trân vọng chỉ có một cái cảm giác nhân vật chính mô bản cái này không phải liền là n ị c h thiên cải mệnh nhân vật chính nhân sinh chẳng lẽ ở trong đó cũng có trong minh minh thiên đạo c h ú c phúc thiên hạ này tất nhiên cùng lâm gia có trực tiếp liên hệ mà lại là mười phần mật thiết liên hệ tại sao không nói chuyện diệp hoang nhớ mày c h â n vọng ra mặt run rẩy ta cái này còn có thể nói cái gì bốn quốc hội chiến tên như ý nghĩa chính là bốn nước tranh đoạn diệp hoang nói một câu rất giống nói nhảm nói bốn quốc hội chiến bên trong đ o ạ t được thứ nhất quốc gia có thể đạt được hôn nguyên cản k h ô n g kiếm chấn sát tà ma nhất là yêu năm rõ ràng nhất diệp hoang ý vị thâm trường nói ra người cũng không đủ rõ ràng kỳ thật những năm gần đây chúng ta chấn yêu ti lực lượng một mực tại bị suy yếu nhân thủ càng ngày càng không đủ nếu như có thể đạt được thanh này hôn nguyên càng k h ô n kiếm thế cục sẽ trở nên một mảnh đường bằng thẳng trân vọng vô ý thức hỏi có bao nhiêu đường bằng thẳng cảnh nội yêu ma trên đại thể chỉ có hai con đường có thể đi hoặc là l ă n ra t ề quốc cảnh nội đầu nhập vào thánh nguyên hoặc là liền chết diệp hoang lạnh nhạt nói trân vọng chấn động trong lòng điều này có ý vị gì phải biết toàn bộ t ề quốc cảnh nội yêu ma không biết có bao nhiêu nếu như chỉ bằng lấy một thanh hôn nguyên càng k h ô n kiếm liền có thể giải quyết cả nước yêu ma vậy cái này thanh kiếm nên khủng bố đến mức nào hôn nguyên c à n k h ô n kiếm sẽ không hình ở giữa dung nhập và quốc vận bên trong dĩ vãng những cái kia bằng vào cái này thủ đoạn giấu kín tại các châu láo quái vật nhóm đều sẽ lộ ra nguyên hình bại lộ vị trí diệp hoang nói lời kinh người trân vọng cũng biết câu nói này p h â n lượng cái này tương đương với đem tất cả yêu vương vị trí đánh dấu tại trên địa đồ liếc qua t h ấ y ngay dĩ vãng địch nhân ở trong tối ta ở ngoài sáng thế cục sẽ triệt để thay đổi diệp hoang tiếp tục nói ra trừ cái đó ra thanh này hôn nguyên c à n k h ô n kiếm còn có rất nhiều công hiệu tỉ như có thể áp chế một nước cảnh nội yêu ma tu vi chỉnh thể áp chế ba thành nghe đến đó trân vọng liền biết nếu như đạt được thanh này hôn nguyên c à n k h ô n kiếm toàn bộ tề quốc cũng bắt đầu vây quét yêu ma hành động ngắn như vậy thì nửa năm lâu là một năm tể quốc cảnh nội phạm là có chút tu vi yêu ma đều sẽ chết thì chết chạy chạy cái gọi là yêu năm cũng sẽ bị triệt để kết thúc hiện tại biết bốn quốc hội chiến tầm quan trọng sao diệp hoang quay đầu nói c h â n vọng khẽ vất c ằ m nhưng cái này cùng ta quan hệ rất lớn sao tướng quân không phải ta không coi trọng việc này mấu chốt là ta cái này tu vi thật là là giúp không được gì loại này cấp bậc đã dính đến toàn bộ thiên hạ s u thế tất nhiên là quyết đấu đỉnh cao hạn cái này kim thân cảnh viên mãn mặc dù đã rất mạnh nhưng ở đăng thiên cảnh đại lao trước mặt còn chưa đủ nhịn không ngươi có thể giúp đỡ hai ơ n n ữ c ngày khả n về sau kinh thành trần yêu ti trân vọng cùng diệp hoang ngồi đối diện nhau tại rất nhiều năm trước hôn nguyên c à n không kiếm tranh đoạt nhưng thật ra là bốn nước thông qua tương hỗ trinh phạt tranh thủ nhưng ngươi cũng biết trọng yếu như vậy tri vật bất luận phương nào đều sẽ đem hết toàn lực tranh thủ cái này sáng tạo ra một kết quả các nước đều sẽ có đăng thiên cảnh cường giả ra trận loại tiêu cấp bậc cường giả một khi đánh nhau vẹn vẹn chỉ là dư ba cũng đủ để cho rất nhiều người tử vong diệp hoa nghiêm mặt nói ra thường thường hai tên đăng thiên cảnh cường giả đánh nhau trừ phi là phạm vi ngàn dặm không có người ở nếu không ít nhất cũng sẽ lan đến gần mấy trăm vạn sinh linh về sau bốn quốc tướng lẫn nhau thương lượng hòa giải từng hố định lập quỹ củ lúc này mới có cái này bốn quốc hội chiến ngôi tại đối diện trần vọng trầm mặc không nói chậm đợi đò dưới bốn quốc hội chiến xây dựng ở một chỗ bốn nước đăng thiên cảnh cường giả cộng đồng thành lập không gian bí cảnh bên trong có thể tiếp nhận đăng thiên cảnh cường giả trở xuống tranh chấp nhưng bốn quốc tướng lẫn nhau đ ớ c thúc ký kết một quy củ chỉ cho phép ba mươi năm tuổi trở xuống người trẻ tuổi mới có thể có tiến vào bên trong tranh đ o ạ t tư cách diệp hoang tham nhẹ một tiếng kỳ thật đây cũng là biến tướng bảo hộ chỗ kêu bí cảnh một trong phương thức đã có thể giảm bớt rất nhiều thương vong cũng có thể quyết ra cuối cùng thuộc về nhưng ba mươi năm tuổi trở xuống chỉ là điều kiện thứ nhất điều kiện thứ hai tương đối hà khắc nhất định phải là kim thân cảnh võ phu cho nên nhiều năm như vậy vậy hạ mới có thể ngầm đồng ý cái khác mấy gia tộc lớn không tiếp hết thể bồi dưỡng đỉnh cấp nhân tài bởi vì kia đồng dạng có lợi cho nước bốn quốc hội chiến tham gia điều kiện cũng chỉ có hai cái này chỉ cần ngươi là tề quốc người dù là ngươi là tà tu đồng dạng có thể đại biểu tề quốc xuất chiến trân vọng bừng tỉnh đại ngộ thông qua kể trên thuyết pháp diệp hoang trong miệng hắn có thể rút bên trên đại ân chính là cái này ý tứ cái này bốn quốc hội chiến là bốn quốc gia tương hố ký kết cho nên cũng không thể phá hư nhưng còn có một điểm trần vọng rất nghĩ hoặc hôn nguyên càn k h ô n kiếm là thế nào tới diệp hoang cười, cười kia là một vị viễn cổ dân tộc đại năng chế tạo Đã vị tiêu liền ta tiên trong hiền ị lấy sức lực cả đợi vơ vét thiên hạ trí bảo h è n đúc thanh kiếm này thanh kiếm này chính là nhân tộc chống lại yêu tộc kiếm vị tiêu tiên hiền đang vì mình vẫn là sau dân tộc trải đường nói đến đây diệp hoang thần sắc có chút tiếp cận đáng tiếc đằng sau theo nhân tộc càng phát ra cường đại về sau lòng người t ă n giã làm theo ý mình tạo thành quốc gia mỗi cái thời kỳ quốc gia cùng tồn tại số lượng cũng không giống nhau mà hôn nguyên càng khúc kiếm cũng một mực tại du t ẩ u tại nhân tộc giữa các nước nhưng muốn thu hoạch được thanh kiếm này vẫn luôn có một cái quy định bất thành văn đó chính là nhất định phải là tại trong tay nhân tộc cho nên mặc kệ phát sinh cái gì bốn quốc hội chiến cũng sẽ không xuất hiện yêu tộc trân vọng nhẹ nhàng gật đầu rất tán thành bất quá vị kia chưa từng lưu lại tính danh tiên hiện đại năng để trân vọng nhớ tới tiếp chức trong thần thoại toại nhân thị đều thuộc về đốt lên nhân tộc ngọc diệp hoang trong miệng vị này tiên hiền đại năng khẳng định là v á n đã đóng thuyền thiên nhân cảnh mặc kệ hậu thế như thế nào diễn biến thanh này hôn nguyên c à n khôn kiếm từ đầu đến cuối tại trong tay nhân tộc cũng đủ để chứng minh thanh kiếm này phất lượng diệp hoang nâng lên một chén trà lạnh chậm rãi mà đ à m đạo kỳ thật cầm trong tay thanh này hôn nguyên c à n khôn kiếm quốc gia vô hình ở giữa cũng có thể hiệu lệnh trư quốc ngươi có thể h i ể u thành nhân tộc là một cái đại gia đình mà cầm trong tay hôn nguyên c à n khôn kiếm một phòng là làm nhà làm chủ một phòng trân vọng có thể nghĩ đến tầng này kỳ thật tại không có thiên mệnh người hiện thân trước chúng ta tề quốc chiến lược khẳng định là bốn nước đứng đầu nhất cũng là mạnh mẽ nhất người cạnh tranh nhưng ngươi cũng biết thiên mệnh người hàm kim lượng trần vọng nhớ tới liên quan tới lâm minh miêu tả mười sáu tuổi tập võ mười năm không đến kim thân cảnh viên mãn cái này đã vô năng dùng quái vật để hình dung phải biết trong kinh thành đỉnh cấp thiên kiêu sở d ị có thể ba mươi tuổi trước đưa thần kim thân cảnh đều không ngoại lệ đều là từ nhỏ n ắ m lên thông qua các loại tài nguyên bồi dưỡng hơn hai mươi năm mới có lần này hành động lý tố khanh kỳ thật thiên phú rất đình tiêm chỉ tiếp tu hành quá muộn nếu không tuyệt đối có cơ hội tại hàng ngũ đó bên trong chiếm cứ một chỗ cám rủi nhưng vẫn như cũ không sánh bằng lâm minh theo trần vọng biết bây giờ trong kinh thành vị kia thất hoàng tử võ đạo thiên phú cực cao so sánh lĩnh ngộ tử kim chân khí bạch sùng đều không thua bao nhiêu bây giờ cũng bất quá kim thân cảnh hậu kỳ như thế nào chống đỡ được lâm minh nhìn xem trầm tư trần vọng d i ệ p hoang không có chủ động quấy g i à y chỉ là đợi đến hắn sau khi tính hồn lại mới tiếp tục nói ra việc này can hệ trọng đại cho nên ta mới có thể hơi sốt ruột một chút liền ngay cả ta đều có chút xem không hiệu cảnh giới của ngươi tu vi nhưng cái này ngược lại là chưa tốt bởi vì có thể chứng minh ngươi mạnh hơn ta hy vọng ngươi có thể tận lực đánh bại kia lâm minh nói đến đây diệp hoang dừng một chút trầm giọng nói không đúng là chúng ta đều hy vọng ngươi năng lực ép lâm minh trân vọng đắng chát cười một tiếng cái này thiên mệnh người mang đến cho hắn một cảm giác chính là một phương thiên địa s ủ nhi mình cùng đối phương đối nghịch hắn không thể là nhân vật phản diện a ta tận lực biết vì sao trước đây ngươi sẽ có được đặc thù chiếu cố sao diệp hoang hỏi ngược lại trân vọng hồi đáp bởi vì đem q u â n nhìn t r ú n g tiềm lực của ta là thủ tọa nhìn t r ú n g tiềm lực của ngươi diệp hoang nói lời kinh người trân vọng chấn động trong lòng nguyên lai diệp hoang chiếu cố cũng không phải là không có lựa thì sao có khói hắn cũng bị vị kia thủ tọa đại nhân sớm chú ý đến cái này cũng không coi là chuyện tốt bởi vì hắn bí mật quá lớn lớn đến đủ để cho bất luận kẻ nào đều tha thiết ước mơ trình độ hắn không dám hứa chắc ai cũng là lý tố khanh ai cũng là thương thiên cực cho dù là trước mắt diệp h o à n g trân vọng cũng đều không thể hoàn toàn tin tưởng húng chi là vị kia chưa từng gặp mặt thủ tọa bị một cái đăng thiên cảnh viên mãn chỉ kém nửa bước đưa thân thiên nhân cảnh cường giả tuyệt thế coi trọng thật là lạnh như có gai ở sau lưng ngươi khoảng cách đạp vân cảnh đã không xa、à. diệp hoang đột nhiên hỏi trân vọng thành thật trả lời còn cách một đoạn diệ hoang trịnh trọng việc nói thủ tọa đã lên tiếng nếu như ngươi có thế để cho tề quốc đoạt giải nhất cầm tới hôn nguyên càn khúc kiếm có thể để ngươi tiến vào đăng thiên lâu ba tầng tự do đạp vân cảnh phương pháp tu hành đạp vân cảnh công pháp trân vọng hiếp mắt bây giờ hắn cách đạp vân cảnh công pháp còn có trên lệnh không nhỏ dù sao kim thân cảnh yêu ma không phải dễ tìm như thế cấp trên mệnh lệnh hắn tham gia bốn quốc hội chiến nếu là có thể thắng còn có công pháp hai bút cùng vẽ trần vọng đều cự tuyệt không được ta muốn nói cũng chỉ có nhiều như vậy một trận chiến này ngươi nhất định phải đánh mà lại phải tận lực đánh cho xinh đẹp đến tiếp sau ta sẽ tận lực đem lâm minh tin tức cặn kẽ cho ngươi nói xong diệp hoang đứng dậy liền muốn rời đi lại bị trần vọng lên tiếng ngăn lại thương quân thế giới bên ngoài có cái gì hoặc là nói cái gọi là thiên mệnh người cùng thế giới bên ngoài có liên hệ gì chương hai trăm ba mươi m ặ t lân ao chương hai trăm ba mươi m ặ t lân ao thế giới bên ngoài Bốn cái nhìn rất qua q u y ế t bình bình chữ trong nháy mắt để bầu không khí trầm mặc xuống dưới người nghĩ muốn hiểu rõ diệp hoang quay đầu lại hỏi nói t r ầ n vọng cười nói chẳng lẽ không nên hỏi sao không phải không nên hỏi mà là ta đối với phương diện này chi thức cũng biết chi rất ít không cách nào cho người đ á án diệp hoang lắc đầu trần vọng lại hỏi ai sẽ biết có lẽ thủ tọa cùng bệ hạ biết càng nhiều đi diệp hoang nghĩ nghĩ cho ra trong lòng đáp án trần vọng đúng mày xem ra hai vị này đại khái không chỉ là biết càng nhiều ngày hơn bên ngoài bí mật thậm chí ngay cả thiên ngoại có ai cũng có thể b i ế ta t các đại vương triều cùng thiên ngoại chi thiên ở giữa lại có bí mật gì diệp hoang đi ra đại môn đột nhiên biến mất chỉ để lại trần vọng lưu tại nguyên địa lâm vào trầm tư nếu như tự thân chiến công không cần hối đoái công pháp vậy liền trước tiên có thể đổi một thành tiện tay binh khí vì bốn quốc hội chiến làm chuẩn bị được rồi chiến công giữ lại tiến t à thiên bí cảnh trước tìm xem trần vọng thoại âm rơi xuống thân hình l ó i lên tiến vào bí cảnh bên trong tại phương thiên địa này trần vọng muốn đi nơi nào liền có thể đi ở đâu vạn binh các nơi này trưng bày đầu này đạp vân cảnh đại yêu khi còn sống giết người lấy được chiến lợi phẩm đủ loại kiểu dáng cái gì cần có đều có nơi này binh khí phần lớn đều đã hư hào hẳn là trong quá trình chiến đấu trực tiếp bẻ gãy nhiều nhất binh khí chính là đao thương kiếm tam đại loại bất quá chân chính phù hợp trần vọng cỡ nhỏ bội đao lại không nhiều chọn tới chọn lui cuối cùng trần vọng trước mặt trưng bày ba thanh kiếm đen đỏ lục ba loại trình thể nhan sắc cái này ba thanh kiếm chất liệu so sánh long tiêu đao đều muốn mạnh hơn bất luận cái gì một thanh cũng có thể làm cho chiến lược của hắn gia tăng trừng một thanh ở đây trên cơ sở tự nhiên là chọn lựa một thanh nhất tiện tay b ì n h khí hồng tâm bích n g u y ệ t đao chỉnh thể hiện lên huyết sắc sen lẫn mấy phần huyết tinh chi khí bích lạc lục sóng đao là một thanh thật dài đại đao so với còn lại hai thanh đao hình thể hơi càng lớn trần vọng chỉ là hơi cân nhắc như vậy coi như thôi chỉ có cuối cùng một thanh màu đen hẹp đao lớn nhỏ rất thích hợp mà lại cổ phát sắc bén sắc bén chi khí cơ hồ hóa thành thực chất mặc lân đao chối đao phía trên bay khắp một tầ Một cái c h ữ mực cái như ẩn như hiện. Liên n à y t r ầ n v ọ n g cung ầ m mặc lấy l n thời vậy hạ i m đây ộ n là có quan trần vọng toàn bộ tư liệu bạch kiên cầm liên quan tới trần vọng tin tức ngồi xuống lại tin tức không nhiều xa xa không có bạch kiên trong tưởng tượng dạy như vậy phụ mẫu bị yêu ma ăn hết quê quan tứ cố vô thân đàn sói vây quanh tại mười bảy tuổi năm đó đông nhiên biến thành người khác đột nhiên tăng mạnh một đi ngang qua quan trạm tướng trước hết giết địa phương c h i huyện sau đó bị lý tố khanh nhìn chúng tiến vào c h ấ n yêu ti đồng thời dựa vào cố gắng của mình tại c h ấ n yêu ti quá trình bên trong tấn cấp tốc độ có thể xương xưa nay chưa từng có ngắn ngủi mấy tháng liền thành địa phương c h ạ m yêu tướng một đường nhìn xem đến bạch kiên to mày hắn chỉ có một cái ý nghĩ cái này trần vọng đến cùng là thân phận gì liền cái này phá cảnh tốc độ chỉ sợ thiên mệnh người đều mặc cảm á chỉ là hắn không dám đánh cược bởi vì từ trần vọng xuất sinh bắt đầu lại đến hiện tại căn bản không có bất luận cái gì một đoạn thời gian là thời gian trống cũng chỉ là một người bình thường nhà điều này không khỏi làm cho bạch kiên sinh lòng hoài nghi đến cùng phải hay không hắn suy đoán bên trong phải biết thiên mệnh người đều sẽ có một loại hết sức đặc thù quá khứ tỉ như nào đó một đoạn thời kỳ sẽ tồn tại t r ố n g không liền như là t r ố n g rông xuất hiện nhưng trần vọng không có cái này đặc thù cơ bản không thể nào là thiên mệnh người cũng không phải thiên mệnh người vậy như thế nào giải thích trần vọng đoạn đường này qua khởi như thế tu hành tốc độ cho dù là thiên mệnh người đều khó mà giải thích、ra. bạch kiên nghĩ tới đây than nhẹ một tiếng lầm bầm nói nếu như ngươi có thể tại bốn quốc hội chiến bên trong nổ đến thứ nhất đồng d ạ n g có thể chứng minh thân phận của n g ư ơ i đặc t h ủ bạch kiên giật giật khoe miệng v u n g xuống kia phần hồ sơ chậm chạp nhắm mắt lại buồn ngủ đã là dần dần ra đi không bằng năm đó một bên khác t r ầ n vọng đường cũ trở về đi tới trấn yêu ti ngoài cửa lớn thấy được một bóng người xinh đẹp lập tức có loại dự cảm bất tưởng t công ty dịch cung kính nói người trước mắt này chính là lý gia dòng chính tiểu thư bọn hắn đương nhiên nguyện ý cho mấy phần tôn trọng chính là lý tố k h a nghe vậy lý tố khanh lông mày nhữ lại là không tại vẫn là không muốn gặp ta ti dịch mặt toát mồ hôi nói nếu như là không muốn gặp lý tiểu thư chúng ta tự nhiên sẽ thành thật trả lời nơi nào sẽ có lửa gạt tiểu thư đạo lý lý tố khanh giống như cười mà không phải cười trên mặt biểu lộ thấy không rõ h ỉ nộ liền muốn quay người rời đi ta mang ngươi đi vào trần vọng đi vào cửa chính nhẹ nói lý tố khanh quay đầu chỗ khác nhìn sang cười nói bây giờ ngươi thật sự là càng ngày càng nguy phong ngay cả ta đều muốn ngượng vọc ngươi trân vọng l u ố t vuốt h u y ệ t thái dương thật l à là có chút sợ nữ nhân này miệng nhưng hết lần này tới lần khác đối phương cho mình không ít trợ rút lại không thể một cước đá văng nhìn xem một nam một nữ rời đi bóng lưng hai tên ti dịch hai mặt nhìn nhau ánh mắt lấp lóe trong phòng lần trước ta cho ngươi tặng đan dược ngươi cầm a lý tố khanh hỏi trân vọng khẽ vứt cảm chỉ tiếc không có cơ hội dùng lời này của ngươi là cảm thấy ngươi vô địch thiên hạ rồi lý tố khanh nhữ mày trân vọng thở dài không nói gì thêm thiên phong cốc sự tình cảm ơn lý tố khanh n g nhiên nói trần vọng nghi ngờ nói ngươi cùng lý trầm quan hệ rất tốt Ta c ù người hắn cha mẹ quan hệ không h quan n a mẹ tệ. k Tố Lý một cái. Nói xong, lý tố khanh tức giận đến đứng dậy liền đi được rồi dù sao ta muốn đưa đồ vật cũng đưa đến ngươi tự giải quyết cho tốt nói xong lý tố khanh vượt qua cánh cửa ngay cả cửa đều không có đóng trực tiếp rời đi trần vọng gãi đầu một cái cũng không có gì động tác đi ra trấn yêu ti đ ạ i môn lý tố khanh ngừng chân nguyên đ ị a sau đó quay đầu nhìn về phía trần vọng vị trí thần sắc ngũ vị tạc trần nàng xem như cái thứ nhất chân chính nhìn xem trần vọng từ khí huyết cảnh đi đến bây giờ người từ lúc mới bắt đầu thưởng thức lại đến về sau kinh ngạc ngay sau đó song phương tu vi rút ngắn lại đến bây giờ bị vượt qua dù là nàng thiên phú đã rất tốt vẫn như cũng bị dễ như chở bàn tay địa bỏ lại đằng sau mà lại tựa hồ cũng không cho nàng nửa phần đuổi theo cơ hội nghĩ tới đây lý tố khanh hơi xúc động cùng không phục, xúc cùng động nhưng phần cũng mấy vừa u i m n hắn, đến như g có có lẽ bởi vì là hắn mới có thể làm bởi mới vì vậy. Về thể tốt s u sau xuất cũng chỉ có thể ở phía sau nhìn xem hắn. Trưng n g thể phía ở xem 231, o đi trân vọng bên này liền đến một cái ngoài ý liệu khác nhau hứa k h á n thu kim thân cảnh hậu kỳ ta có thể ngồi một chút sao hứa k h á n thu hỏi trân vọng gật gật đầu lúc trước vẫn chưa tới kim thân cảnh còn không sợ hiện tại càng không có sợ hãi biết bốn quốc hội chiến đi hứa k h á n thu hỏi trân vọng gật đầu nguyên lai、like、lúc kia ngươi xem ta ánh mắt là ý tứ này ta cảm thấy ngươi có thể tham chiến nhưng ta chưa hề không có cảm thấy chúng ta t ề quốc cần dựa vào ngươi đến ngăn cơn sóng d ữ hứa khán thu ngữ khí lạnh nhạt vị này hứa ra đại thiếu rất nhiều năm trước liền gia nhập trấn yêu ti vào nam ra bắc giết yêu vô số đến mức tu vi là hiện nay ở gần nhất hoàng cung vị kia thất hoàng t ử người dù sao đại nạn không chết tất có hậu phúc một cái võ đạo cao thủ nếu như đem sinh tử không để ý như vậy nếu như có thể sống sót là thuộc về giành lấy cuộc sống mới nhưng cùng là đồng đội ta còn là muốn nói một câu nếu như có thể tận lực tranh thủ khôi thủ hứa khán thu đang nói câu nói này thời điểm lực lượng có chút không đủ cái này khiến trần vọng hơi kinh ngạc liền ngay cả hứa khán thu bực này người kiêu ngạo đều sẽ có chút kiên g kỵ thậm chí sợ hãi khi lâm minh kinh khủng xem ra so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng sâu không phải dây ngươi đại khái nửa tháng về sau liền sẽ xuất phát nói xong hứa khán thu đứng dậy rời đi sau đó nửa tháng trần vọng chuyên trú vào lĩnh hội tử tiêu chân cương quyết bên trên nếu như có thể đuổi tại bốn quốc hội trước khi chiến đấu đưa thân đạm vấn cảnh như vậy phần thắng liền sẽ gia tăng thật lớn trong lúc đó trần vọng cũng càng thêm xâm nhập hiểu rõ lâm minh kinh lịch vẫn là câu nói kia nhân vật chính mô bản hơn nữa còn là một cái trưởng thành nhân vật chính mô bản đổi lại người khác chỉ sợ khi biết những tin tức này về sau đều sẽ cảm giác đến ngạt thở thiên tài ở giữa cũng có khoảng cách lâm minh từ phát tích bắt đầu nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh nhưng đều trở về từ coi chết mà lại nhiều lần đều có chỗ thu hoạch kim thân cảnh viên mãn cảnh giới là một năm trước sự t ì n h c h â n vọng nhất định phải làm tốt đối phương là đạp vân cảnh chuẩn bị dù sao cũng là thiên mệnh người cũng nên cho mấy phần đánh giá cao trước mắt cảm n ộ điểm hai mươi sáu điểm ngươi bắt đầu lĩnh hội tử tiêu chân cương quyết trước đây ngươi đã có tưởng tượng cho nên sớm địa liền có mạch suy nghĩ cùng ý nghĩ tại tự thân tu luyện võ học trên cơ sở tiến hành gia công hai hai kết hợp dung hợp lẫn nhau lấy thừa bù thiếu góp lại bất quá nghị kỹ đại phương hướng chân chính tiến hành thực tiễn thời điểm vẫn là để ngươi nửa bước khó đi tử tiêu chân cương trí dương trí cương như là một đầu thẳng tiến không lùi mang yêu rất k h ó nhu hòa ngươi bắt đầu đ ế m thử đem thiên tâm lôi cùng tử tiêu chân khí dung hợp đồng thời cũng đem vô trần thần hành bộ dung nhập trong đó nhưng quá trình cũng không thuận lợi ngươi liên tiếp bế quan vài chục năm đều không có chút nào tiến triển so sánh trước kia lĩnh hội tựa hồ lần này ý nghĩ a muốn càng lớn đến mức ngươi thời gian hao phí càng nhiều bất quá ngươi không hề từ bỏ rốt c ụ c tại thứ hai mươi năm thời điểm ngươi có đầu mối hai mươi sáu năm thoáng qua quá khứ ngươi cảm thấy không ra ba mươi năm liền có thể triệt để câu thông võ học cùng thần thông ở giữa cầu nối ngươi mừng rỡ như đ i ê n cảm ngẫu kết thúc trân vọng dỗi lưng một cái tiếp thu bảng cho phản hồi cuối cùng được ra kết luận không ra bốn năm liền có thể lĩnh hội thành công tính toán thời gian hẳn là cũng muốn lên đường trân vọng lẩm nói diễm hoang làm sự tình vẫn là đúng chỗ thì như liên quan tới bốn quốc triều sẽ kỹ lưỡng hơn tin tức cùng nhau mang theo tới để hắn tham khảo bốn quốc hội chiến địa điểm tại yến quốc kinh thành yến quốc tại không có xuất hiện thiên mệnh nhân chi trước thực lực liền nửa điểm không thua tế quốc tại những năm gần đây có lâm minh hoành không xuất thế càng là tăng g ọ t một mảng lớn thực lực đến mức thiên hạ bốn nước mơ hồ trong đó đã muốn lấy yến quốc cầm đầu không khác ai cũng biết thiên mệnh không một người ngoại lệ đều sẽ trở thành thế gian đứng đầu nhất cực giả một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên tại lâm minh triệt để trước khi phi thăng yến quốc đều sẽ có hiện nay địa vị trước đó trần vọng còn tại nghi hoặc nếu biết thiên mệnh người không phải người của mình vì sao không tại đối phương còn chưa trưởng thành trước đó đem nó xóa bỏ về sau trần vọng tự động nghĩ thông suốt không chỉ là tề quốc hoàng đế cùng thủ tọa cái khác tam quốc hoàng đế thủ tọa đại khái xuất đều biết thiên mệnh người lai lịch nguyên nhân chính là như thế mới có thể lo trước lo sau không dám đậu thủ diệp hoang lần nữa đến nhà nói lời vẫn là trước sau như một lời ít mà ý nhiều chuẩn bị xuất phát trần vọng khẽ vất c ằ m chuyến này ta sẽ không đi nhưng là thủ tọa sẽ rất đội cho nên tiếp xuống nếu như có chuyện có thể đi tìm thủ tọa diệp hoang một bên dẫn đường vừa nói thủ t o ọ n trân vọng lần người trần yêu ti thủ t o ọ n bây giờ tề quốc đệ nhất nhân hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế nào tại diệp hoang dẫn đầu dưới hai người một đường đi ra trần yêu ti hướng thẳng đến hoàng cung mà đi trong đó chân chính được cho nói toạc i a thiên cơ sự tỉnh chính là trần yêu ti thủ t o ọ n danh tự thế châu mặc dù bốn quốc hội chiến là đại sự nhưng khi xuất phát lại hết sức địa thấp cơ hồ không cùng ngoại nhân tuyên truyền nửa điểm tin tức trong hoàng cung người người n h ồ náo một chút nhìn sang khoảng chừng mấy trăm người nhưng những người này đều không ngoại lệ đều là m ư ơ i gia tộc lớn nhất bên trong người cựu quen quen đại, đại gia tộc lão tổ thực lực đại khái tại đăng thiên cảnh sơ kỳ cũng là trong kinh thành hơn một mươi người đăng thiên cảnh đ ầ to dù là tăng thêm chấn yêu ti tam đại tổng binh toàn bộ tể quốc đăng thiên cảnh cũng tuyệt khủng siêu hai mươi người từng có người cười nói toàn bộ thiên hạ đang thiên cảnh bất quá hơn sáu mươi bởi vậy có thể thấy được cái này v õ thần cảnh phía dưới đệ nhất cảnh h n g kim lượng cao bao nhiêu trần vọng đi theo diệp hoang bên người không tiêu ngạo cũng không hèn mọn mà không thay đổi đi vào trên đài t ừ n g đôi phía dưới ánh mắt nhìn chăm chú mà đến cảm xúc đủ loại t i ể u dáng đều có tại trần vọng bên người là mười cái đương kim người gia tộc lớn nhất đột xuất nhất người trẻ tuổi, trừ ẻ tuổi, t r cái đó ra đứng ở phía sau người niên c n g kỷ hơi lớn một điểm nhưng cũng có kim thân cảnh tu vi thô sơ giản l ư ợ n tính ra liền có ba mươi bốn mươi người từ đó liền có thể biết được Đưa m ộ trong c tình tộc, hoàng cung nhân bạch i tiên điểm, khoát t tay áo trần yêu ti thủ tọa tể châu xoay người sang chỗ khác bước ra một bước chính là đi vào đám người chỗ trên không có chút đưa tay l Tổ. Tổ cùng lúc đó còn lại tam quốc cũng bắt đầu có hành động tại yến quốc kinh thành yến đình thành một chỗ cao lầu chỗ đỉnh núi có cái người mặc áo trắng người trẻ tuổi nằm nghiêng tại kia ánh mắt nhẹ nhõm tại bên người một người mặc áo trắng cao gậy nữ tự động tác êm ái cho hắn ăn lấy bả vai lâm minh thiên mệnh người tại bên cạnh hắn là yến quốc tam công chúa triệu ngưng tuyết danh xưng yến quốc đệ nhất mỹ nhân đương nhiên đối với triệu ngưng tuyết mà nói cái này yến quốc đệ nhất mỹ nhân danh xưng bất quá là dạy hoa trên gấm chân chính đáng giá để cho người ta xưng đạo chính là kinh khủng thiên phú thình l i n h cũng tại bốn quốc hội chiến danh sách bên trong hai người này theo yến quốc đơn giản chính là ông trời tác học trò thần tiên quế lữ những năm gần đây không ít nghe đồn vẹn vẹn chỉ là đôi câu vài lời cũng làm người ta vô cùng cực kỳ hâm mộ cái khác tam quốc vẫn là khí thế hung hùng a triệu ngưng tuyết nhả nói lâm minh cười ha ha không tin ta triệu ngưng tuyết hé miệng cười một tiếng ta làm sao lại không tin ngươi ta bất quá là hơi cảm khái một phen thôi thật muốn nói chiến thắng ta xưa nay không cảm thấy bọn hắn có cơ hội lâm minh đứng dậy ôm triệu ngưng tuyết ánh mắt tựa như bao gồm toàn bộ thiên hạ tiên tâm đi thuộc về ta thời đại chẳng mấy chốc sẽ tiến đến mà cái này chân chính quật khởi bắt đầu liền từ cái này bốn quốc hội chiến bắt đầu ta sẽ để cho tất cả mọi người biết như thế nào nhân vật chính như thế nào bàn đạc một vị thái g i á m chậm rãi từ phía dưới đi tới phò ma gia công chúa điện hạ b ậ hạ triệu kiến hẳn là có chuyện quan trọng ta đã biết ngươi đi xuống đi lâm minh khoát tay、háo. vâng láo nô cáo lui nguy quốc một con to lớn côn bằng hư ảnh gánh chịu lấy gần trăm người c h ậ m dãi tiến lên đứng tại phía trước nhất là làm nay ngụy quốc c h ấ n yêu ti thủ tọa ở sau lưng hắn có một cái rất đột xuất người trẻ tuổi người trẻ tuổi tóc dài theo gió cổ vũ phía sau có một thanh vô cùng dễ thấy đại kiếm đại kiếm cổ p h á t lộ ra qua quýt bình bình ngụy quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân đ ộ c công nguyên đ ộ c cô m i n h v ẻ mặt này thế nhưng là rất khó nhìn thấy a bên cạnh một dáng vẻ thức tham ề m mại nữ tử vũ mị nói đọc công nguyên nhìn về phía phương xa cái hướng kia chính là h ế n quốc phương hướng muốn đối mặt một cái thiên mệnh người như thế nào để cho ta vui vẻ đ ộ c c â u nguyên danh sư ngụy quốc ba trăm năm thấy một lần tuyệt thế thiên tài cơ hội chỉ dựa vào sức một mình cất cao ngụy quốc trình thể chiến lược bây giờ đã là kim thân cảnh viên mãn mặc dù đánh lâm minh có chút treo nhưng tin tưởng chúng ta cũng có thể thay đổi ngày xưa lao tư thứ tự tranh đoạt kia thứ hai ghế đi hữu dụng đ ộ c c â u nguyên cười nhạo nói xung quanh tắt tiếng chu quốc cảnh nội một con chim lớn bay lượn ở trên bầu trời một cái dung mạo thường thường nữ tử người khoác áo giáp chú đao mà đứng một đầu g i m lên tới tóc dài c ổ n vũ không thôi nữ tử trên mặt có một đầu rất rõ ràng giữ tợn vết sẹo đại khái là bởi vì lâu dài bên ngoài bút đầu dẫn đến làn da cũng có chút đen nhánh nàng có một cái rất đơn giản danh tự vệ phong xuất thân tán tu lại bị đương kim chu quốc trấn yêu ti thủ tọa nhìn chúng thu làm quan môn đệ tử lấy sức một mình nghiền ép chu quốc thiên tiêu bây giờ cũng là kim thân cảnh viên mãn dựa theo thường ngày bốn nước quốc lực mà nói tề quốc kiến quốc cạnh tranh hai vị trí đầu lẫn nhau có thắng bại mà ngụy quốc chu quốc thì là tranh thủ không phải đến n ư ợ c đồng dạng lẫn nhau có thắng bại nhưng hiện tại tức phần thiên tiêu tầng tầng lớp, lớp. dẫn đến để cái này hai nước đều ra đầy đủ cùng tề quốc chống lại vô liếng mai yên quốc thì trực tiếp ra cái thiên mệnh người cơ hội dự định bốn quốc hội chiến quán quân vệ phong tề quốc hiện tại luận thực lực mạnh hơn chúng ta không có bao nhiêu nói không chừng chúng ta có thể tranh một chuyến tên thứ hai à, đã bao nhiêu năm rốt cục cho chúng ta đợi đến cơ hội này vệ phong trầm mặc không nói chỉ là nhìn ra sang nguyện vọng tựa hồ tại tấm kia kiên nghị khuôn mặt bên trong sen lẫn một tia dạ tâm kia là ngoại nhân khó có thể tưởng tượng g i tâm nếu như có thể năng sẽ chém thiên mệnh người một bước đ ă n thiên về phần những người khác có thể nói là đối thủ nhưng xa xa không cách nào làm cho nàng kiên kỵ tề quốc phi thuyền bong tàu bên trên mọi người đã tắn đi trân vọng trong lúc rảnh rỗi liền ngồi ngay ngắn ở bong tàu bên trên thần d u và dặm chuyến này chân chính để hắn cảm thấy khó giải quyết đơn giản là kia lâm minh không có cách cái đồ chơi này kinh lịch quá mẹ hắn dọa người không thể không phòng hắn hiện tại nhất định phải đem người này coi là đặc thù đạm vân cảnh nếu như không kịp góp đủ bốn điểm cảm nội điểm vậy cũng chỉ có thể dùng đăng thiên kiếm quyết thắng thua trân vọng lẩm bẩm nói cảm thụ như thế nào một đạo ấm thuần tiếng nói không có dấu hiệu nào chuyển tới từ phía bên cạnh nói Vọng q u đến h n ngẩn lại, đây thầy châu nhìn về phía trần vọng nếu như ngươi có thể thắng đặt vân cảnh công pháp chỉ là thứ nhất nói xong thầy châu thân hình biến mất chỉ để lại một mặt mộng bức trần vọng đạp vân cảnh công pháp chỉ là một trong số đó ban thưởng chẳng lẽ còn có đầu to nghĩ tới đây trần vọng không khỏi trong lòng lửa nóng chẳng lẽ lại là ngay cả đăng thiên lâu đều chưa từng có đăng thiên cảnh công pháp nếu thật là dạng này hãng cơ hồ có thể tính là một bước đăng thiên trần vọng thu liễm suy nghĩ không khỏi nhìn về phía bong tàu một phương hướng khác thất hoàng tử vũ không thẹn chữ vũ cả đời đều dâng hiến cho võ đạo đối hoàng tộc lục đục với nhau hoàn toàn không có hứng thú chính là mấy vị các a đều đối với người này mượi phần tín nhiệm làm huynh đệ đối với mình không có uy hiếp thời điểm mới là chân huynh đệ triệu vũ bây giờ cũng là kim thân cảnh viên mãn chỉ bất quá chẳng biết tại sao không thể lĩnh nộ g t ử kim c h â n khí nhưng dù là như thế thiên tư vẫn như c ũ không kém b ạ c h sùng người này chiến lược không tầm thường chính là tề quốc thế hệ trẻ tuổi khôi thủ đương nhiên đến bài trừ trần vọng mới có thể tính bây giờ trần vọng khí tức mười phần tối nghĩa cho dù là đạp vân cảnh trung kỳ đều nhìn không thấu cảnh giới của hắn tu vi dù là dứt bỏ đăng thiên kiếm vẫn như c ũ để trần vọng tự tin đạp vân phía dưới vô địch thủ sau bốn ngày trước mắt cảng nội điểm bốn điểm bắt đầu lĩnh hội tử tiêu chân cương quyết hai mươi sáu năm tích lũy đã để ngươi trở nên thập phần c ư ờ n g đại ngươi dựa theo ban đầu mạch suy nghĩ đi tới năm thứ hai ngươi rốt c ụ c đem tử tiêu chân cương dung nhập vào thiên tâm lôi bên trong đem môn này bản mệnh thần thông uy lực cao hơn một tầng bậc thang năm thứ tư ngươi vô trần thần hành bộ rốt c ụ c cũng có tính thực chất đột phá hết thể dựa theo kế hoạch của ngươi tiến hành thành công đem tử tiêu chân cương quyết mở ra hoàn toàn mới độ cao từ ban đầu tầng mười biến thành tầng mười ba cảm nộ kết thúc lĩnh nộ tiến giai thần thông tử tiêu thiên tâm lôi tự sáng tạo võ học đạp trời vô hình pháp đạp trời vô hình pháp. trân vọng có chút thở ra khẩu khí trong mắt có tử sắc lôi quang trợt lóe lên trợt nhìn thấy bảng bên trên nhập môn đạp vân võ học nhữ n g mày hẳn là vô trần thần hành bộ đẳng cấp quá thấp đến mức chuyển hóa thành đạp vân võ học thời điểm lấy được điểm kinh nghiệm tỷ lệ rất thấp mà lúc này t i ế n quốc kinh thành đã gần trong găng t ứ c chương 233, 4 quốc h ộ i chiến ba ắ t đầu. mươi b 3 bốn quốc hội chiến bắt đầu Gần chương hai đ t i ă m ba mươi ba bốn quốc hội chiến bắt r u n đầu tại yến quốc thủ tọa sau lưng đứng đây lấy lâm minh cầm đầu một đám tiên tiêu người người hăng hái ý cười đầy mặt mà nhìn xem trước ba phương tứ phương thủ tọa cơ hồ cùng một thời gian ánh mắt hội tụ tại một khối vẫn như cũng là hoàn toàn như trước đây lạnh nhạn tựa hồ đối với lần này kết quả cũng không thèm để ý hồi lâu không thấy yến quốc thủ tọa đợi đến đám người tới gần trước tiên mở miệng chu quốc thủ tọa không nói gì chỉ là khẽ b ư ớ c cảm tứ lại thủ tọa chiến lược kỳ thật đều tại sàn sàn với nhau chỉ bất quá riêng phần mình chỗ các quốc gia trận doanh chiến lược có một chút sai lầm thôi đương nhiên thất ở yến quốc kinh thành yến quốc thủ tọa chiếm cứ địa lợi sau sẽ hơi mạnh lên một tuyến. cái này cùng các quốc gia thủ tọa tọa chấn các quốc gia kinh thành là cùng một cái đạo lý người tới đem các vị quý khách đưa đến đằng sau nghỉ ngơi một đường tàu xe mệt mỏi chắc hẳn cũng có chút mệt nhọc yến quốc hoàng đế ha ha cười nói từ bề ngoài bên trên nhìn vị hoàng đế bệ hạ này thân thể cường tráng khí sắc vô cùng tốt nhìn không giống như là một cái chấp trưởng thiên hạ hoàng đế ngược lại là một cái lâu dài bên ngoài chinh chiến tướng quân theo yến quốc hoàng đế ra lệnh một tiếng liền có đông đảo hoàng cung hiển quý nhau nhau ra sân sau đó từng cái dẫn đầu tam quốc nhân vật phân tán tư phương trân vọng chỉ là phủi mắt còn lại hai nước nhân vật thủ lĩnh không có gì thuyết pháp duy chỉ có cái kia từ đầu đến cuối chưa từng thấy bọn hắn một chút lâm minh tại trần vọng nhìn sang thời điểm vị này thiên mệnh người đồng dạng có chỗ phát giác nhìn lại bốn mắt nhìn nhau trần vọng mặt không thay đổi thu t â m mắt lại thế nào đứng ở bên cạnh triệu ngưng tuyết thấy được đạo lưu thần sắc biến hóa lên tiếng dò hỏi lâm minh lắc đầu không có việc gì chính là thấy được một cái tương đối người thú vị có ý tứ gì triệu ngưng tuyết nhữ m à y h ỏ i lâm minh hỏi ngược lại ngươi cảm thấy tề quốc thế hệ này người mạnh nhất là ai là kia bạch vũ kỳ thật triệu ngưng tuyết tin tưởng không nghi ngờ chính là người này chỉ là lâm minh họ như vậy ngược lại làm cho nàng có chút không tự tin lâm minh nhịn không được cười lên cho nên mới nói cái này tề quốc vẫn luôn là chúng ta yến quốc đại địch nếu như lần này không có ta đoán chừng cuối cùng khôi thủ sẽ rơi vào tề quốc trên tay so với cái kia bạch vũ c h â n vọng càng làm cho ta cảm thấy hứng thú bởi vì người này khoáng cách đạp vân cảnh đã không xa lâm minh có thể nói nói lời kinh người triệu ngưng tuyết ngạc nhiên nhìn về phía cái kia áo đen đào khách bóng lưng hai đại kim thân cảnh viên mãn nhìn như vậy đến lâm minh lời nói không loa đội hình như vậy nếu như không phải bọn hắn yến quốc g a cái thiên mệnh người chỉ sợ thật đúng là muốn bị tề quốc nhất cử đoạt giải nhất bất quá không cần sợ chỉ là để cho ta hơi nhấc lên một chút h ứ n g thú thôi uy hiếp không tính là bất quá người này ngày sau nhất định sẽ trở thành yến quốc đại địch lâm minh nói đến đây giật giật khoe miệng cho nên ta sẽ ở đằng sau tìm cơ hội đem người này diệt trừ nói xong lâm minh quay người rời đi hắn nói chuyện giọng nói vô cùng bình thản liền như là đang nói một kiện chuyện rất nhỏ tiện tay liền có thể giải quyết việc nhỏ một cái nông dân vật lý tốt mấy phần mới đi cho tới bây giờ trình độ như vậy có thể cùng hắn so theo lâm minh này phương thiên địa đều là sâu kiến cái gì thủ tọa cái gì bệ hạ thậm chí trong miệng người khác triệu ngưng tuyết vị này được xưng là tình cảm chân thành đạo lữ liệu chẳng qua là một cái trong số đó hắn vốn cũng không phải là thế giới này người không người là đối thủ của hắn không ai xứng với hắn đây là chuyện đương nhiên trân vọng được can bài đến một cái độc lập trong phòng không lớn nhưng lại mười phần tinh xảo trân vọng tâm niệm vừa động mở ra bảng trước mắt cảm nội điểm hai điểm tử tiêu chân cương quyết tầng m m ư ờ i không m ư ờ i nghìn hoàn toàn không kỳ ba trân vọng tự lẩm bẩm bốn quốc hội chiến địa điểm cũng không tại hiến quốc mà là tại một chỗ tên là hôn nguyên thần giới bí cảnh bên trong tiến hành cái này hôn nguyên thần giới chính là nhân tộc tổ tiên lấy thủ đoạn thông thiên chấp vá lung tung ra cường đại không gian có thể tiếp nhận đạp vân cảnh chép giết mà lần này bốn quốc hội chiến mở ra địa điểm định ra hiến quốc mà thôi bốn quốc hội chiến bên trong thời gian trôi qua cùng ngoại giới là giống nhau trân vọng cẩn thận điều tra qua trong lịch sử bốn quốc hội chiến cho dù là nhất bền b ị một lần cũng bất quá kéo dài nửa tháng lần này có lâm minh dạng này thiên mệnh người rất có thể sẽ tốc chiến tốc thắng dù là lấy nửa tháng suy nghĩ cũng khó có thể để hắn đưa thân đạp vân cảnh ba vạn điểm kinh nghiệm trân vọng cao mày huyền văn thiên báo cùng thông tin tạo hóa cho yêu đan hắn còn không có ăn xem ra chỉ có thể tạm thời lưu đến chờ bốn quốc hội chiến kết thúc sau lại sử dụng hy vọng có thể tận lực đem chiến tuyến kéo dài chỉ cần có thể để cho ta góp nhặt mười năm đăng thiên kiếm chính là đạp vân cảnh cũng muốn chết dưới một kiếm này trân vọng ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ khoảng cách bốn quốc hội chiến mở ra còn có hai ngày trân vọng liền mượn cơ hội này nhìn một chút t i ế n quốc phong thổi như thế nào hành tẩu tại phôn vinh yến đình thành ven đường một cái lôi thôi như tên ăn mày lão nhân cầm mấy quyển bí tịch võ công người ha hả b ù lại thiếu niên ngươi có muốn hay không tu luyện tuyệt thế thần công à chỉ cần ngươi bài ta làm thầy đây đều là ngươi trân vọng liếc mắt cái này của á i lao nhân không nói gì trực tiếp rời đi nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một vòng không rõ luôn cảm giác một màn này ở nơi nào gặp qua người này khá quen thiền phong cốc bên ngoài cổ đạo thành trân vọng trí nhớ vô cùng tốt khi thật sự hồi ức một sự kiện thời điểm rất nhẹ nhàng liền có thể hồi tưởng lại nhưng lúc đó cũng không có nhìn kỹ cổ đạo thành bên ngoài lão nhân bộ g á n g không cách nào cùng vừa rồi người trùng điệp húng chi đình tuyết châu cổ đạo thành khoảng cách tiến đình thành đoán chừng có mười vạn dặm cất bước một người bình thường không có khả năng nhanh như vậy vượt ngang hai nước nghĩ tới đây trân vọng khẽ lắc đầu không nghĩ nhiều nữa hai ngày sau bốn quốc hội chiến mở ra ngày toàn bộ h ế n đình thành khí thế như hồng trong thành trăm vạn bách tính sĩ khí tăng vọt theo bọn hắn nghĩ lần này bốn quốc hội chiến không được là đi một cái đi ngang qua sân khấu thôi còn lại tam quốc đều không đáng nhấc lên có thể nói lần này hiến quốc là phải thật tốt mở m ạ à h mở mặt một phen trong hoàng thành một chỗ trên đất trống bốn nước tham chiến tuyển thủ đã vào chỗ riêng phần mình đứng ở một bên yến tề trung ngụy bốn nước tham chiến tiên h tiêu cộng lại khoảng chừng hơn trăm người những người này đều không ngoại lệ đều là trên đời này được người xưng đạo tuyệt thế thiên tiêu thậm chí tại trong mắt một số người những người này từ thiên tiêu chuyển biến thành cờ giả bởi vì kim thân cảnh đã không thấp bốn nước thủ tọa đứng sóng vai đứng tại không trung tề quốc thủ tọa tề châu yến quốc thủ tọa hoác hồi phong ngụy quốc thủ tọa t à o dịch chu quốc thủ tọa vũ l ă n g thiên đều là hiện nay trên đời ở gần nhất thiên nhân cảnh cường giả t u y ệ thế t hoa huynh có phúc lớn lần này bốn quốc hội chiến sợ là không có gì hồi hộp t à o dịch lạnh nhạt nói hoác hồi phong cười ha ha các vị dưới tay người cũng không kém nói không chừng sẽ có cơ hội vậy l i ề n bắt đầu đi tề châu lạnh nhạt nói vậy thì bắt đầu h o á hồi phong vung tay lên còn lại ba người cũng giống như thế riêng phần mình hạ xuống từng đạo quang mang bao phủ một nước tuyển thủ bốn quốc hội chiến bắt đầu chương 234. hôn nguyên thần giới chương 234. hôn nguyên thần giới theo hình tượng nhất truyền t r ầ n vọng lại lần nữa nhìn một phía phát hiện mình đã thân ở tại một chỗ hải đảo bên trong nhìn một cái biển cả mênh mông vô bờ sau lưng là một chỗ rừng rậm thô sơ giản lược xem xét toàn bộ hải đảo diện tích không nhỏ cùng lúc đó tề quốc những người còn lại cũng lục tục no ngoe xuất hiện tại bên cạnh mình t r ầ n vọng đã trước thời hạn giải hôn nguyên thần giới kết cấu trong đó bốn khối hải đảo tại không gian tư phương c h i n g cứ đông nam tây bắc bốn phương tạm hướng tại ở giữa nhất có một khối cuối cùng đại lục nơi đó chính là cuối cùng quyết chiến địa phương hôn nguyên thần giới ngoại trừ là thí luyện c h i địa bên ngoài còn có đủ loại cơ duyên đây đều là đăng thiên cảnh đại năng sáng tạo không gian chân khí nông đậm tự nhiên mà vậy dựng dục ra rất nhiều kỳ chân dị bảo dựa theo bốn quốc hội chiến quy tắc chỉ có tại cuối cùng trong đại lục đoạt được thứ nhất cầm trong tay hôn nguyên chén thánh sau khi rời khỏi đây mới có thể bắt đầu hôn nguyên càn khôn kiếm giao tiếp nghi thức kỳ thật lấy mọi người tại đây thực lực hoàn toàn có thể vượt ngang biện cả thẳng tới cuối cùng đại lục nhưng bởi vì thiếu khuyết một bước sẽ dẫn đến cuối cùng đại lục tranh đoạt không cách nào mở ra Cái những à y k ố i ở vào p h ư ngày riêng đi đến đám người phía trước nhất. thí luyện chi thú đều không ngoại lệ đều là kim thân cảnh viên mãn chúng ta chia ra lục lộ tận khả năng mau mau giải quyết việc này ta độc thân đi hướng một chỗ các người chia đội năm sau đó bạch vũ nhìn về phía hứa khán thu ngươi cùng c h â n vọng là đồng liêu chuyến này liền từ ngươi cùng hắn dẫn đội đi hướng trong đó một phương ta đều có thể hứa khán thu không mặn không n h ạ t địa trả lời một câu c h â n vọng thậm chí đều không có mở miệng nói chuyện chỉ là khẽ vớt cầm biểu thị đáp ứng nghe nói trong kinh thành từng có một cái kim điêu bảng xem như gỗ mục không điêu khắc được cũng phản nghĩa để mà xếp hạng kinh thành đường kim thiên tiêu không nhiều không ít đưa vào hai mươi người vị này đã là kim thân cảnh viên mãn bạch vũ không có chút nào ngoài ý mớn đứng hàng đứng đầu bảng mà hứa khán thu thì chiếm cứ bảng nhãn từ sau lúc đó theo thứ tự là đường ra đường b á c h luyện nguyên gia nguyên hữu duyên lý gia lý hán thanh ba người này phân biệt chiếm cứ ba bốn năm thứ tự sau đó chính là t r ầ n vọng đứng hàng thứ sáu bảy tám chín mươi thì là dương gia dương hạo nô gia n ô thượng t r ầ n gia trần trần tùy gia tùy vô kiếm mà tống gia vị kia bởi vì trần vọng đưa vào trong đó dẫn đến đã tại m ộ ư ơ i người bên ngoài kỳ thật hiện tại ngoại giới đại đa số người đều đối cái bài danh này không quá cảm bạo Không khác, trần vọng mặc dù cũng coi chém giết kim chém thân cảnh chi Trần Vọng cũng giết mặc coi dù nhưng cái bài danh này là từ trong hoàng cung chuyển tới cho nên rất nhiều thanh â m cũng chỉ có thể ngẫm xuất hiện trần vọng thần du vạn dặm thời khắc đã cùng hứa khán thu cùng nhau đứng dậy sau đó hướng phía phía nam mà đi tại phía sau hai người ước chừng năm người đuổi theo những người này cũng là m ư ờ i gia tộc lớn nhất bên trong người có miễn cưỡng đ ạ t đến ba mươi lăm tuổi trở xuống đưa thân kim thân cảnh yêu cầu theo tới một chuyến đại đa số cảnh giới đều không cao bình thường đều tại kim thân cảnh trung kỳ tại cái này hôn nguyên trong thần giới nhiều lắm là liền xem như pháo hôi thôi một nhóm bảy người rời đi trước mà hậu nhân trong đám cũng bắt đầu phân phối hứa khán thu nói ra vừa rồi ngươi cũng nghe đến trấn thủ nơi đây thí luyện chi thú đều là kim thân cảnh viên mãn chúng ta tu vi không đủ một hồi cần đánh phối hợp ngươi không thể hành động theo cảm tính trân vọng liếc mắt cái này hứa ra thiên tiêu nhẹ nhàng gật đầu ta tận lực ta tận lực hứa khán thu n h ư mày nơi này không phải trấn yêu t ì không có người có thể cho chúng ta chú ít ta nhắc nhở một chút ngươi hôn nguyên thần giới cùng t r i ề u linh tiên cảnh hoàn toàn không giống ở chỗ này chết chính là chết thật ngươi không thể luôn cảm thấy còn có làm lại từ đầu cơ hội trân vọng nhẹ gật đầu ta biết hứa khán thu muốn nói lại thôi nhưng nhìn trân vọng cái này thái độ trong lòng không hiệu nổi nóng dĩ v ã n g tại trấn yêu ti thích thế nào dạng kiểu gì dù sao trấn yêu ti lực lượng cường đại không đến mức bởi vì điểm ấy nhỏ thất bại mà quay về không được đ â u nhưng bây giờ cũng không đồng dạng hết thảy đều muốn lấy đại cục làm trọng l i ê n liền thân sau mấy người cũng nhịn không được những mày t r ấ n vọng hứa công tử nói có lý ngươi cũng không thể bởi vì có chút thành tích liền đắc t r í hành động theo cảm tính t r ấ n vọng bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu ta đã biết nói xong t r ấ n vọng nhớ ra cái gì đó hỏi những này thí luyện chi thú cùng yêu ma có hay không khác nhau hứa khán thu đương nhiên biết ra hỏa này là lại đang nghĩ lấy yêu đan tranh thủ thời gian lất đầu những này thí luyện chi thú là thủ tọa bọn hắn c ố ý chế tạo ra chắc chắn sẽ không có yêu đan ngay vậy trần vọng không nói thêm gì nữa đã dặn này vậy cũng không cần quan tâm ra tay có nặng hay không vấn đề tại mọi người đàm luận thời khắc đã đi tới hải đảo phía nam một tòa màu đen tháp cao sừng sưng tại trong rừng rậm còn chưa tới gần cái kia màu đen tháp cao đống nhiên bắt đầu chuyển động mở hai mắt ra cặp kia tràn ngập con mắt màu vàng nóng mang theo ngang ngược như là mới vừa vào ngủ liền bị đánh thức đã dẫn phát rời dường khí một tiếng g ố n g to làm cho hải đảo bên trong trong rừng chim nhau nhau chạy từ tán tháp cao đỉnh đầu đột nhiên tách ra từng đ Hướng phanh í phanh tới, phanh chúng sáng uy năng kinh khủng nhưng ở rơi vào lồng ánh sáng bên trên chị có thể lưu lại một chút gọn sóng quanh mình trong mười dặm thổ địa mắt trần có thể thấy điệu mâm mô mới màu xanh biết bánh nhiên một màn trong nháy mắt trở nên tính mịch một mảnh như vậy lộn xộn công kích kéo dài nửa ngày cuối cùng kết thúc mà kêu cực giống tháp cao thí luyện chi thú đã đứng lên một bước mấy trăm trượng hai bước đi vào trước mặt mọi người một quyển ném ra không khí tiếng nổ đủ để cho người màng nhĩ nhoi nói h hứa khán thu sắc mặt cứng đở nhưng lại cũng không bối rối bởi vì hắn bảo vật này đủ để ngăn chặn đối phương một quyền đương nhiên về sau liền không dùng đến mà thôi nhưng vào lúc này trần vọng đã vọt tới trước mà ra trần vọng hứa khán thu sắc mặt xanh xám những người còn lại cũng đều sắc mặt khó coi vừa rồi đều nói nhiều như vậy hóa ra là một câu cũng không nghe cùng kim thân cảnh viên mãn cứng đôi cứng một con đường chiết ta sau lưng trong lòng mọi người thở dài xem ra hay là bởi vì những ngày này chiến tích để hắn có chút tự cao tự đại nhưng mà để đám người ngạc nhiên một màn xuất hiện chỉ gặp một vòng nhỏ xíu đao quang trợt lóe lên ngay sau đó thí luyện chi thú to lớn nắm đấm cứ như vậy bị cắt mở chân vọng mặt không biểu tình cầm trong tay mặc lân đao từ nắm đấm chỗ thẳng tắp một tuyến đục nhập chỗ sâu trực tiếp đem cả một cái cánh tay từ giữa đó chém ra đậy trời mảnh vụn bay múa không thôi thí luyện chi thú kêu rên một tiếng về sau lảo đảo mấy bước suýt nữa như vậy ngã xuống đất hứa khán thu hai mắt trừng trừng chuyện gì xảy ra chương hai trăm ba mươi lăm thiên mệnh người lâm minh chương hai trăm ba mươi lăm thiên mệnh người chỉ gặp kia áo đen đao khách đã theo sát mà tới một đao mà tới vội vang phía dưới thí luyện chi thú liên tiếp lui về phía sau miễn cưỡng tránh thoát một đao kia nhưng cũng bởi vậy lảo đảo té ngã trên đất sau đó hắn liền thấy kia áo đen đao khách chẳng biết lúc nào thu hồi đao có chút vươn g tay lòng bàn tay hướng lên trên từ s ắ c lôi quang tư tư rung động tử tiêu thiên tâm lôi đây là trần vọng lần thứ nhất nếm thử môn thần thông này đi thoại âm rơi xuống lòng bàn tay tử tiêu thiên tâm lôi như là một đoá hoa sen bay ra ngoài sau đó chậm chạp rơi vào thí luyện chi thú trên không đ ô n nhiên lôi quang đại phóng như ph xa xa hứa k h á n thu bọn người tựa như thấy được một cái cự đại lôi lồng giam trực tiếp đem lớn như núi cao thí luyện chi lồng thú che đậy trong đó thê lương tiếng gào truyền ra liền xem như làm đối thủ hứa k h á n thu mấy người đều cảm thấy có chút k h i p người tại to lớn lôi quả dưới thí luyện chi thú chu lên im bặt mà dừng lôi quang dần dần tán đi thí luyện chi thú thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một viên đầu to lớn lơ lửng đứng ở giữa không trung t r ầ n vọng đi vào viên kia to lớn đầu trước đem nó nâng ở trên tay hứa k h á n thu xuất lĩnh mọi người đi tới bên cạnh nhìn xem viên kia đầu lại nhìn xem trân vọng suy nghĩ xuất thần đây hết thảy nói rất dài dòng nhưng kỳ thực trước trước sau sau bất quá mới mười cái thời gian hô hấp một cái kim thân cảnh viên mãn đối thủ cứ như vậy không có ngươi đến cùng là tu vi gì hứa khán thu do dự hồi lâu nhịn không được mở miệng hỏi so với ngươi còn mạnh hơn t r ầ n vọng thành thật trả lời nói mọi người sắc mặt tối sầm câu trả lời này quả thực để cho người ta ra ngoài ý định nhưng lại không cách nào phản bác so ra mà nói hứa khán thu nhìn càng thêm rõ ràng chí ít có thể khẳng định trần vọng còn chưa đưa thân đạm vấn cảnh nếu không vừa rồi cũng không phải là hai chiêu mà là nửa chiêu liền có thể giải quyết nhưng cho dù là kim thân cảnh viên mãn cũng đầy đủ kinh tế hai t ụ tính được bọn hắn tể quốc đội ngũ liền có hai tên kim thân cảnh viên mãn nói không chừng thật là có cơ hội tranh đoạt một chút ngày đó sai người dù sao tại trên tình báo lâm minh cũng là kim thân cảnh viên mãn mặc dù không thể coi là bình thường kim thân cảnh nhưng hẳn là còn không đến mức so sánh đạp vân cảnh chỉ cần người này không có chân chính vượt qua ngưỡng cửa này vậy liền còn có hy vọng chúng ta đi hỗ trợ hứa khán thu nói nơi đây giải quyết đương nhiên là muốn đi trợ giúp các nơi càng nhanh giải quyết chuyện nơi đây liền có thể sớm hơn tiến về cuối cùng đại lục so với nơi này cuối cùng trong đại lục mới là cơ duyên khắp nơi trên đất ai có thể dẫn đầu tiến vào bên trong liền có thể cầm tới càng nhiều cơ duyên tương phản càng về sau đi vào thì càng chỉ có thể ăn canh thừa cơm gội nhưng để hứa khán thu nghẹn họng nhìn chân chối trả lời xuất hiện c h â n vọng thở dài vừa rồi chiêu kia tiêu hao quá lớn ta khả năng cần chậm một chút hứa khán thu khỏe miệng c o giật ngươi mặt mũi này không hồng khí không thở ta không nhìn ra được ngươi không hiểu c h â n vọng lạnh nhạt nói. nói nhảm hiện tại đương nhiên là kéo càng lâu càng tốt ta nếu như hắn là người dẫn đầu thậm chí sẽ ở trên hải đảo này độ thừa chết sống không đi cuối cùng đại lục để cái k h á c tam quốc người mở ra không được hôn nguyên chén thánh tranh đoạn chiến dạng này mới là tốt nhất sách lược đương nhiên phương pháp này khẳng định cũng không phải sách lược vẹn toàn bởi vì một lúc sau cái k h á c tam quốc nhất định sẽ chạy tới nơi này sau đó thay bọn hắn đem việc này làm trải phẳng một chỗ hải đ ả o đem rơi xuống tinh khiết c h â n khí nhưng có thể kéo đến càng lâu càng tốt chí ít đ ố i trần vọng mà nói là như thế hắn không quan tâm những này cái gọi là cơ duyên hắn càng để ý hôn nguyên càng không kiếm t h u về để ý đạp vân cảnh công pháp có thể hay không rơi vào miệm túi của mình so sánh dưới cái khác đều chỉ là chuyện nhỏ nửa ngày sau lý hán thanh chỗ trên chiến trường hứa khán thu chạy tới làm sao tới nơi này lý hán thanh nhúng mày giải quyết liền đến Hứa khán thu thần sắc lạnh lạc giải quyết lý hán thanh sắc mặt càng khó coi hơn vẹn vẹn là chạy tới nơi này liền muốn hao phí gần nửa ngày thời gian a tính toán thời gian nhóm người này chẳng lẽ lại là trực tiếp miểu sát thí luyện chi thú thế nhưng là cái này sao có thể toàn bộ tề quốc trong đội ngũ chỉ có xếp hạng thứ nhất bạch vũ mới có bực này b ả n sự một đối một chắc thằng a hứa khán thu thần sắc như thường hắn hiểu rõ t r ầ n vọng không phải loại kia thích làm náo động người huống h ầ u người ta cũng không có hỏi dứt khoát liền không có giải thích cái gì mà là trở về chủ đề nói đầu kia thí luyện chi thú đâu lý hán thanh nết miệng cười một tiếng đã bị chúng ta thắt chặt vòng đây hẳn là không được bao lâu liền có thể giải quyết hứa khán thu nhẹ gật đầu không khỏi hồi tưởng lại trần vọng chiến lược không cần bất luận cái gì tính toán cứ như vậy trực tiếp nghiền ép lên đi kinh khủng như vậy cùng lúc đó ngoại giới thông qua hình chiếu có thể rõ ràng nhìn thấy bốn nước đội ngũ bây giờ tiến độ trong đó tề quốc đội ngũ hình tượng trong lúc lơ đáng nhìn lướt qua trần vọng phát hiện l ẻ loi trơ trọi một người ngồi s ồ n ở bờ biển không phải ngẩn người ngay cả khi ngủ làm cho tất cả mọi người không nghĩ ra thế minh ngươi vị tiểu huynh đệ này là chuyện gì xảy ra làm sao đều không đi hỗ trợ hoắc hồi phong cười ha ha tề châu chỉ là ngắm nhìn đạo thân ảnh kia một lúc lâu sau mới hồi đáp hắn làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn ngụy quốc thủ tọa hơi kinh ngạc còn là lần đầu tiên nhìn thấy tề huynh như thế tin tưởng một tên tiểu b ố i à. so với bốn vị thủ tọa bình tĩnh toàn bộ hiến đ ỉ n h thành liền rất khác nhau trong lúc nhất thời nghị luận ở mỹ người người đều nhìn đạo thân ảnh kia niệm ai chi ý càng thêm n ồ n g đọng mặc dù chúng ta hiến quốc lâm minh công tử mạnh đến làm cho tất cả mọi người không thờ nổi nhưng ngươi cũng không thể như vậy không đạt được gì đi cái này truyền đi toàn bộ tề quốc thanh danh liền không tốt lắm thời gian n h o á một cái hai ngày đi qua trân vọng vô cùng hài lòng cũng chỉ là ngồi s ồ m ở bờ biển xem p h o n g cảnh yên lặng chờ lấy tất cả mọi người thạch sùng trước mắt cảm lộ điểm sáu điểm còn kém một chút chỉ cần có thể cho ta góp nhặt mười điểm nhất cổ tắc khí chính là đạp vân cảnh đều có thể một kiếm chém giết trân vọng hít mắt tự lẩm bẩm phía bắc trên hải đảo lâm minh hai tay phụ về sau yên lặng nhận lấy từ trên trời giáng xuống tinh khiết c h â n khí hít thở sâu khẩu khí tu vi lại tăng tiến mấy phần a triệu ngưng tuyết ý cười đẩy mặt đi qua đến hai ngày liền hoàn toàn thu lưới đây chính là phá vỡ hôn nguyên thần giới ghi chép lâm minh cũng không thèm để ý mây trôi nước chảy nói, gấp cái gì? đây chỉ là bắt đầu mà thôi đằng sau ta sẽ để cho những này tự xưng là thiên tài người nhận thức đến cái gì là t r ê n h l ệ n h đang khi nói chuyện lâm minh tiện tay lấy ra một cái nhanh cây phân biệt trên mặt đất vẽ lên ba cái vòng tròn trong đó chỗ cao nhất vòng tròn khoảng cách cái thứ hai vòng tròn rất xa cái thứ hai vòng tròn khoảng cách cái thứ ba vòng tròn xa hơn một chút đều không cần nói chuyện triệu ngưng tuyết liền biết cái này ba cái vòng tròn đại biểu ý gì thấp nhất là mọi người cho rằng thiên tài ở giữa thì là tất cả mọi người cho rằng đ ỉ n h cấp thiên tiêu chỗ cao nhất chỉ có một người hắn lâm minh mà thôi mà lại kéo ra cực lớn t r a n lệch Đồ Đồ đầu tất cả mọi người đi đàn đến đàn. bộ. bộ. Bạch bên Trưng thứ tất tới trung ương nhất tế đàn bên trên.、Mà、trần、vọng、tại tinh chuẩn tính toán thời gian về sau, cũng tới đến trong tế người ương Ngày Vọng chuẩn gian cũng Mà Lấy cầm cả Vũ về mọi sau, khi thấy trần vọng dẫn đầu xuất hiện tại tế đàn bên trên lấy bạch vũ cầm đầu đám người không khỏi n h ư ỡ n g mày bọn hắn thế nhưng là nghe nói hứa khán thu trong khoảng thời gian này không ngừng rú tẩu c ô n g hiến gần với bạch vũ nhưng tri đội ngũ này nhưng thủy trung không thấy trần vọng thân ảnh kết quả đã dẫn đầu ở chỗ này chờ đợi đây không phải tiêu cực l ờ i biếng người chừng nào thì đến v ừ lên đến bạch vũ liền không nhịn được lên tiếng chất vấn trân vọng thành thật trả lời vừa tới vậy ngươi trước đó đang làm gì bạch vũ lại hỏi hứa khán thu ánh mắt l ó e lên hy vọng hốn đ à n này đừng như thế thành thật trân vọng thực lực hắn cùng dưới tay người rõ như ban ngày cho nên trong lòng không hiểu ý sinh khúc mắc chỉ cần đến cuối cùng đại lục sau toàn lực ứng phó là được biên giới này hải đảo chẳng qua là vừa mới bắt đầu trân vọng hồi đáp ta đang tìm các ngươi bạch vũ nhất thời nghe lời hiện nay cũng không có thời gian nhản dỗi đâu điều tra trần vọng mấy ngày nay làm gì thế là liền không tại cái này một gốc dạ bên trên nắm lấy không thả sáu người bắt đầu bưng lấy thí luyện chi thú đầu đặt ở, ở giữa nhất tế đàn bên trên tất ế đàn là, đồ đằng, đồ đằng là thanh thanh m cả mọi người không trốn không né liền đứng tại chỗ bất động thậm chí đã hai mắt nhắm nghiền nắm chặt hấp thu đây chính là tinh khiết chân khí đã nặng nề đến hóa thành thực chất như là cuốn phong mưa rào nhưng cuối cùng có thể hấp thu nhiều ít đều xem người bàn sự trân vọng ngồi tại nguyên chỗ bất động cũng bắt đầu hấp thu những n à y c h â n khí nhìn xem có thể hay không tăng trưởng tu vi tử tiêu chân cương quyết kinh nghiệm một tử tiêu chân cương quyết kinh nghiệm một tử tiêu chân cương quyết kinh nghiệm một thật hữu dụng trân vọng nín hơi ngưng thần nắm chặt hấp thu không có gì bất ngờ xảy ra trận mưa lớn này sẽ chỉ chân bóng công pháp kinh nghiệm nếu như trần vọng công pháp đã tu luyện tới cực hạng vậy cái này trận mưa với hắn mà nói chính là nam kinh mưa to đến nhanh đi cũng nhanh không đến nửa khắc đồng hồ trận này mưa rào tầm tã liền bỗng nhiên dừng lại chỉ để lại chỉ để lại đầy đất tức át trần bảng hiện ra ở trước mắt tử tiêu t r ầ n cương quyết tầng thứ một mươi một ba nghìn bốn trăm năm mươi b ố mươi nghìn trực tiếp tăng thêm một vạn tam kinh nghiệm giá trị t r ầ n vọng hít mắt đứng dậy đi vào hứa khán thu bên người nhẹ giọng hỏi có phải hay không nếu như chúng ta đánh cho nhanh liền có thể đi cái khác hải đảo đoạn ba mươi chín chân khi mưa ba mươi chín không sai biệt lắm là như thế này bất quá nhiều lắm là có thể phân đến một nửa hứa khán thu nói t r ầ n vọng giật giật khoe miệng có chút tiếc lối may mắn là bây giờ mới biết v à n g không hắn liền phải xoắn suýt dù sao kéo dài thời gian cùng tăng cao tu vi hai cái này chỉ có thể tuyển thứ nhất nhưng nếu như lại một lần h á n đại khái chọn cái sau tạm thời không nói đoạt lâm minh đoạt còn lại hai nước dù chỉ là một nửa cũng có một và ba lại thêm hắn tự thân cảm nội điểm đều có thể trực tiếp đưa thân đạp vân cảnh muốn trách thì trách đối bốn quốc hội chiến hiệu rõ chỉ có thể là xâm nhập nhưng không tính là toàn diện mà lại phương diện này cơ h ộ i là lãnh tri thức bởi vì rất ít xuất hiện loại tình huống này trên cơ bản bốn nước thanh lý tốc độ sẽ không kém quá xa thời gian đi đường cũng có thể làm cho người ngay cả canh thừa cơ ngội đều ăn không được được rồi đường là tự chọn đến nhận phóng bình tâm thái đạp vân cảnh là vật trong bàn tay trân vọng thấp giọng tự an ủi mình rơi vào bên cạnh hứa kháng thu trong lỗ thai chính là một loại rất mới lạ trào phúng p h ư ơ n g thức hứa kháng thu hơi lướt ngang mấy bước rời xa trần vọng đây cũng không phải là hắn lần đầu nhìn thấy trần vọng nói đến cái này tốc độ phát triển có phải hay không có chút không thể tưởng tượng nổi đã mưa cạnh vậy liền lên đường đi b ạ c h vũ trầm giọng nói những người còn lại nhao nhao quay người tiếp theo phóng lên tận trời trần vọng trong lòng có một cái khác dạo ý nghĩ đáng tiếc trận mưa lớn này không thể chỉ đơn cho một người hấp thu nếu không các quốc gia chỉ cần ngưng tụ mưa to tập trung vào một thân nói không chừng thật là có chống lại lâm minh khả năng bọn hắn, những người này tựa như là một cái gì n ư c rộ dù làm ư a lại lớn cũng hầu như sẽ có bỏ sót chỉ có thể nói rổ càng nhiều dính vào nước mưa thì càng nhiều mà thôi theo thể quốc đội ngũ phóng lên tận trời hướng phía cuối cùng đại lục mà đi cùng lúc đó ngụy chu hai nước cũng cơ hồ một chức một sau có động tác tam vương đến lúc đó hướng phía trung ương nhất cuối cùng đại lục mà đi khoảng cách không dài chỉ cần không mất phương hướng trực tiếp tiến lên ba trăm dặm liền có thể đến cuối cùng đại lục ở bên trên lấy lâm minh cầm đầu hiến quốc đội ngũ đã hành tẩu tại trong rừng rậm tại cuối cùng đại lục ngay phía trên một thanh kiếm hình đại sơn lơ lửng ở giữa không trung đại sơn n u i kiếm hướng xuống trôi kiếm ở trên vẹn vẹn từ xa nhìn lại liền đầy đủ để cho người ta kinh tâm đọc khách lâm minh tiếp xuống chúng ta đi đâu đi theo bên cạnh triệu ngưng tuyết hỏi lâm minh nắm vị công chúa điện hạ này tay nhỏ chậm rãi tiến lên nơi này cơ duyên với ta mà nói đã không có có ích các ngươi có thể tạm thời đi tìm kiếm ta ngay tại ở giữa nhất chờ xem được triệu ngưng tuyết bản thân thiên phú tại hiến quốc cũng là cấp cao nhất dù là không có lâm minh cũng có thể một mình đảm đương một phía đ u n g tay sau suất lĩnh đội ngũ đi hướng một bên khác thế là toàn bộ sơn lâm đều chỉ còn lại lâm minh đi và ở giữa nhất cũng chính là hình kiếm đại sơn kiếm chỉ trí địa lâm minh hai chân k h a n h lại mà ngồi thiên địa quá nhỏ không có đối thủ quá không có niềm vui thú những này ở trong mắt người khác tôn quý vô cùng hào môn tiên h tiêu trong mắt hắn cũng chỉ là gà đất chó sành không chịu nổi một kích càng không đáng giá nhắc tới trong hoàng cung tất cả mọi người nhìn xem cái kia họ lâm người trẻ tuổi tuổi c o n trẻ liền có vô địch chi tư tam quốc đám người càng xem thần sắc càng ngưng trọng t i ế n quốc người thì là ý cười càng thêm l n g đậm hoa hồi phong càng làm mỉm cười nói kỳ thật chưa hẳn muốn cùng lâm minh so sánh dù sao thân phận đặc thù bất luận là tâm tính tư chất thiên phú đều là trên đời này nhất đẳng không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng kỳ thật dứt bỏ lâm minh không nói năm nay tể quốc bên này mới là trọng lượng cấp cái k i a gọi trần vọng tiểu hòa tử mặc dù làm việc nhìn không quá đáng tin cậy dáng vẻ nhưng tu vi bày ở kia nếu như không phải lần này chúng ta hiến quốc cơ hội thật không lớn thế châu trần mặc không nói còn lại hai nước thủ tọa tràn đầy đồng cảm không có cách đồng thời xuất hiện hai tên kim thân cảnh viên mãn xác thực rất kinh người chỉ tiếc lần này bốn quốc hội chiến tương đối đặc thù chỉ có thể nói sinh sai thời đại kỳ thật cùng lâm minh một thời đại tuổi trẻ võ phu là một kiện rất khổ cực sự tình bởi vì làm không được khắp nơi tháng người chu quốc thủ tọa than nhẹ một tiếng có hay không thể đánh thắng phải xem xuống dưới mới biết được thắng bại không phải dựa vào miệng nói một mực chưa từng mở miệng nói chuyện tề châu lạnh nhạt nói hoắc hồi phong cười ha ha có đạo lý bất quá tề huynh là cảm thấy ngươi có thể thắng vì cái gì không thể tề châu hỏi lại để ba người nhất thời nghe lời tại bốn người chuyện phiếm thời khắc hôn nguyên trong thần giới còn lại tam quốc cũng rốt cục đi vào cuối cùng đại lục ở bên trên tương hố gặp mặt chương hai trăm ba mươi bảy hình kiếm đại sơn chương hai trăm ba mươi bảy hình kiếm đại sơn tam phương hội tụ c ộ n lại gần trăm người trong đó tam phương đi tại phía trước nhất ba người tương hô mắt nhìn đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một chút dị dạng cảm xúc do dự chu quốc vệ phong một cái rất tranh cường hào thắng nữ tử cỗ này cảm xúc nồng nặc nhất ngụy quốc độc câu nguyên tương đối nhất n h ạ t nhưng cũng không phải không có chút gì do dự tề quốc bạch vũ thì ở vào giữa hai người mà lại tựa hồ trong lòng đã khuynh hướng quyết định gì đó đứng ở trong đám người trần vọng núi mày trong lòng đại khái có thể đoán ra những người này suy nghĩ trong lòng bạch vũ k h á t tay á o trầm giọng nói ra tất cả mọi người dựa theo ban đầu tiểu đội phân tán tư phương tận lực thu hoạch cơ duyên trong vòng nửa ngày trở lại nơi đây tập hợp đối với cái này trần vọng cầu còn không được thế là lại cùng hứa khán thu cùng nhau dẫn đầu mấy người tiến vào thâm lâm bên trong cuối cùng đại lục đã phong bế nhiều năm trong đó lại có tinh khiết chân khí trải rộng sẽ là một cái thiên nhiên phúc địa trong đó kỳ chân dị bảo lại không ngừng hấp thu chân khí tinh hoa sinh ra so với triều linh tiên cảnh còn muốn chỉ có hơn chứ không kém vừa đi dạo nửa canh giờ trần vọng liền thấy mấy chỗ thông tin ê q u ố c sinh trưởng tri địa lúc trước vì đoá này cứu mạng linh vật thế nhưng là phí hết không ít công phu hứa khán thu do dự một chút lấy ra một cái danh sách đưa cho trần vọng phía trên có rất nhiều t h i ề n tài địa b ả o dược liệu rất chân quý cơ h ộ i chỉ có thể ở hôn nguyên thần giới nhìn thấy sau đó chú ý một chút tập hợp đủ một phần ta có thể để người trong nhà hỗ trợ luyện chế đan dược thế gian cấp cao nhất tẩy t ù y đan thuốc ta nghĩ cho dù là thiên phú của người hẳn là cũng còn có khai thác không gian t r ầ n vọng ánh mắt có chút sáng lên so với cái khác cái này tăng lên tư chất đan dược mới là đối với hắn hữu dụng long lân c h i tâm thiên hoang địa lôi quả thiên nguyên bảo dịch liên tiếp danh tự xuống tới để trần vọng đau cả đầu nhưng hắn còn đánh giá thấp cái này cuối cùng đại lục nội tỉnh ở sau đó thu hết bên trong những n à y vô cùng dược liệu quý giá cũng không khó gặp gần nửa ngày đi qua trân vọng vừa vận tập hợp đủ có thể luyện chế ba phần quy nguyên hồi thiên đan dược liệu vê anh mọi người ở đây chuẩn bị đạp vào đường về thời khắc bầu trời bông nhiên nổ ra một đạo kinh lôi ngầm đầu nhìn lại mắt trần có thể thấy có mây đen t r ố n g r ô n g ngưng tụ càng ngày càng nặng cuối cùng hình thành một mảnh đen nhánh địa ngục trực tiếp bao phủ toàn bộ cuối cùng đại lụ có người mở mưa hứa khán tu h lạnh n h ạ t nói trân vọng không nói gì chuyện này với hắn tới nói là chuyện tốt chính như trước đây tứ phương hải đảo lúc mưa rào tầm tã đều là giữa thiên địa thuần tí nhất trần khí trân vọng có chút vươn g tay to như hạt đ ậ u nước mưa rơi đập ở lòng bàn tay hơi tê tê tại nồng đậm lôi đỉnh dưới cồn phong mưa rào nói đến là đến tử tiêu chân cương quyết kinh nghiệm một tử tiêu chân cương quyết kinh nghiệm một, tử tiêu chân cương quyết kinh nghiệm một. tinh nghiệm tế i n h t cảm thụ được tự thân tu vi tăng trưởng bất chi bất giác mưa to dần dần dừng lại trân vọng thở ra một ngụm trọc khí tâm niệm vừa động trước mắt có kim quang đan vào lẫn nhau tử tiêu chân cương quyết tầng thứ m ư ơ i hai hai trăm năm mươi sáu mươi nghìn thuận theo tự nhiên lại phá nhất trọng tiên trân vọng h í mắt loại này mưa to nếu có thể một mực hạ liền tốt dù là lại tiếp tục một trận nói không chừng cũng có thể làm cho hắn nhất cử đưa thân theo tử tiêu chân cương quyết đi vào tầng mười hai trần vọng tu vi cũng triệt để đi vào kim thân cảnh bình cảnh chỉ kém sau cùng lâm môn một c ước liền có thể phá vỡ tầng kia cực hạn hai cái kim thân cảnh yêu đan lại thêm hiện hữu cảm nội điểm có thể nếm thử nhất cử phá vỡ tầng thứ mười ba trần vọng tự lẩm bẩm trên lệch thời gian không nhiều lắm chúng ta cần phải trở về hứa khán thu liếc mắt bên cạnh trầm tư trần vọng nói trần vọng khẽ vớt c ằ m một đoàn người đường cũ trở về khi trở lại nguyên địa về sau phát hiện đã có không ít người chạy về như vậy chờ đợi lại kéo dài hai canh giờ giờ tí đã đến cảm n ộ điểm đổi mới trước mắt cảm n ộ điểm bảy điểm đ ạ p vân cảnh c h â n vọng tự lẩm bẩm cũng liền tại lúc này người đã đến đông đủ bạch vũ đ ố n g nhiên đứng dậy đi hướng độc câu nguyên vị trí liền cam tâm đi tranh kia thứ hai bạch vũ cũng không k h á c h khí trực tiếp nói ngay vào điểm chính bọn hắn đều là trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài thật nếu để cho bọn hắn khoanh tay chịu chết đó chẳng khác nào đem bọn hắn kêu ngạo vứt trên mặt đất điên cùng t r ả đạp ngụy quốc đám người trong nháy mắt cảnh giác lên độc câu nguyên giơ tay lên ra hiệu người một nhà không nên vất đáp cười nói không phải còn có thể như thế nào vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi bạch vũ có thể đánh thắng được lâm minh thứ hai cùng thứ tư khác nhau ở chỗ nào? bạch vũ hỏi một đ ằ n g trả lời một n g o c h í ít t h m h a i đ ộ c câu nguyên cười trả lời bạch vũ mặt mũi tràn đầy miệng mai trước kia nghe nói ngụy quốc gia cái độc câu nguyên rất lợi hại hôm nay gặp mặt cũng liền như thế vậy mà lại dừng bước tại thanh danh cửa này đ ộ c câu nguyên thu liêm ý cười cá nhân ta không quan trọng ngươi muốn ta cùng ngươi liên thủ đối kháng lâm minh cũng chính hợp ý ta nhưng ngươi cảm thấy liền ta hai người phần thắng bao lớn t h ă n g thêm vệ phong ngươi khuyên đến đ ộ n không thử một chút làm sao biết vậy liền thử một chút dăm ba câu ở giữa kể quốc đội ngũ cùng ngụy quốc đội ngũ đã đứng tại trên một đường thẳng sau đó bạch vũ cùng độc câu nguyên đi hướng vệ phong mới hai người trò chuyện thanh âm mặc dù không lớn nhưng ở trận người tu vi đều không thấp tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở trong lúc nhất thời từng đôi mắt đều ngưng kết tại cái kia trên người nữ tử nếu như là ba người này liên thủ nói không chừng thật sẽ có cơ hội còn chưa tới gần đứng tại chu quốc đội ngũ phía trước nhất vệ phong đột nhiên mở mắt nhìn sang không cần cùng ta thương nghị ta biết cái gì nhẹ cái gì nặng ta sẽ cùng các ngươi thử nhìn một chút bạch vũ cùng độc câu nguyên bước chân dừng lại nhìn nhau ý cười càng đậm kể từ đó tự nhiên tốt nhất trân vọng nhìn xem tam phương kết minh trằng cảnh hơi nhũ to mày lâm minh nếu như vẫn chỉ là kim thân cảnh viên mãn nói không chừng thật là có cơ hội nhưng d à i như vậy thời gian thật sẽ không có tiến bộ bất quá cũng xác thực như thế đối với đám người mà nói không có so cái này lựa chọn tốt hơn chỉ có trước hết giết lâm minh lại quyết thắng thua bọn hắn mới có cơ hội cầm tới cái kế hôn nguyên trần thánh trân vọng nhìn về phía ở giữa nhất tòa kia hình kiếm đại sơn khi mắt hình kiếm đại sơn kiếm chỉ chi điện một bộ áo trắng lâm minh có chút mở mắt ra bên người triệu ngưng tuyết đã xuất lĩnh đám người trở về tiếp xuống chính là cuối cùng đang thiên chiến lâm minh mặc không biểu tình ta biết người đ o á n bọn hắn sẽ cam tâm chắp tay ư ờ n g cho không cam tâm lại có thể thế nào triệu ngưng tuyết c h â m trọng nói thì như tam phương liên thủ tranh thủ cầm một tia hy vọng lâm minh đứng dậy vỗ vỗ cái mông nói ngay vậy triệu ngưng tuyết thần sắc có chút biến hóa nếu thật là như thế vậy thì có điểm có chút ý tứ lâm minh đánh gãy triệu ngưng tuyết nhưng lại thuận tiện tiếp đi lên có chút ý tứ triệu ngưng tuyết mặt người đương nhiên cũng chỉ là có chút ý tứ mà thôi lâm minh lạnh ngạt nói nói xong lời này lâm minh bỗng nhiên nhìn lại một cái phương hướng nơi đó Lấy nguyên bạch hạo độc câu vệ phong 3 người cầm phong hơn vũ vệ đầu đắng người người mà tại ớ lớn. i đơn đứng thuần nhân、số. bọn hắn yến quốc thế t Chỉ quốc yếu số, cực là phía tứ r Trưng Trưng ư ớ c nhất Minh hăng Minh Minh phụ hái. tay Tù Tù Tại t Lâm lại Lâm Lâm Vi. Vi. sau, về phương đội ngũ hội tụ về sau còn chưa có bất kỳ trò chuyện trên không thanh kiếm k i a hình đại sơn bắt đầu run dày dữ dội bám vào ở trên núi đá lăn bởi vì chấn động kịch liệt dẫn đến từ không trung vại xuống tới ngay sau đó cả tòa hình kiếm đại sơn n u i kiếm hướng xuống đột nhiên rơi đập chấn áp mà đến tất cả mọi người n h o nhao tứ tán né tránh、vâng. đại sơn chạm đất nhấc lên đầy trời b ụ i mù cùng lúc đó tại đại sơn bốn phía một tầng kết giới bỗng nhiên nở rộ ra sau đó đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong trân vọng ngắm nhìn bốn phía liền thu hồi ánh mắt phương này kết giới liền quyết định chỗ này chiến trường xem bộ dáng là kết minh rồi lâm minh cười nói bạch vũ hừ lạnh một tiếng không phải đâu thật sự cho rằng phía trên hôn nguyên trèn thánh chúng ta sẽ chắp tay n h ư ờ n g cho vệ phong lăng lại nói chờ ta cầm xuống lần này hôn nguyên trèn thánh đằng sau ta hội đường đường chính chính tháng ngươi lâm minh giật giật khoe miệm chỉ chỉ phía trên chờ quyết ra thắng bại t i ế n này núi liền sẽ rơi xuống thang tr hôn nguyên chén thánh ngay tại phía trên nhưng các ngươi dù là liên thủ đồng dạng lấy không được lâm minh ta thừa nhận ngươi có mấy phần thực lực nhưng không nên quên chúng ta người so với các ngươi nhiều chỉ cần trước giải quyết những người khác chờ chúng ta giành tay ngươi đồng dạng không phải là đối thủ của chúng ta đọc câu nguyên híp mắt cười nói thà rằng như vậy không bằng như vậy nhận thua chúng ta không phải là đối thủ của ngươi thực lực của ngươi chúng ta cũng hiểu biết vô duyên vô cơ ở chỗ này ném mạng quá không đáng đ ư ơ n g các ngươi cũng xứng để cho ta bỏ mệnh lâm minh cười lạnh liên tục đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói đối phó các ngươi căn bản không cần người sau lưng một mình ta là đủ cứ việc thử một chút nhìn thoại âm rơi xuống bạch vũ đã xuất thủ trước thả người nhảy lên đi vào trên không trùng hai tay không đoạn giao chồng đưa ra t ừ n g đạo bạch kim quyền ảnh như là cuồng phong mưa rào đột nhiên rơi xuống không khí đánh nổ âm thanh liên miên bất tuyệt một chút tu vi thấp võ phu thậm chí liên tiếp lui về phía sau chỉ là liên lụy lực lượng liền để bọn hắn có chút khó giải quyết chỉ là tại bậc này cuồng phong dưới lâm minh từ đầu đến cuối hai tay phụ về sau tựa hồ cũng không sốt ruột độc thủ không ngừng nghiêng người né tránh đúng là quỷ dị đem tất cả thế công tránh đi quyền ảnh rơi xuống thời khắc chẳng biết lúc nào lâm minh đã đi tới bạch v một cái thân chính khuỵu tay dùng tốc độ khó mà tin nổi trực tiếp hút bay bạch vũ cái sau căn bản không kịp đ ó nữa trực tiếp đâm vào biên giới kết giới bên trên bạch vũ kêu lên một tiếng đau đớn phun ra một ngụm tinh hồng máu tươi một thân kim thân cảnh viên mãn khí tức trong nháy mắt vẻ b ạ i suy sụp chuyện gì xảy ra cùng là kim thân cảnh viên mãn một chiêu phân thắng b ạ i trên lệch như thế lớn độc câu nguyên cùng vệ phong sắc mặt hai người biến đổi chỉ là còn không đợi tâm tư của bọn hàn biến hóa lâm minh đã lại lần nữa đi vào độc c â nguyên trước người một cái tay hấn xuống cái sau cái chán đột nhiên nhấn đệ xuống、vâng. lấy hai người làm trung tâm bán kính trong vòng mấy trăm trượng hố to trong nháy mắt sụp đổ quanh mình một chút tu vi hơi thấp kim thân cảnh càng là trực tiếp bị dư ba chấn động đến đã hôn mê c h â n vọng lui lại mấy bước khi mắt c ố lực lượng này tuyệt đối không phải kim thân cảnh phạm chủ vệ phong cầm trong tay trường đao lao nhanh mà đến chạy như bay trong nháy mắt tiếp cận lâm minh một đao thẳng trả mà xuống lâm minh vận chuyển v ò n g e o quay đầu hai ngón nhẹ nhàng vê ở thân đao đột nhiên phát lực vệ phong thân hình bay rớt ra ngoài tồi khô là hủ vô địch chi tư ba chiêu đánh bại tam quốc nhân vật dẫn đầu một chút chịu ảnh hưởng kim thân cảnh sơ kỳ võ phu c à n g là trực tiếp chết bất đắc kỳ t ử mà chết đây là các ngươi chọn đường nếu như các ngươi không tự tìm phiền phức ta có thể cân nhắc lưu các ngươi một c á i mạng dù sao với ta mà nói các ngươi cũng chỉ là hơi lớn một chút sâu kiến mà thôi nói nói ở giữa lâm minh chậm rãi bay lên không nhưng khi sâu kiến cho ta tạo thành phiền phức thời điểm ta không ngại bóc chết muốn trách thì trách các ngươi quá không biết trời cao đất rộng không có thành thành thật thật ăn ta lưu lại canh thừa cơn ngồi đi nói xong lâm minh một thân khí tức không còn có mảy may che lấp cứ như vậy hiển lộ mà ra đạ một thân khí thế minh n g ô n g đủ để nghiền ép kim thân cảnh không không đúng là đủ để nghiền ép ở đây tất cả kim thân cảnh tổng cộng quan mang t ă n g quốc đám người mặt mũi tràn đầy sợ hãi lui lại mấy bước há to miệng chỉ cảm thấy vô cùng đ ắ g chát bạch vũ ba người nhìn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được tuyệt vọng đây chính là tranh l ệ n h chớ nhìn bọn họ khoảng cách đạp vân cảnh chỉ thiếu chút nữa xa nhưng kỳ thực giống như là ạ trời tại trong dòng sông lịch sử không biết có bao nhiêu kinh diễm tuyệt luân thiên tài giai đoạn trước đột nhiên tăng mạnh tiến triển cực nhanh nhưng lại tại cái nào đó quan hải bên trên thẻ cả một đời cuối cùng cả đời cũng không thể nhảy tới bọn hắn cố nhi nhưng muốn chân chính phá vỡ kim thân cảnh bình cảnh nói ít cũng nên lấy mười năm làm đơn vị nếu không trước đây hai trận tinh khiết chân khí mưa to cũng đủ để cho bọn hắn tiến lên một bước triệu ngưng tuyết chỗ đội ngũ đám người như một xuân phòng nhưng cùng lúc cũng có chút không dám tin liền ngay cả bọn hắn đều không nghĩ tới lâm minh vậy mà đã phá vỡ tầng kia bình cảnh cùng lúc đó ngoại giới đã nhắc lên một mảnh xôn sao đặc biệt là yến quốc bên ngoài t ă n g quốc tâm tình vô cùng nặng nề bọn hắn dự đoán qua lâm minh tu vi nhưng lại không nghĩ tới đối phương đã đưa thân đạp vân cảnh Phải biết, b ọ người hắn n t cao nhất n ba g đều cái này một tia hy vọng, không ế t quả i lại cái ệ n bọn hắn một cái trọng thực một cho kích. h k chung, người cái này không người này tử tế đã đã là đạp vấn cảnh cần gì phải che che lấp lấp dứt khoát trực tiếp cho các người trao giải được Chu quốc thủ tọa Vũ thiên sắc mặt có chút coi. thủ Thiên khó tọa mặt Vũ Lăng chúng tại a cũng không khống chế được, không khống trừ p triệu c t g ngưng tuyết tâm h hư tọa l n i niệm g không n ó công chúa n Hạng, thay ô n cùng chúng g t đổi thật nhanh trong lúc đó lâm minh bay đầu nhìn về phía tề quốc phương hướng ta liền để ba vị này người dẫn đầu nhìn xem mình người là thế nào chết trân vọng c trốn trốn tránh tránh.、So、những t r người còn lại thì là trấn kinh tại lâm minh lời nói này ý là trần vọng so thất hoàng tử căn mạnh chuyện cho tới bây giờ t r â n vọng biết cũng không thể lại trốn trốn tránh tránh đi xuống Dứt khoát t phía đám đi đến đám người ư r ớ câu nhất, tại vạn chúng nhìn trường trường đuôn Nhìn ngươi không đánh ngươi Trưng thiên mệnh. Trưng 239, áp chế thiên mệnh. Nhìn ngươi không đánh ngươi hạ thể chết chế chế thể chết tại mắt, ta mắt, ta vai. vừa có có c sao? vừa sao? áp áp nói này tựa như trên trời rơi xuống thiên thạch rơi đập biển cả nhấc lên một trận sóng to gió lớn không chỉ là người t r u n g quanh người bên ngoài cũng đều lâm vào hoàn toàn tính m ị c h còn t ư ở n g rằng là mình nghe nhầm rồi bây giờ lâm minh có thể nói người cản giết người thần cản giết thần tình trạng toàn bộ hôn nguyên trong thần giới có thể cùng chống lại người căn bản không có vẹn vẹn là đạp vân kim thân cái này hai đạo nghịch tiên hồng câu chính là thường nhân khó mà với tới húng chi là lâm minh đạp v â n cảnh kia lại là một loại hoàn toàn khác biệt cảnh giới hiện tại không nói có người có thể không thể lâm thời đưa thân đạp v â n cảnh chính là thật sự có người phá cảnh cùng cảnh phía dưới sẽ là lâm minh đối thủ a hứa khán thu suy nghĩ xuất thần trân vọng lời ấy tại tất cả mọi người trong lòng chính là không biết trời cao đất rộng chính là bạch vũ bọn người liên thủ đều không phải là địch húng chi là trần vọng ngoại giới bốn vị thủ tọa mặc kệ phía dưới sao động mà là đưa tay bày ra một cái ngăn cách c á giới thế minh vị tiểu huynh đệ này hình như là người, người a trước đó không đậu thủ hiện tại xem ra khí phách còn rất lớn đều lúc này còn dám nảy ra hoác hồi phong cười nhạt một tiếng thế châu chỉ là l ệ n h nhạt nói giữa mắt m à đ ợ i nhìn xem là được hoác hồi phong khịt mũi coi thường đã như vậy vậy liền nhìn xem tề huynh tự tin vô cùng tuyển thủ chân thực chiến lược đến cùng so kia bạch vũ c h i lưu mạnh lên bao nhiêu đứng tại phía trước nhất trần vọng m ặ t không biểu tình mà bảng đã lặng yên mở ra trước mắt cảm n ộ điểm bảy điểm tại đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú trần vọng xuất ra hai cái tia kim thân cảnh đan dược đưa vào trong miệng một ngụm nước vào lâm minh giật giật khoe miệng đây là nghĩ thắng muốn điên rồi bắt đầu tu luyện tử tiêu chân cương quyết bay ở trước mặt ngươi chính là một chó m ộ t báo ngươi làm từng bước địa lấy tử tiêu thiên tâm lôi không ngừng chấn sát hai đầu đại yêu dùng cái này rèn luyện tự thân cảnh giới tại trong lúc này ngươi có thể rõ ràng cảm giác được mình tu vi rõ rệt tăng trưởng tựa hồ đã nhanh muốn xông ra tầng tiêu cực hạn bốn năm sau cảm ngộ kết thúc tử tiêu chân cương quyết kinh nghiệm một nghìn chín trăm sáu chân mươi bốn quy thứ chân vọng trân vọng chậm rãi bay lên không đi tới cùng lâm minh chờ cao vị trí nếu như nói trước đó võ đạo là một đầu đường lên núi như vậy tại đưa thân đạp vân cảnh về sau chính là đi tới võ đạo đỉnh núi bắt đầu hướng phía đăng thiên con đường này đi đến từng có người nói võ đạo không chỉ có thể thông trời trân vọng tại chỗ đưa thân đạp vân cảnh s u n g kích so với lời mới rồi còn muốn càng để cho người hoa mắt thần giao không chỉ là phía dưới đám người ngoại giới tất cả mọi người cũng đều khiếp sợ không gì sánh nổi đặc biệt là yến quốc người không dám tin quốc gia khác vậy mà thật có thể xuất hiện một đạp vân cảnh võ phu trong bất chi bất giác lâm minh sắc mặt đã hơi thu liễm mấy phần hắn đã đầy đủ xem trọng trước mắt người này nhưng không nghĩ tới đối phương vẫn như cũ cho mình một phần kinh hỷ nếu như biết đối phương đã có thể tùy thời phá cảnh hắn nhất định sẽ trước tiên đem người này chém giết làm sao có thể trừ hắn ra còn có người có thể đạt thành ba mươi năm tuổi trở xuống đạp vân cảnh thành cựu chỉ ít thiên hạ này không nên xuất hiện dạng này người vậy cũng chỉ có thể giết người lâm minh thở ra một hơi s á t tâm chậm rãi bay lên ngươi làm được cho nên ngươi càng đáng chết hơn tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì là cùng cảnh ở giữa cũng có khoảng cách chân vọng hít một hơi thật sâu ánh mắt lấp lóe chỉ là hơi tiến về phía trước một bước chính là hóa thành một đạo tử khí quang huy vọt tới lâm minh không có chút nào nói nhảm hai người riêng phần mình đưa ra một quyền trên không trung nổ tung từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy địa chân khí gọn sóng chỉ là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện lâm minh đúng là tại một quyền này hạ liên tiếp lui lại ngoài mấy trăm trượng mà trần vọng lại không n ú c n í c h tí nào vậy mà tại trên lực lượng thắng dễ dàng một bậc lâm minh sắc mặt dần dần trở nên có chút khó coi trần vọng sắc mặt đồng dạng không có tốt đi nơi nào không hổ là thiên mệnh người mấy cái kia một quyền bình thường đạp vân cảnh đã sớm không chịu nổi không chết cũng muốn đả thương nặng lâm minh giật giật khoe miệng biết chút man được thôi vừa dứt lời ở sau lưng hắn liền có từng chiếc trường thương hư ảnh ngưng tụ mà ra thương chỉ c h â n vọng khẽ đọc một tiếng đi chính là vạn thương tề phát như là cuốn phong mưa rào c h â n vọng lòng bàn tay dâng lên tử tiêu thiên tâm lôi lấy lôi p h á p huyện hóa ra ngàn vạn lôi quang phân biệt hướng phía những n à y trường thương và chạm mà đi rầm rầm rầm chỉ một thoáng quanh mình kết giới trở nên lay động không thôi đúng là lần đầu xuất hiện không chịu nổi lung lay sắp đổ hiện tượng phải biết lúc trước sáng tạo mảnh không gian này định nghĩa chính là có thể vừa vặn tiếp nhận đạp vân cảnh v õ phu chém giết nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới thật sẽ có người có thể tại ba mươi lăm tuổi trước đưa thân đạp vân cảnh đồng thời hai người kia đồng thời xuất hiện trần vọng tử tiêu thiên tâm lôi chính là tự thân lĩnh mộ thần thông không cần tu luyện đồng thời sẽ còn theo trần vọng tu vi tăng trưởng mà tăng cường dưới mắt q u a n oanh loạn tạc về sau ngàn vạn trường thương đã bị ma d i ệ t hầu như không còn mà trần vọng dưới chân sinh lôi đ ỉ n h đã đi lôi mà tới qua trong giây lát đi vào lâm minh trước mặt một cái thân chính khuỵ tay trực tiếp đẹ vào đối phương g ầ m một kích này thế đại lực trầm trực tiếp đem lâm minh thân ảnh từ trên không trung rơi đập xuống dưới lâm minh không có như vậy ngã xuống nhưng hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt đại điệu trong nháy mắt sụp đổ xuống tới triệu ngưng t u y ế t bọn người thần sắc khó coi nhao nhao lưu lại chỉ gặp trần vọng bên ngoài cơ thể bỗng nhiên bị một t ầ n g tử sắc lôi đỉnh bao trùm tựa như lôi thần hàng thế đại thành lôi nguyên thánh thể bởi vì trần vọng đoạn này thời gian chuyên t r ú vào tăng lên cảnh giới tu vi đến mức môn này n ụ c thân võ học một mực chỉ hoãn cho tới bây giờ nhưng vẫn như c ũ đủ trần vọng có chút đưa tay liền có hỏa diễm tại thân thể bao quanh tiêu đốt thần hỏa s ố n g cả mãnh liệt h ạ n nhiên cơ ư n g khí mặt lân đao rốt cục ra khỏi vỏ thái nguyên vô cực đao pháp mặc dù đã theo không kịp nhưng đối c h â n vọng mà nói ảnh hưởng vẫn như cũ không tính lớn cả đời v ạ n vật vạn vật quý nhất một đạo nặng nề đao cương lôi cuốn lửa cháy cùng cơ ư n g khí t h ẳ n g trả mà m xuống còn chưa tới gần phương viên trong vòng mười dặm đều nhiệt độ đều trong nháy mắt nâng lên vô số mãnh liệt gió nóng tại trong kết giới điên c u ồ n g xoay quanh nếu không phải người ở chỗ này ít nhất đều là kim thân cảnh chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là cỗ này do nóng cũng đủ để đem người bóng chết lâm minh diện mục dữ t h đây là ngươi b ư ớ ta thủ đoạn của ta, còn xa xa không chỉ như thế. thoại âm rơi xuống chỉ gặp lâm minh trước người đột nhiên xuất hiện một viên hồ lô g i a n giác một tiếng hồ lô mặt ngoài xuất hiện khe hở triệu ngưng tuyết hai mắt chừng một cái bảo vật này chính là lâm minh một mực cẩn thận c h e chở pháp bảo tên là mở thiên kiếm ánh sáng là hắn từ nhỏ đã làm bạn ở bên cạnh pháp bảo nhưng chỉ có thể sử dụng một lần tùy ý xuất kiếm chính là đạp vân cảnh trung kỳ một kích dốc toàn lực một đạo thông thiên kiếm khí từ đó phá xác mà ra ngang nhiên vọt tới trần vọng đao cương òng ngong phản phất giữa thiên địa đã không có thanh n m khác hơn trăm kim thân cảnh chỉ có thể xử suất tất cả vốn liếng tận lực ngăn cản cái này hai triệu và chạm dư ba tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ trần vọng rốt cuộc mạnh cỡ nào cực hạn của hắn ở đâu chương 240. đ ă n g thiên kiếm c h ạ m thiên mệnh chương 240. đ ă n g thiên kiếm c h ạ m thiên mệnh chỉ gặp lâm minh tế ra tới đ ầ y trời kiếm quang tại cùng trần vọng đao cương v à chạm một lát sau thái nguyên vô cực đao pháp đúng là ầm ầm một tiếng như vậy bị đánh xuyên t r ầ n vọng đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thái nguyên vô cực đao pháp cuối cùng chỉ là huyền ý cảnh đao pháp nói cách khác thái nguyên vô cực đao pháp không cách nào gánh chịu hắn bàng bạc trân khí nhưng xuyên thủng đao cương đẩy trời kiếm quang đồng dạ trần vọng lấy lôi nguyên thánh thể nhục thân chi lực một quyền đem lưu lại kiếm quang đánh cho nát n h ừ còn sót lại kiếm quang răng rắc một tiếng như vậy vỡ vụn tiêu tán tương xứng lâm minh đã biến mất tại nguyên chỗ lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã tại xuất hiện tại trần vọng bên cạnh bên hông b ộ i kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ đưa ra một kiếm không thể không nói dù sao cũng là thiên mệnh người coi là thật có mấy phần bản lĩnh thật sự tốc độ đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào trực tiếp tại trần vọng trước ngực lôi ra một cái dữ tợn danh máu trần vọng thân hình thẳng tắp một t i ế n rơi xuống trước người vết thương tại lôi quang bao trùm sau rất nhanh liền kh lâm minh giật giật khoe miệng g i a hỏa này đ ủ thân chi lực mạnh đến ngoài dự liệu của hắn trân vọng đột nhiên giới chân sinh t ử hà thân hình nhanh như thiểm điện ấn xuống lâm minh cái chán ngang nhiên đẻ xuống một đường từ không trung rơi xuống hai thân ảnh một chiếc một sao rơi đập tại mặt đất cũng chính là lúc này kia mặt kết giới rốt cục không chịu nổi ẩm vang một tiếng vỡ vụn chuyện gì xảy ra đám người ngầm đầu nhìn lại mặt mũi tràn đầy sợ h ã i đây là lần thứ nhất xuất hiện kết giới che không được người tình huống cùng lúc đó trân vọng cùng lâm minh đã đấu cùng một chỗ hai người mỗi lần xuất đao xuất kiếm đều sẽ xen lẫn như là giang hải mãnh liệt chân khi ở đây cái g chỉ có hy vọng đùi không kịp phần bạch vũ ánh mắt phức tạp hồi tưởng lại trước đó mình đối trần vọng chỉ trích cũng có chút lòng còn sợ hãi cũng may mà đối phương tính tính tốt phàm là không vui trực tiếp độc thủ hắn thật đúng là không ứng phó q u a nổi mỗi lần lấy lực lượng b a chạm t r ầ n vọng đều là dùng tuyệt đối tượng h phong áp chế đến mức nhìn chung đại cục đúng là lâm minh rơi vào hạ phong đây là cái kia trong ấn tượng thiên mệnh người lâm minh cái này t r ầ n vọng đến tội cùng là lai lịch gì chẳng những cùng cảnh ở giữa không thua thiên mệnh người hơn nữa nhìn niên kỷ tựa hồ còn càng thêm tuổi trẻ bốn ngoài hoàng cung như thế nào t â châu vẫn như cũng là mặt không biểu tình nhưng lại lần đầu mở đề tài ngụy chu hai nước thủ tọa nhìn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được chân kinh so với người khác bọn hắn càng rõ ràng hơn thiên mệnh người hàm kíp lượng đó là chân chính vô giải mệnh cách có thể nói từ lúc lâm minh xuất sinh bắt đầu liền chú định người này nên đi một đầu vô địch đường cái gì thiên t i ê u quét mã cừng dạ hết thể đều hẳn là hắn bàn đạp mới đúng nhưng là bây giờ là tình huống như thế nào tại sao lại có chút lực chỗ chưa đến cảm giác hoa hồi phong sắc mặt có chút biến hóa nhưng còn không tính thất thố hắn càng rõ ràng hơn lâm minh thủ đoạn hay thay đổi bây giờ còn chưa kết thúc hết thể còn chưa thể biết được hình kiếm bên dưới núi lớn trân vọng một cái đá ngang đem lâm minh quét bay ra ngoài cái sau dù là kiệt lực đón đỡ đều bị quang gian lận trượng bên ngoài trân vọng còn chưa bỏ qua như là d ò i trong x ư ơ n g đổi tới một c ư ớ c hạ xuống dưới lâm minh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi t ê u lên một tiếng đau đớn nằm trên mặt đất chỉ là còn không đợi hắn có hành động trân vọng đã từ trên trời r i a n g xuống một đao chém xuống Dông! Trân Vọng đứng、mảy. Nguyên、like、là lâm Minh hóa thành một trùm Lâm mẩy. lai là hóa cho ì n tới giờ khác này lâm minh đều không thể không hoài nghi trước mắt người này cùng mình cùng một cái họ mặc dù hắn biết rõ có rất ít cùng một cái thời đại hạ xuất hiện hai cái thiên mệnh người nhưng trước mắt người này thật là, là quá mức biến thái để hắn không thể không hoài nghi trân vọng không có trả lời chỉ là vẫn như cũ đi về phía trước lâm minh cười lạnh liên tục đã ngơi khăng khăng như thế vậy liền cả một đời cũng làm c ô m nhất đi thật sự cho rằng ta không có điểm áp đ á y hòm t u ệ t chiêu chỉ gặp lâm minh có chút ngắt trên thân các nơi không gian pháp bảo bắn ra trận trận quan mang ngay sau đó lít nha lít nhít các loại pháp bảo nhao nhao tự bạo hình thành từng đoàn từng đoàn kinh khủng chân khí năng lượng lực lượng cùng bạo quét sạch tứ phương chung quanh rừng rậm bị n ổ tật gốc từng đoàn từng đoàn không cách nào khống chế chân khí đúng là bị lâm minh bắt lấy sau đó toàn bộ hỗn hợp ở cùng nhau như là trong tay đồ chơi ao ngong theo bạo tạc pháp bảo càng ngày càng、nhiều. lâm minh bắt l ấ y chân khí quan g đoàn hôn hợp số lượng liền càng ngày càng nhiều lực lượng kinh khủng vô hạn tăng trưởng dù là thân ở bên ngoài mấy dặm đông đảo kim thân cảnh đều ánh mắt kinh hãi địa nhau nhau rút lui tận lực rời xa cái chỗ kia đây là c h â n vọng vẫn đứng tại chỗ chỉ là bởi vì gió lớn quá lớn dẫn đến hắn tóc dài như thoát cương ngựa hoang trở nên cổng vũ không thôi l i ê n một chiêu này chỉ sợ chỉ có đạp vân cảnh hậu kỳ mới có thể ngăn cản á người tránh không xong hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ lâm minh thần sắc dữ tợn bỗng nhiên n ử a mặt lên trời cười dài người lai mạng hắn bên trong đại kiếp chính là người này. s á t thực lợi hại lại muốn hắn tế ra cái này một sát chiêu mới có thể tranh thủ phần thắng nhưng phương tiên đ ị a này nhân vật chính vốn là chỉ có hắn có thể một mực thắng được đi cũng chỉ có thể là hắn nghĩ tới đây lâm minh càng thêm hưng phấn còn tại cho ta giả bình tĩnh lâm minh k h ị t mũi coi thường đồng thời đột nhiên đem trong tay q u a n đoàn một bên khác trần vọng thu đ a o và vỏ trong mắt có kim quang sen lẫn đáng tiếc vốn đang coi là có thể tiết kiệm một tỉnh cái này càng nộ điểm dùng để tu luyện võ học hiện tại xem ra nếu là không dùng còn như thế đúng không qua chiêu này trước mắt càng ộ điểm ba điểm ngươi dưỡng kiếm ba năm kiếm ý càng thêm nồng đậm đăng tiên kiếm ba năm hai ngón khép lại làm mũi kiếm kiếm quang một phía chém xuống một kiếm kiếm quang lăng lệ kia cùng bạo chân khí quang cầu tại kiếm quang lăng lệ dưới đã bị một chạm mạ qua tồi h khô là hủ. quang đoàn đột nhiên bạo tạc kiếm quang tiếp tục hướng phía trước một đoàn ngập trời sương mù bay lên không đem thân hình của hai người che mất đi mặc kệ là tại hôn nguyên thần giới vẫn là ở bên ngoài tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn sang trân vọng hít mắt chỉ gặp kiếm quang từ lâm minh trên thân hiện lên như là lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất vô thanh vô t ứ c lâm minh hai con ngươi chừng lớn mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn về ph Ta vốn nên là chương t hai i này trăm bốn mươi mốt leo núi nhìn xa chương hai trăm bốn mươi mốt leo núi nhìn xa ngoại giới hoàng cung đã hoàn toàn tĩnh mịch đặc biệt là yến quốc đám người há to mồm gắt gao nhìn chằm chằm kia màn sáng bên trên hình tượng chết đều nguyện ý tin tưởng trên đời này vậy mà tồn tại có thể đánh bại thiên mệnh người cùng cảnh võ phu tề châu thần sắc rốt cục trầm đến đây thật sự là một trận cho hay hoa hồi phong thật lâu chưa thể lấy lại tinh thần một lúc lâu sau mới đột nhiên quay đầu nhìn về phía tề châu cái này trân vọng đến cùng là thân phận gì ta tể quốc chân yêu tim ộ t viên tề châu giật giật khoe miệng ngụy chu hai nước thủ tọa đồng dạng là không dám tin cái k i a áo đen người trẻ tuổi có thể lâm tràng đưa thân đạc vân cảnh đã coi như là cho bọn hắn kinh hỉ cực lớn chưa từng nghĩ còn có thể chuyển bại thành thắng tề quốc thập tộc trong đại lâu đường ra lão tổ ánh mắt lấp lóe nghe nói nhà mình đường ngư nha đầu đối tiểu tử này có chút hứng thú quay đầu nhất định phải tác hợp tác hợp hai người này nếu là có thể thành đường ra tất nhiên sẽ nâng cao một bước lý d a lão tổ chú ý tới đường lão tổ t h ầ n sắc hư lệnh một tiếng ta khuyên ngươi không nên suy nghĩ nhiều thật muốn nói cơ hội còn phải là nhà chúng ta tố khanh nha đầu chỗ nào đến phiên các ngươi ta nhớ được tiểu tử kia chưa từng có nói qua mình thích ai ai ai, ai. đây không phải công bằng cạnh tranh nơi nào có đến phiên ai đạo lý đường ra lão tổ cười lạnh liên tục lý do lão tổ dừng lại n h ẹ lời sự thật như thế Trừ cái c đó ra, h â tiểu tiểu nhưng c mới ngắn ngủi mấy tháng quá khứ cái này triều linh tiên cảnh trạng nguyên liền trưởng thành vì bốn quốc hội chiến khôi thủ làm sao không để cho người ta t h ư n g thức đương trần vọng trở lại tất cả mọi người ở giữa lúc ánh mắt mọi người đều chỉ có một loại cảm xúc đó chính là ban ngày thới ma tiện tay đem lâm minh thi thể vứt trên mặt đất trần vọng trên mặt vẫn như cũng nhìn không ra hỷ nộ trung pi là thiên mệnh người gia hỏa này mới nhìn như bị hắn một kiếm chém giết kỳ thực dựa vào một loại không rõ pháp bảo mang theo một sợi t à n hồn rời đi thậm chí ngay cả hôn nguyên thần giới giới hạn đều ngăn không được có thể nghị kiện pháp bảo kiên là cao cỡ nào cấp có thể là đến từ thiên ngoại thiên pháp bảo nghĩ tới đây trần vọng tâm tình liền không tươi đẹp lắm dù sao cái này lâm minh hoàn toàn chính xác xem như một cái đại địch thường ngày địch nhân một khi bị trần vọng hất r a liền vĩnh viễn không có cơ hội đuổi theo nhưng người này không giống người này tất nhiên có cùng thiên ngoại thiên liên hệ thủ đoạn nếu như thiên ngoại thiên lại hạ xuống một chút tài nguyên như vậy tu vi tăng trưởng sẽ là đột nhiên tăng mạnh nghĩ tới đây trân vọng than nhẹ một tiếng có chút đau đầu bất quá như là đã làm vậy liền chỉ là chiếu đơn thu hết đến tiếp sau tất cả trả thủ cứ tới là được dưới mắt trọng yếu nhất là cầm xuống con kia hôn nguyên trần thánh đạt được đạp vân cảnh công pháp nhanh chóng đưa thân thiên nhân cảnh mới càng có thể để cho hắn an tâm trân vọng suy nghĩ trở lại hiện thực ngắm nhìn một phía phát hiện người chung quanh cũng dần dần lấy lại tinh thần thế là nói ra còn có người thật lâu không có người trả lời cho dù là tề quốc đám người cũng không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình vào giờ khác này trân vọng vậy mà lại như thế biến thái triệu ngưng tuyết hốc mắt đỏ bừng đột nhiên đứng dậy ta đến chỉ là đoạn văn này vừa phát ra tới một thanh đen như mực đao đã xuyên qua trái tim của nàng triệu ngưng tuyết sắc mặt ngốc trệ cứng ngắc túi đầu nhìn lại ngực đ á máu me đầm địa mà lại trên thân đao vẫn còn tử tiêu thiên tâm lôi tư ngược sông vào ngũ tạng lục phủ đúng là để nàng bộ này kim thân cảnh thân thể đều không chịu nổi như vậy sụp đổ đường trần vọng rút ra m ặ c lân đao nhẹ nhàng vứt bỏ trên đao vết máu về sau vị công chúa điện hạ này đã sinh cơ đoạn tuyệt chắn nặng ngã xuống đất keng thu đao và vỏ trần vọng không còn đi xem những người khác mà lan ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia hình kiếm đại sơn lúc này đại sơn hơi r cuối cùng hạ xuống một đạo kim quan g trói mắt thang trời vừa vặn rơi vào trần vọng trước mặt trần vọng không có trước tiên n h ấ p chân nhưng cũng không có quay đầu cũng chỉ là nhàn nhạt nói ra ai cảm thấy mình có bản lĩnh ngăn cản ta leo núi có thể thử nhìn một chút nói xong trần vọng thuận bậc thang leo núi mà đi không có hăng hái cũng không có đắc chí vừa lòng tựa như là tại là một m kiện chuyện đương nhiên sự t ì n h lúc này t i ế n quốc mọi người mới lấy lại tinh thần công chúa điện hạ x u ấ t sinh ta muốn giết n g ư ơ i mấy kim thân cảnh võ phu mang theo hận ý ngập trời địa vật tới nếu như không phải trước mắt người này bọn hàn yến quốc lâm minh sẽ không thua công chúa điện hạ sẽ không chết mà hôn nguyên chén thánh cũng sẽ là bọn hắn liên quốc những vật này vốn nên là thuộc về liên quốc dựa vào cái gì để một cái sợi cỏ lấy đi chỉ là bọn hắn còn chưa tới gần liền bị trần vọng tùy ý tràn ra đ a o quang toàn bộ chém g i ế t không có chút gì do dự liền như là lấy trần vọng làm tâm điểm tạo thành một cái lôi trì trọng địa phàm l à đặt chân phạm vi đều sẽ trong khoảnh khắc hủy diệt hầu như không còn ai cũng không ngoại lệ chỉ ít tại cái này hôn nguyên trong thần giới trần vọng chính là vô địch chân chính không người có thể địch tề quốc người tựa như ảo mộng nhìn xem đạo thân t n h kia tại kim sắc cái thang phụ trợ dưới cái k i a đạo thân ảnh màu đen càng phát ra sáng tỏ hai tay h áo phiêu diêu không ngừng từng bước lên cao đã không người dám tới gần hắn gần thì chết hứa khán thu tự lẩm bẩm chúng ta thắng tại tất cả mọi người đều mang tâm tư trong lúc đó trần vọng đã dẫm lên máu đi vào kiếm sơn chỗ cao nhất nơi đó trưng bày một cái tử kim sắc trần thánh kỳ thật cũng chỉ là tử kim làm trần thánh nó càng nhiều là một loại biểu tượng một loại chứng minh bởi vì trận này bốn quốc hội chiến bản thân cũng chỉ có một mục đích hôn nguyên càng không kiếm h ô ngay n u y ê n chén thánh rất lớn c rất rất o đã đến trần vọng đương trần vọng ngực trần vọng vườn a nắm chặt hôn nguyên chén thánh trong máy mắt, toàn bộ thiên địa đều đang chấn động, giống như là tại chúc mừng bên thắng. Ngay mắt, máy chặt chúc tại đều là bộ địa sau đó toàn bộ hôn nguyên thần giới chân khí ba động bắt đầu xuất hiện kịch liệt ba động đỉnh đầu kia vòng đại nhật tán phát quang mang càng ngày càng thịnh tất cả mọi người ngay tiếp theo thi thể đều bị cùng nhau truyền tống ra ngoài chân vọng không có nhắm mắt lại chỉ là lẳng lặng nhìn về phía trước theo một sợi cường quan trợ lõi lên chân vọng thấy được phía trước cung điện khu kiến trúc thấy được rất nhiều rất nhiều người những người này đều không ngoại lệ đều là quan to hiền quý mà lại chú định có hậu bối tham chiến tiến quốc một phương thất hồn l ạ c phách còn không có tiếp nhận triệt để kết quả thất bại ngụy chu hai nước thì tốt một chút thậm chí một số người cười trên n ỗ i đau của người khác luôn cảm thấy nhìn vừa ra cho hay tề quốc thì là một m mặt mờ mịt tựa hồ chẳng hề làm gì liền thắng trần vọng r ơ lên cao cao hôn nguyên trần thánh trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì tề châu đi vào trần vọng trước mặt nhẹ nhàng vô vô cái sau bà vai làm không tệ gian g g i á c một đạo gỗ vỡ vụn thanh â m truyền khắp tứ phương tất cả mọi người thuận thanh â m nhìn sang chỉ gặp tiến quốc hoàng đế bệ hạ chẳng biết lúc nào đã đứng lên tọa hạ cái gh tức thì bị chân khí đánh cho nháo nhõ Tiến q u ố c h o à n g đế n hai ì n về p h í trăm h bốn g mươi n á hai ế t nước t a c ô n g chúa, đây là t h i ê n h o à n g quý t ộ c n g ư ơ i một g i ớ i t h ả o d â n cử động lần này đ ơ n g i ả n p hai ả n thiên. Trưng 242. Tà m n g o ạ đạo. tà ma ngoại đạo trân vọng quay đầu nhìn thẳng vào vị này mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đế vương hơi nhó mắt mới hắn tự tay chém giết tiến quốc công chúa là rõ như ban ngày nhưng bốn quốc hội chiến bên trong vốn là cho phép giết người bây giờ còn thu được về tính sổ sách xem ra vị công chúa này đối yến quốc triệu ra ý nghĩa mười phần trọng đại nếu là đổi lại thường ngày trần vọng còn muốn hơi kiêng kỵ đế vương giận dữ dù sao động một t í đăng thiên đạp vân hai cảnh cao thủ liên hợp vây quét coi như hắn xử suất tất cả v à liếng cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót nhưng là hiện tại không giống tề quốc người tại đạo lý cũng tại như thế nào sẽ chết tề châu chậm rãi nói ra quy củ bên trong làm việc các người yến quốc cứ như vậy thua không nổi yến quốc hoàng đến g à người trận mới phản ứng được mình có chút thất thố nhưng triệu ngưng tuyết chính là hắn triệu ra kết nối thiên ngoại thiên mối quan hệ kết quả là như vậy chết như thế nào để hắn cam tâm về phần lâm minh hắn chưa hề đều biết người này sẽ không chết chí ít sẽ không chết ở cái thế giới này hoác hồi phong đ ố n g nhiên nói ra người này tất nhiên là gian lận nếu không t u y ệ t không có khả năng tại không có bất kỳ điểm báo trước nào tình huống giới đột m ộ t đưa thân tiếp theo cảnh so với hiến quốc hoàng đế có lẽ có tội danh vị này hiến quốc thủ tọa mới thật sự là một câu điểm t ỉ n h người trong n g ộ n g đ ể nguyên bản cũng không tin bày ở trước mắt sự thật đông đảo hiến quốc người hoàn toàn tỉnh ngộ không tệ võ phu bê quan động một tí mấy tháng căn bản không có thuận thế đi qua ngưỡng cửa khả năng người này nhất định là lợi dụng dược vật cưỡng ép đ ộ phá đây là phá hư quý cụ ta liền nói làm sao có thể có người sẽ lập tức phá cảnh nguyên lai、like、là dùng tà mang ngoại đạo chúng ta đề nghị nghiêm trang ư ờ i này nếu không kết quả này chúng ta không nhận trân vọng giật giật khoe miệng có chút miệng ai lần này tìm từ thật sự là quá quen thuộc không phải liền là không nguyện ý thừa nhận sự thật lại vừa vặn bắt được đúng không muốn luận đề tài để nói chuyện của mình hoác hồi phong nhìn về phía trân vọng trân vọng ngươi có cái gì muốn nói sao trân vọng lạnh nhạt nói vậy nếu như ngay từ đầu ta chính là tại ẩn dấu tu vi đâu h o á hồi phong cười nhạo nói nếu là ngươi ngay từ đầu liền ẩn dấu tu vi chính là có thể giấu giếm được những người khác cũng không gạt được ta chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ta là giá áo túi cơm t r ầ n vọng lắc đầu loại trang diện này hắn là thật không muốn tranh chấp cái gì thế là nhìn về phía bên cạnh tề châu cái sau khẽ vớt cảm ra hiệu hắn không cần phải gấp sau đó tề châu ngắm nhìn một phía ngựa khi rốt cục lần đầu có cảm xúc cả giận nói chẳng lẽ cái gọi là thiên mệnh người ngay cả một cái chưa vững chắc hư thực đạp vân cảnh cũng không bằng lời nói này giả các ngươi tin đây là vì đ ổ i trắng thay đen ngay cả đầu góc đều ném đi ngươi tề châu một cái tay khoác lên trần vọng trên bờ vai trần vọng chính là ta tề quốc thứ nhất đại công thần nếu ai dám động có thể thử nhìn một chút bao h o á c hồi phong chỉ một thoáng toàn bộ hoàng cung đều trở nên vô cùng náo nhiệt lý ra lão tổ cùng đường ra lão tổ dẫn đầu đứng dậy ngăn tại trần vọng trước mặt tiểu tử này có thể nói là chúng ta nhìn xem đi đến hôm nay bước này chúng ta có thể đảm bảo hãn tuyệt sẽ không có bất kỳ vấn đề đương nhiên nếu có ai muốn tìm tòi hư thực có thể thử nhìn một chút chúng ta cái này lao cốt đầu mặc dù lao nhưng cũng còn có thể động động bên c ư ớ c trần vọng khỏe miệng co giật cái gì gọi là nhìn ta đi đến hôm nay bước này từ bốn quốc hội chiến trước khi bắt đầu hãn căn bản liền chưa thấy qua hai người này bất quá thời kỳ phi thường trần vọng cũng không thể không sẽ ra hổ hắn không muốn cùng người lãng phí miệng lưỡi vậy liền đành phải lấy lực lượng áp chế lại hoặc là nói lấy chiến tranh quyết thắng thua mắt thấy song phương kiếm b ạ c nỗi trương bầu không khí ngụy chu hai nước ngược lại có chút nóng n ả y cái này nếu là thật đánh nhau chính là khiến động thiên hạ thế c ụ cả trần vọng có vấn đề hay không người khác xem không hiểu bốn vị chỉ thiếu chút nữa thiên nhân cảnh thủ tọa đại nhân chẳng lẽ nhìn không rõ chỉ sợ chỉ có hót hồi phong nghĩ minh bạch giả hồ đồ thôi hoa huynh cử động lần này liền không quá hiền hậu thua thì thua cũng không phải chưa từng thua qua trần vọng tu vi rất an tâm là thật sự rõ ràng bằng vào bản sự đi tới tử tiêu chân cương quy ngụy quốc thủ tọa tạo dịch vướng mày chu quốc thủ tọa vũ lăng thiên đồng dạng là lên tiếng nói hôn nguyên càn k h ô n kiếm từ xưa đến nay chính là lấy bốn quốc hội chiến tranh đoạt thu hoạch ngươi không thể phá hư quý cũ ngay vậy hoa hồi phong sắc mặt càng ngày càng khó coi nhưng cũng lòng dạ biết rõ hôm nay sợ là thật vô lực hồi t i ê n vì sao bởi vì trần vọng mẹ nó là thật không hề có một chút vấn đề mặc kệ là võ đạo khí tức vẫn là võ học thủ đoạn hay là trên thân kia cố máu tanh trừ yêu chi khí chỉ có bản bản chính chính trấn yêu ti sai dịch mới có hãn thân là một nước trấn yêu ti thủ tọa làm sao có thể nhìn không ra yến quốc hoàng đế mặt mũi tràn đ than nhẹ một tiếng quay người rời đi chuyện cho tới bây giờ đã bất lực phản bác tê quốc đoạt giải quán quân đã là sự thật theo yến quốc hoàng đế ảm đạm rời đi yến quốc thủ tọa trầm mặc không nói dưới đ à i ồn ào cũng dần dần lắng lại thế châu thấy thế liền dẫn trần vọng trong nháy mắt rời đi chuyện hôm nay lớn mặc dù chiếm lý nhưng vẫn là muốn t r ư ớ c tránh đầu gió thoáng qua ở giữa trở lại trong sư phòng hôm nay đến tiếp sau chỉ cần giao cho ta ngươi không cần suy nghĩ nhiều chỉ dùng nghĩ đến ngày mai hôn nguyên càn k h ô n kiếm giao tiếp nghi t ứ c là được t h châu chỉ là đứng tại cổng không có đi tiến gian phòng trân vọng kinh ngạt nói để ta tới cầm chỉ ít nên ngươi đón lấy trực tiếp bởi vì dựa vào ngươi chúng ta tể quốc mới có thanh kiếm này t ề châu n g h ĩ nghĩ hồi đáp t r ầ n vọng ổ một tiếng không nói thêm lời t ề châu đi lên phía trước một bước cứ thế mà đi thể xác tinh thần mọi mệnh trần vọng ngồi ở trên giường nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là kết thúc chờ cầm cái kia thanh hôn nguyên càn k h ô n kiếm trở lại tể quốc quản ngươi yến quốc kiểu gì tay đều dôi không tới lại cho hắn chút thời gian đưa thân đăng tiến cảnh chính là yến quốc muốn báo thủ lại có thể thế nào giết triệu ngưng tuyết trân vọng nhìn như mười phần quả quyết nhưng tương tự cũng có mình suy tính mặc kệ r ế t hay không người này kỳ thật hắn cùng yến quốc đã kết xuống cửu á n bởi vì tại yến quốc mắt người bên trong hắn đoạt bọn hắn đồ vật một cái triệu ngưng tuyết là vì nhiễu loạn lâm minh tâm thần nếu như người này tại thế giới này chết sẽ trở lại thiên ngoại thiên thế giới tự nhiên tốt nhất nhưng nếu như còn để lại đến uy hiếp không nhỏ bởi vì đây là trần vọng lần thứ nhất tại cùng cảnh chi tranh không có trực tiếp miệu sát người ở trong đó cố nhiên bởi vì lâm minh có đông đạo pháp bảo bản thân nhưng cũng khía cạnh nói rõ người này thực lực tu vi kỳ thật đều không kém chỉ ít so phiến thiên địa này người còn cường đại hơn quá nhiều tiếp xuống h ẳ n là sẽ càng ngày càng nhiều đại sự trân vọng tự lẩm bẩm trong hoàng cung một chỗ bí ẩn trong mặt thất một sợi tàn hồn chậm rãi mọc ra nhục thân huyết nhục không ngừng n ú c đ í c h cuối cùng trưởng thành lâm minh bộ dáng lần nữa khôi phục nhục thân lâm minh sắc mặt vô cùng dữ tợn đã không có ngày xưa nho nhã cùng mây trôi nước chảy hắn còn là lần đầu tiên tại phương thế giới này nhận như thế vô cùng nhục nhã trân vọng ta nhất định phải đưa ngươi chém thành m u ô n mảnh từ xưa đến nay lịch thiên mà đi liền không có kết cục tốt mấy trăm năm trước chân dương bây giờ ngươi mặc kệ các ngươi như thế nào cường đại đều chỉ có thể là một con trong lồng tước lâm minh nết miệng cười một tiếng bỗng nhiên mầng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. vậy liền so một lần ai tốc độ tu luyện càng nhanh đi Trưng tiếp nghi thức. Trưng tiếp nghi thức. Hôm sau. Giao tiếp nghi thức bắt thành thành thiên trận tiếp thức, trước thời trên thể toàn tình rất tư trình từng toàn tề trong ít tam nhất trình tỉ tam ra người chưa người, người, như nghi nghi nghi canh、giờ. Lần này đổi thành bên ngoài kinh thành thiên nguyên sân đỉnh, này nghi gian núi không ngoài dẫn đến nhiều diện đến. bên còn phần lớn đều là nhất định phải trình diện, giao giao giao giờ. giao đổi ai đổi đại khái bởi hội lại phải sau, qua cho phép Hôm hôm cách có có Cơ quốc quốc quốc đem sự đầu đều đều đều bộ bộ đã là là là vì vì số hôm nay trần vọng vẫn là mặc một bộ chỉnh thể màu đen rộng rãi trường bảo bất quá bên hông cái kia thành mặc lân đao đã lấy xuống tạm thời giao cho hứa khán thu đảm bảo trần vọng đi vào đỉnh núi chính trung tâm hướng trên đỉnh đầu là hoác hồi phong so sánh hôm qua hoác hồi phong hiển nhiên đã điều chỉnh tốt trạng thái một lần nữa về tới nguyên bản không có chút rung động nào cảm xúc tại trong tay một thanh tử kim sắc nhỏ trường kiếm nâng ở trong lòng bàn tay nhìn qua tựa hồ cũng không có cái gì chỗ đặc biệt như là một cái nhỏ đồ chơi rất khó tưởng tượng đây chính là nhân tộc tiên hiền chế tạo hốn nguyên càn khốc kiếm đủ để quyết định một nước vận thế đi hướng thanh khí tiếp theo s á t cái tia thanh nhỏ trường kiếm đột nhiên hấp thu thiên nguyên sơn bốn phía thiên địa c h â n khí cho dù là c h â n vọng vậy mà đều không thể tại cái này dòng lũ bên trong bắt lấy một tơ một hào c h â n khí vậy mà tất cả đều bị cái tia thanh tiểu kiếm đ ậ t đi theo c h â n khí con chú cái tia thanh hôn nguyên c à n k h ô n kiếm dần dần phóng đại càng lúc càng lớn đầu tiên là biến thành phổ thông b ộ i kiếm lớn nhỏ ngay sau đó lại biến thành to như núi đồng thời còn tại không ngừng bành trướng cuối cùng trưởng thành là một tòa có thể so với dây núi thanh kiếm lúc này hôn nguyên c à n k h ô n kiếm toàn cảnh rốt c u c hiện ra ra trôi kiếm bên trong k ả m nạm lấy một viên long trâu g i n g thực sự châu trong đó chân khí lưu truyền vận tải đường thủy bước lên tựa như hội tụ trên đời này tính khiết chi lực trên mũi kiếm có vô số đồ đẳng như là từng người tộc khởi nguyên cố sự một màn một màn hiện ra ra như vậy cũng tốt so với nhân tộc lịch sử toàn bộ viết tại hôn nguyên càn k h ô n kiếm b ả n này thưa bên trên tại thanh này hôn nguyên càn k h ô n kiếm quanh thân lượn vòng lấy một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật cho dù là c h â n vọng cũng chưa từng từng gặp cố lực lượng này đúng lúc này thế châu tiếng nói chuyển tới là hương hỏa chi lực một nước phồn binh h ư n g thịnh sẽ ra chỉ đến thanh kiếm này bên trên càng là phồn binh mũi kiếm càng lợi giết yêu càng nhanh h ư từ giờ h khắc này bắt đầu hôn nguyên càng khôn kiếm liền rốt cuộc không phải cùng y ê n quốc khóa lại hoác hồi phong nhìn về phía trần vọng nhẹ nhàng đẩy quá khứ kiếm quang nói lên trần vọng liền nhìn thấy thanh này tượng trưng cho cả nước hy vọng thanh kiếm đi tới trước mặt mình hôn nguyên c à n k h ô n kiếm trần vọng đưa tay bắt lấy trong khoảnh khắc một cỗ lực lượng kinh khủng nổ tung ngoại trừ không thương tồn cùng trần vọng bên ngoài cho dù là mấy vị thủ tọa cũng đều không tự giác ở giữa lui lại nửa bước trân vọng cầm trong tay hôn nguyên càng k h ô n kiếm ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ liên thanh kiếm này nếu như có thể trở thành trong tay hàn kiếm vận dụng thỏa đáng sợ là ngay cả đạp vận cảnh hậu kỳ đều không phải là đối thủ của hắn không đây vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận trân vọng không ngừng đánh giá thanh thần kiếm này ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ ngay tại ý nghĩ này chuẩn bị mọc dễ n ả y mầm thời khắc tề châu tiếng nói lại lần nữa truyền đến không nên suy nghĩ bậy b ạ thanh kiếm này đại biểu cho nhân tộc chi niệm là cả nhân tộc cộng đồng kiếm người không có khả năng nắm giữ kiếm này cũng sẽ không nghe theo bất kỳ người nào hiệu lệnh trân vọng có chút đáng tiếc nhưng cũng chưa nói tới thất vọng dù sao như thế thần khí tất nhiên có phi phạm chỗ v ề ngoài nhân tộc khởi nguyên chỉ là thứ nhất thôi nếu như hôn nguyên c ả n k h ô n kiếm dễ dàng như vậy nhận chủ từ xưa đến nay cũng không phải là cho bốn quan hệ ngoại giao tiếp mà là người truyền thừa giao tiếp nghi thức đến đây là kết thúc tản g đi đi h o a hồi phong tâm tình vốn cũng không mỹ diệu dứt khoát trực tiếp đã giảm b ớ t đi còn lại khâu tại đem hôn nguyên càn k h ô n kiếm đưa ra ngoài về sau trực tiếp a y người rời đi thấy thế, thế ngụy chu hai vị thủ tọa cũng không cần phải nhiều lời nữa hướng về phía tề châu khẽ vất c ằ m xem như biểu đạt chúc mừng đồng dạng rời đi sau đó chính là còn lại tam quốc những người khác tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy lần này c h ẳ n g cảnh đồng dạng rời đi không bao lâu toàn bộ thiên nguyên s ơ n đỉnh cũng chỉ có tề quốc đám người đứng tại phía trước nhất là kêu một bộ đồ đen cầm kiếm mà đứng sau một hồi lâu trần vọng quay người trở về đem hôn nguyên c ả n khôn kiếm g a o cho tề châu tề châu lạnh nhạt nói sự tình đã xong về đi thoại âm rơi xuống tề châu vẫy vây tay lúc trước chiếc kia phi thuyền trống dông xuất hiện trên thiên nguyên sơn đám người lòng d ạ biết rõ nhà mình thủ tọa bản sự đều không có kinh ngạc lục tục n o ngoe lên thuyền chỉ bất quá tất cả mọi người đều có ý vô tình tận lực rời xa t r ầ n vọng bao quát những cái kia mười gia tộc lớn nhất hạt giống đám tuyển thủ ánh mắt xen lẫn một chút sợ hãi trận chiến ngày đó thật muốn nói cảm thụ đương nhiên là bọn hắn là khắc xấu nhất thắng được cuối cùng quyết chiến tự nhiên là đáng giá vui vẻ trên thực tế mỗi người bọn họ trong lòng đều cảm thấy vô cùng thoải mái nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn ngày đó tận mắt thấy t r ầ n vọng giết kim thân như giết gà đơn giản kinh thế hai tục đối với cái này t r ầ n vọng xem thường không người đến tìm hắn hắn còn mừng rỡ thanh tĩnh dù sao từ đầu đến cuối hắn tới tham gia cái này bốn quốc hội chiến, cũng không phải là vì tề quốc mà chiến. vẹn vẹn chỉ là vì mình mà chiến mặt trời chiều ngã về tây trần vọng đứng tại bong tàu đoạn trước nhất đạp vân cảnh công pháp từng có lúc hắn trong bất chi bất giác liền từng bước lên cao đã mười phần tiếp cận phương thế giới này võ đạo đỉnh điểm lần đầu tới đến kinh thành đạp vân cảnh hay là hắn khó mà chạm đến độ cao đạp vân về sau chính là đặng tiên sau khi lên trời chính là khai thiên nhưng trần vọng có chút đoán không được thiên ngoại thiên người thái độ đại khái s u ấ t là không quá hữu hảo nhưng hắn không thể không thử một chút đến một lần hắn không thích bị người khác trói buộc điểm thứ hai thì càng trọng yếu hơn nếu như thiên ngoại thiên người bài xích phương thế giới này phi thăng vậy coi như hắn không phi thăng một ngày nào đó cũng sẽ bị xóa bỏ thà rằng như vậy còn không bằng đụng một cái hắn muốn siêu việt nam đó chân dương kiếm tiên mới có hy vọng xem ra là cũng là thời điểm quy hoạch khai thiên c h â n vọng tự lẩm bẩm trong hoàng cung ngồi tại trên long ỵ y i ế n quốc hoàng đế nhẹ dọn g dò hỏi lâm minh bây giờ thế nào không ảnh hưởng toàn cục chỉ bất quá muốn khôi phục lại phải cần một khoảng thời gian bất quá ta nghe nói hắn tìm tới mặt người cho nên tốc độ tu luyện của hắn không những sẽ không chậm lại chỉ sợ sẽ còn tiếp tục đột nhiên tăng mạnh h o á hồi phong ánh mắt phức tạp mà l yến h quốc hoàng đế có chút ngạc nhiên chật liền tiêu tan cười có câu nói này lời nói xác thực không cần lo lắng hoắc hồi phong cười nói còn có một tin tức tốt lâm minh đưa thân truyền thuyết kêu bên trong thiên nhân cảnh về sau sẽ không lập tức rời đi hắn sẽ giúp chúng ta thống nhất nhân tộc như là thượng cổ thời đại yến quốc hoàng đế đột nhiên đứng gậy ánh mắt lấp lóe tuất t u t chương hai trăm bốn mươi bốn danh chấn thiên hạ t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bốn danh chấn thiên hạ định an thành hoàng cung bạch kiên mở ra thư liếc thấy xong trong đó nội dung khe nhớ mày tranh thủ thời gian lại mình nhìn mấy lần xác nhận mình không nhìn lầm sau hít sâu một hơi t h ắ n g bạch kiên lẩm bẩm nói còn giết lâm minh không đúng lâm minh hẳn là sẽ không chết nhưng hai người kia tàn sát lẫn nhau hiển nhiên không phải một nhóm người ít nhất là tường hô không quen biết vậy liền có thể khía cạnh chứng minh lâm minh cùng trần vọng cũng không phải là người một nhà kia trần vọng nhanh chóng như vậy tốc độ tu luyện nên như thế nào giải thích bạch kiên hít một hơi thật sâu ngồi có trong hồ sơ sau cái bản suy nghị xuất thần cho tới bây giờ cho dù là hắn vị này tự xưng là có chút cổ tay đ ế vương đều có chút mờ mịt trần vọng đi đến quốc hắn đương nhiên là có càng nhiều mục đích hôn nguyên càng k h ô n kiếm chẳng qua là một trong số đó lúc đầu tại hắn kịch bản bên trong chỉ có hai cái kịch bản hoặc là trần vọng chết tại lâm minh dưới tay vậy liên nhận coi như chuyện gì không có phát sinh trần vọng cũng không phải là cái gì thiên mệnh người hoặc là trần vọng cùng lâm minh nhận nhau hoặc là nói cả hai lưu thủ cho dù là phân thắng thua cũng hẳn là, là gian nan thắng được nhưng cũng từ nơi này có thể xác định hai người này ở giữa có liên hệ v ậ phần trần vọng là người bình thường đ i ệ ấy bạch kiên giả thiết qua, kết cục sau cùng sẽ là cái trước càng là rõ ràng bí mật trong đó tân thì càng rõ ràng ngày này cao bao nhiêu phạm nhân muốn nghịch thiên mà đi so còn khó hơn lên trời nếu như chỉ là một kẻ phạm nhân không có khả năng thắng lâm minh nhưng hắn không dám nghĩ cục diện lại xuất hiện phạm nhân thân thể nghịch thiên đi bạch kiên do dự hắn không biết nên không nên trên người trần vọng đặt cược nếu như trần vọng là phạm nhân chết cũng liền chết rồi tể quốc không thiếu một người như vậy nhưng hết lần này tới lần khác là phạm nhân nhưng lại không chết bạch kiên vuốt vớt huyện thái dương than nhẹ một tiếng đều dần dần ra đi kết quả còn muốn ở trước mặt ta bảy biện bực này lựa chọn Cũng đ tài tài. Về về hôm nay là bốn quốc hội chiến kết thúc sau ngày thứ hai tin tức đã truyền khắp thiên hạ tự nhiên cũng bao quát kinh thành vực này trọng điện xem xong thư phong quy nguyệt chỉ cảm thấy đầu có chút mê mội bất luận như thế nào nàng cũng không cách nào đem đã từng cái kia trở mặc ít nói thiếu niên cùng trong lòng nói đao khách kết hợp lại hồi tưởng lại đã từng còn nhắc nhở trần vọng không thể coi thường những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu kết quả hiện tại trở tay liền đem những này cái gọi là thiên kiêu g dẫm tại dưới lòng bàn chân hung hăng trà đạp thượng như ảo n g ộ quy nguyện trong lòng t h ầ m than chỉ sợ thương thiên cực bên kia cũng chưa từng nghĩ đến a tùy châu c h ấ n yêu ti đang uống nước thương thiên cực thấy rõ trên thư miêu tả sự t ì n h sau kém chút n g ạ chết hai mắt chừng lớn khương vân ngươi xem một chút cái này trần vọng là chúng ta quen biết cái kia trần vọng sao khương vân liên tục cười khổ ta cảm thấy không có chạy. thương thiên cực đầu góc trống rỗng ta nhớ tới đoạn thời gian trước lao giang còn cùng ta khoe khoang châu cảnh nội kim thân cảnh đại yêu bị một cái gọi trần vọng c h ấ n yêu ti giáo húy cho thu thập lúc ấy ta còn không có nghĩ sâu vào bây giờ suy nghĩ một chút ta đại khái có thể đoán ra tiểu tử kia con đường phát triển khương vân cảm khải nói giết yêu hoàng mặc dù n ộ tung nhưng cũng không bằng hỗn độn thần giới trảm thiên sai người a thương thiên cực vỗ c h á n một cái quá có đạo lý nương tiểu tử này cũng quá biến thái kinh thành lý ra lý tố khanh nhìn xem trên thư nội dung toàn vẹn không biết khoe miệng đã câu lên một cái đường cong con mắt cũng h i p lại mặc dù cũng có chút không dám tin nhưng đội h ồ dạng này mới là trong ấn tượng hắn đợi đến lý tố khanh sau khi tính hồn lại mới đột nhiên giật mình mình đây là tâm tình gì không chỉ là t â y quốc thiên hạ bốn nước thậm chí t h á n h nguyên đều lục tục ngao ngoe đạt được bốn quốc hội chiến kết quả lấy yến quốc kiến đình thành làm trung tâm đạo này tin tức như là khói l ử a n ở rộ b ố n phía c h â n vọng cái tên này không còn là nhân tài mới nổi hậu tố mà là cường giả chân chính bởi vì đây là từ trước tới nay cái thứ nhất lấy phạm nhân thân thể sát thiên sai người kinh khủng tồn tại đây là một cọc xưa nay chưa từng có cũng chú định sau này không còn ai hành động vĩ đại thế gian nghe tiếng mà lúc này t r ầ n vọng còn không biết danh tiếng của mình tăng trưởng so với mình chạy về kinh thành tốc độ nhanh hơn đã là từ thiên nguyên sơn rời đi ngày thứ hai t r ầ n vọng từ lâu tiến vào tề quốc cảnh nội trước mắt cả m ộ i điểm ba điểm t r ầ n vọng khẽ n g n g đầu tất k ý bảng trong tầm mắt định an thành đã trong tầm mắt trên không trung bảo trì tốc độ phi hành phi thuyền lấy góc chế t độ hướng phía kinh thành hạ xuống mà đi định an thành bên trong muôn người đều đổ xô ra đường tất cả mọi người chạy đều ế n nội thành. Hiện n h đổ xô ra đường n trần vọng một thân một mình chậm rãi từ trên thuyền đi xuống mơ hồ trong đó hắn dường như thấy được có một bóng người xinh đẹp đứng cô đơn ở nơi xa chỉ là lướt qua là hắn biết là lý tố khanh chỉ bất quá hắn hiện tại không dành quan tâm nàng bởi vì tại tâm hắn nghiệm thay đổi thật nhanh ở giữa trần yêu ti thủ tọa t ề châu đã cùng hắn sóng vai mà đi vị kia là đường kim bệ hạ t ề châu nhẹ nói thuận ánh mắt nhìn tại chính giữa một người mặc rộng rãi hắc bảo lao nhân tóc trắng hai tay tự nhiên rủ xuống hít mắt ý cười đầy mặt mà nhìn xem bên này tại tiếp xúc đến trần vọng ánh mắt sau còn khẽ vớt cắm thăm hỏi bộ kia hỏi dễ gần bộ dáng. cùng nói là nhất đại hoàng đế chẳng bằng nói là hàng xóm lao ra ra đợi đến trần vọng đi tới bạch kiên nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn ngươi là tể quốc anh hùng trần vọng liền muốn quỳ xuống đi thần tử chi lễ lại bị bạch kiên ngăn lại từ hôm nay trở đi ngươi có thể thấy được ta không quỳ tạ bệ hạ trần vọng trầm giọng nói ngươi là trần yêu ti người cho nên ta không tốt lựu n g ư ơ i dù sao tiếp xuống tể châu sẽ cho ngươi nên cho tất cả bạch kiên nghiêm mặt nói đương nhiên nếu như tương lai ngươi không có ngưỡ ngộ trong lòng đạo lữ có thể nhiều đến hoàng cung đi một chút muốn công chúa chỉ cần tình đầu ý hợp ta cũng như thế đồng ý trần vọng trong lòng có khổ tự biết nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng chuyện sau này sau này hay nói đi lời nói này phân lược n nặng so với khâm điểm phò mã ra còn muốn càng để cho người cực kỳ hâm mộ bởi vì trần vọng có thể lựa chọn có làm hay không cái này phò mã ra hắn có lựa chọn nào khác nhưng trần vọng tựa hồ nhìn ra được vị hoàng đế bệ hạ này cũng không hy vọng hắn cùng hoàng tộc cấu kết nhưng cũng có thể là là tạm thời nói xong lời nói này bạch kiên quay người rời đi một đám quá giám hộ ở bên người trần vọng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hoàng đế tự mình đón lấy đã là cho đủ mặt mũi nếu là lại tiếp tục khách sáo hàn huyên trần vọng liền n h cơ hồ cùng hoàng tất h có nửa phần quan hệ về sau hành tàu bên ngoài hắn nhãn hiệu cũng sẽ thêm ra hoàng tộc k i a đồng dạng không phải trần vọng nguyện ý nhìn thấy đến tiếp sau không có gì cần n g ư y i quản cùng ta trở về từ đầu đến cuối đều không lên tiếng t ề châu nhắc nhở một tiếng dẫn đầu quay người rời đi trần vọng cũng không quá ưa thích náo nhiệt bước nhanh đuổi theo chương 245. t a giết yêu không cần lý do chương 245. t a giết yêu không cần lý do trần y ti t h châu cùng trần vọng sóng vai mà đi đăng tiên lâu tầng cao nhất cơ hội ta sẽ cho ngươi bất quá không phải hiện tại ta tiếp xuống cần bắt đầu bế quan để hôn nguyên c à n khôn kiếm dung nhập quốc vận bên trong càng sớm càng tốt đại khái nửa tháng sau ta sẽ cho người thông chi ngươi nói xong tề châu cũng mặc kệ trần vọng nghĩ như thế nào trực tiếp hư không tiêu thất ngay tại chỗ trần vọng hưu tâm ngăn cản nhưng không có biện pháp gì ngay cả cái này đều muốn kéo trần vọng đứng mày mặc dù tề châu đối với mình mở ra lục sắt thông đạo mục đích đã để lộ nhưng vẫn là không thể không phòng được rồi đã như vậy, vậy cái này nửa tháng liền hào hào tìm một chút đại yêu trần vọng dối lưng một cái dù sao hiện tại hắn lôi nguyên thánh thể cùng đạp trời vô hình pháp còn không có viên mãn vừa vặn cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này củng cố một chút tu vi cái này hai môn võ học đã rất mạnh nhưng vẫn là không đủ bởi vì còn không có luyện đến thực h ạ n nếu như không phải có đăng thiên kiếm lật ấy tại hôn nguyên trong thần giới hắn vô cùng có khả năng không thắng được lâm minh nhiều lắm thì đứng ở thế bất bại dù sao tên i kia lấy sau cùng tay ngưng tụ pháp bảo bạo tạc c h â n khí chiêu thức thật là là quá mức ly kỳ hắn đều chưa từng nghe nói loại này thế công phải biết thiên hạ tự bạo mà thành c h â n khí là nhất là nóng này lực phá hoại cực mạnh bất luận là pháp bảo tự bạo vẫn là võ phu tự bạo đều là một cái đạo lý m u ố n đem c ố này lực lượng cùng bạo hợp hai là một gần như không có khả năng t h ú n g chi lâm minh vẫn là lấy cỡ nào c ố lực lượng hội tụ một chiêu này có thể là đến từ thiên ngoại cho dù là tây quốc đều chưa từng ghi chép bực này vận khí phương thức bây giờ lâm minh không chết trung pi là cái mầm hòa lớn nửa tháng sau c h â n vọng tên tuổi càng truyền càng xa cơ hồ đến phố lớn ngõ nhỏ không ai không biết tình trạng mà trần vọng nhưng không có nhàn rỗi mà là không ngừng xuyên thẳng qua ở trên bốn châu viễn cổ khắp mặt đất nơi đó trấn yêu ti cực lực phối hợp căn bản không dám mảy may lãnh đ ạ m điều này cũng làm cho đến trần vọng giết yêu hiệu suất đề cao rất nhiều trở thành tề quốc người người trong mắt giết yêu của ma thật thật muốn nói chỗ nào người đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc vậy cũng chỉ có tùy châu người dù sao tại tùy châu trần vọng liền có giết yêu của mà x ư n g hảo theo trần vọng giết yêu cử động trực tiếp đem những cái kia giấu ở chỗ tối đại yêu n h a nhau chạy từ tán bọn hắn dưới mắt chỉ có một con đường có thể đi t h á n nguyên dù là trần vọng hôm nay không giết bọn hắn qua một thời gian ngắn hốn nguyên c à n khôn kiếm một khi dung hợp tể quốc quốc vận bọn hắn như thường sẽ trở thành chuột chạy qua đường mà trần vọng cũng thừa dịp lần này bác rời chấn sát vô số yêu ma lập công vô số làm cho tất cả mọi người nghẹn họ nhìn chân chối một cái kỳ tài n g ú trời t không đi tu hành chỉ là một vị rất yêu này làm sao nhìn đều là một kiện mười phần khác thường sự tình thậm chí đã có người bắt đầu âm thầm điều tra trần vọng quá khứ đến t ộ t cùng là cái gì thâm cựu lân đoán để hắn không tiếp đối yêu tộc chém tận giết tuyệt phong châu một chỗ trong rừng sâu núi thảm t r ầ n vọng ngồi tại một cây đại thụ trên n h ữ n h cây tại trước mắt hắn là hơn hai mươi khỏa huyền ý cảnh yêu đan cùng ba viên kim thân cảnh yêu đan lơ lửng trẻ không ngón tay khẽ động trong đó huyền ý cảnh yêu đan như là mức quả từng khỏa bay vào trong miệng và o miệng tan đi trước mắt cảm n ộ điểm hai mươi điểm đây là trần vọng từ hiến quốc trở lại t ề quốc ngày thứ mười bảy bắt đầu tu luyện lôi nguyên thánh thể thánh nguyên thanh thiên thể cùng ngũ lôi pháp thân đã triệt để dung hợp lấy thừa b ủ thiếu tập bách ra chi trường ngươi lấy thuần nhục thân chi lực điên cùng oanh tạc những này đại yêu rèn luyện tự thân năm năm sau cảm lộ kết thúc lôi nguyên thánh thể kinh nghiệm thể, một năm bảy trăm bảy mươi trần vọng trong gia lưu chuyển lôi nguyên chi lực càng thêm nồng đậm, đậm cho tới giờ khác này trần vọng nục thân mới đạt tới đ ỉ n h phong cảm thụ được thể nội không ngừng tăng trưởng nục thân chi lực trần vọng chỉ là trong lòng hơi so sánh liền biết viên mãn giai đoạn tăng lên lớn đến bao nhiêu nếu như trở lại ngày đó nếu như hắn là bây giờ cái này tu vi căn bản không cần đăng t h i ê n kiếm hoàn toàn lấy nục thân chi lực nạnh kháng chiêu kiếp h á p bảo chi lực mặc dù vẫn như cũ sẽ t h ụ t h ư ơ n g nhưng cũng không ảnh hưởng tự thân c h i lực có thể tiết kiệm nhiều năm c à n nội điểm cường sát lâm minh Còn kém đạp trong, trong ờ rừng rậm một đầu phía sau mọc ra một đôi từ sắc cánh hát chư tận khả năng ẩn nấp tự thân khí tức chấm ung dung hành tàu giữa rừng núi một phương yêu vương khi nào cần cẩn thận như vậy cẩn thận trần vọng không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hai cánh hát chư phía trước nói trên đường trần vọng ta khuyên ngươi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng không muốn tăng thêm giết chóc chúng ta không căm vẫn ngươi càng là nhiều năm chưa từng đả thương người hai cánh h ắ t chưa biết rõ mình căn bản không phải người trước mắt này đối thủ căn bản không ý định động thủ mà là bắt đầu giảng đạo lý chỉ là tiếp theo sát thân thể nó đột nhiên cứng đờ hai mắt t r ừ n g lớn nhìn về phía trước không có một hai địa phương ngay sau đó mắt tối sầm lại ngã xuống huyết nục văng tung tóe chân vọng gỡ xuống đan dược bỏ vào trong túi ta giết yêu không cần lý do cơ hồ cùng thời khắc đó trong vòng phương viên mười mấy dặm yêu tộc dường như có cảm ứng n h o nhau chạy tư tán phần lớn đều là chút khí hải cảnh yêu ma đối trần vọng không có đại dụng đối với những này đẳng cấp thấp yêu tộc chỉ cần không phải không đạt được trước mặt mình tham gia náo nhiệt trần vọng liền không ngại phong châu t r ấ n yêu thi trần vọng một thân vết máu xuyên qua đại môn một đường thông suốt những nơi đi qua người người mặt mũi tràn đầy kính sợ cái này làm sao không để cho người ta kính sợ kỳ tay ngút trời giết yêu vô số hai điểm này bất luận là bất luận cái gì một điểm đều là bọn hắn không cách nào để nổi rất nhanh liền có hai cái giáo h ú đi tới cười nói trần đại nhân thủ t h o trước mắt đang bế quan cho nên không tiện thân mong g i n g rộng lòng tha thứ khi thật dựa theo chức vụ trân vọng cái này tiên tướng là vùng đất thấp phương thủ t ỏ a nhất đẳng nhưng chuyện cho tới bây giờ nếu ai còn dám nghĩ như vậy đó chính là đồ đẩn trân vọng khẽ vớt cảm chuẩn bị cho ta một gian phòng chống chuẩn bị nước nóng rõ đợi đến hết thể làm xong trân vọng đổi lại một kiện mới tinh áo đen ngồi ở trong sân bây giờ đã là mùa t h u so với mùa hạ nhiệt độ cao lúc này đã nhiều hơn mấy phần nhẹ nhàng khoan khoái cùng biểu hữu đột nhiên trân vọng dường như có cảm ứng có chút đưa tay chỉ gặp trong lòng bàn tay có kim sắc quang mang tương hố giao thoa hình thành văn tự trở về như thế lời ít mà ý nhiều mà lại là loại này d ọ n g ra lệnh trân vọng đều không cần nghĩ liền biết là ai dù sao cũng chỉ có chân yêu ti thủ tọa t ề châu mới có thể như thế mệnh lệnh bây giờ mình mới có bản sự cách mấy ngàn dặm cho mình trong nháy mắt truyền tin đây chính là đăng thiên cảnh viên mãn cường giả được tin tức trân vọng cũng không do dự nữa một tiếng chào hỏi cũng không có đánh trực tiếp rời đi hai ngày sau chân yêu ti trân vọng gặp được t ề châu t ề châu cho t r â n vọng một viên lệnh bài vật này là tiến vào đăng thiên lâu chìa khóa một chòng băng vào vật này ngươi có thể tùy ý ra vào đăng thiên lâu không có số lần hạn chế nói lời k i n người trân vọng lần người Chợt hai tay quyến, minh quyền, ô Trưng bằng vào vật này trần vọng có thể thông suốt địa tiến vào đăng thiên lâu không cần chiến công đương nhiên thứ này nếu là sớm một chút tới với hắn mà nói liền có tác dụng lớn đáng tiếc hiện tại đã m u ộ n bởi vì bây giờ hắn chỉ kém tầng cao nhất đạp vân võ học không có lấy đến dù sao với hắn mà nói tòa kia đăng thiên lâu chỉ cần có thể đi vào một lần là đủ rồi tề châu dường như nhìn ra trần vọng thần sắc biến hóa nhưng không có vạch trần cái gì mà là nói ra vật này nhớ kỹ thích đáng đảm bảo nếu là làm mất rồi bắt ngươi là hỏi nói xong thế châu cứ thế mà đi mà trần vọng cũng không còn lề mề trực tiếp đi hướng đăng thiên lâu đăng thiên lâu trước trần vọng bước chân không ngừng đây là hắn lần thứ ba lại tới đây không có gì bất ngờ xảy ra sau này cũng sẽ không lại tới đạp vân cảnh công pháp cầm trong tay đăng thiên lệnh trần vọng đi vào trong lầu vẫn là l ã o nhân kia đang nhìn tầng thứ nhất bọn hắn những n à y thủ lâu người chỉ cần không phải tình huống đặc biệt bình thường sẽ không đi ra ngoài cho nên tin tức cũng tương đối bế tắc cho nên khi lão nhân lần thứ ba nhìn thấy người trẻ tuổi này thời điểm đã đề cao cảnh giác do dự hồi lâu mới lên tiếng nói ra tiểu h o a tử đừng cho là ta không nhận ra ngươi ta chỗ này không có ghi chép ngươi muốn tới đăng thiên lâu nhanh đi ra ngoài một cái cổ phát lệnh bài bị trần vọng nhẹ nhàng đặt đặt ở trên k h o ả lão nhân liền muốn đứng dậy bạo nói tục ta để ngươi ra ngoài ngươi cho ta nhìn cái gì đông đăng thiên lệnh lão nhân trong nháy mắt không bình tĩnh nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút cuối cùng xác nhận cũng không giả mạo b cuối cùng nhìn về phía trần vọng ngươi thứ này ở đ â u ra chính quy con đường trần vọng lười nhắc giải thích cái gì cầm lấy đăng thiên lệnh liền hướng phía tầng thứ hai đi đến lão nhân trong lòng đã rời sông lấp biển cái này đều cái gì cùng cái gì t i ể u gia hỏa này đến cùng là thân phận gì lúc này mới thời gian mấy tháng tại sao có thể có đăng thiên lệnh phải biết cái này đăng thiên lệnh tại trấn yêu ti tổng cộng cũng chỉ có bốn người có được thủ tọa cùng tam đại tổng binh chẳng lẽ tiểu tử này là tam đại tổng binh một trong miến hóa không đúng hẳn không phải là ba tên kia khí tức hắn vẫn là có hiểu biết nhưng trừ cái đó ra còn có ai có thể cầm trong tay cái này đăng thiên lệnh cho dù là lập đại công thủ tọa cũng sẽ không dùng cái này vật làm khen thưởng càng nghĩ lao nhân bỗng nhiên nghĩ đến một cái nhất không thể nào khả năng người thừa kế tể quốc trấn yêu ti người thừa kế tương lai nghĩ tới đây lao nhân giống như phát hiện cái gì trở nên vô cùng kích động chỉ có thủ tọa khâm niệm tương lai người thừa kế mới có thể tại tấn thăng tổng binh trước đó cầm trong tay đăng tin lệ g a tại lao nhân tâm niệm thay đổi thật nhanh thời điểm trần vọng đã xuyên qua tầng thứ hai đi tới tầng thứ ba về phần cái gì t r ấ n yêu ti thân phận người thừa kế trần vọng cũng không biết đầu quy củ này nhưng thật ra là mười phần bí ẩn quy tắc đương kim t r ấ n yêu ti từ đầu đến cuối cũng chỉ có cái này một vị thủ tọa xưa nay không từng có truyền thừa tự nhiên rất ít người sẽ nghĩ tới tầng này so với một tầng lão nhân tầng thứ hai thủ lâu người liền tương đối không có nhiều như vậy nội tâm hí, thấy được đồ vật liền trực tiếp cho đi có thể nói sảng khoái đến cực điểm đăng thiên lâu tầng thứ ba c ổ n g không người trân vọng như không có việc gì bước vào trong đó so với một hai tầng tầng thứ ba liền nhỏ rất rất nhiều người đến người nào một đạo giọng khàn khàn chuyển đến trân vọng liếc mắt liền thấy lơ lửng tại một cái góc bên trên một cái bóng bên trên kia là một cái màu đen viên cầu ngoại trừ lớn một khuôn mặt người bên ngoài không còn gì khác có thể phát hiện ta thật trẻ tuổi đ ạ vân cảnh khó trách có thể đi vào đến nơi đây hắc cầu kinh ngạt nói trân vọng đưa ra đăng t h i ê n lệnh sau đó lý trực khí tráng hướng phía chỗ sâu mà đi hắc cầu cũng không còn nhiều dây dưa chỉ là tự giới thiệu mình ta là cái này đ ă n g thiên lâu khí linh dựa theo bối phận ngươi phải gọi ta một tiếng tổ tông có biết hay không trân vọng nhìn cũng không nhìn kia hắc cầu một chút ai ngươi tiểu tử này làm sao như thế không hiểu cấp bậc lệ nghĩa đâu ta nhưng nói cho ngươi liền ngay cả ba cái kia ngốc đại cá tử tới đều phải cung kính gọi ta một tiếng tiền bối hắc cầu có chút nóng n ả y nhưng là vẫn không có trả lời dân ra hắc cầu cũng có chút không thú vị đại khái là cái tâm cao khí n g o tiểu hoạ tử bất quá bực này tư chất có chút nạo khí cũng không thể cửa trách nhiều tại trong lúc này trân vọng đã bắt đầu đọc qua thứ nhất bản đạp vân cảnh công pháp so với tầng thứ hai hơn trăm kim thân công pháp tầng thứ ba đạp vân công pháp so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn một chút thô sơ giản lược tính ra hẳn là ba mươi đến bốn mươi bộ cho tới giờ khác này trân vọng mới rốt c ụ c chú ý tới một điểm đã đăng thiên lâu tầng cao nhất không có đăng thiên công pháp thật là như thế nào thu hoạch bực này thế gian cấp cao nhất công pháp toàn bộ tề quốc cũng không nhiều mười gia tộc lớn nhất đều có một quyền là khẳng định trận yêu ti đâu có bao nhiêu bởi vì có bảng cho nên trần vọng dù là một lòng hai ý vẫn như c ũ sẽ không ảnh hưởng đọc qua tốc độ thời gian từng giờ từng phút trôi qua thất sắc quán nhật pháp chưa nhập môn lãnh nguyện thái huyền kinh chưa nhập môn thái nguyên cựu k i ế p trải qua chưa nhập môn thiên h m kim long đ i ệ n chưa nhập môn so với kim thân huyền ý hai cảnh công pháp đặc vân cảnh công pháp trình độ phức tạp có thể nói lật ra mấy chục lần đến mức dù là có bảng mang theo vẫn như c ũ cực kỳ tiêu hao thời gian trong nháy mắt nửa tháng trôi qua trần vọng rốt cục đem cuối cùng một môn công pháp xem hết hít thở sâu khẩu khí nhìn về phía nơi hẻo lánh bên kia muốn tìm ngươi nói với ta ngươi chọn chúng công pháp của ngươi tên hắc cầu ngáp một cái nói nửa tháng này đến tiểu tử này một câu không nói tới người c ũ n g không đến khác nhau ở chỗ nào tạo hóa thôn long quyết trần vọng không do dự thật ra nha a tuyển môn công pháp này không nhìn ra ngươi vẫn là cái khổ luyện gia đình hắc cầu nhiều hứng thú vừa nói phất phất tay trần vọng trong đầu trong nháy mắt liền nhớ ra rồi tạo hóa thôn long quyết toàn bộ nội dung trần vọng biết cái này tự xưng là khí linh gia hỏa cũng có được đạp vân cảnh tu vi đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc đạt được đồ vật quay người rời đi hắc cầu giật giật khoe miệng không làm ý tứ tạo hóa thôn long quyết chính là cùng hàng thiên luyện n g ụ c kinh có mấy phần dị khúc đồng công c h i diệu đều là càng thêm chuyên chú vào nhục thân tu vi công pháp dựa theo trong đó nội dung miêu tả tạo hóa thôn long quyết một khi đạt thành có thể nhục thân c h i lực chiến c h â n long mà không thua trân vọng giật giật khoe miệng đi ra đăng tiên lâu đạp vần công pháp nói lời này nhiều hơn mấy phần có độ tin cậy sau đó bay ở trân vọng trước mặt có hai con đường đạp trời vô hình pháp tạo hóa thôn long quyết cái trước có thể để tu vi của hắn càng thêm củng cố cái sau thì là thực sự tăng cao tu vi một chỗ yên lặng trong phòng diệu hoang rất cung kính từ đại môn đi đến thủ tọa tề châu ngồi tại c h i n g ế khi định thần nhàn u ù n g trà sau đó chính là lục tục no ngoe cái khác hai vị trần vọng chưa từng thấy qua mặt t r ầ n yêu đại tướng cũng chạy tới hai nam một nữ lợi đến người đến đâu đủ tề châu mới đặt chén trà xuống lạnh nhạt nói ta cho trần vọng đăng thiên lệnh ba người xưng sở tề châu lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi cho nên từ hôm nay trở đi h ắ n chính là ta khâm điểm t r ầ n yêu ti thủ tọa người thừa kế đằng sau ta sẽ tìm cái thời gian đem việc này đem ra công khai có người muốn nói lại dừng tề châu lắc đầu ta không phải thương lượng với các ngươi mà là đến thông tri các ngươi chương hai trăm bốn mươi bảy thấn thăng trân yêu đại tướng chương 247, t r ấ n thăng chân yêu đại tướng trần vọng trong phòng vừa đi vào trong viện hứa khán thu liền đến đây là trước đó ngươi ủy thác ta luyện chế đan dược vừa ra lò ta liền mang cho ngươi tới hứa khán thu xuất ra một cái tinh xảo bình ngọc đưa cho trần vọng sau đó cũng không quay đầu lại quay người rời đi đại khái liền xem như vị này hứa ra thiên tri tiêu tử hiện tại cũng cảm thấy trần vọng quá mức lóa mắt tới ở chung sẽ chỉ tự tì mặc cảm trần vọng cũng không nghĩ nhiều mở ra bình thuốc phát hiện vậy mà khoảng chừng sáu viên quy nguyên hồi thiên đan quy nguyên hồi thiên đan cơ hồ là trên đời này cấp cao nhất tư chất đan dược rất nhiều thiên tri tiêu tử bình thường đều đem tự thân tư chất khai phát đến hơn chín thành muốn hoàn toàn khai phát chỉ có đạt tới loại này cấp bậc đan dược mới có thể tiếp tục khai phát còn sót lại một tầng tiềm lực hắn tổng cộng cho hứa khán thu ba phần dược liệu lại đạt được sáu viên quy nguyên hồi thiên đan hứa khán thu chắc chắn sẽ không vô duyên vô c ớ cho hắn nạp liệu dù sao liền tên kia tính tình làm sao lại lấy lòng người khác trân vọng từng nghe nói cao giai luyện đ a n sư là có tỷ lệ dùng một phần dược liệu luyện chế nhiều viên thuốc nhưng đẳng cấp tất nhiên là thế gian đệ nhất trở nghĩ tới đây trân vọng chợt nhớt hứa gia vị lão tổ kia tựa hồ chính là một l Đăng t h i ê n cảnh thân láo tổ tự vọng ì ta luyện đàn、à. chân v tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kỳ nuốt h như nhiên ư n đến g là là đã đến tay, tự v i tiếp vẻ vọng nhận. Chân n u vào hai cái t i ê u kim thân cảnh yêu đan cùng cái này sáu viên quy nguyên hồi thiên đan trước mắt cảm n ộ điểm mười lăm điểm bắt đầu tu luyện tạo hóa thôn long quyết tạo hóa thôn long quyết chân chính áo nghĩa ở chỗ tạo hóa bản thân giành lấy cuộc sống mới giống như r a rán rút đi thăng hoa thành rồng một khi tu luyện đến b i ê n mãn thân thể nhưng có vẻ rồng h i ệ t hiện tựa như chân long tạo hóa thôn long quyết tổng cộng chia làm bắt biến một lần thuế biến tăng trưởng một lần tu vi cho đến bắt biến về sau thăng hoa thành rồng người k h â tỏa đỉnh núi lấy quy nguyên hồi thiên đan dược hiệu trung hòa lấy kim thân cảnh yêu đan làm phụ không ngừng rèn luyện bản thân lấy tạo hóa thôn long quyết chu thiên vận chuyển c h i pháp làm từng bước tiến hành mười lăm năm về sau cảm nộ kết thúc tạo hóa thôn long quyết kinh nghiệm năm chín hai ba năm tạo hóa thôn long quyết t ầ n g thứ hai thuế biến chín nghìn hai trăm ba mươi lăm hai mươi lăm nghìn hai vạn ngũ kinh nghiệm giá trị trân vọng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là có chút kinh ngạc mình một hơi tăng lên gần sáu vạn điểm kinh nghiệm đây chính là đỉnh cấp đan dược chỗ kinh khủng dù chỉ là còn sót lại đan dược cũng đầy đủ để hắn tăng lên bó lớn điểm kinh nghiệm trên thực tế Cái cấp này đỉnh trân ư chất vọng nhìn rất rõ ràng lúc này tu vi của hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đưa thân đạp vân cảnh trung kỳ chờ đưa thân đạp vân cảnh trung kỳ trước tiên có thể đem đạp trời vô hình pháp tu luyện đến viên mãn làm hậu mặt làm chuẩn bị làm cái gì chuẩn bị tự nhiên là rất yêu bây giờ tề quốc cảnh nội chân chính đối trần vọng tu vi hữu dụng yêu ma đã rất ít đi nhưng đi thánh n g uyên lại là tự chui đầu vào lưới chỉ có một chỗ có thể đi tam đại tổng binh toạ trấn chi điệu từ tiến đến trấn yêu ti ngày đầu tiên bắt đầu trần vọng vẫn nhớ kỹ tam đại tổng binh toạ trấn chi điệu trấn áp ba đầu đ ằ n g t i ê n cảnh đại yêu cái này ba đầu đại yêu tựa như là yêu tộc phiên vương cắt cứ một phương có đ ư ợ c không có gì sánh kịp thực lực kinh khủng đồng thời bọn hắn dưới tay còn có không ít đạp vân cảnh đại tướng trần vọng đương nhiên không đến mức tìm đăng thiên cảnh đại yêu phiền thức nhưng là có thể nhìn xem có cơ hội hay không tìm kiếm chém giết đạp vân cảnh đại yêu cơ hội dù sao tại trấn yêu ti chờ cảm lộ điểm là các loại tại trấn thủ chi địa chờ cũng là chờ không có gì bất ngờ xảy ra trần vọng chẳng mấy chốc sẽ cùng thủ tọa t ề châu xin chỉ thị đang lúc trần vọng bên này còn tại kế hoạch tương lai mình quỹ tích lúc cổng bị người lấy ra trần vọng đứng mày đ ạ p vân cảnh vừa đi ra gian phòng đại môn liền thấy trong viện tới cái tóc tráng phơ nhưng dáng người mười phần khôi ngô lão nhân người chính là trần vọng lao nhân chất vấn trần vọng cao mày khẽ gật đầu ngay vậy lão nhân cười ha ha một tiếng. nguyên lai chính là tiểu tử ngươi ngươi sự tình ta đều nghe nói à không phải thứ hèn nhát không hổ là dưới tay ta người ngài là à quên ngươi chưa từng thấy qua bản tướng ta là ngươi lệ thuộc trực tiếp cấp trên lâm càng khôn về sau ngươi có thể gọi ta lao lâm thân thiết chút lâm càng khôn hào sảng cười to nói lâm càng khôn trân vọng rất nhanh liền kịp phản ứng mới vừa vào trấn yêu ti ngày ấy hắn liền từ liễu b a n g hoa nơi đó nghe nói cấp trên của mình tướng quân là lâm càng khôn chỉ bất quá dựa theo lệ cũ đi theo tổng binh bên ngoài hiện tại xem ra là thời kỳ đã đến thuộc hạ trần vọng gặp qua lâm tướng quân trân vọng cũng không mất tích nếu là cấp trên nên có cấp bậc lệ nghĩa vẫn là phải có lâm càn khôn khoát tay á o này giảng những ngày làm gì ngươi là dưới tay ta có tiền đồ nhất người về sau không quan tâm cấp bậc lệ nghĩa lao lâm ngươi đi nhầm cửa trần vọng là dưới tay ta thì tướng cũng không phải ngươi tướng tài đắc lực đúng lúc này diệp hoang chống r i ô n g xuất hiện đứng tại trần vọng bên cạnh nhẹ nói lâm càn khôn mở t r ừ n g hai mắt l ã o diệp lời này của ngươi có ý tứ gì ý tứ chính là hiện tại trần yêu ti bên trong ghi chép trần vọng là thuộc về ta bên này người diệp h o a n ho khan hai tiếng lấy ra một phần hồ sơ ném cho lâm càn khôn may mà hắn động tắc nhanh Tại、lâm c à n khôn còn không có gấp trở về thời điểm điều đi t r ầ n vọng bằng không chờ đến bây giờ chớ hỏng mơ tưởng lâm c à n khôn mở t r ừ n g hai mắt lập tức không làm diệp h o a n g cái tên vương bắt là ngươi có phải là ngươi làm hay không t r ầ n vọng là từ dưới tay ta trận doanh phát tích về tình về lý đều hẳn là dưới tay ta làm việc ta dựa theo quy củ thiên tướng cũng là có thể điều đi ta thân là đại tướng có quyền lực này diệp h o a n g m ặ t không chút thay đổi nói đứng ở chính giữa trần vọng có chút m ợ p bức cái này đều cái gì cùng cái gì bản thân hắn là cái gì cũng không biết trong bất chi bất giác mình biên chế đã đổi đến đổi đi lâm c à n khôn nhét miệng cười một tiếng Đã n g ư ơ i đều nói như vậy vậy dĩ nhiên càng tốt hơn đi ta hiện tại liền đem người triệu hồi đến ngươi chớ cùng ta đoạn ta không đồng ý diệp hoang nói dựa vào cái gì n g ư ơ i điều đi trần vọng trải qua lão tử đồng ý n g ư ơ i bên ngoài cho nên không cần trải qua đồng ý của ngươi dựa theo quy c ụ kỳ thật mạc đồng tổng binh dưới tay toàn bộ thiên tướng đều thuộc về ta người n g ư ơ i lâm c à n khôn cũng không còn tranh chấp mà là nhìn về phía trần vọng trần vọng ngươi liền nói ngươi với ai diệp hoang không nói chuyện nhưng cũng nhìn về phía trần vọng ánh mắt kia tựa như là nói đoạn này thời gian ta không xử bạc với ngươi a ngay tại trần vọng tiến thối lưỡng nan thời khắc thế châu chống rông xuất hiện tại viện tử trên không mà trần vọng bên hông cái k i a kim sắc linh đang cũng đột nhiên lột sắc thành t ử kim sắc thế châu lạnh nhạt nói ra tranh cái gì từ giờ trở đi trần vọng chính là vị thứ mười ba trấn yêu đại tướng cũng không về ngươi diệp hoàng quản cũng không về ngươi lâm càn khôn quản trần vọng nhìn xem mình kim sắc linh đang rơi vào trầm tư cứ như vậy mơ mơ hồ hồ làm trấn yêu đại tướng chương hai trăm bốn mươi tám đạp vân cảnh trung kỳ chương hai trăm bốn mươi tám đạp vân cảnh trung kỳ diệp hoàng cùng lâm càn khôn hai người xư sở t h châu khoát tay áo về phần công lao coi như hai người các ngươi một người một nữa xéo đi nhanh lên đã thủ tọa đều lên tiếng lâm càn khôn cùng diệp hoang cũng không dám lãnh đạo quay người rời đi rất nhanh trong viện liền chỉ còn lại trần vọng cùng tề châu hai người người có lời muốn nói tề châu dường như có thể nhìn ra trần vọng cảm xúc chập trùng trần vọng nhẹ gật đầu ta muốn đi mặt đông d t yêu tề châu vẫn như c ũ mặt không biểu tình tựa hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cơ h ồ không có chút gì do dự khẽ gật đầu có thể không trải qua muốn chờ bao lâu trần vọng tao mày nói lại phải đợi làm sao vẫn luôn muốn chờ dựa theo quý củ diệp hoang sẽ cùng ngươi cùng nhau đi hướng mạc đông đến lúc đó hai người các ngươi đồng hành tề châu nói đến đây dừng lại một chút tiếp tục nói ra nhanh thì nửa tháng chậm thì một tháng gần nhất mạc đông bên kia coi như thái bình ngươi đi sớm cũng không có việc gì nói đều nói đến đây trần vọng không có lý do tiếp tục có kẻ mặc cả chỉ có thể đáp ứng giải quyết xong chuyện này tề châu bước ra một bước cứ thế mà đi đã lại phải đợi trần vọng chỉ có thể tiếp tục huyết t ẩ y yêu tộc bất quá bây giờ chân chính có năng lực yêu tộc cơ bản đều đã rời đi đến một lần hôn nguyên cản k h ô n kiếm đã dung nhập tề quốc quốc vận ngay tại ba ngày trước tất cả đã yêu vị trí đã toàn bộ bại lộ chỉ cần còn tại tề quốc cảnh nội liền như là trong đêm tối đ e n nuốt cực kỳ dễ thấy nếu như không đi ngoại trừ chờ chết không có thứ hai con đường có thể đi thứ hai trần vọng đoạn thời gian trước g i ế t yêu quá nhiều liên tiếp hai lần đại quy mô g i ế t yêu vốn là không có gì đại yêu bên trên bốn châu bây giờ liền trở nên càng thêm t h ừ a tớt h thậm chí bây giờ dân gian đã có o ảo giác yêu năm có phải hay không đã kết thúc làm sao cảm giác so với dĩ v ã n g muốn an toàn hơn không ít trên thực tế chỉ cần có hôn nguyên càng k h ô c kiếm bất kể có phải hay không là yêu năm đều tuyệt đối là quá năm thường phần trận yêu ti nhân thủ mặc dù không đủ nhưng chỉ cần tất cả yêu ma đều trở nên vô cùng rõ ràng theo ự n i tiết kiệm đi bó lớn công phu đỉnh. Tuyết châu là tiếp biên đi biết đại ê bên trên bên yêu Trên n lớn công đình cận nhất cảnh bốn Trần Vọng còn nhưng này trong không huyền bản trốn có châu quốc châu. chưa có châu có cơ được trốn, chết chết. bó thể tuyết tế tòa trốn, t phu h ma. đã đã là qua, ý hôn nguyên càn khôn kiếm tới tay về sau trần yêu ti người trở nên càng ít cơ hổ mỗi giờ mỗi khắc đều bên ngoài thường thường đều là một đầu tuyến quá khứ bảy tám cái nhiệm vụ mục tiêu chỉ có đem nhiệm vụ toàn bộ sau khi hoàn thành mới có thể trở về kinh cho nên dù là trần vọng có thần dương tuần săn cái này một thần thông kỹ năng ở sau đó thời gian bên trong cũng tìm không thấy nhiều ít đẳng cấp cao yêu ma trong lúc này trần vọng cũng rốt cuộc thăm dò bây giờ mình tư chất như thế nào tại kim thân cảnh trong lúc đó một năm có chừng một n g à n điểm kinh nghiệm mà đạp vân cảnh theo lý mà nói sẽ chỉ càng ít tuyệt sẽ không nhiều nhưng bởi vì có kia sáu viên quy nguyên hồi thiên đ a n cải thiện vậy mà để trần vọng hàng năm lấy được điểm kinh nghiệm không hàng p h ả n tăng từ ban s ơ một n g à n tăng trưởng đến một n g à n năm trăm không thể nghi ngờ là để cao thật lớn trần vọng tu hành tốc độ ngày thứ một ư ơ i trước mắt cảm nộ điểm m ộ ư ơ i điểm m ộ ư ơ i năm sau cảm nộ kết thúc tạo hóa thôn long quyết kinh nghiệm một n ă m t á m hai ba tạo hóa thôn long quyết tầng thứ ba thuế biến năm mươi tám hai mươi năm nghìn trần vọng thành công đem tạo hóa thôn long quyết tăng lên tới thứ ba thuế biến cảnh giới mà tự thân tu vi cũng thuận lý thành trương đột phá giới hạn đạp vân cảnh trung kỳ đại tướng ở giữa giao tiếp công việc kỳ thật có chút dườm già cho nên trần vọng cũng biết trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc như vậy quá trình bên trong thời gian trôi qua nhanh chóng sau mười lăm ngày lần này trần vọng đem mục tiêu chuyển đổi thành đạp trời vô hình pháp môn này đạp vân võ học tu luyện độ khó cùng tạo hóa thôn long quyết không có gì khác nhau trước mắt cảm n ộ điểm mười lăm điểm mười lăm năm về sau cảm ngộ kết thúc đạp trời vô hình pháp kinh nghiệm hai nghìn hai nghìn tám trăm năm mươi sáu ba mươi nghìn theo đạp trời vô hình pháp đại thành trần vọng ám sát tận nấp bản sự lại lần nữa tăng lên lấy trần vọng bây giờ phối trí nếu như có thể lấy đạp trời vô hình pháp cầm tới tiên cơ cho dù là cực kỳ uy tín lâu năm đạp vân cảnh hậu kỳ đều chỉ có một con đường chết thậm chí là đạp vân cảnh đ ỉ n h phong đều có thể có lực đánh một trận trần vọng trong lòng lửa nóng chờ đến đạp trời vô hình pháp bước vào viên mãn tự thân đưa thân đạp vân cảnh hậu kỳ vậy liền cơ hồ là chân chính đăng tiên cảnh trở xuống người thứ nhất đúng lúc này trong lòng bàn tay lại lần nữa xuất hiện cái tia kim sắc đường vân phía trên chữ không còn là lời ít mà ý nhiều mà là lít nha lít nhít một những văn tự này nhao nhao bay ra trần vọng lòng bàn tay cuối cùng ngưng tụ tại trần vọng trước người lơ lửng tương hữu có thứ tự địa sắp hàng tạo thành một phong thư trên thư nội dung là tại ba ngày trước t ề châu liền chiêu cáo thiên hạ từ nay về sau hắn chính là trấn yêu ti người thừa kế hợp pháp thứ nhất trừ cái đó ra còn có trần vọng trở thành t ề quốc sử thượng trẻ tuổi nhất trấn yêu đại tướng một chuyện trần vọng rất nhanh liền thu hồi phong thư này không cần nghĩ cũng biết hai chuyện này tại t ề quốc nổ tung trình độ hai chuyện này bất luận là thứ nào đơn độc phóng xuất đều là đủ để kinh thiên động địa hành động vĩ đại bất quá hắn tại hôn nguyên thần giới biểu hiện rõ như ban này cho nên ngoại trừ r tiếng chất vấn mặc dù cũng có nhưng này trung quy chỉ là số ít đang lúc trần vọng chuẩn bị đi hướng xuống một chỗ thời điểm trong lòng bàn tay kim quan g xuất hiện lần nữa lại tới trần vọng ngưỡng mày lần này nội dung phía trên liền rất tề châu trở về đối với tề châu tôi nói càng là đơn giản ngôn ngữ thì càng có thể đ ố i xuất hắn đối chuyện coi trọng vậy l i ề n trở về trần vọng bây giờ thân ở m ộ t châu làm bên trên bốn châu bên trong nhất không có tồn tại cả một châu ngược lại là an toàn nhất đường xá không tính xa nhưng cũng không gần sau một ngày kinh thành chân yêu ti trong sân rộng nhân số thưa thớt những người này phần lớn đều là bên ngoài nhiệm vụ lúc bản thân bị trọng thương bất đắc d ĩ trở lại kinh thành dưỡng thương gia bí. trân vọng từ trên trời giang xuống đi vào cầm đầu mấy người bên cạnh tại trân vọng xuất hiện trong n g a y mắt tất cả ánh mắt đều t ụ đến nhìn về phía đạo thân ảnh k i a ánh mắt bên trong sen lẫn đủ loại cảm xúc trân vọng đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ mà là nhìn về phía tề châu ngươi không phải muốn cùng diệp hoang cùng nhau đi mặc đông trân vọng sụ mặt cải chính là ta muốn đi mặc đông đều như thế tề châu khẽ vất cảm không giống trân vọng thở dài một tiếng diệp hoang hướng về phía lâm càn k h ô n chen lân cái tiêu dung mặc dù biên độ không、lớn. nhưng cũng là lần đầu tiên lâm càn khôn h ừ lạnh một tiếng mặt mũi tràn đầy không phục mặc dù ngươi bây giờ là ta khâm định người thừa kế nhưng không nên quên thân phận của ngươi chỉ là tướng quân đi đến bên kia ngươi còn phải nghe tổng bình chỉ lệnh thế châu nhìn về phía trần vọng n g ự a khí mang theo cảnh cáo trần vọng đương nhiên một lời đáp ứng đến nơi này thế châu cũng không nói thêm gì một lần nữa triệu hồi ra chiếc phi thuyền kia lên thuyền đi trần vọng cùng diệp hoang hai người thả người nhảy lên đi vào bong tàu bên trên chiếc thuyền này không cần khống chế cơ h ộ là thủ tọa tuyển định mục đích sau tự động tìm đường tốc độ cực nhanh mà lại mượi phần nhanh gọn phi thuyền chậm r c h v ọ n g đứng tại bong tàu bên trên tại tàu k h n n g ó i m ộ t lời. Diệp Hoang t r ư ớ c tiên m ở m i ệ n g nói, x e mươi ra n g người này vẫn ư hiểu là đ ợ c có ơn tất báo, h í t b i ế t châu yêu điệu chương hai trăm bốn mươi chín g biệt châu yêu điệu ị a Trưng 249, t c h â mặc đông tổng binh là một cái xưng hô lấy mỗi một vị tổng binh c h ấ n thủ chi đ ị a tiến hành mệnh danh đáng giá để cho người ta chú ý chính là tam đại tổng binh c h ấ n thủ chi đ ị a toàn bộ đều không ở trên bốn châu ba khu yêu đ i ệ có hai nơi tại hạ nam châu một chỗ tại bên trong bốn châu có được một vị tổng binh c h ấ n giữ đại châu nhưng thật ra là một loại khác loại an toàn dù sao tài nguyên như thế thiếu thốn hạ nam châu lại tọa c h ấ n lấy ba vị đạp vân cảnh cùng một vị đăng thiên cảnh từ tu vi đi lên nói ba vị tổng binh thực lực là không kém hơn cựu đại gia tộc bất luận một vị nào lao tổ mà hoàng tộc liền ngay cả trần vọng đều tạm thời không biết có bao nhiêu vị đăng thiên cảnh cường giả nhưng hẳn là sẽ không so c h ấ n yêu tiên t r lệnh nếu không hiện tại c h ấ n yêu ti không phải một nhà độc đại mà là một tay che trời thậm chí toàn bộ tề quốc cũng sẽ là trấn yêu ti người mặc đông ở vào hạ nam châu bên trong việt châu là một tòa mười phần xa xôi lại chân khí thiếu thốn địa khu luật thực lực tổng hợp còn muốn so tùy châu thấp hơn nghe nói ba quận c h i địa ngay cả ba vị khí h ả i cảnh trạm yêu tướng đều góp không ra đến nay có một tòa quận chỗ chống vị trí bất quá thủ tọa cũng không có tụt lại phía sau vẫn như cũng là một vị danh phủ kỳ thực h u y ề n ý võ phu đội hình như vậy ấn lý tới nói mặc kệ là yêu ma vẫn là sinh linh môn đều sẽ rất thích hướng bên này đi nhưng bởi vì có tổng binh trấn thủ ngược lại cảnh nội đại yêu ít ngược lại là yêu năm đến nay nhất bình tĩnh đại châu một trong biệt châu cảnh nội trân vọng cùng diệm hoang đứng sau vai Tổng châu, châu diệm hoang lạnh n h ạ t nói trân vọng cũng không cảm thấy kỳ quái nếu như trực tiếp ở tại c h ấ n y ê u t i bên trong vậy thì có mấy phần giọng khách gác giọng chủ ý vị thật muốn rằng này dứt khoát có yêu đ ị a ba châu cũng đừng thiết lập c h ấ n y ê u t i thủ tọa trực tiếp lấy tổng binh danh nghĩa c h ấ n thủ được rồi ta trước đó từ cổ tịch bên trên biết được bên trên bốn châu bao lớn yêu là bởi vì phong thủy bảo địa nguyên nhân vì sao cái này ba đầu đăng thiên cảnh đại yêu hết lần này tới lần khác lựa chọn ở loại địa phương này trần vọng hỏi diệp hoang cười cười bởi vì đến đăng thiên cảnh cảnh giới này về sau có thể tự nhiên hấp thu thiên địa c h â n khí ở đâu tu luyện kỳ thật đều như thế đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ba khu yêu địa đều có một tòa thiên nhiên tụ khí đại trận so sánh bên trên bốn châu c h â n khí càng thêm tinh khiết nồng đậm chỉ bất quá từ đầu đến cuối đại trận này cảnh nội vẫn đều là yêu ma chiếm lĩnh cùng nhân tộc không quan hệ nhiều lắm mà thôi nói đến đây diệp hoang dừng một chút tiếp tục nói ra dựa theo ý của bệ hạ nếu như tương lai có cơ hội đem cảnh nội yêu ma xâm chiếm ra ngoài cố ý đem cái này ba khu yêu địa cải tạo thành từng mảnh từng mảnh khu vực đặc biệt thì như thành lập ba tòa thành trì đẳng cấp cùng một châu đại địa đặt song song dĩ vang thủ tọa cơ bản đều là đang bế quan tu luyện không r ả n h bận tâm cái này ba khu địa phương nhưng cùng lúc cũng có cái này ba đầu đại yêu chiếm cứ địa lợi ưu thế trân vọng nhứ mày ta nhìn tình báo kia ba đầu đại yêu bất quá là đ a n g thiên cảnh sơ kỳ dù là chiếm cứ địa lợi cũng không nên là thủ tọa đối thủ mới là ba khu yêu địa, địa lợi ưu thế không là bình thường ưu thế xa xa không có người tưởng tượng đơn giản như vậy diệm hoang vẻ mặt nghiêm túc tại tề quốc lập quốc trước đó cái này ba khu yêu địa liền đã tồn tại theo một chút sách sử ghi chép cái này ba đầu đại yêu có thể là trực tiếp từ nhân tộc phân liệt sau tồn tại đến nay n g ư ơ i biết mấy ngàn năm rèn luyện để cái này ba đầu yêu thánh đem ba tòa đại trận dung hợp đến loại trình độ nào sao trân vọng không nói gì chậm đợi đoạn dưới t h á n h nhân d i ệ p hoang lời ít mà ý nhiều tòa trận yêu địa yêu thánh chính là chân chính t h á n h nhân đều không phải là cùng loại là danh phủ kỳ thực chỉ cần là tại cảnh nội cái này tam đại yêu thánh thực lực thậm chí có thể sánh vai y ê u tổ trân vọng là người yếu tổ trật liên kịp h ả n ứng yếu tổ cũng không phải là đẳng cấp phân chia mà là một loại thân phận thành viên vị chủ nhân kia chính là yêu tổ danh sưng yêu tộc thủy tổ đăng thiên cảnh viên mãn tu vi mà cái này ba đầu yêu thánh nếu như là phối hợp địa lợi vậy mà có thể để cho tự thân chiến lược so sánh đăng thiên cảnh viên mãn đây là cực kỳ khủng bố t ă n g phúc nhưng nghĩ tới cái này ba đầu yêu thánh rèn luyện đã ngoài ngàn năm đã cảm thấy chẳng có gì lạ thậm chí kêu ba tòa đại trận đã triệt để biến thành bọn h ắ n vật riêng tư cho nên nhiều năm trước tới nay ba vị tổng binh đại nhân vẫn luôn là tại yêu địa ngoại cảnh quan sát dù là không cách nào trừ yêu chỉ cần cũng muốn cam đoan yêu thánh không cách nào rời đi cảnh nội diệm hoang chậm rãi mà nói trần vọng luôn cảm thấy một màn này có chút quen thuộc nhưng không nói thêm gì. tại thân mục vương sơn mạch ngoài trăm dặm một chỗ sân núi chỗ có một mảnh bằng phẳng đất trống ở chỗ này có bốn tòa nhìn rất không đáng chú ý nhà gỗ nhà gỗ tuế nguyệt vết tích rất nặng hiển nhiên là trường kỳ cư trú ở này sáng sớm ở dưới nhất kia tòa nhà nhà gỗ ngoại lai hai người vừa lên đến chính là phanh phanh phanh gó cửa trong phòng một cái bộ dáng lôi thôi lôi thôi lết thiết trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy không kiên n h ẫ n đứng dậy mở cửa làm cái gì làm cái gì sáng sớm nhiễu người thanh tĩnh còn có để cho người sống hay không nam tử trung niên không s ỏ dày quần áo trên người cũng rách rưới đang khi nói chuyện còn hứng hở móc móc lỗ thai chủ động bái phòng hai người đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc mà là nói ra tổng binh d i ệ p hoang muốn tới mà lại nghe nói lần này còn nhiều mang theo một người trẻ tuổi tới rất khó tưởng tượng ba người này là c h ấ n yêu ti hạch o tâm cao tầng hai vị trấn yêu đại tướng mà cái này lôi thôi nam nhân càng là có được đăng thiên cảnh tu vi mạc đông tổng binh biệt châu nhiều sa mạc người ở thưa thớt mà cái này được xưng là cấm địa thần mục vương sơn mạch ngược lại màu xanh biếc bánh nhiên nhưng vẫn như cũng bị c h ấ n yêu t i lấy mạc đông danh xưng đến mệnh danh nghe được người trẻ tuổi ba chữ này mạc đông tổng binh n mới mày tể châu để tới nếu như không phải thủ tọa cho phép sao có thể đến hai vị c h ấ n yêu đại tướng đang chát cười một tiếng nhưng hai người lời nói xoay c h u y ệ n bất quá cũng là không sao người trẻ tuổi kia nghe nói là huấn nguyên thần giới đệ nhất nhân bây giờ đã là đạp vấn cảnh không thể so với chúng ta kém bao nhiêu mạc đông tổng binh sắc mặt lúc này mới hỏa hoan mấy phần chút chuyện nhỏ này cũng nhao nhao ta đi cùng ngay hai vị c h ấ n yêu đại tướng c h ắ p tay vậy chúng ta liền theo lý tuần s á t dây núi b ộ n phía không phải còn muốn ta cầu ngươi đi mặc đông tổng binh hai mắt chừng một cái không dám hai vị đại tướng thả người nhảy lên phân biệt hướng phía hai cái phương hướng mà đi liền lưu lại một cái mặc đông tổng binh đứng tại cổng hắn nhìn về phía thần mục vương sơn mạch bên kia giật giật khoe miệng hai cái này dành con thật sự là lấy mắng bây giờ bên trong đầu kia yêu thánh không phải cũng tại nửa ngủ say địa bế quan còn không cho ta ngủ nhiều một chút tan g i ấ dù sao nói không chừng về sau a muốn ngủ đều chưa h ẳ n có cơ hội ngủ nghĩ tới đây mặc đông tổng binh gãi đầu một cái quay người trở về phòng chương hai trăm năm mươi yêu tôn xuất cảnh chương hai trăm năm mươi yêu tôn xuất cảnh thần mục vương s ơ n mạch một chỗ dưới thác nước phong cảnh tú lệ sơn thanh thủy tú giống như thế ngoại đào nguyên biệt châu chỗ tể quốc tận cùng phía đông có gần một nửa đều là đất cát đừng nói là bực này bảo địa mà có thể cung cấp nhân sinh tồn bình thường chi địa đều không có nhiều một đôi đều là dáng người khôi ngô nam nữ ngồi đối diện nhau ở giữa đặt một cái vị nướng phía trên thịt nướng mùi thơm nước núi này nhân loại huyết nhục coi là thật mỹ vị đáng tiếc bên ngoài có đáng kết tinh nhìn trong chọc chúng ta nếu không thật muốn xông ra bên ngoài ăn như gió cuốn một phen nam tử hư lạnh một tiếng nữ tử phủi hắn một chút ngươi biết chúng ta một khi đi ra cái phạm vi này sẽ chết mà lại chú định chết rất thảm thế châu cũng không phải tùy thời tùy chốt đều đang nhìn chúng ta nam nhân biết miệng nữ tử cười lạnh nói ngươi dám rời đi b i ệ t châu ta dám cam đoan mặc kệ t ề châu người ở chỗ nào nhất định sẽ chạy tới đầu tiên đưa người chèm giết nam nhân chép miệng muốn phản bác cái gì chật trong lòng hơi động bọn hắn ra người thay người nói cách khác bên ngoài bây giờ phòng tuyến chống g ố n g đi cầm vũ khí nhìn xem có thể hay không c h ờ chút người đ ạ t vân cảnh võ phu huyết l ụ nói đến đây nữ nhân hung h ă n g quệ miệng sừng ánh mắt tham lam đứng dậy mặc dù không ô n kỳ vọng nhưng ít ra cũng nên thử nhìn một chút dù s a o ba năm một lần thay phiên muốn chờ rất lâu nhưng mỗi lần đều là không nhỏ cơ hội một chiếc phi thuyền chậm rãi từ trên bầu trời rất xuống c h â n vọng cùng diệp hoang sóng vai từ bên trên đi xuống không người nên đón diệp hoang ngắm nhìn bốn phía cuối cùng khóa chặt một gian phòng chống ngươi liền tạm thời cùng tà trụ cùng nhau trân vọng lắc đầu không cần ra ngay tại bên ngoài ở lại là được người trẻ tuổi thể chất tốt ở bên ngoài hong hóng gió không có gì đúng lúc này mạc đông tổng binh từ trong phòng chậm rãi đi ra đang trên đường tới trần vọng đã từ diệp h o a n g trong miệng biết được vị này mạc đông tổng binh tính danh tống vân châu mà lại là kinh thành tống gia t ố n g rất khó tưởng tượng tại cựu đại gia trong tộc tồn tại cảm hơi thấp tống gia cùng lúc có hai vị tống gia lão tổ cấp bậc nhân vật trần vọng cung k í n h c h ặ p tay thuộc hạ trần vọng gặp qua tổng binh đại nhân tống vân châu nhún vai tiểu hỏa tử quy tức b ả n sự học không tệ thậm chí ngay cả lão tử nhìn ngươi cũng nhìn có chút như lọt vào trong sương ngủ đạp vân cảnh không có chạy đa tạ tổng binh k h í lệ chớ đi theo ta những này có không có hiện tại ngươi có hai lựa chọn hoặc là mình ngay tại chỗ lấy tài liệu làm phòng ở hoặc là dứt khoát ngủ bên ngoài dù sao ngươi cũng không sợ trân vọng nhẹ gật đầu thuộc hạ sẽ nhìn xem xử lý tống vân châu không còn quản nhiều trân vọng mà là nhìn về phía diệp hoang nguyễn chính bên kia không có gì bất ngờ xảy ra bị đại yêu vây công ngươi đi hỗ trợ nhớ kỹ cẩn thận một chút diệp hoang đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc không chút do dự một tiếng đáp ứng cách mỗi ba năm thay phiên t r â n yêu ti bên này đều sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ mỗi khi lúc này trong núi đại yêu liền ra tới quấy dối trong vòng trăm năm từng có hai lần nghiêm trọng nhất phân biệt tổn thất một vị trấn yêu đại t so sánh xuống tới mặc dù sát xuất không cao nhưng đối với đại yêu mà nói là kiếm b u ụ n không lộ sinh ý cho nên mười phần nhu cầu danh lợi dù sao mặc dù đi ra thần mục vương sơn mạch p h ạ m vi nhưng ngay tại sát vách lấy bọn hắn thực lực cơ h ộ i trong nháy mắt liền có thể trở về mà tổng binh đại nhân không thể hành động thiếu suy nghĩ bởi vì trong dãy núi đầu kia yêu thánh đồng dạng nhìn xem bên này một khi có chỗ di động liền có khả năng trực tiếp đánh nhau song phương đánh nhau đối chấn yêu ti bên này là cực kỳ bất lợi bởi vì bên trong dãy núi đạc vân cảnh số lượng kỳ thật càng nhiều vừa nghe đến đại yêu hai chữ lúc đầu thần sắc lạnh nhạt trần vọng m thuộc hạ trợ lệnh tống vân châu hơi kinh ngạc nhưng không có cự tuyệt ngự a khí ngột ngạt ta có thể cho ngươi đi nhưng ngươi nếu là dám ảnh hưởng hoặc là làm trở ngại chứ không giúp gì trở về ngươi liền cút cho ta còn b ê chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó rõ hai thân ảnh phóng lên tận trời cứ thế mà đi tống vân châu lần nữa khôi phục nguyên bản thân sắc quay người trở về phòng t r ầ n vọng có đi hay không kỳ thật đều không khác mấy bởi vì liền hai đầu đạp vân cảnh bất quá người trẻ tuổi nha nhìn xem cũng tốt về phần làm trở ngại chứ không giúp gì kỳ thật tống vân châu không nghĩ tới dù sao cũng là lực á p thiên mệnh người, người trẻ tuổi k ỳ thật hắn đã sớm biết chuyện này chỉ bất quá một mực nghĩ minh bạch giả hồ đ ồ mà thôi hắn cũng tại hôn nguyên thần giới kết thúc sau cố ý điều tra qua trần vọng kinh lịch tổng kết một cái rất thích g i ế t yêu yêu nghiệt nhưng mặc kệ trước kia tu luyện như thế nào trôi chảy lần này đại khái đều g i ế t không được yêu kia hai đầu đại yêu tu v i không thấp đều là một đầu đạp vân cảnh hậu kỳ một đầu trung kỳ dù là đánh không lại chạy trốn luôn luôn có thể nghĩ tới đây tống vân châu không nghĩ nhiều nữa nằm ở trên giường chậm rãi hai mắt nhắm lại ngủ một giấc hết thể lại khôi phục như thường thần mục vương sơn mạch bên ngoài một vùng phế tích c h ấ n yêu đại tướng nguyễn chính đứng ở trên không bên trong ngoại trừ trên thân nhiều hơn mấy phần t r ậ t vật bên ngoài tổng thể không ảnh hưởng toàn cục ở trước mặt hắn là một đôi nam nữ thần sát trêu tức bản thể tam đầu thanh ô nếu như nguyễn chính nhớ không lầm là một đôi thân sinh tỷ đệ tỷ tỷ tên là thanh ngư đệ đệ tên là thanh nam c h ơ i đùa thanh nam giác khỏe miệng nói bớt nói nhảm không được bao lâu liền muốn người đến thanh ngư nội trừng một chút đệ đệ gần như đồng thời nàng giang hai cánh tay sau lưng mọc ra từng đầu lít nha lít nhít cái đôi cái đôi ở giữa tương hô giao h o à ngưng tụ ra một đạo thanh t i ê n n ư ờ i lớn h ư ớ n phía nguyễn chính bập tới nguyễn chính trước người xuất hiện một cây t r ư ờ n g thương trước người đâm ra vô số hàn mang chỉ một thoáng thiên địa hoanh minh dù là dưới chân đại địa cách xa nhau ngàn trượng vẫn như cũng bị dư ban ổ mâm mô thanh nham thân hình lóe lên đi vào nguyễn chính bên cạnh một cái lên gối đem vị này chân yêu đại tướng húc bay ra ngoài cái s o ổn định thân hình điều tiết khí thức quay người liền muốn rời đi đơn đà độc đấu hắn không sợ bất luận k ẻ nào nhưng đánh hai vẫn còn có chút miễn cưỡng đương nhiên thật muốn nói trong khoảnh khắc quyết ra thắng bại đó cũng là si tâm vào tường chỉ là ngay tại nguyễn chính chuẩn bị rời đi thời khắc đại đại phía trên đột nhiên xông ra từng đạo đ là từng chiếc xúc tu trực tiếp níu lại nguyễn chính mắt cá chân lôi kéo xuống nguyễn chính híp híp mắt một cái d ầ m rơi đập cả vùng đều đang điên cùng rung động những này màu đen cổ sáng trong nháy mắt biến mất c ò n thứ ba đạp vân cảnh một cái không có bất luận cái gì hình thể màu đen vật thể từ dưới đất xuống ra chuyển hóa thành hình người đấm ra một q u y ề n nguyễn chính một trường k h é c đẩy quyền trưởng đụng nhau trong nháy mắt màu đen vật thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài nhưng cũng chính là trong chớp nhóm này thanh n a m hai tỷ lệ thế công đã phô thiên cái địa rơi đập dầm dầm dầm nguyễn chính thân hình ngược lại trượt ra đi q u ệ t miệm sừng vết máu vẫn như cũ đứng thẳng. Tới. d i ệ p hoang thân hình từ trên trời giáng xuống đứng tại nguyễn chính bên người rốt cuộc đã đến nguyễn chính cười khổ một tiếng không đến người bất thiện hai người chúng ta vẫn có chút khó làm vừa dứt lời một thân ảnh tại nguyễn chính chưa hề phát giác tình h ô g dưới từ bên người lướt qua thứ gì một bộ đồ đen trần vọng trong nháy mắt đi vào cái k i ê n màu đen đại yêu trước mặt một đao chém xuống chương hai trăm năm mươi một chém yêu tôn chương hai trăm năm mươi một chém yêu tôn đoàn k i ê n màu đen vật thể bị một đạo lộng lấy đao quang xuyên qua cắt từ giữa cắt thành hai nửa chỉ là sau một khắc màu đen vật thể tự do biến hóa thân thể trực tiếp biến thành một chương giấy đen đem trần vọng bao khỏa trong đó như là cự thú nuốt hết đồ ăn diệp hoang sắc mặt tâm trầm tên tiểu tử túi này làm sao lại như thế không nghe lời đây là ai nguyễn chính nữ m à y h ỏ i tạm thời không có thời gian giải thích những thứ này chúng ta được nhanh chút đem người cứu ra diệp hoang trầm giọng nói đầu này ma yêu thuộc về cực kỳ quỷ dị đại yêu hết sức dễ dàng xâm lấn tâm trí của con người thủ đoạn so với sinh linh môn u không kém là bao nhiêu hai vị đây là định đi nơi đâu thanh nham thanh ngư đứng sóng vai ngăn lại diệp hoang hai người mặc dù không biết là chỗ nào xuất hiện lang đầu thành nhưng cũng thay đổi tướng cho chúng ta một bữa thật lớn thanh nham nghĩa i cờ nói cách đó không xa ma yêu tiếng nói khản giọng tiểu tử này có gì đó quái lạ vừa dứt lời liền gặp được ma yêu thân bên trên xuất hiện lít nha lít nhít đất nước ấn vết rách bên trong có tử quang hiện lên ẩm một tiếng vang thật lớn ma yêu thân thể trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ ma trần vọng thân ảnh cũng theo đó hiện lộ mà ra trên người hắn bốc lên từ thanh sắc lôi quang trong lúc phát tay liền có tiếng xét đánh ma yêu thân thể tại ngoài mười dặm ngưng tụ mà ra lúc này ma yêu thân, thân thể tại ngoài mười dặm ngưng tụ mà ra mới đao thứ nhất hỏa d i ễ m quan huy cho hắn tạo thành cực lớn k h i ề n phức ngay sau đó là những cái kia từ lôi đơn giản chính là trời sinh áp chế hắn mà tồn tại thủ đoạn không được trước tiên cần phải rời đi nơi này lại tùy thời mà động ma r i o một bên rút lui một bên tính toán nhưng sau một k h ắ c c h â n vọng thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt của hắn vẫn như cũng là không nói một lời một đao chém xuống đao thế cực nặng đồng thời tốc độ nhanh đến tránh cũng không thể tránh ma r i o thần sắc hoảng sợ tốc độ thật nhanh hắn dù sao cũng là đạp vân cảnh trung kỳ dầu gì chạy về trong nhà vấn đề cũng không lớn vì sao người trước mắt này tốc độ nhanh đến để hắn đều không thể phản ứng tại tâm hắn nghiệm thay đổi thật nhanh thời khắc tại trước người ngưng tụ ra một cái đen nhánh to lớn nằm đấm đường kính khoảng chừng vài chục trượng tựa như sơn nhạc đánh giết tới chỉ là tại trần vọng đao h ạ n h ư là một khối mềm mại đậu hũ trực tiếp bị cắt chém thành hai nửa mặc lân đao thế đi còn t ạ i lại lần nữa một đao chém quá khứ ma yêu thân thể lần thứ hai bị cắt mở lập lại chiêu cũ ngưng tụ tại ngoài mười dặm trần vọng lấy đạp trời vô hình pháp một bước đi vào trước người đối phương lại lần nữa một đao ba lần mở ra ma yêu thất kinh người này đến cùng là quái vật gì vì cái gì vì cái gì Phải i b ế tại hắn thuật, hao nhiều, chống không nhiêu lần dụng này tổn căn bản nổi lần, liền sẽ triệt để tiêu vong. mỗi triệt tiêu sử sẽ sẽ cố bí bao rất t đều đỡ để tâm hắn n i ệ m thay đổi thật nhanh thời khắc trần vọng thứ tư đ a o đã xuyên qua ma yêu thân thân thể lại lần nữa ngưng tụ lần này ma yêu đi tới thần mục vương sơn mạch cảnh nội nhưng trần vọng vẫn như cũ đuổi đi theo mà giờ khác này ma yêu trạng thái đã mười không còn một dù là chiếm cứ địa lợi tăng lên chiến lược còn chưa đủ cao trần vọng lại lần nữa một đao cắt ra ma yêu sắt c i ê u lần thứ năm chém giết ma yêu mà đầu này đạp vân cảnh ma yêu rốt cục ngã xuống hóa thành đầy trời sương ngủ trực tiếp bao phủ trần vọng làm sau cùng phản công nhưng mà trần vọng bất quá là lấy lòng bàn tay tử tiêu thiên tâm lôi tràn ra đi liền dễ như t r ở bàn tay hóa giải lần này thế công một viên đen như mực yêu đan lẳng lặng huyền lập ở trước mắt đây hết thể mặc dù nói rất dài dòng nhưng trước trước sau sau bất quá là mười cái thời gian hô hấp tại đạp vân cảnh bực này cấp bậc trong quyết đấu thường thường bởi vì chân khí mênh mông dẫn đến một khi chém giết chính là mấy canh giờ thậm chí mấy ngày mười cái hô hấp liền phân ra thắng bại không khác n i ể u s á t ngoài mấy chục dặm bốn người thân sắc nóc trệ mặc kệ là diệp hoang hay là thanh nham bên này đều bị trần vọng cái này một mạch đao phát dọa cho đến đầu chống không ở trong sân d i ệ p hoang chính là đạp vân cảnh hậu kỳ nhưng hắn tuyệt đối không dám nói mình có thể nhẹ như vậy mà dễ chia xuống đất giải quyết một đầu đạp vân cảnh trung kỳ đại yêu có thể lưu lại đã rất tốt húng chi là đuổi theo miểu sát thanh nham thanh ngư hai huynh m g ộ i trong nháy mắt kịp phản ứng nhìn nhau không chút do dự hướng phía thần mục vương sơn mạch bên trong mà đi trốn dưới mắt bọn hắn không chỉ có là số lượng không chiếm ưu thế trên thực lực cũng giống như thế người trẻ tuổi kia mặc dù nhìn xem tuổi trẻ nhưng tuyệt đối là cái sống mấy trăm năm đạp vân cảnh hậu kỳ lao q á i vật chỉ có chạy mới có thể có một chút hy vọng sống nhưng vừa đi ra mấy bước diệp hoang cùng nguyễn chính liền đem hai người ngăn lại muốn đi đâu dưới mắt thế cục thay đổi cũng không thể tùy tiện bông tha cái này hai đầu đại yêu có thể giết một đầu đều là kiếm lớn t r ầ n vọng thu hồi cái này mai đen nhánh yêu đan không có chút gì do dự bước ra một bước mấy cái trong nháy mắt đi vào thanh nham đỉnh đầu không có dấu hiệu nào một đao chém xuống đến bực này trong lúc nguy cấp thanh nham cũng không dám mập mờ tế ra bản thể hóa thân tam đầu thanh ô một trận thét dài phát ra một trận sóng âm sóng xung kích trân vọng l ư ớ mày thân hình ngược lại lướt đi, đi cái này sóng âm xung kích cũng không phải là thực thể mà là càng thiên hướng về tinh thần công kích nói cách khác dù là hắn nhục thân tu v i cho dù tốt cũng cơ hồ không có hiệu quả thừa dịp cái này khoảng cách thanh nham thanh ngư hai yêu thay đổi phương hướng liền đi chỉ làm ộ t thương một kiếm từ hai bên trái phải phân biệt á m sát mà tới hôn đản thanh nham đột nhiên dài giống kháng trụ nguyễn chính một thương đ â m xuyên tiếp tục hướng phía trước mà thanh ngư cũng là như thế hai yêu nương tựa theo nhục thân ưu thế liền muốn trốn đi thật xa nhưng trần vọng đã tỉnh táo lại lấy đạp trời vô hình phát hiện thân thần một vương sơn mạch biên giới bên trên t r i để phá hỏng cái này hai đầu đại yêu đường đi tùy theo mà đến là tử tiêu thiên tâm lôi một trưởng chính giữa thanh nham phía sau lưng thanh nham thân thể khổng lồ kia trong nháy mắt lồi lõ một h ố i nổ ra một mảnh tinh hồng máu tươi thanh ngư ánh mắt lóe lên đột nhiên lóe lên đi vào thanh nham trước phía dưới thân vị một trưởng đem mình vị đệ đệ này cho trở về lấy đi mình thì là thuận thế tiến vào trong dãy núi liên tiếp thụ trọng thương thanh nham ánh mắt m ở mịt hắn nhìn thấy cái gì vì cái gì tỉ tỉ sẽ chỉ là còn không đợi hắn tiếp tục nghĩ trần vọng lại lần nữa một đao chém xuống tự tay kết thúc hắn mê m a n để hắn bình yên chết đi một viên kim quang lóng lánh yêu đ a n bị trần vọng móc ra còn sót lại đã mất đi chân khí chân bóng mặt ngoài lông vũ đã trở nên ảm đạm không ánh sáng gỡ xuống yêu đan trần vọng q u a y đầu nhìn về phía trước thâm sơn d i ệ p hoang rõ ràng nhất trần vọng tính tình trong nháy mắt ngăn chặn cái sau bà vai không còn kịp rồi hiện tại truy vào đi hoàn toàn ngược lại trần vọng thu hồi ánh mắt ta biết ta chỉ là nhìn một chút mà thôi bằng vào thần dương tuần săn trần vọng có thể rõ ràng cảm giác được có mặt khác hai đầu cảnh giới đồng dạng không thấp đại yêu tại tùy thời mà đ ậ n nếu như lần này hắn còn tùy tiện tiến vào bên trong rất có thể sẽ lâm vào vây giết nếu là tình huống lại xấu đầu kia yêu thánh thất tỉnh hết thể liền chơi xong chương hai trăm năm mươi hai đạp vân cảnh hậu kỳ chương hai trăm năm mươi hai đạp vân cảnh hậu kỳ giữa sườn núi đại một trong phòng tống vân châu đột nhiên bừng tỉnh sợ đến chạy mồ hôi lạnh ròng ròng hung hăng lau mồ hôi nước tống vân châu mới tự lẩm bẩm nguyên lai、like、không phải mới vừa mộng chuyến đi này một lần thật đúng là cho tiểu tử thú kia bắt lấy hai đầu yêu tôn thế châu từ chỗ nào tìm đến tiểu cái vật cái này nhưng khó lường từ trên tình báo đến xem cái k i a họ trần t i ể u tử nhiều nhất tối đa cũng chỉ là đạp vân cảnh sơ kỳ coi như chiến lược n g t h i ê n có thể đánh thắng đầu kia ma yêu cũng hẳn là cần trải qua á c chiến làm sao lại thiên về một bên rồi tống vân châu c a o mày tâm niệm vừa động lấy chân khí bản thân viết một phong thư kiện lấy kim quang ngưng tụ từ cửa sổ bay ra sau đó hướng phía kinh thành phương hướng cực tốc bay đi thị thị phi phi luôn luôn muốn hỏi cái minh bạch chủ yếu là cái này trần t i ể u tử quá mức không thể tưởng tượng nổi liền xem như hắn trong ấn tượng người trong ma đạo nhanh chóng tăng trưởng công pháp ma đạo cũng không nên có bực này tốc độ tại tống vân châu tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc không cần cùng ta báo cáo ta đều biết tình huống tống vân châu khoát tay háo nhìn chằm chằm trân vọng sau đó hướng về phía diệp hoang phân phó nói người giúp đỡ cho tiểu tử này chuẩn bị một gian nhà gỗ đi rõ diệp hoang biết rõ thủ tọa thái độ chuyển biến lớn nơi phát ra đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc trân vọng ôm q u y ề n cáo từ rời đi ban đêm một gian mới tinh nhà gỗ đứng sừng sững ở cái vòng này biên giới trân vọng ngồi tại ngắn gọn trong phòng trước người đứng vững vàng hai viên chiếu sáng dạng g i yêu đan đạp vân cảnh yêu đan đây là trân vọng lần thứ nhất nhìn thấy bản đầy đủ đạp vân cảnh yêu đan xem ra cái này thần m ụ c vương sơn mạch so ta tưởng tượng bên trong còn muốn phiền toái hơn một chút bên trong yêu ma không phải dễ dàng như vậy giết nhưng nếu như có thể nhanh chóng đưa thân đạp vân cảnh hậu kỳ liền sẽ không phiền phức như vậy c h â n vọng tự lẩm bẩm hôm nay một trận chiến hắn đã quan sát rõ ràng chỉ cần là ở trong dây núi không chỉ là ngủ say yêu thánh sẽ tăng cường thực lực còn lại chúng yêu cũng tương tự sẽ có tương ứng tác phúc chỉ bất quá không có khủng bố như vậy mà thôi phần lớn đều là vượt một cái tiểu cảnh giới c h â n vọng đối mặt đạp vân cảnh viên mãn yêu ma có thể miễn cưỡng đứng ở thế bất bại nhưng nghĩ thắng gần như không có khả năng nếu như là gặp được một đầu thân ở thần mục vương sơn mạch bên trong đạp vân cảnh viên mãn đ ạ i yêu hắn vô cùng có khả năng ngay cả đi đều đi không nổi cho nên khi vụ chi gấp vẫn là phải t r ư ớ c tăng cao tu vi nếu như có thể mà nói đem đạp trời vô hình pháp l u y ệ n tới viên mãn mới có thể càng thêm một thỏa vậy liền tạm thời không chủ động xuất kích c h â n vọng than nhẹ một tiếng hắn giết yêu là vì đề cao hiệu suất nếu như vẹn vẹn vì đề cao hiệu suất liền đem mạng nhỏ treo ở bên hông lúc nào cũng có thể sẽ ném kia vì sao không thể cầu lấy mặc dù lâu một chút nhưng ổn thỏa a sở dĩ sốt ruột đương nhiên là vì đề phòng lâm minh kia cá biệt mắt người bên trong thiên mệnh người trong mắt của hắn nhân vật chính mệnh dạng này người quá mức quỷ dị không thể không phòng chỉ có đứng tại thế giới này đỉnh điểm hắn m ớ i chính thức được cho an toàn mấy phần nghĩ tới đây c h â n vọng liền lần nữa lại thở dài một tiếng không ra mặt lấy không được các loại công pháp ra mặt lại muốn bị buộc nhanh chóng đi lên phía trước đây chính là mệnh được rồi tạm thời không quản được nhiều như vậy thử trước một chút đạp vần cảnh yêu đan hiệu quả như thế nào trân vọng tận khả năng đem suy nghĩ ném đến sau đầu nín hơi ngưng thần trước mắt cảm n ộ điểm ba điểm tạo hóa thôn long quyết giảng cứu lấy lực áp chế đồng thời trong lồng ngực nhất định phải góp nhặt một n g ụ m n u ố t long khí phách ngươi luyện võ mây trăm năm sóng to gió lớn đều gặp bây giờ còn còn sống trong lòng kia cố khí phách vốn là đủ để n u ố t r ộ n g cái này đối ngươi mà nói chỉ là việc nhỏ ma yêu cùng tam đầu thanh ỗ thực lực không tầm t h ư ờ n g nhưng ngươi lấy cái này hay đầu đại yêu rèn luyện thể phách hiệu quả cũng không rõ ràng cũng may ngươi khí phách ngược lại càng thêm tắc vọng mơ hồ trong đó ngươi có một loại trời đất bao lạ đều quá nhỏ cảm giác ba năm sau cảm ngộ kết thúc tạo hóa thôn long quyết kinh nghiệm hai bốn năm hai ba tạo hóa thôn long quyết tầng thứ ba thu hai mươi bốn nghìn năm trăm tám mươi mốt hai mươi lăm nghìn kém chút c h â n vọng ngược lại cũng h ỉ một viên đạp vân cảnh yêu đan vậy mà có thể gia tăng một vạn điểm kinh nghiệm tám tầng t h u y biến cơ bản cũng là mười mấy vạn điểm kinh nghiệm bên kia đi nhưng nếu như có thể đem cái này thần một vương sơn mạch bên trong đại yêu toàn bộ chém giết cho dù là giết b ả y thành đều đầy đủ để hắn thành t i ể u đạp vân cảnh cảnh giới viên mãn đến lúc đó chiến lược của hắn vô cùng có khả năng so sánh đăng tiến cảnh hai ngày sau tống v â n châu nhận được kinh thành tề châu hồi âm cũng chỉ có hai chữ vô sự ngắn gọn hai chữ để tống vân châu an tâm không ít hắn biết do tề châu thực lực vị kia thủ tọa nếu là tọa trấn kinh thành cũng không phải đơn giản đăng thiên cảnh viên mãn kia là thế gian tiếp cận nhất võ thần thậm chí là chân chính võ thần cảnh giới đã như vậy tiểu tử này ta liền thu nhận tống vân châu ha ha cười nói thời gian cực nhanh thần mục vương sơn mạch động tác từ khi ngày đó về sau liền rốt cuộc chưa từng có trên thực tế cái này vẫn luôn là yêu đ ị a trạng thái bình thường song phương thực lực t r ê n lệch không nhiều mà yêu tộc một phương lại không nguyện ý đi ra dây núi liền sẽ hình thành một loại tương đối đứng im cân bằng lâu dài như thế tống vân châu mới có thể bông lòng như vậy bởi vì hắn chỉ cần chú ý đầu kia ngủ say yêu thánh động tác là đủ nửa tháng trôi qua trước mắt cảng n ộ i điểm mười bảy điểm ngươi hết thể làm từng bước rèn luyện thân thể trên người ngươi v ả y rồng hư ảnh mắt trần có thể thấy bắt đầu ngưng thực ngươi biết rõ làm ngươi trên người v ả y rồng triệt để hóa thành thực chất về sau ngươi tạo hóa thôn long quyết liền xem như triệt để viên mãn tạo hóa nuốt rồng đều là thủ đoạn thông thiên mười bảy năm sau cảng ngộ kết thúc tạo hóa thôn long quyết kinh nghiệm hai n g sáu chín bảy không tạo hóa thôn long quyết thứ năm thuế biến một nghìn năm trăm năm mươi mốt hai mươi lăm nghìn đặc vân cảnh hậu kỳ xa xa trong nhà gỗ trần là là g long, long, long thế ư có cảm gian h trân c long đã không nhiều nhưng thần mục vương sơn mạch đúng trọng tâm không chừng có tại trân vọng gian phòng trên mặt bàn là một chồng thật dạy hồ sơ phía trên rõ ràng ghi lại mỗi một đầu hiện thân qua đạp vân cảnh đại yêu trân vọng đứng dậy đi vào trên mặt bàn ở trong đó lục lọi lên cuối cùng như ngừng lại một đầu giao long trên thân một đầu lao giao long chỉ là một chương đơn giản chân dung liền có thể nhìn ra kia trong mắt lệ khí đầu này lao giao long là danh phủ kỳ thực đạp vân cảnh viên mãn lại thêm tọa chân thần m ộ t vương sân mạch khó giải quyết chân vọng nhúng mày có chút khó giải quyết không có cách đạp vân cảnh viên mãn chân long lại có đại trận gia trì thực lực khẳng định không thể để bày tỏ mặt đến phỏng đoán nếu không sẽ thiệt thòi lớn càng nghĩ cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi h ắ n không có năm chắc lấy cực nhanh tốc độ đánh rết đầu kia lao giao long vậy liền chỉ có từ bỏ bởi vì tại đối phương sân nhà không thể cấp tốc giải quyết chiến đấu cũng chỉ có thể được giải quyết xem ra vẫn là phải tăng lên một chút đạp trời vô hình pháp tăng lên một chút chạy trốn tốc độ t r â n vọng tự lẩm bẩm chương 253. t h ầ n mục vương s ơ n mạch chương 253. t h ầ n mục vương s ơ n mạch tại thân gia tính mệnh trước mặt t r â n vọng là cái chú ý cẩn thận người đối với hắn mà nói chỉ có giữ được tính mạng tiền đề mới là võ đạo đ ă n g đ ỉ n h núi xanh còn đó lo gì thiếu cửi luôn dù sao thần mục vương s ơ n mạch bên kia cũng tạm thời không có động tác vừa vặn có thể chậm rãi tăng cao tu vi đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân chân vọng ngầm đầu đồng thời cửa phòng đã bị lẩy ra tống vân châu từ bên ngoài đi vào trái xem phải xem không có ghế chỉ có thể ngồi tại bên giường móc móc lỗ thai nói có muốn hay không đi vào thần mục vương sơn mạch còn có thể toàn thân trở ra trần vọng nhãn tình sáng lên có biện pháp cái này ngươi cầm tống vân châu đang khi nói chuyện từ trong ngực móc ra một t r ư ơ n g đại vàng lá bửa đại khái là bởi vì dán làn ra quá lâu dẫn đến mặt ngoài còn có dơ bẩn nhưng trần vọng không chút nào ghép bỏ bởi vì đây là hắn từ cổ tịch bên trên thấy qua qua giới xuyên thẳng qua phủ, qua giới xuyên thẳng qua phủ phẩm chất so ngàn dàm na di phủ cao cấp hơn cái sau mặc dù có thể trong nháy mắt rời đi ở ngoài ngàn dặm nhưng nếu như bị đặc t h ủ trận pháp trói buộc lá b ù a là có khả năng bị lồng giam trói buộc dẫn đến lá b ù a vô hiệu hóa mà qua giới xuyên thẳng qua phủ thì không giống là chuyên môn đối phó thế gian các loại trận pháp lá b ù a đã tống vân châu sẽ cho hắn tấm b ù a này giấy vậy liền đại biểu cho thần mục vương sơn mạch bên trong cái tiên linh trận cũng tại hàng ngũ đó ở trong chỉ bất quá loại này lá b ù a phương pháp l u y ệ n chế đã thất truyền chỉ có số lượng không nhiều hàng mẫu lưu tồn ở thế có thể nói là dùng một chương thiếu một chương đây là một kiện khó mà dùng giá trị cân nhắc bảo vật xem ra ngươi hẳn là cũng biết thứ này tác dụng vậy ta cũng không cần tốn nhiều nước miếng ngươi có thể đi thần m ộ t vương sơn mạch dạo chơi nhìn bất quá ngươi phải chú ý ngàn vạn không thể tới gần hạch tâm đại sơn nếu không cho dù có lá bửa này ta cũng không kịp cứu ngươi tống vân châu lười biếng nói c h â n vọng chắc tay không có g i ả mồm cự tuyệt tổng binh đại ân thuộc hạ ghi khác về sau cường đại nhớ kỹ chiếu cố một chút tống gia là được rồi tạ ạ đã sớm cùng tống gia nhất đao lưỡng đoạn tống vân châu thần sắc tự dễ hoàn toàn mất hết dĩ vãng tùy tính tư thái không khó đoán ra vị này tổng binh đại nhân cùng tống gia ở giữa có một cọc truyện dẫn đến song phương nhất đao lưỡng đoạn nhưng vị này tổng binh đại nhân vẫn là tâm hệ tống gia trân vọng đối loại chuyện này không có hứng thú hắn chỉ biết là cầm đồ của người khác đến nhớ kỹ người khác tốt chỉ thế thôi cho nên bất luận là tống gia hay là lý gia sau này nếu như có thể mà nói trần vọng đều sẽ hết sức hỗ trợ đi thôi tống vân châu khoát tay á o trân vọng thần sắc của quái làm sao đại nhân đây là nhà của ta nói nhảm ta có thể không biết ta là n g ư ờ i cấp trên ta tại ngươi trong phòng ngồi sẽ cũng không cho đại nhân tùy ý thuộc hạ cáo lui thần mục vương sơn mạch bên ngoài d a hát phong cao gió thu tại núi rừng bên trong không ngừng xuyên t h ẳ n g qua chuyến ra trận trận quỷ khóc sói gào giống như thanh â m một bộ đồ đen trần vọng bên hông phối mặc lân đ ao hành đ ầ u ở trong đêm tối hòa làm một thể bước vào thần mục vương sơn mạch địa giới cơ hồ cùng một thời gian lấy trần vọng làm tâm điểm trong phạm vi năm mươi dặm t ừ n g đôi tràn ngập ngang ngược các loại con n g ư ờ i tại trong bóng tối c h ầ m rãi mở ra đây là địa bàn của bọn nó tới ngoại nhân đương nhiên biết một đầu bề ngoài cực giống sư tử yêu hoàng không có dấu hiệu nào từ đỉnh đầu đánh rết mạ tới phía sau thưa thất ánh trăng v ẫ xuống chỉ là nghe thấy một trận mở ngực m ù a bụng thanh nh c h ỉ gặp trần vọng vẫn như c ũ điểm nhiên như không có việc gì tay phải chậm rãi từ đầu kia sư từ phần bụng rút ra nhiều một viên chiếu sáng dạng rỡ y ê u đan một đoàn phô thiên cái địa đại hòa đập vào mặt trực tiếp đem k i a một bộ đồ đen nuốt mất trong đó ở vào trên bầu trời một đầu cự hình màu đỏ con rơi n ế t miệng cười một tiếng ở đâu ra nhân loại không biết sống chết chỉ là nét mặt của nó rất nhanh liền trở nên vô cùng cứng ngắc nguyên lai、like、sau lưng nó một hình bóng bao phủ mạ tới nó đột nhiên quay đầu c h ỉ gặp tại chỗ rất xa trăng t r ò n g dưới có một người nhỏ bé như sâu kiến nhưng khí thế trên người lại vô cùng kinh người không có chút gì do dự xí diễm con rơi hướng về phương xa vỗ cánh mà bay nhưng còn chưa kịp khởi hành một con không lớn tay ấn xuống đầu của nó n g ư ờ i chỉ là một chữ ra khỏi miệng đầu của nó liền bị bẻ gãy trên thân không nhiễm trần thế trần vọng đạt được viên thứ hai kim thân cảnh yêu đan cũng chính là lúc này trần vọng trong lúc lơ đã ngắm n g nhìn một phía mấy chục con đại yêu đã giữa bất chi bất giác đi tới chung quanh hắn đem hắn bao quanh vây vào giữa những n à y đại yêu đều không ngoại lệ đều là kim thân cảnh đạt cơ sở đồng thời từng cái thân thể vô cùng to lớn so sánh dưới trần vọng liền như là một con run dế nhưng mà loại tình huống này trần vọng chẳng coi ngược nhưng không coi、e、ngại, ngược lại hiện hương phấn. Không ngại, lên bên lại e là yêu hổ địa, tâm r ê n bốn c h u cũng khó khăn đến khó thấy ộ t l ầ nghiệm kim thân cảnh h n yêu o à lại còn n ề u như vậy. Tại Trần Vọng n vậy. Tại tâm i chuyển động thời khắc chúng yêu hoàng đã riêng phần mình thế ra s á t chiêu chỉ một thoáng yên t ĩ n h mà hát cám bầu trời đêm trong nháy mắt bị đủ mọi màu sắc lộng lấy quang thải c h i ế u sáng không cách nào nói rõ t r ù n g tiên tiếng vang chấn động tứ phương dù là cách mặt đất t r ă m trượng chỉ là dư ba vẫn như c ũ làm cho cả vùng không ngừng run r u y dầm dầm dầm hình thức các loại thế công không có chút nào ngoài ý muốn nhao nhao rơi đập tại kia như là sâu kiến trần vọng vị trí chỗ ở chúng yêu hoàng nhìn nhau n h t miệng cười một tiếng vậy liền cùng một chỗ ăn bữa tiệc quyền đương bữa ăn khuya thoại âm rơi xuống liền có người cười ha ha biểu thị đồng ý một thân ảnh giống như quỷ m ỹ xuất hiện tại đầu này yêu hoàng trước mặt đao quang đột nhiên tránh tại trước người một đầu yêu hoàng chính là như vậy v ỡ lạc c h â n vọng thân hình rốt cục h i ể n lộ mà ra toàn thân trên giới đều là có tử sắc lôi đình vờn quanh mang theo cặp kia đen nhánh con ngươi cùng mái tóc dài màu đen đều bị điện quang c h à n g l ậ p t h ư ợ n như một tôn lôi thần trong tay m ặ c lân đao màu đen đã bị tử đỏ thanh tam sắc bao trùm đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả thần dị sắc thái lòng bàn tay có tử tiêu thiên tâm lôi nháo đưa tay tử tiêu thiên tâm lôi nổ tung vô số đạo tử sắc lôi q u a n g lít nha lít nhít địa đi tư tán từ chỗ càng cao hơn hướng xuống quan sát liền như là một đoá thế gian đoá hoa xinh đẹp nhất chúng yêu hoàng thất kinh nhao nhao chạy tư tán đồng thời tế ra thủ đoạn bảo mệnh đại bộ phận yêu hoàng chỉ là tại c h ạ m đến tử tiêu thiên tâm lôi trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn chỉ để lại từng k h o a yêu đan mà những cái kia một phần nhỏ yêu hoàng may mắn đào thoát nhưng còn đến không kịp kinh hỷ trần vọng lợi dụng một loại tốc độ bất khả tư nghị tại tất cả lưu lại yêu hoàng trước người hiện lên chỉ là một cái thoáng mà qua một lần nữa trở lại nguyên đ i ệ keng thu lao và vỏ con thừa yêu hoàng nao nhao ngã xuống ba mươi k h ỏ a kim thân cảnh yêu đan đều bỏ vào trong túi từ đầu đến cuối t r ầ n vọng biểu lộ đều không có biến hóa chút nào c ấ t kỹ những ngày kim thân cảnh yêu đan về sau trần vọng liếc mắt phương xa rốt cuộc đã đến đầu to rầm rầm rầm liên tiếp ba đạo tiếng vang chuyển đến trong tầm mắt một đầu đứng thẳng mánh hổ một đầu sinh ra hai cánh cám ập còn có một con tam đầu thanh ô lạo bằng h ư u khiếu nguyện vương hổ thiên hải sa vương tam đầu thanh ô ba đầu đạp vân cảnh đại yêu thanh ngư mặt mũi tràn đầy căm hận đều là ngươi nếu như không phải ngươi đệ đệ của ta sẽ không chết gặp qua vùng vây dây chết nhưng tự chui đầu vào lưới ngàn năm qua vẫn là đầu một lần gặp được à vậy liền cố mà làm nhận lấy phần này chân quý huyết đủ. c chương hai trăm năm mươi b ố liên trạm yêu tôn chương hai trăm năm mươi b ố liên trạm yêu tôn thiên địa yên tĩnh chỉ có khiếu nguyệt vương hổ tiến g vang nháy mắt sau đó ba đầu yêu tôn trong tầm mắt có một đạo y ê u đ ớt ánh sáng ở chân trời trợt lóe lên thoáng qua mà đến thử tiêu thiên tâm lôi khiếu nguyệt vương hổ hữu quyền đột nhiên bành trướng mấy lần một quyền đợt tới cùng trân vọng trong lòng bán tay lôi đình va chạm chỉ một thoáng thiên địa chấn động chỉ có lôi quang lấp lánh khiếu nguyệt vương hổ biến sắc cái này lôi đình có gì đó quái lạ tâm niệm vừa động khiếu nguyệt vương hổ hai chân tự nhiên mà vậy về sau trượt ra ngoài lắc lắc cổ tay đã cháy đen một mảnh hai cánh cá mập vương nổi giận gầm lên một tiếng chỉ mỗi ngày bên cạnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện từng đạo màu trắng răng ngà hư ảnh bốn phương tạm hướng đem trần vọng vây vào giữa ngang nhiên bắn ra đi phanh phanh phanh còn chưa kết thúc tam đầu thanh ô lại lần nữa s ử suất mình bản mệnh thần thông một tiếng thê lương tiếng thét chói hai bắn ra từng đạo mắt trần có thể thấy sóng âm tại cái bạo tạc dày đ ặ chỗ trần vọng bay rất ra ngoài từ không trung rơi đập x u ố dưới tiếp tục hướng về sau bay ngược, những nơi đi qua. đụng nát vô số cự mộc tạng đá lớn thanh ngư cười lạnh một tiếng nhưng còn không đợi nàng có động tác kế tiếp nơi xa thâm lâm bên trong một vòng màu trắng khí lãng tang hẳn ra đưa nàng sóng âm chi lực đều s u a tan cùng lúc đó tấm màn đen bên trong có một vệ đao quang kéo ra khỏi một đạo thật dài kéo đuôi đao quang tốc độ cực nhanh song phương t r i n h lệch hơn mười dặm lại bị trong khoảnh khắc rút ngắn vọt thẳng hướng thanh ngư thật nhanh giá hỏa này tu vi lại có tăng lên phải biết bọn hắn ba yêu cũng không phải bình thường yêu tôn mà là thuần một sắc đạc vân cảnh hậu kỳ yêu tôn lại thêm thân ở thần m ụ c vương sân mạch cái này chú định tu vi của bọn hắn sẽ ở này cơ sở cao hơn một tầng đủ để so sánh đạp vân cảnh viên mãn ba đầu đạp vân cảnh cảnh giới viên mãn yêu tôn không nên như thế a mặc dù trong lòng chấn động vô cùng nhưng thanh ngư trong tay động tác không ngừng không dám mảy may mờ m ở một thân màu xanh lông vũ dựng nên mà lên dù n g tuyệt đối phòng ngự trạng thái ngăn cản được một đau kia chỉ là để thanh ngư đ ỡ đẫn một màn phát sinh c h â n vọng biến thành đao quan g tại đi vào trước mặt hắn lúc đúng là xuất hiện một nháy mắt dừng lại tiếp theo thay đổi phương hướng nhìn từ đằng xa đi liền như là một đạo lộng lẫy lưu tinh sau lưng kéo đôi vẫn chưa hoàn toàn rút đi lại tại một cái nào đó tiết điểm không có dấu hiệu nào đổi phương hướng chân vọng cứ như vậy vòng qua thanh ngư cùng hai cánh cá mập vương lại lần nữa đi vào khiếu nguyệt vương h ổ trước người mẹ nó lại là ta khiếu nguyệt vương h ổ trong lòng chửi mẹ gào thét một tiếng bởi vì quá mức đột nhiên đến mức nó căn bản không có cách nào làm ra hương đối muốn lui lại lại phát hiện căn bản không kịp phốc phốc liên tiếp phiến huyết nhục xé mở thanh â m chuyên r a chỉ gặp tại kia tấn bánh đao có dưới khiếu nguyệt vương hồ kia vẫn lấy làm kiêu ngạo yêu thân thể bị nạnh sinh lôi ra một cái dữ tợn danh máu, máu tơi như dòng lũ dâng lên mà ra một đau qua đi t r ầ n vọng thuận thế đâm đầu thẳng vào phía dưới trong rừng nước ơ tựa theo đạp trời vô hình pháp t ầ n tàng tự thân trong nháy mắt biến mất ba đầu yêu tôn thân hình lõe lên đứng chung một chỗ trong mắt của bọn hắn không ngừng chuyển động nước ơ tựa theo cảm giác bén nhạy có thể đại khái phân biệt trần vọng phương hướng nhưng thật sự là quá nhanh cho dù là ánh mắt đều suýt nữa theo không kịp trần vọng tốc độ tiến lên cho tới bây giờ ba yêu tôn trong lòng hùng hùng hồ hồ đây rốt cuộc là cái thứ gì Thanh ngư, trong khoảnh khắc sông ra sơn lâm sông thẳng tới chân trời tránh ra hai cánh cá mập vương trầm giọng nói xong dẫn đầu rút lui mà đi còn lại hai yêu phân biệt hướng phía hai bên tán đi nhưng hiển nhiên trần vọng đã có mục tiêu trong n g á y mắt đi vào thanh ngư phía trên cầm n g ư ợ c trong tay m ặ c lân đao đối phía sau lưng đầm xuống đông một đạo như là nâng truy gõ chung to thanh n â m nổ tung cương đại lực trùng kích trực tiếp làm cho thanh ngư toàn thân chấn động rốt cuộc duy trì không được phi hành trạng thái thẳng tắp một t i ế n rơi xuống và anh đầy trời bụi mù tan ra bụi phía tùi theo xuất hiện một cái dữ tợn hố to không tốt cứu người k h i ế u nguyệt vương h ổ đống cảm giác không ổn dẫn đầu khởi hành hai cánh cá mập vương theo sát phía sau bọn chúng tuyệt đối không thể có người tụt lại phía sau nếu không liền thật biến thành t r ở bên trên thịt cá m ậ p người chém giết nhưng còn không đợi hai đầu đại yêu tới gần liền gặp được tại kia hố to bên trong có tử sắc lôi quang thô như đại thụ phóng lên tận trời trên bầu trời đám mây trực tiếp bị tập mở h á n c ỗ này cổ quái lôi đình vậy mà có thể động dụng quy mô lớn như vậy hai cánh cá mập vương sắc mặt tái xanh thử tiêu thiên tâm lôi tia sáng trói mắt dần dần biến mất nhưng dù là như thế bốn p ư ơ n g tám hướng lưu lại từ sắc hồ quang điện vẫn là để yêu lòng còn sợ hãi. Trung một cái lấm tấm màu đen tam đầu thanh ô đã sinh cơ đoạn tuyệt kia một bộ đồ đen đứng tại thi thể phía trên hai tay áo phiêu diêu trong tay hắn là một viên kim quang trói mắt yêu đan một màn này rơi vào hai yêu nhãn bên trong không khắc sấm xét giữa trời quang bọn hắn biết mới một chiêu kêu uy lực đủ để áp chế bọn hắn những yêu t ộ c này nhưng lại không dám nghĩ sẽ bị trực tiếp biểu sát c h â n vọng mặc lân đao bên trên còn có thần dương cực ý chạy xuôi hai bút cùng vẽ dù là tam đầu thanh ô cũng chỉ có một con đường chết hai yêu căn bản đều không cần có quá nhiều giao lưu trong nháy mắt hướng phía hai bên trốn đi thật xa chỉ có chạy trốn mới có thể s c thả ta thả ta khiếu nguyệt vương hổ con ngươi rung mạnh biết đã tránh cũng không thể tránh thế là chỉ có thể tiếng nói khản giọng địa cường hống thử tiêu thiên tâm lôi đã rơi xuống một trưởng qua đi lôi quan đại phóng trong nháy mắt nuốt hết khiếu nguyệt vương hổ to lớn thân thể trân vọng động tác thuần thục lấy ra yêu đan nhìn về phía hai cánh cá mập vương trốn chạy phương hướng n h ư ớ n g mày bên này còn chưa đủ gọc gàng cho xúc sinh k i a chạy một trận chiến hai viên đạp vân cảnh yêu đan thu hoạch rất tốt nhưng xa xa không tính là viên mãn trân vọng than nhẹ một tiếng được rồi biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc nhiều như vậy yêu đan hẳn là cũng đầy đủ nếu là còn chưa đủ nói đến đây trân vọng bốn phía truyền ra trận trận động tĩnh những n à y trốn ở bốn phía nơi xa yên lặng theo dõi kỳ biến đại yêu bắt đầu chầm chấm rút lui tận khả năng rời xa trô hắn ở trò cười liền ngay cả ba đầu đạp vân cảnh yêu tôn liên thủ đều chỉ có thể cái này nhân loại võ phu chiến lược dù là đặt ở toàn bộ thần mục vương sơn mạch đều là đứng đầu nhất vừa rồi những cái kia yêu hoàng từng cái đơn giản chính là đổ nước vào não vậy mà vọng tưởng vây g i ế t người này chết chưa hết tội trần vọng lông mày chậm rãi buông ra những này kim thân cảnh hoặc là huyền ý cảnh yêu ma tồn tại hắn khẳng định có s ở cảm ứng nhưng bây giờ không thể ở chỗ này lãng phí thời gian thân ở người khác địa bàn tuyệt đối không thể tại cùng một nơi dừng lại quá lâu nghĩ tới đây trần vọng hai chân có chút ối l ư ợ n sau đó ly khai mặt đất hóa thành trường hồng đi xa những nơi đi qua lấy hắn làm trung ương bên trong phương viên mười dặm không có bất kỳ cái gì yêu ma dừng lại như chuột gặp mèo chương 255, t r chân long h i ể n hiện chương 255, t r chân long h i ể n hiện hai ngày sau thần mục vương sơn mạch trung đoạn đại mục sông đại mục sông chính là thần mục vương sơn mạch bên trong bản thổ dòng sông cũng không phải là tự nhiên hình thành toàn dài một ngàn dặm vừa v ậ n thuận cả tòa sơn mạch gập gành ố n lượn mà đi nghe đồn đại mục sông khởi nguyên chính là đầu kia l á o giao long biết rõ trong núi không có nước vận nhất định phải đi sông ngạnh xinh xinh mở ra một con cá vượt long môn đại đạo mà hình thành nhưng cuối cùng thất bại nghe đồn chân long một khi đi sông hóa long thành công chính là một bước đăng thiên đưa thân đăng thiên cảnh đi sông mặc dù thất bại trong găng tấc nhưng đại một sông cũng theo đó hình thành biến thành lao dao long tư nhân lãnh đ ị a bờ sông một bộ đồ đen trần vọng đón gió m đ ứng bên hông cái kia thanh m ặ c lân đao lộ ra càng thêm có t h ầ n vận thần dương t u â n săn b ố n phía không ít đạp vân cảnh đại yêu ngay tại nhìn c h ằ m c h ằ m h i ệ n nhiên là dự định nhân lúc cháy nhà mà đi hối của nếu như hắn cùng lao dao long đánh nhau hoặc là một khi hắn lâm vào thế yếu như vậy những n à y yêu tôn tất nhiên sẽ không chút do dự hiện thân bỏ đá x u ố i ế n g bất quá trần vọng cũng không tính dừng ở đây bằng không hắn liền sẽ không cố ý đi một chuyến đại một s tạo hóa thôn long quyết nếu là có long huyết dưỡng sinh liền có thể phát huy bi lực lớn nhất dựa theo ghi chép hoàn toàn bản tạo hóa thôn long quyết một khi viên mãn dù là không có tu luyện qua nhục thân võ học cũng có thể có thể so với đăng thiên cảnh võ phu đây là một cái rất khủng bố hiệu quả chỉ bất quá kiếm không dễ đến mức từ xưa đến nay c h ấ n yêu ti tu luyện phương pháp này người cơ bản đều làm không được bản đầy đủ t r ầ n vọng ngồi xếp bằng hơi nhau mắt trong mắt có kim quan g sen lẫn hình thành v ă n tự trước mắt cả m n ộ i điểm ba điểm tại trần vọng trước người là mười khỏa kim thân cảnh yêu đan cùng hai viên đạc vân cảnh yêu đan còn lại tạm thời vô dụng bởi vì tiếp xuống hắn muốn tu luyện đạp trời vô hình pháp dùng nhiều sẽ chỉ tràn ra điểm kinh nghiệm tới trước hai năm thăm dò sâu cạn trân vọng tạm thời còn không biết kim thân cảnh yêu đan hiệu quả thừa nhiều ít mặc dù phân hai lần càng lộ nhưng ít ra có thể bảo chứng điểm kinh nghiệm sẽ không tràn ra ngươi mượn nhờ yêu đan chi lực bắt đầu tu luyện đạp trời vô hình pháp đạp trời vô hình pháp ý tại đi trời vô hình vô thanh vô tước cùng trước đây tu luyện vô trần thần hành bộ có dị khúc đồng công tri diệu nhưng trình độ phức tạp muốn khó hơn mấy chục lần nhưng ngươi đã càng ngày càng thuần t h ụ lấy lại y u thế công không ngừng tôi luyện tự thân phương pháp vận hành hết thể vững bước tăng lên hai năm sau cảm nộ kết thúc đạp trời vô hình pháp kinh nghiệm hai n g tám trăm bốn mươi đạp trời vô hình pháp viên mãn tràn ra trần vọng luốt vút h u y ệ t thái dương mặc dù đã rất cẩn thận cẩn thận nhưng không nghĩ tới vẫn là tràn ra một chút kinh nghiệm bất quá cũng còn tốt không có lãng phí quá nhiều nghĩ tới đây trần vọng không khỏi âm thầm may mắn mình chú ý cẩn thận những này đều tương đương với độc thuộc về hắn vàng dòng mặt trắng đầy đủ chân quý tiếp xuống chính là tu vi cảnh giới trần vọng t u liễm suy nghĩ nhìn về phía tu vi chỗ đồng thời còn lại hai mươi ba khỏa kim thân cảnh yêu đan cũng toàn bộ tiến vào trong bụng bốn chu hổ nhìn chằm chằm đông đảo yêu ma mờ mịt nhìn xem người trẻ tuổi kia đây là đang làm cái gì bọn hắn yêu đan cũng có thể dễ dàng như vậy luyện hóa liền không sợ ăn nhiều trực tiếp biến thành thần trí không rõ nghĩ đi nghĩ lại bọn hắn mơ hồ đoán được cái này nhân loại võ phu vì sao lại như thế mưu cầu danh lợi giết bọn hắn bắt đầu tu luyện tạo hóa thôn long quyết một năm sau cảng m ộ kết thúc tạo hóa thôn long quyết kinh nghiệm một n g bốn t năm t á m chín tạo hóa thôn long quyết tầng thứ năm thể biến m ư ơ i sáu nghìn một trăm bốn mươi hai mươi năm nghìn trân vọng nhữ mày còn kém chút thơ nghĩ trân vọng không khỏi đem ánh mắt nhìn bốn phía ánh được rồi đã ở chỗ này lưu lại quá lâu nhất định phải đem trước mắt giao long giải quyết sau lập tức rời đi c h â n vọng lẩm bẩm nói đạp trời vô hình pháp viên mãn về sau dù là chưa từng có giới xuyên thẳng qua phủ hắn cũng có thể tại đông đảo đạp vân cảnh yêu tôn trong tay bình yên rời đi nhưng nếu như ngốc quá lâu đánh thức dậy núi chỗ sâu yêu thánh liền thật có chút phiền thoái vừa nghĩ đến đây c h â n vọng rốt cục đứng dậy hai chân chậm rãi cách mặt đất trong lòng bàn tay có tử tiêu thiên tâm lôi chậm rãi ngưng, ngưng thần bắt đầu chỉ một thoáng yêu nín hơi ngưng thần bắt đầu nguyên bản vạn d ằ m không mây bầu trời rất nhanh liền mây đen dày đặc lôi vân c u ộ n cuộn mắt thấy liền muốn mưa rào xối xả cùng lúc đó một đầu đại một sông nước trở nên càng thêm sôi trào tiếp theo liền có từng đạo cột nước từ mặt sông bên trong dâng lên tương hấu ngưng tụ huyên hóa thành một đầu thủy long ngoại hình hướng phía không trung trần vọng ngang nhiên đập tới keng trần vọng bên hông mặt lân đao ngang nhiên ra khỏi vỏ đao ra một m h á y mắt ngàn vạn đao quang từ hắn trước người tựa như một cái lưới lớn chém về phía trước một đầu thô như cổ thụ ngàn trượng thủy long trong khoảnh khắc liền bị đao quang chém vỡ đương vô số nước khối tan ra b ố n phía tại mặt nước sau khi tách ra một thân ảnh màu đen từ sau lưng lao nhanh mà đến vừa v ặ n hiện lộ ra nửa gương mặt kia là một chương mười phần giàn mua gương mặt chỉ bất q u á giờ này khắc này trên mặt tràn ngập n ă n g ngược lão nhân trên nắm tay có màu đen v ả y rồng hiện hiện khi áp đánh nổ tiếng như ngày xuân pháo liên miên bất tuyệt c h â n vọng hành o đao phía trước ngạnh han đối phương một quyền toàn bộ thiên địa cũng vì đó dừng lại ầm ầm một tiếng hai thân ảnh phân biệt bay rất ra ngoài lão nhân hai tay một chương trên bầu trời mây đen ầm v ngay sau đó ngưng tụ tại trong mây đen thủy khí bắt đầu bị thao túng nhào nặn t h à n h hình bọn chúng h u y ễ n hóa thành từng đạo bén nhọn băng t r ủ y hình dạng hướng phía trần vọng kích xạ mà đi số lượng quá nhiều quá thân thiết tập đến mức trần vọng thậm chí đều không có không gian tranh né còn chưa suy nghĩ nhiều những công kích này đã giáng xuống dầm dầm dầm lao nhân lui lại ngàn trượng nhìn về phía trước hơi nước càng lúc càng lớn địa phương sắc mặt hơi ngưng trọng quả nhiên kẻ đến không thiện liền bản lanh này t ứ c ăn đủ mạnh tình trạng như vậy kéo dài sau một hồi khá lâu hơi nước dần dần tán đi trống rỗng không có bất kỳ người nào lao nhân con người đột nhiên co lại người đâu là lúc nào rời đi đúng lúc này tại lao long phía dưới trong rừng r ậ m như có người vòng quanh vòng lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp lao nhanh lao long trong lòng c h ấ n kinh ngay tại hắn còn đang do dự thời khắc sau lưng hắn phía dưới một đạo lôi quang đã kéo đi lên hầm một đạo lôi quang ngang nhiên nện ở lao long trên lưng t h ử tiêu tiên h tâm lôi chiêu này thiên nhiên áp chê ế y u ma q u ỷ quái có thể xưng tiên h sư phủ ngũ lôi chính pháp lại thêm giao l o n g chi t h u ộ c tiên h vận tải đường thủy song trọng tổn thương phía dưới lao long gặp cực lớn trọng thương từ phía trên d ư i đập xuống dưới v anh một cái hố to nổ tung trần vọng liền muốn thừa t h ắ n g sông lên giết tiếp lại phát hiện đại mục trong nước lũ lụt lao qua trực tiếp đem trần vọng đường đi cho đều ngăn chặn người là thiên sư phủ người lão long trầm giọng quát đạo này lôi đỉnh giống như thiên sư phủ đều có ngang nhau hiệu quả nhưng hình thức lại không quá không phải hắn căn bản không cần chất vấn câu nói này nói chuyện trong lúc đó lão nhân thân thể cực tốc bành trướng trên thân vẫy rồng bắt đầu hiện hiện một tiếng long hống truyền ra bản thể hiện hiện kia là một đầu dài tới bảy dăm màu đen giao long bộ phận thân thể ẩn nấp ở trên trời trong mây đen đỉnh đầu sừng rồng đã hướng tới viên mãn hiển nhiên là chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành rồng thực sự tổ trần vọng h còn là lần đầu tiên nhìn thấy đúng nghĩa giao long ánh mắt không có nửa điểm e ngại ngược lại mặt lộ vẻ hương phấn đây là trần vọng lần thứ nhất lộ ra bực này thân sắc lao dao long hít mắt trong chốc lát toàn bộ mây đen lại lần nữa phóng đại vô số lần trong mây lôi điện vẫn sức chờ phát động thanh thế kinh người không bao lâu từng đạo thô như miệng giếng lôi đình không có chút nào quy tắc từ không trung rơi đập tiến hành không khác biệt trùng sát trân vọng lấy đạp trời vô hình pháp không ngừng né tránh thân hình mỗi lần na di thường thường đều có thể chớp mắt rời đi hơn mười dặm trên thực tế hắn hoàn toàn có thể trong nháy mắt đào thoát đám mây đen này khu vực nhưng này không có chút ý nghĩa nào hắn muốn không phải mạng sống mà là giết yêu quản ngươi có đúng hay không rồng là yêu liền có thể g i ế t trân vọng dựa vào lần lượt na di lưu ý vô ý nhanh chóng tiếp cận lao dao long vị trí song trưởng r i ê n phần mình xuất hiện thần dị chi lực tay trái tử tiêu thiên tâm lôi tay phải hạo nhiên cơ hóa thành hai đạo l ó a mắt quan huy lão giao long nâng lên long trào chính là liên tiếp đập xuống cái này hai đạo thế công đối với yêu tộc mà nói bản thể hiện hiện mới có thể phát huy trạng thái toàn thịnh không chỉ là nhục thân hoàn chỉnh đồng thời cũng có sức mạnh trường khống một trào qua đi trên vảy rồng toát ra c u ầ n c u ộ n khói đen như là than cốc t i ê u đốt mà trần vọng thân hình đã biến mất không thấy gì nữa lão giao long trong lòng âm thầm kinh hãi kẻ này thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng mạnh tại tâm hắn miệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó trần vọng không ngừng tại trong mây đen qua lại như con toi tốc độ nhanh chóng dẫn đến chỉ có thể nhìn thấy trong tay hắn mặc lân đào đào quang nhìn từ đằng xa quá kh liền như là từng đạo bạch sắc quang mang lấy mây đen làm bối cảnh vẽ ra từng đạo đường vòng cung không được lao dao rốt c ụ c kịp phản ứng ám đạo không ổn chỉ là thì đã trễ cuối cùng một đ a o c h é m xuống chân vọng từ trên trời giàn xuống một lần nữa trở lại cùng dao long chờ cao độ cao chân vọng hai ngón nhẹ nhàng bôi qua trên thân đao thủy khí ầm ầm một tiếng đỉnh đầu khối lớn mây đen trong nháy mắt biến thành từng k h o a thủy cầu vãi xuống tới bạt vân kiến nhật khai thiên trần vọng run lên bà vai thân hình nhanh như thiểm điện tại dao long ngây người thời khắc ngay tại đối phương hẹp dài thân thể kéo ra một đạo dữ tợn ránh máu điện quang hòa thạ Cái loại này nhân loại võ phu vậy mà vậy phu võ vô trong đó một mình viên t c hỏa o chẳng tinh ngũ tạm lục phía giác bỏng trên trân n t vọng hai tay ôm ngực đứng ở phía trên Mà không thậm a y đổi nhìn t r ư ớ chí ngay cả lão giao long đều không phải là đối thủ của người này bọn hắn còn vọng tưởng vây rết người này đơn giản chính là si tâm vọng tưởng trần vọng trầm thấp gầm thét một tiếng lôi nguyên thánh thể cùng tử tiêu thiên tâm lôi trong nháy mắt phát động cùng bạo lôi đỉnh trong nháy mắt tràn ngập lao long toàn thân trên dưới thê lương kêu rên liên miên bất t u y ệ t thả ta ra lão long tùy ý đong đưa đôi rồng nhưng bất luận như thế nào trần vọng đều từ đầu đến cuối tóm đến gắt gao lão giao long không ngừng xuyên thẳng qua tại d ã y núi ở giữa điên cùng va chạm mỗi một t o à núi lớn y đồ đem trần vọng vứt bỏ nhưng mà bất luận như thế nào va chạm trần vọng hai tay đều tựa như cây giả bàn dễ không thể thoát khỏi lôi nguyên thánh thể cùng tạo hóa thôn long quyết ưu thế tại lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. những n à y bình thường sơn nhạc đổ sụt đều không thể để hắn nhận một tơ một hào tổn thương như vậy tránh thoát kéo dài nửa khắc đồng hồ lâu không thể không nói chân long đến cùng là chân long dù là bị đại đạo áp chế vẫn như cũ nương tựa theo khủng bố như thế nhục thân ngạnh kháng lâu như vậy bất quá cũng chỉ thế thôi c h â n vọng chân khí vô cùng minh m ông tử tiêu thiên tâm lôi càng là hắn tự sáng tạo thần thông có thể nói điều khiển như cánh tay trời sinh chính là hắn đổ vật theo thời gian trôi qua lão long càng ngày càng suy yếu cuối cùng một đầu đâm vào trong núi rừng thoi thót lão giao long đã nói không ra lời trơ mắt nhìn người trẻ tuổi kia đi vào trước mặt Từng chút từng chút cắt lấy đầu của nó đợi đến lao dao long sinh cơ đoạn tuyệt trần vọng vung đao tại trên người đối phương kéo ra một cái cự đại vết thương long huyết phun tùng tóe trần vọng một trưởng vô dưới toàn bộ long thể chấn động tất cả long huyết đều là bay ra ngoài chậm dãi hội tụ thành một cái cự đại viên cầu quanh mình những cái k i a đã quyết định rời đi yêu t ộ c nhao n h a u quay đầu nhìn lại như là thấy được thế gian vị ngon nhất đồ ăn đây chính là long huyết bất luận là cho ai dùng đều có thoát thai hoán cốt hiệu quả trần vọng rút ra đầu này láo dao long yêu đan đứng tại cái t i ê huyết cầu trước mặt hắn không có gấp động thủ mà là ngắm nhìn một phía ai muốn chia một chi có thể thử nhìn một chút câu cá mà ở được chứng kiến trần vọng chiến lược về sau tất cả đại yêu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ cho dù là liên thủ cũng không dám ai cũng không dám cam đoan mình sẽ không trở thành cái tên điên này chiến lợi phẩm nửa ngày qua đi trần vọng giật giật khỏe miệng không có là xong tâm niệm vừa động toàn bộ long huyết phân biệt hội tụ thành từng đầu tuyến trần vọng làn ra mặt ngoài vẩy màu vàng kim theo long huyết quán t r ú trở nên càng ngày càng chân thực lực lượng tại vô hạn tăng trưởng chúng yêu cứ như vậy trơ mắt nhìn trần vọng từng chút từng chút đem một thân long huyết từng bước sâm chiếm hầu như không còn không lưu một tơ một hào đợi đến cuối cùng một giọt long huyết hội tụ v ả y rồng bên trong trần vọng quanh thân lân phiến đã cùng chân chính v ả y rồng không có bất kỳ cái gì phân biệt không chỉ là mặt ngoài có biến hóa chân chính tăng trưởng là trần vọng nội tại lục thân chi lực tăng trưởng tùy theo mang tới là trần vọng bản thân khí lực giờ này khác này trần vọng thậm chí cũng dám nói một câu đăng thiên phía dưới không đ ị c h thủ phải biết trần vọng hiện tại vẫn chỉ là đạp vân cảnh hậu kỳ nếu như nói trước đó trần vọng dự đoán mình đạp vân cảnh viên mãn con ă m chắc cùng đăng thiên cảnh va vào vậy bây giờ chính là trăm phần trăm xác định nói không chừng liền xem như đăng thiên cảnh sơ kỳ đều không phải là đối thủ của hắn nghĩ tới đây trần vọng tiếu dung c à n g sâu một trận chiến này thu hoạch phong phú không lỗ ngay tại trần vọng còn tại dư vị thu hoạch thời khắc toàn bộ thần mục vương sơn mạnh trong nháy mắt chấn động chuyện gì xảy ra trần vọng chấn động trong lòng cố khí tức này m ê n ngông vô biên cho dù là hắn hiện tại vậy mà đều cảm giác được một k i a ngạt thở cảm giác yêu thánh dây núi chỗ sâu một đôi to lớn vô cùng con mắt chậm rãi mở ra ngoài dây núi mặt tống vân châu trong nháy mắt bừng tỉnh như lâm đại địch bên trong dây núi trần vọng không chút do dự quyết định thật nhanh trực tiếp t i ê u đốt qua giới xuyên thẳng qua phủ trong nháy mắt biến mất Tại Trần Vọng rời đi Trần Vọng chân sau, sau lưng dãy núi chấn động càng thêm kịch liệt một đầu toàn thân tràn ngập hỏa hồng lông tóc to lớn phi long đột nhiên xông ra chân trời trong chốc lát toàn bộ bầu trời đều bị đốt thành một mảnh h ỏ a hồng và giảm bạch vân như là nhiên liệu không nói lời nào yêu thánh triều lấy trần vọng bên này có chút trứng mắt một đạo thốt như mặt trời mánh liệt tia sáng kích xạ mà tới trần vọng vẻ mặt nghiêm túc tự biết tránh cũng không thể tránh chỉ có thể xử x u ấ t tất cả vô liếng hạo nhiên cơ ư n g khí thần hòa liệu nguyên tử tiêu thiên tâm lôi thái nguyên vô cực đao pháp các loại thần thông chỉ cần là có thể nghĩ tới đều là một mạch ném ra ngoài vô cùng quang mang rực rỡ ngang nhiên vọn tới cái kia đạo hòa hồng con tuyến trần vọng cánh tay chấn động giam rác một tiếng xương cốt trực tiếp vỡ vụn thân hình bay rớ mà cái tiêu đạo hỏa hồng quan g tuyến đồng dạng là bị trần vọng một kích dốc toàn lực cho triệt tiêu hầu như không còn lấy đạp vân cảnh hậu kỳ cứng rắn đăng thiên cảnh sơ kỳ một kích toàn lực k i n h vị thiên nhân hỏa long chỉ là hơi kinh ngạc liền muốn lại lần nữa khai triển chiều thứ hai mà lúc này tống vân châu đã chạy tới trực tiếp ngăn ở đầu này yêu thánh phía trước có chừng có mực động bản toàn người ta giết hắn có gì không thể hỏa long nghĩa mai cười nói tống vân châu giật giật khoe miệng đồng dạng có chút nghĩa mai người ta vốn là bệnh nhân ta người giết người chuyện đương nhiên muốn đánh nhau ở chỗ này đánh nhau lão tử vui lòng vội một bên khác trân vọng nằm tại một khối kém chút bị hắn đập nát cự thạch phía trước mồ hôi đồng địa kém một chút còn kém một điểm sẽ không đi được đăng tiên cảnh tốc độ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng nhanh dù là người mang một trường qua giới xuyên thẳng qua phủ vẫn là chỉ thiếu một chút nếu như không phải n ụ c thể của hắn cường hãn sợ là sớm đã nghĩ tới đây trân vọng liếc mắt tay phải của mình kim sắc v ả y rồng đã ảm đạm vô quang cả một đầu cánh tay đều đã không nghe sai khiến không cách nào nhấc lên một tia khí lực không có sao chứ diệp hoang dẫn đầu chạy đến đỡ dậy trân vọng trân vọng khẽ lắc đầu kém chút liền thất bại diệp hoang sắc mặt có chút khó coi như thế tùy tiện xâm nhập quả nhiên liền không nên để ngươi tới trần vọng khẽ lắc đầu nguyễn chính cùng một tên khác chấn yêu đại tướng theo sát phía sau đổi tới nhìn trước mắt cái này kỳ thật còn không tính trọng thương người trẻ tuổi nhìn nhau đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi đây chính là một đầu yêu thánh mới bọn hắn tận mắt nhìn thấy người trẻ tuổi này cưỡng ép cứng r ắ n quá khứ mặc dù cờ kém một chiêu nhưng vẫn là đầy đủ làm cho tâm thần người rung động đặc biệt là vị cuối cùng chấn yêu đại tướng hắn thậm chí đều chưa từng thấy qua trần vọng giết đạp vân cảnh tượng hoành trắng diệu ngươi trở về đến mau chóng rời xa bên này mới được. diệp hoang nói xong lôi kéo trần vọng thả người nhảy lên cứ thế mà đi còn lại hai vị tướng quân nhìn về phía tổng binh phương hướng sau đó cũng theo đó rời đi đăng thiên cảnh chém giết không phải bọn hắn có thể l ẫ n vào cựu thiên tri thượng song phương nguy nhưng mà lập dù là tương hô ở giữa cách hơn mười dặm quanh mình không khí vẫn như cũ gần như vỡ vụn để cho người ta khó mà hô hấp tống vân châu có chút mở ra trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh như là đồ chơi tiểu kiếm còn chưa có hành động phi kiếm đ ô n g nhiên biến mất vô thanh vô tức vạch một cái mà qua ẩm phi kiếm hiện lên hồi lâu sau toàn bộ bầu trời đều xuất hiện một đạo thâm hậu vết rách không gian vỡ vụn thanh âm đình h ỏ a long có chút há mổm liền có một viên kim quang trói mắt long châu phun ra ngoài chỉ một thoáng nhiệt độ không khí trong nháy mắt nâng lên mấy chục lần ngang nhiên đụng nhau thành phi kiếm kia òng long long giang g i á c chống giống chỗ không có dấu hiệu nào xuất hiện một tia vết rách cảnh tượng như thế này để cho người ta tựa như ảo ngộng bầu trời tựa như một bức tranh lại xuất hiện vết rách đồng dạng tiếp tục đường này song phương rằng có chi địa ẩm vang vỡ vụn hình thành một cái cự đại lỗ hổng như là thao tiết cự thú điên cùng thôn vệ chung quanh sự vật tống vân châu một đầu lôi thôi tóc dài của vũ không ngừng mặt không thay đổi đi lên phía trước ra một bước biên thiên nhiệt độ cao giữa thiên địa mây đen chống rông xuất hiện hắn có chút ngắt một cây trường thương từ mây đen bên trong x u y ê n qua rơi vào trong lòng bàn tay nắm chặt trường thương trong nháy mắt liền hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái hào quang tỏa sáng rầm rầm rầm so với sấm rền còn muốn cho người sợ h ã i thanh âm liên m i ê n bất tuyệt tại thiên không chuyển đến giờ này k h á c này phương thiên địa này thật giống như tiến vào t ậ n thế nhà gỗ trước trân vọng sắc mặt có chút tái nhuận cánh tay đã khôi phục lại cùng mấy vị tướng quân đứng sóng vai lẳng nhìn xem một màn này nhìn trước mắt không gian vỡ vụ một màn trần võng mới biết được đạc vân cùng đăng thiên cảnh ở giữa t r i n lệnh đạch đ liền ngay cả không gian đều liên quan đến không đến mà sau khi lên trời liền không còn là phạm nhân rồi mới đầu kế h ỏ a long phát động thế công không phải sát chiêu nếu không liền xem như hắn chỉ sợ đều ngăn cản không nổi cho tới giờ khác này trần vọng bắt đầu hoài nghi mình đạp vân cảnh viên mãn thật có thể so sánh đăng thiên cảnh không đợi trần vọng suy nghĩ sâu xa thể nội khí huyết quay của một hồi như lửa bốc cháy lên kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng tràn ra một ngụm máu tươi tình trạng của ngươi bây giờ không thể lạc quan cần nghỉ ngơi diệm hoang nhắc nhở ngay vậy trần vọng cũng không tệ mạnh quay người trở về phòng đây là đầu kế hoạ long lưu lại thủ đoạn một trong sẽ không lúc không khắc thiêu đốt đối thủ h ế t dịch cho đến đem đối thủ sống sờ sờ từ bên trong ra ngoài thiêu chết đầu này hỏa long tên thật vì thương huyền chân h ỏ a rồng là chân chính đi sông hóa long thuần khiết long t r ù n g cũng là đ ư ờ n g kim long tộc cấp cao nhất cường giả một trong am hiểu nhất h ỏ a độc chính là dưới mắt loại bệnh trạng này phải biết c h â n vọng chỉ là hơi bị tác động đến còn chưa chính diện tiếp nhận toàn bộ h ỏ a độc không phải đây mới thực sự là đốt cháy hết thảy c h â n vọng ngồi ngay ngắn ở trong nhà gỗ lấy tạo hóa thôn long quyết thôn vệ những n à y hòa độc nuốt rồng nuốt rồng hòa độc này thuộc về long chủng đồng dạng có thể nuốt vào trân vọng mừng rỡ như điên dạng này hiệu suất nhanh hơn tại trước mắt hắn không ngừng có bảng chữ trôi nổi tạo hóa thôn lòng quyết điểm kinh nghiệm một trăm tạo hóa thôn lòng quyết điểm kinh nghiệm một trăm tạo hóa thôn lòng quyết điểm kinh nghiệm một trăm vậy mà có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng t r ầ n vọng càng thêm hưng phấn đều có chút hối hận vừa rồi không ăn nhiều điểm rồi không quá độc bởi vì là leo lên tại tự thân trong máu cho nên cần cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận thăm dò nếu không hơi không cẩn thận liền sẽ đem mình ăn thành thầy khô quá trình này là dài dằng g ặ c mà không biết ngày thứ ba tống vân châu để trần thân trên từ trên trời trở về so với di vãng vị này tổng binh đại nhân không như trong tưởng tượng chán nản ngược lại có chút h đau chết lao tử đầu này lao long làm sao còn không chết tống v â n châu nói đến đây lời nói xoay chuyển đúng rồi trần vọng đâu còn tại loại bỏ h o a động d i ệ p hoang hồi đáp tống v â n châu khẽ vất c ằ m bình thường bất quán nên nói không nói t i ể u tử này vẫn rất có khí phách nghe vậy ba tên đại tướng rất tán thành cứng rắn chân long yêu thánh thế hệ tuổi trẻ chỉ lần này một người kinh khủng như vậy chương hai trăm năm mươi tám đ ạ p vân cảnh viên mãn chương hai trăm năm mươi tám đ ạ p vân cảnh viên mãn chân vọng nhà gỗ đại môn từ từ mở ra bốn người ánh mắt nhìn sang t r ầ n vọng c h ắ p tay đa tạ đại nhân xuất thủ chuyện đương nhiên không cần cùng ta khách sáo tống v â n châu vô vô trần vọng bà vai thú chi ta liền thích ngươi dạng này người trẻ tuổi có bốc đồng vẫn là cái con rán không chết được một điểm t r ầ n vọng không có trả lời chỉ là nhẹ nhàng gật đầu cũng không biết là tán thành đoạn văn này vẫn là biểu thị mình nghe được nguyễn chính đi theo tống v â n châu lâu nhất trong lời nói cũng không có nhất ngăn cách lúc này cười nói đại nhân vẻ mặt này là lúc trước một trận chiến có chút thu hoạch nào chỉ là có chút thu hoạch đơn giản chính là tiến bộ rồi mãi mãi ta giống như mỏ tới một điểm thời cơ nói không chừng a ba người chúng ta người bên trong ta sẽ đi trước một bước đâu tống vân châu vừa nghe đến vấn đề này lập tức thoải mái cười to tính tình như thế húng chi là cùng những này sớm chiều trung đụng thuộc hạng tống vân châu là nhất không có kiêu ngạo một vị tổng binh lời nói này đối đám người sung kích không nhỏ đi trước một bước mang ý nghĩa tống vân châu cực lớn có thể là cái thứ nhất đưa thân đăng thiên cảnh t r ù n g kỳ tổng binh đến lúc đó nói không chừng thật đúng là muốn làm một cái tổng binh đứng đầu ra so sánh dưới trần vọng cảm xúc nhắc cạn hắn chỉ biết là đăng thiên đạp vân ở giữa có bản chất tăng lên cái này cùng trước đó đại cảnh giới ở giữa trị số tăng vọt không giống nhau lắm lần này con rồng già kia hiện thân là chuyện tốt tống v â n châu nói một câu làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ ra bất quá vị này tổng binh đại nhân hiển nhiên đã đ o á n được quay người đi hưng ớ phòng có một số việc dù sao cũng phải để các người biết đi theo ta trong phòng năm người t ề tụ một đường tống v â n châu cũng không nói lời khách sáo mà là trầm giọng nói ra thương huyền chân hỏa rồng một khi đột phá cảnh giới hậu quả như thế nào sẽ dẫn đến nó chỉ cần không đi ra thần m ộ t vương sân mạch chính là tề quốc vô địch cho dù là thủ tọa cũng không dám nói có thể trấn áp tồn tại nguyễn chính cơ hồ t h o t ra lời này vừa nói xong đám người liền ý thức được nếu như chuyện này thật phát sinh sẽ là hậu quả gì đến lúc đó bản thân liền có đăng thiên cảnh trung kỳ thương huyền chân h ỏ a rồng lại thêm yêu địa đại trận gia trì cho dù là đăng thiên cảnh viên mãn tề châu đều không thể làm gì sau đó cái này thần mục vương sơn mạch chính là chân chính trên ý nghĩa không còn thuộc về tề quốc trong đó yêu ma cũng chân chính làm được cắt đất m à trị trở thành tề quốc vĩnh cửu gai còn không chỉ như thế về sau cơ hồ không lo thương huyền chân h ỏ a rồng sẽ tiếp tục tăng cao tu vi lấy nó chân long huyết mạch cho hắn thời gian đăng thiên cảnh viên mãn chỉ là vấn đề thời gian đến lúc đó nói không chừng liền không chỉ là thần mục vương sân mạch mà là toàn bộ tề quốc đều đem nhận uy hiếp so với thủ tọa tề châu đưa thân trong truyền thuyết thiên nhân cảnh cái này độ khó nhỏ hơn rất nhiều người ở chỗ này đều là trải qua rất nhiều yêu ma chém giết người trong nghề chỉ là một câu liền có thể nghĩ đến rất nhiều khả năng thời gian càng lâu đ ố i tề quốc thì càng bất lợi đều hiểu tốt quả nhiên không cần lãng phí miệng lưỡi tống vân châu khẽ vượt cảm lần này trần vọng náo ra tới động t ĩ n h quá lớn đến mức con rồng ra kia đều không thể không cưỡng ép dán đoạn n g a bế quan t r ạ thái xem như nho nhỏ kéo chầm hắn tu hành tiến độ nói đến đây t ố nhưng g chết thân thích trong lòng góp nhặt lựa dận bộ phát bất đắc dĩ hiện thân cũng muốn giết hắn đương nhiên những khả năng này chỉ là một phần trong đó nguyên nhân cũng có thể là đối phương đã nhận ra hắn tiềm lực đây là uy hiếp nói do các mấu chốt trong đó về sau tống văn châu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra nói ra trân vọng trong ngắn hạn ngươi tạm thời không nên đi ra ngoài đi lại nếu như con rồng già kia có ý định nhằm vào ngươi có khả năng ngay cả ta đều cứu không được ngươi dù sao toàn bộ tề quốc trên dưới ngoại trừ thủ t o ọ n không người nào dám cam đoan có thể hoàn toàn xem thấu một đầu yêu thánh động tác trân vọng khẽ vất c ằ m trên thực tế hắn cũng nghĩ tốt gần đây không thể hành động thiếu suy nghĩ thậm chí đã manh động đi đường ý nghĩ đến một lần con rồng già kia đã để mắt tới mình thứ hai thần m ụ c vương sơn mạch bên trong yêu ma đã đối với mình có chỗ đề phòng tiếp xuống không tốt hành động nếu quả thật còn muốn giết yêu chỉ có thể đi tới một chỗ yêu đ i ệ một cái lâm thời hội nghị như vậy tắn đi Trân vọng một thân một mình về đến phòng bên trong tâm niệm vừa động mở ra bảng đồng thời nuốt vào viên kia giao long yêu đan trước mắt cả m n ộ điểm ba điểm tạo hóa thôn long quyết tầng thứ sáu t h ủ y biến hai trăm chín mươi chín hai mươi lăm nghìn hấp thu h ỏ a độc chuyển hóa mà thành điểm kinh nghiệm trực tiếp để hắn tạo hóa thôn long quyết cấp độ tiến thêm một bước chỉ kém một tầng liền chính thức đạp vân cảnh viên mãn trân vọng thu l i ễ m suy nghĩ bắt đầu vận chuyển p h á p môn bắt đầu tu luyện tạo hóa thôn long quyết đầu này giao long cùng ngươi trước kia nhìn thấy đầu kia giao long bất luận là hình thể vẫn là thực lực đều cách biệt một trời nhưng cũng may ngươi thực lực bản thân đủ cứng có thể chịu nổi một đầu lao giao long trùng xác theo thời gian trôi qua, ngươi phát hiện loài g i n g yêu ma tựa hồ mười phần phù hợp ngươi tạo hóa thôn long quyết vô hình ở giữa còn có thể tăng tốc mình tiến độ ba năm sau cảng nộ kết thúc tạo hóa thôn long quyết kinh nghiệm một n chín t á m sáu bốn tạo hóa thôn long quyết tầng thứ sáu thuế biến hai mươi nghìn một trăm sáu mươi ba hai mươi lăm nghìn xem ra bởi vì công pháp nguyên nhân long tộc yêu đan cho hắn điểm kinh nghiệm từ một vạn tả hữu tăng lên tới một vạn năm tăng lên năm thành hiệu quả đương nhiên trong đó cũng có tạo hóa thôn long quyết bản đầy đủ nguyên nhân mới khiến cho hắn hấp thu hoàn mỹ như vậy tầng thứ sáu thuế biến cấp bậc trần vọng lại thêm viên mãn lôi nguyên thánh thể cho dù là đạc vân cảnh viên mãn đều không ph thiên hạ có thể giết hãng người đã rất ít đi thời gian cực nhanh sau bốn ngày trước mắt cảm n ộ điểm bốn điểm bốn năm sau cảm ngộ kết thúc tạo hóa thôn long quyết kinh nghiệm sáu nghìn hai trăm m ư ơ i một tạo hóa thôn long quyết tầng thứ bảy thuế biến một nghìn ba trăm bảy mươi tư hai mươi lăm nghìn đạp vân cảnh viên mãn trân vọng có chút thở ra một hơi rốt cục bất quá giờ phút này còn chưa đạt tới đạp vân cảnh đ ỉ n h phong nhục thân tu vi cũng chỉ tranh lệch một bước liền có thể so sánh đăng thiên cảnh ẩm nhà gỗ đại môn bị người một cước đá văng tống vân châu từ bên ngoài đi vào ho khan hai tiếng thủ tọa lại đối đăng thiên cảnh đại yêu độc thủ tại nam hồ yêu địa bên trên đoán chừng sẽ làm h ắ n để cho ta hỏi ngươi muốn hay không đi đến một chút náo nhiệt hiển nhiên thủ tọa cũng biết không thể ngồi mà chờ chết cho cái này tam phương đại yêu kéo dài thời gian bất đắc dĩ lại lần nữa ra tay đánh gãy một ít đại yêu bế quan hay là dứt khoát nếm thử c h ấ n áp xóa bỏ nếu là loạn chiến khẳng định sẽ có rất nhiều đạp vân cảnh cường giả tham dự trong đó mà yêu tôn tất nhiên cũng không ít tống vân châu ngưng trọng nói lần này thủ tọa là có mấy phần quyết nhiên ý tư ở so d ị vãng muốn loạn không ít liền ngay cả kinh thành ba vị tướng quân đều cùng nhau đi theo ngươi phải suy nghĩ cho kỹ trân vọng hồi đáp trạm yêu trừ ma là chúng ta c h ấ n yêu ti trách nhiệm cho nên nghĩa bất dung tử chương hai trăm năm mươi chín nam hồ yêu đ ị ệ chương hai trăm năm mươi chín nam hồ yêu đ ị a n h ớ kỹ tận lực vòng quanh thần mộc vương sơn mạch đi càng xa càng tốt tống vân châu biết rõ trần vọng sẽ không an vui hiện trạng sớm đã có chuẩn bị tâm lý lúc này chẳng qua là c h u y ệ n ra trước đó nghĩ kỹ trần vọng khẽ vất cảm thời gian eo hẹp ta cũng không cùng các vị tướng quân từng cái tạm biệt tống vân châu k h o á t tay á o cười mắng một câu xéo đi nhanh lên trân vọng chắp tay quay người rời đi rất nhanh liền biến mất tại chân trời tống vân châu vớt vớt v ệ thái t dương thời gian cuối cùng lại lần nữa thanh tĩnh xuống tới chỉ là còn không có qua bao lâu tống vân châu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thần mục vương sơn mạch bên kia thiên địa di động thương huyền chân hỏa rồng lấy chân khí ngưng tụ một đạo h à o quang màu đỏ tươi trực tiếp rơi đập tại ngoài dãy núi mặt nơi nào đó d i ệ p hoang bọn người trong nháy mắt chạy tới tình huống như thế nào một kích qua đi kia thương huyền chân hỏa long nộ giống một tiếng quan sát bốn phía hồi lâu cuối cùng hồi quy nguyên vị tống vân châu hùng hùng hồ hồ cái này tiểu vương bắt đạn là tinh khiết ăn no rồi không có chuyện làm a thất thần làm gì đi x Thân một vương sơn mạch bên ngoài, toàn thân mạch cháy vương sơn bên ngoài, mục đồng e đen n trần vọng cực tốc hành tàu tại trong núi rừng, mặc dù khí tức có chút hối loạn, nhưng này song mắt đen bên trong tràn ngập bừng Quả nhiên không có lần tốc tàu tại tức chút mắt trước rỡ. cực mặc có có khí hối Quả đâu. lại dù đ thời theo hắn tu vi tăng lên tốc độ của hắn lực lượng t r ờ cũng là toàn phương diện tăng trưởng thi triển đạp trời vô hình pháp chỉ cần không phải đặc biệt tới gần thương huyền chân hòa rồng rất khó phát hiện hắn hành động quy tích đương nhiên còn có một điểm cuối cùng hòa đ ộ n g cảm thụ được huyết dịch bị thiêu đốt trần vọng giật giật khoe miệng hy vọng những n à y lượt đủ sau đó trần vọng một bên đi đường một bên luyện hóa chất chứa tại thể nội hòa độc cảnh giới tu vi độ thuần thục tăng lên để trần vọng đủ để nhất tâm n h ị dụng đồng thời hiệu suất không giảm tạo hóa thôn lòng quyết điểm kinh nghiệm một trăm tạo hóa thôn lòng quyết điểm kinh nghiệm một trăm tạo hóa thôn lòng quyết điểm kinh nghiệm một trăm tại trần vọng rời đi sau không bao lâu d i ệ p hoang nhìn xem không có một hai địa phương rơi vào trầm tư bọn hắn dám khẳng định trần vọng không chết mà lại tựa hồ còn nhảy nhót tư ơ mừng trong lúc nhất thời mấy người ánh mắt phức tạp làm sao cảm giác đường đường nhất đại yêu thánh lại bị đùa dỡn cảm giác tề quốc mười ba châu phong châu thu châu tuy châu biệt, châu biệt châu nguyên châu mục châu hương châu thanh n i u châu tiếp châu đỉnh kiết châu Cản Châu, Khang Châu. Khang trong đó có mấy cái như vậy địa phương tồn tại cảm rất thấp liền ngay cả tề quốc người đều rất ít đ à m luận biệt châu là một cái trong số đó bởi vì là man di chi địa nhân khẩu thưa thất đồng thời hơi xa xôi trừ cái đó ra còn có một nơi đó chính là đồng dạng là hạ nam châu t i ệ p châu trân vọng chuyến này muốn đi nam hồ yêu điệu chính là tại tiệp châu nhất phía nam nơi đó là tề quốc biên giới tuyến chỉ cần qua chỗ này yêu điệu chính là trung quốc bởi vì tiệp châu có như thế một cái yêu điệu đến mức cho dù là luật thế cũng là chỗ an toàn nhất một trong nói cách khác dù làm mảnh đất này đưa cho trung quốc trung quốc cũng sẽ không nhìn một chút sẽ chỉ lấy từ chối thẳng thắn ai sẽ nguyện ý mình quốc cảnh bên trong vô duyên vô c ớ xuất hiện một chỗ yêu đ i ệ n trước đây ít năm trung quốc cùng t ề quốc biên cương náo qua không ít ma sát nhưng tiệp châu lại một mực bình yên vô sự chính là một cái mười phần điện hình ví dụ biệt châu đến tiệp châu không xa cũng liền hơn bảy ngàn dặm lấy trần vọng tốc độ hai ngày liền có thể đến nam hồ rộng lớn vô biên mênh mông vô bờ như là chân chính hải dương trên thực tế tại rất nhiều tiệp châu bách tính trong mắt nam hồ chính là trong truyền thuyết nam hải trên thực tế cũng không phải là như thế nam hồ chỉnh thể hình dạng là mười phần mượt mà hình tròn từ chỗ cao hướng xuống quan sát x u ố n g dưới như là một cái màu lam viên cầu nhưng đường k í n h ba ngàn dặm so với thần mục vương sơn mạch chỉ có hơn chứ không kém nếu không phải biết tề quốc cùng chu quốc ở giữa là có thổ địa giáp giới nếu không mà thật đúng là tưởng rằng một mảnh rộng lớn vô biên hải dương hai ngày sau tiệp châu cảnh nội trần vọng hành tàu ở trên không bên trong so sánh thần mục vương sơn mạch nam hồ yêu địa phòng tuyến liền lộ ra chính thức rất nhiều không chỉ có một mặt đột ngột từ mặt đất mọc lên tường thành mà lại tường thành đằng sau phòng xá s á n sát chỉ bất quá phần lớn đều là phòng chống tại tập châu nam hồ chính là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ địa phương tại nam hồ hậu phương lại là cho phép bất luận kẻ nào đi lại cho nên nam hồ phụ cận trong năm mươi dặm liền có mấy chỗ sơn thôn loại hình địa phương trân vọng từ phía đông mà đến trong tầm mắt một mảnh xanh thẳm không nhìn thấy cuối cùng trân vọng thân hình đột nhiên đình trệ ở giữa không trung dưới chân nam hồ bên mở, tổng cộng có ba đầu yêu ma lên mở, trực tiếp hướng phía phía đông mà đi xem bộ dáng là chuẩn bị vòng qua phòng tuyến trân vọng nhúng mày dựa theo dĩ vãng dù là những yêu ma này có thể vòng qua phòng tuyến một khi lộ diện liền không có trở về cơ hội hôm nay đây là làm sao Chẳng lẽ dù sao hiện tại tề quốc tây cầm hôn nguyên càn khôn kiếm đổi lại thường nhân nói không chừng liền vụ n trộm theo sau nếu như cái này ba đầu, quốc, ba đầu đại yêu đều là đạp vân cảnh lâm trận bỏ chạy ta liền tạm thời thay thế các ngươi vị kia yêu thánh quân pháp xử trí trân vọng tự lẩm bẩm ngay sau đó liền lặng yên không một tiếng động từ không trung lao xuống nhìn từ đằng xa tới chính là một đạo thật dài đường vòng cung ba đầu đại yêu bản thể trần vọng đều không được nữa giải nhưng không ảnh hưởng toàn cục bởi vì tại chính thức thực lực trước mặt thần thông lại thế nào biến nào khó lường cũng đều là giấy đao quang đột nhịn tránh trong đó một đầu đạp vân cảnh đại yêu trực tiếp bị chặn ngang chặn đứt chuyện gì xảy ra còn lại hai đầu yêu tôn tâm thần k h ẽ động cơ hồ vô ý thức hướng phía hai bên tắn đi cùng lúc đó trần vọng thẳng tắp cái eo trong tay đã thêm ra một viên yêu đan hôm nay vận khí không tệ thu hồi lớn người là ai một người trong đó lên tiếng chất vấn trần vọng chỉ là liếc mắt tiếp theo thân hình lại biến mất không chỉ là người biến mất liền ngay cả khí tức của hắn cũng đều cùng nhau biến mất hai đại yêu tôn hiếp mắt muốn ổn định lại tâm thần cảm thụ cái này khách không mời mà đến động tác chỉ là một người trong đó thần sắc đẫu nhiên trở nên cứng ngắc một thanh hắc đao từ phía sau xuyên qua hết hầu sau đó đột nhiên xoắn một phát một cái đầu trực tiếp nổ tung ngay sau đó trần vọng lại lấy t ử tiêu thiên tâm lôi một trường chính giữa cuối cùng một yêu ngực phúc một tiếng con thứ ba yêu tôn trực tiếp n h thân vỡ vụn chỉ còn lại yêu đan trần vọng mặt không thay đổi đèm còn lại hai viên yêu đan lấy ra ngoài sau đó bỏ vào trong túi có cái này ba cái yêu đan hắn tất nhiên có thể đem tạo hóa thôn long quyết tu luyện đến viên mãn Cốc cốc cốc. từng đợt bước chân chuyển đến trân vọng nhìn sang là phụ trách tuần tra bốn phía chân yêu ti sai dịch xem ra tể châu không chỉ mang theo ba vị tướng quân trong đó không thiếu tá thúy cũng cùng nhau tới nơi này bốn mắt nhìn nhau cầm đầu thiên tướng suy nghĩ xuất thần không chỉ là c h ấ n kinh tại kia ba bộ yêu tôn thi thể càng khiếp sợ tại đứng tại tam thi ở giữa áo đen đào khách trân vọng khẽ gật đầu thăm hỏi không nói thêm gì người đến chính là trung lạc nhạn cùng dưới tay chúng gia t h ú hơi nhìn quét mắt có liệu băng hoa cùng điện đạo Có c rõ ràng trước lúc này đã biết được trần vọng tại bốn quốc hội chiến bên trong biểu hiện nhưng chân chính tận mắt nhìn thấy về sau mới chính thức cảm thấy là nhìn cảm giác sung kích ta còn có chuyện quan trọng mang theo chư vị sau này còn gặp lại trần vọng nói xong cũng không đợi đám người giữ lại thả người nhảy lên cứ thế mà đi liêu băng hoa vô ý thức lên tiếng giữ lại nhưng há to miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì cuối cùng song phương đã không phải là cùng một cấp độ bên trên người chỉ cần trần vọng không chủ động tìm bọn hắn bọn hắn có lẽ rất khó lại bình khởi bình tọa tâm bình khí hòa tương hỗ t r ò chuyện đối với lao hưu ố n g chuyện trần vọng là nửa điểm hứng thú đều không có rõ ràng bao nhiêu nguyện không thấy khiến cho cùng mấy chục năm chưa từng thấy mặt lao hưu đồng dạng võ đạo đường dài người có thể sống được thật lâu điểm ấy thời gian tính là gì đơn giản là tốc độ tu luyện của hắn để cho người ta có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác thôi trên thực tế đối với trần vọng tới nói cái này đem gần một năm là chân chính một ngày bằng một năm một đường bay đến trong tầm mắt đã có thể nhìn thấy kia mặt tường thành trung tâm t r i điện còn chưa tới gần bên hai liền vang lên tề châu thanh â m tới trần vọng gừ một tiếng nam hồ phòng tuyến trong chủ điện trần vọng thuận bậc thang chậm rãi tiến lên vượt qua cánh cửa đi vào trong đó địa phương không lớn nhưng nên có điều có giờ này k h ắ c này tề châu ngồi tại chủ yếu nhất vị trí bên trên tại bên cạnh người là nam hồ tổng binh lại sau đó chính là rất nhiều tướng quân tổng cộng sáu vị tăng thêm trần vọng toàn bộ chủ điện tổng cộng chín người đều là đạc vân cảnh cất bức cờ giả t ừ n g kia ánh mắt hội tụ trên người t r ầ n vọng nhiều loại tình cảm pha tạp ở trong đó tùy tiện ngồi tề châu lạnh nhạt nói t r ầ n vọng liền thật tùy tiện tìm cái ghế đ ặ t mông ngồi lên phía trước đang đánh nhau t r ầ n vọng nhìn về phía t ư ờ n g thành bên ngoài bên kia phần lớn đều là huyền ý kim thân yêu ma liền ngay cả đạp vân cảnh cái bóng cũng không thấy tề châu ừ một tiếng bất quá hẳn là cũng nhanh mới phía đông có di động đại khái là ba đầu yêu tôn ngươi giải quyết thuận tay sự tỉnh trân vọng nhẹ gật đầu nói lời kinh người chúng tương quân hít vào khí lạnh đây không phải là cái gì kim thân cảnh mà là yêu tôn a nhanh như vậy liền được giải quyết lâm càn khôn mặt mũi tràn đầy phức tạp làm sao chính mình cái này thuộc hạ đều không có dùng qua liền siêu về mình thế châu hít mắt dường như lòng có đ ă m chiêu ta đối chỉ huy loại chuyện này không quá am hiểu chờ đến có đợt đánh thời điểm lại gọi ta t r ầ n vọng nói xong đứng dậy liền muốn rời đi lại bị tề châu ngăn lại lần này trừ yêu không chỉ là ta ý tứ càng là ý của bệ hạ cho nên không giống với dĩ vãng tiểu đà tiểu náo không phải do ngươi làm ẩu tiếp xuống mặc kệ ngươi có nói hay không đều phải ở chỗ này ngồi một khi đại chiến toàn diện mở ra ngươi đồng dạng muốn lên chiến trường tề châu nhìn xem trân vọng dừng một chút tiếp tục nói ra đương nhiên trở đến cuối cùng bước ra đầu kia yêu thánh tất cả mọi người nhất định phải triệt thoái phía sau năm trăm l i n dặm mà ngươi trở về tọa chân chấn yêu ti ti bên trong sự vụ tạm thời do ngươi đến đại diện chúng tướng quân không có bất kỳ cái gì kinh ngạc không khác t r ầ n vọng chính là thủ tọa tự mình khâm điểm người thừa kế tương lai v á n đã đóng thuyền địa thủ tọa sớm tiếp xúc sự vụ chuyện đương nhiên về phần bị một tên tiểu bối hô tới quát lui không phục từ vừa rồi trần vọng chém giết ba đầu yêu quân bắt đầu liền đã không tồn tại thực lực là vua chỉ thế thôi trân vọng do dự một chút chỉ có thể gật đầu、Dù、sao thủ tọa đều tự mình lên tiếng làm sao tìm được cũng nên nghe Cấp trong phòng trần vọng đem ba cái yêu đan từng cái đặt ở trước người ăn vào trong đó hai cái sau đó nín hơi ngưng thần trước mắt cảm nội điểm hai điểm bắt đầu tu luyện tạo hóa thôn long quyết lần thứ bảy thuế biến về sau ngươi lân phiến đã cùng thực thể không có bất kỳ cái gì phân biệt trước đây hấp thu long huyết càng là như hổ thêm cánh ngươi tu hành tốc độ cực nhanh có thể xương tiến triển cực nhanh hai năm sau cảng ngộ kết thúc tạo hóa thôn long quyết kinh nghiệm hai năm n g h ba t ba ba tạo hóa thôn long quyết t ầ n g thứ tám thuế biến viên mãn nhưng lĩnh hội đợi đến bảng hiệu quả cùng cảm thụ phản hồi mà đến trần vọng tâm nghiệm vừa động toàn thân trên giới lập tức hiện ra từng mảnh từng mảnh kim sắc vẩy rồng ở vào nằm trong loại trạng thái này trần vọng lực lượng tựa hồ có một loại nào đó tăng lên thậm chí đột phá một lo d ơ tay lên lấy l o n g c h ả o trước người hư không vẽ một chút liền thấy mảnh không gian này tựa như có chút ba đậu nghiễm nhiên chạm tới không gian t ầ n g thứ quả nhiên là có thể so với đăng thiên cảnh lục thân c h â n vọng trong lòng lửa nóng hắn có một loại nào đó dự cảm nếu như bây giờ đầu kia thương huyền chân hỏa dòng xuất cảnh cùng hắn một trận chiến nói không chừng hắn đều có mấy phần thắng t ầ n g thứ bảy thuế biến cùng t ầ n g thứ tám thuế biến mặc dù chỉ là một tầng chi cách nhưng lại cách biệt một trời ngày thứ hai đương con thứ nhất đạp vân cảnh đại yêu từ trong hồ hiện thân liên tiếp ă n mười mấy người bắt đầu một trận chiến này chính thức tiến vào gây cấn giai đoạn chỉ một thoáng toàn bộ thiên địa đều đang điên cuồng chấn động đủ loại thuật pháp thần thông tầng tầng lớp lớp trong đó sáu vị c h ấ n yêu đại tướng phân biệt c h ấ n thủ sáu cái phước vị phòng ngừa trong hồ còn lại đại yêu xuất thủy thừa dịp loạn rời đi chiến trường h o á c loạn một phương t h ầ n mục vương sơn mạch bên trong yêu tôn nhiều nhất m ộ ư ơ i năm con thuộc về ba khu yêu địa số một nam hồ theo sát phía sau từ trên tình báo nhìn đầu kia yêu thánh dưới tay tổng cộng có m ộ ư ơ i một yêu tôn hôm qua bị trần vọng nhẹ nhóm xoát rơi mất ba đầu số lượng chật giảm nguyên khí đại thương bất quá cũng có thể là bởi vì nhà mình đại yêu bỏ mình để vị kia yêu thánh tức giận không thể không sớm toàn diện khai chiến lâm càn không t ấ n thủ chi địa. trong tầm mắt nam hồ bộ phận này khu vực tựa như nhiều một cái động không đáy bò lớn bò lớn nước hồ điên cuồng hướng phía dưới chảy vào lâm càn khôn như lâm đại địch không bao lâu hai con to lớn sữa chậm rãi từ trong hồ hiện hiện thân hình một tử một thanh thô sơ giản lược tính ra thân cao ba mươi trượng hùng tráng như sơn nhạc bên ngoài cực giống sữa nhưng lại cũng không phải là sứa k i a to lớn trên đỉnh là một t r ư ơ n g dở khóc dở cởi nhân loại biểu lộ mặt thánh điện trí mẫu tại thánh điện trí mẫu xuất hiện trong n á y mắt ngàn vạn lôi đỉnh quét sạch từ phương lâm càn khôn vận chuyển thân thông tại quanh thân ngưng tụ một đoàn ánh sáng màu xanh dầm dầm dầm. lôi quang không khác biệt công kích tứ phương lâm c ả n k h ô n thân hình liên tục bại lui lôi này thánh điện chi mâu chính là trên tình báo một được một cái như hình với bóng không nghĩ tới hắn vận khí như thế không tốt cho hắn đụng phải ông ngong ngong vạch phá bầu trời thanh âm chuyển đến chân trời không gian và mẹo đa o quang như lưu tinh lôi ra một đạo thật dài kéo đôi không có dấu hiệu nào lại lặng yên không một tiếng động xuyên qua hai đầu sửa đầu lôi đ ỉ n h đột nhiên ngừng vạn lại câu tĩnh nam hồ nước hổ càng thêm mánh liệt lại có một bộ đồ đen lướt sóng mà đến như dẫm trên đất bằng chương hai trăm sáu mươi mốt thề châu xuất thủ chương hai trăm sáu mươi mốt thề châu xuất thủ lâm c à n khôn nuốt một cái ít hầu mặt mũi tràn đầy đờ đ ẫ n nhìn xem cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh hai đầu xứa cứ như vậy chậm rãi rơi vào trong biển hai viên kim quang lóng l á n h yêu đang bị trần vọng bỏ vào trong túi lâm tướng quân không có sao chứ trần vọng ngữ khí có chút bình thản không giống như là hỏi thăm ngược lại giống như là tùy tiện đi cái đi ngang qua sân khấu mới nói nói lâm c à n khôn đối với cái này cũng không thèm để ý k h o á t tay h à o nói ra không sao sau đó trần vọng nhìn về phía nơi xa trong tầm mắt một vị trấn yêu đại tướng áp chế một đầu đạp vân cảnh yêu tôn ưu thế càng lúc càng lớn nghĩ nghĩ trần vọng cuối cùng không có đi đo thả người nhảy lên đi hướng nơi khác bây giờ trần vọng đã là đạp vân cảnh cảnh giới đại viên mãn vì sao là đại viên mãn bởi vì tạo hóa thôn long quyết đạt đến hoàn chỉnh nhất trạng thái thời khắc này trần vọng dù là đối mặt đăng thiên cảnh sơ kỳ đều là có không thấp phần thắng cho tới giờ k h ắ c này trần vọng mới tính nửa chân đạp đến vào thiên hạ đệ nhất đ ẳ n g võ đạo hàng ngũ thân ở nam hồ bất luận cái gì yêu tôn kỳ thật đều có ngàn năm nội t ì n h thực lực đều không thể khinh thường chỉ tiếp gặp trần vọng cái này vạn năm không có quái vật căn bản không thể tính toán theo lẽ thường mới có thể lộ ra như thế yếu đuối dù sao hiện tại trần vọng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói đã là một vị đăng thiên cảnh võ phu. đang thiên cảnh đánh đạp vân cảnh vốn là chém dưa thái rau không thể nghi ngờ l i ê n như vậy trần vọng không ngừng trên chiến trường du tẩu xuyên thẳng qua một khi một bên nào lâm vào thế yếu tất nhiên sẽ xuất hiện trần vọng thân ảnh sau đó thuận lý thành trường cầm xuống yêu đan ngắn ngủi lửa này còn sót lại tám đầu đạp vân cảnh yêu tôn liền đã bị trần vọng chém giết năm đầu còn lại ba đầu đã sắp nước cả tim đan vốn là ở thế yếu lúc này càng là chiến ý hoàn toàn không có mà trần vọng thân ảnh trong mắt mọi người cũng càng thêm cao lớn trận này nên cháy bỏng đại chiến bởi vì trần vọng xuất thủ dẫn đến sớm kết thúc hết lần này tới lần khác trong hồ vị kia yêu thánh còn không dám hiện thân dù sao thủ tọa t ề châu ngay tại bên ngoài nhìn xem phàm la bước ra một bước nên đón hắn nhất định là c h â n yêu ti thủ tọa sát chiêu chủ điện trước cửa t ề châu ở giữa mà đứng ở bên người hắn là nam hồ tổng binh cụ thể tính danh đã không người biết được n g h e đồn vị này tổng binh mặc dù nhìn trẻ tuổi nhất nhưng kỳ thực tư lịch giá nhất cho dù là t ề châu đều là hơi thấp một đầu mà vị này tổng binh đã c h ấ n thủ nam hồ mấy trăm năm đã sớm không cần tính danh chỉ có nam hồ làm danh hiệu nhìn xem một mảnh tốt đẹp thế cục nam hồ sợ hai thằng nói những năm này tiểu gia hỏa là thật đem chúng ta những lao gia hỏa này so không bằng không chỉ là cái này t r ầ n vọng kinh thành thập tộc bên kia thậm chí tam quốc thiên tài đều nhiều hơn không ít mà lại đều càng mạnh yêu n a m như thế không cần kinh ngạc vốn là tết phần thế châu lắc đầu nam hồ rất tán thành nhưng cũng không có lại nói cái gì thế châu đ ỗ n g nhiên nói ra là thời điểm đ ộ n g thủ nam hồ hơi kinh ngạc nhanh như vậy dưới mắt cục chúng ta thế tốt như vậy hoàn toàn có thể chờ một chút chờ đến bức gia nam hồ yêu thánh không thể không xuất cảnh như thế liều lĩnh chờ không được nữa ta có loại dự cảm trong hồ vật kia có phá cảnh dấu hiệu thề châu hiếp mắt nam hồ sắc mặt có chút n g h i ê trọng nếu thật là như thế thật đúng là không thể chờ đợi thêm nữa nhưng nói đi thì nói lại hắn c h ấ n thủ nhiều năm như vậy lại chưa từng phát hiện cái này mánh khỏe nếu như đầu kia yêu thánh coi là thật muốn phá cảnh ấn lý tới nói hắn cũng sẽ có điều phát giác mới đúng mặc dù thủ tọa vẫn luôn như thế nhưng chẳng biết tại sao nam hồ luôn cảm thấy có chút không giống nhau lắm vị này thủ tọa dị dạng cảm giác có chút nói không ra tỉ như có chút không quan tâm nghĩ tới đây nam hồ có chút rất tán thành mặc dù tề quốc có hôn nguyên càn q ố c kiếm nhưng ba khu yêu địa thế cục xác thực không thể lạc quan thủ tọa cứ việc đi làm là được rồi ta sẽ ở bên cạnh phối hợp tác chiến phụ trợ nam hồ ô m quyền trầm giọng nói thế châu khẽ vất cảm không cần phải nhiều lời nữa thả người nhảy lên trong nháy mắt liên đứng ở nam hồ trên bầu trời chỉ một thoáng nguyên một tòa nam hồ như có sở cảm ứ n g bắt đầu lay động cái này một dị tượng trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau yên lặng theo dõi k ỳ biến nguyên bản huyết tinh vô cùng trên chiến trường trong lúc đó trở nên vô cùng yên tĩnh bên hồ trân vọng nhìn xem tề châu thân ảnh nhướng mày giờ phút này đọc thủ có phải hay không quá gấp một chút nam hồ bên trong truyền đến một đạo bén nhọn tiếng gào thét tề châu coi là thật muốn cá chết lưới rách cá chết lưới rách người cũng xứng tề châu lạnh nhạt trả lời chậm ngắm nhìn một phía tất cả mọi người dựa theo kế hoạch triệt thoái phía sau mặc dù đông đảo trấn yêu đại tướng đồng dạng hơi nghi hoặc một chút vì sao động thủ gấp như vậy nhưng đều nhao nhao lui lại xuất lĩnh đông đảo giáo hí lui lại những cái kia ở vào trên bờ yêu tộc đồng dạng thất kinh nhao nhao chui vào trong hồ chỗ sâu chỉ hận nam hồ quá nhỏ bé không cách nào hoàn toàn bảo hộ chính mình an toàn tề châu năm ngón tay b u ô ra trong khoảnh khắc, không gian phá thành mảnh nhỏ đủ loại tiếng vỡ vụn đánh nổ ra cùng lúc đó toàn bộ nam hồ nước mắt trần có thể thấy dưới mặt đất chìm thủy vị cực tốc giảm xuống một cái cự đại thân ảnh chậm rãi từ trong nước lộ ra kia là một con thân cao mấy trăm t r ư ợ n g màu lam con cua có được tám con càng cua da bóng loáng sáng tỏ tựa như tường đồng vách sát thâm lam hoàng dại tề quốc tam đại yêu địa yêu thánh một trong nam hồ thủy vị vẫn tại hạ xuống đúng là trực tiếp lộ ra một chút hình thể khổng lộ yêu tộc sau mới bỏ qua từ trên cao hướng xuống quan sát toàn bộ nam hồ diện tích tựa như trực tiếp rút ngắn một nửa bốn phương tám hướng không gian bị nện ra từng cái to lớn vô cùng cửa hang biến mất nước hồ liên tục không ngừng địa từ trong động khẩu dâng lên mà ra thanh thế to lớn trong khoảnh khắc nam hồ trong phạm vi năm mươi dặm đều là bị dìm n ậ p tề châu thân hình không ngừng thoáng hiện na z i tránh né l ấ y tùy thời có khả năng từ bên người xuất hiện cột nước thế công nhìn như lực sát thương không cao chỉ khi nào chúng đích cho dù là đăng thiên cảnh viên mãn đều sẽ có nhất định phiền phước dù sao hiện tại tề châu vị trí thuộc về nam hồ có như thế một tòa đại trận thiên nhiên g a trì thâm lam hoàng giải tu vi nhất định phải coi là một cái đăng thiên cảnh viên mãn võ phu đối đãi lúc lên lúc xuống nhất thiên nhất địa hai đại đăng thiên cảnh viên mãn xa xa rằng co tại cái này rất khó có thiên nhân cảnh thế giới bên trong xác thực coi là cấp cao nhất c h é m giết một bên khác c h â n yêu ti đội ngũ tiếp tục rút lui thậm chí đã thối lui đến hai trăm dặm có hơn trân vọng nhìn về phía trước nhẹ giọng nói ra còn phải lại lui đám người không có chút gì do dự nhao n h a u lui lại rời đi lâm càn không trầm giọng nói ra trân vọng nơi này đã không liên quan đến ngươi dựa theo thủ tọa an bài ngươi cần trở lại c h â n yêu ti chủ trì đại cục trân vọng sắc mặt n g n g tụ nhìn về phía đám người hai tay ô n quyền không nói một lời đột ngột từ mặt đất mọc lên cứ thế mà đi loại này cấp bậc động thủ dư ba cực lớn lại thêm vô lợi như đ ổ trần vọng đã không có ở lại cần thiết nhìn xem đầu cũng không quay lại liền chạy đường trần vọng đám người một trận n g ạ c lời không nói câu nào liền đi như thế quả quyết lâm cằn không đăng c h á t cười một tiếng ta xem như biết tiểu tử này vì sao như thế đối thủ tọa khẩu vị đều là không thích chơi hư bộ kia chương 262, m ớ i vào lý ra chương hai t r m ư ơ i hai mới vào lý g i a t i ệ p châu nam hồ đại biến tự nhiên mà vậy sẽ hình thành phản ứng dây chuyển cho nên cơ hồ cùng một thời gian tập châu châu mục cùng chấn yêu ti thủ tọa liên thủ khiến sơ tán đám người mặc kệ là địa phương trấn yêu ti thủ tọa vẫn là một châu châu mục mặc dù bọn hắn phân thuộc khác biệt quan chức hệ thống nhưng có một cái điểm giống nhau bọn hắn đều phải nghe hoàng đế bệ hạ thánh chỉ. cuối cùng mặc kệ là loại nào quan viên hệ thống đều tại hoàng quyền phía dưới đợi đến yêu năm họa lớn kết thúc trấn yêu ti hiện hữu địa vị cũng sẽ thẳng tắp hạ xuống có thể duy trì cùng quan văn một mạch bình khởi bình tọa đều là hy vọng xa vời tại tề quốc sử thượng văn vật trấn yêu ti tam đại hệ thống vẫn luôn có một cái địa vị châu đại biến cung cấp tốc truyền khắp toàn bộ tề quốc người người đều đối với cái này nghị luận ở mỹ cũng rốt c ụ c để cái này hạ nam châu tồn tại cảm hơi tăng lên một chút đương trần vọng trở lại kinh thành về sau đã là bảy ngày sau b ấ t quá cho tới bây giờ nam h ồ kết quả vẫn không có h i ệ n nhiên vẫn còn đang đánh hành tẩu bên ngoài thành trên đường phố hai bên một khi có chỗ đặt chân liền sẽ có người cao đẳng phát luận mà nội dung cũng phần lớn là liên quan tới tập châu một trận đại biến hơn được châu mục vất vả tuyên truyền vài chục năm trần vọng không có trực tiếp đi hướng hoàng thành đi t r ấ n yêu thi mà là dừng bước nội thành nghĩ nghĩ trần vọng thay đổi phương hướng đi hướng lý ra phương hướng long tiêu đao hiện tại không cần nếu như có thể mà nói có thể trả lại không đúng trả lại thuyết pháp không chính xác bởi vì cây đao này đã sớm là của hắn rồi thật muốn cho cũng chỉ có thể là thay đảm bảo lý gia đại môn đóng chặt không người canh cổng người qua lại con đường nhìn thấy trần vọng sau cũng n h ị n không được nhìn nhiều vài lần có người đồng hành thì là cùng người đồng hành xì xào bàn tán phần lớn càng nói con mắt càng sáng bây giờ trần vọng đã sớm thành tề quốc hạng nhất danh nhân cái gọi là tiên h tri tiêu tử không chỉ là được vững vàng ép một đầu mà là hai đầu bởi vì trước mắt miễn cưỡng xem như bị áp chế một đầu chỉ có h ế n quốc vị kia thiên mệnh người lâm m n h bán hết hàng tồn tại trần yêu ti tương lai người thừa kế trần vọng không có để ý bốn phía ánh mắt trân vọng thuận bậc thang chậm rãi đi tới vừa muốn gõ cửa đại môn liền từ từ mở ra từ bên trong đi tới một cái dung mạo tuổi trẻ nhưng ánh mắt tang thương nữ tử còn chưa nhìn thấy người liền buồn bực nán g ngẩm mà hỏi thăm ai vậy ai chữ vừa nói một nửa phụ trách mở cửa nữ tử liền sắc mặt cứng đờ đến mức hình miệng đều ngưng trệ biểu lộ có chút cổ quái người người người ta là t r ầ n vọng t r ầ nhẹ Vọng n gật đầu ta muốn gặp lý tố khanh nữ quản gia ha to mồm muốn nói điều gì lại phát hiện không biết nên xưng hô như thế nào trần vọng trần tương quân quá trông có vẻ già trần công tử bây giờ người ta là trần yêu ti người thừa kế ngày đó bệ hạ đều tự mình nên tiếp tuổi trẻ thiên tiêu xưng ơ hô này có phải hay không không xưng hô còn có thể kêu cái gì trần vọng nói ra ngươi hỏi một chút nàng có rành hay không ta có việc tìm nàng trần công tử xin mời đi theo ta nữ quản gia càng nghĩ vẫn là tuyển xưng ơ hô thế này không có cách lộ ra tuổi trẻ tuổi trẻ lại có bản sự xưng ơ hô thế này nói không chừng còn có thể vỗ một cái m ô n g ngựa dầu gì hẳn là sẽ không đắc tội với người không cần hỏi hỏi lý tố khanh có nguyện ý hay không trần vọng đứng mày nhưng đã người ta đều nói như vậy dứt khoát coi như xong lý ra một chỗ yên lặng trong thư phòng mấy cái lao nhân làm thành một b à n chính uống trà trò chuyện mấy người kia từng cái đều tâm bình khí h ò a kỳ thực tại toàn bộ lý ra bối phận cao không hợp t h ó i thưởng đồng thời đều là thuần một sắc đạp vân cảnh tu v i cất bước ngoài cửa một cái lao nhân chậm rãi đi tới nhưng đứng tại cổng mấy vị da trần vọng tới chơi trần vọng mấy cái lao nhân và người đều không có kịp phản ứng là cái nào trần vọng nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng soát một chút n h o nhao đứng dậy rốt cuộc đã đợi được không đúng người ta là tìm tố khanh nha đầu chúng ta mấy cái lao đầu xem nào nhật gì một người trong đó trầm giọng nói nghe vậy các lao nhân hai mặt nhìn nhau do dự hồi lâu lại chậm rãi ngồi xuống một bên khác t r ầ n vọng chạy tới nửa đường t h ì phu một tiếng kinh hô chuyển đến t r ầ n vọng cùng quản gia nghe tiếng nhìn lại vừa vặn nhìn thấy đang luyện công lý huyền gia hơn nửa năm không thấy lý huyền gia vóc dáng ngược lại là không có dài bao nhiêu cùng trước k i a không khác nhau chút nào quản gia lấy lại tinh thần vụ trộm liếc mắt sau lưng nam nhân t h ầ n sắc phải biết xương hô này cũng không bình thường ai trần vọng mà không biểu tình chỉ là mắt nhìn lý huyền gia liền thu hồi ánh mắt lan một bên luyện công đi lý huyền gia nhất miệng ta còn không có thèm quá khứ đâu trân vọng lúc trước l ừ a ta lần kia ta còn nhớ rõ chờ ta n g ư b ư ớ c nhất định phải hào h ả o thanh toán tùy ngươi t r ầ n vọng giật giật khoe miệng trần vọng đi theo quản gia tiếp tục đi tới từ đầu đến cuối đi ở phía trước nửa bước quản gia trong lòng mơ hồ trong đó hưng phấn lên vậy mà không có bài xích t u y ế t pháp này nhìn như vậy đến chẳng phải là có hy vọng trong lòng nghĩ như vậy quản gia càng ngày càng vui vẻ thấy thế nào đều là trai tài gái sắc ông trời tác học cho tựa hồ cũng quên đi trần vọng mà không biểu tình chuyện đương nhiên địa cho rằng không có cự tuyệt chính là tiếp nhận nhìn xem hai người bóng l ư n g rời đi lý huyền ra trợt nhớ tới tỷ tỷ gần nhất đang bế quan vô đầu một cái trực tiếp leo tường chép gần đạo đi hướng lý tố khanh trụ sở đây chính là cái muốn chân tinh thạch cơ hội tốt lý tố khanh bê q u a n chỗ bên ngoài t ỷ có người tìm ngươi lý huyền gia giắc cúng hoặc quát ai cũng không gặp lý tố khanh hồi đáp tỉ h phu tới cũng không thấy lý huyền gia mặt mũi tràn đầy khinh thường p h í n h một tiếng lý tố khanh từ đó đi ra thuận tiện một q u y ề n đánh bay lý huyền gia về sau cùng ngươi t ỷ nói chuyện đường bộ dáng này từ đằng xa bỏ dậy lý huyền gia không hề hay biết trên mặt đau đớn hai tay dâng đặt ở trước người rất nhanh liền có một túi nhỏ chân tinh thạch rơi vào trên tay đa tạ tỉ, tỉ. về sau ta nhất định tại tỷ phu trước mặt thay ngươi nói tốt vài câu lý huyền ra hai đầu gối quỳ xuống đất không tự chủ đập cái đầu sau đó liền bị lý tố khanh ném đi đi vào đường trần vọng đi vào lý tố khanh chỗ ở lúc hết t h ể như thường quản gia thần sắc xấu hổ mới không muốn nhiều như vậy hiện tại mới nhớ tới tiểu thư tựa như là đang bế quan còn không đợi quản gia mở miệng trần vọng hỏi tại đến ngay đây lý tố khanh tức giận thanh em chuyên r a tiểu thư lúc nào xuất quan nữ quản gia ngần người mặc kệ trần công tử ta đi xuống trước nữ quản gia nói xong làm gái văn phúc k h a n thai rời đi t r ầ n vọng đẩy cửa vào một cỗ rất tự nhiên mùi thơm ngát sông vào mũi rất quen thuộc mùi thơm trước đó tại tùy châu phong sa quận thời điểm cũng nghe được quá bất quá nơi này t r ầ n vọng cũng là lần đầu tiên tới hai người ngồi đối diện nhau ở giữa đặt vào bàn trà làm chủ nhân lý tố khanh nhưng không có châm trả ý tứ mà là nhìn xem trần vọng có chút suy nghĩ xuất thần đối với cái này trần vọng tựa hồ đã tập mãi thành thói quen móc ra long tiêu đao cây đao này tạm thời giao cho ngươi làm bảo đằng sau ta dùng đến lại tiếng ư ơ i cái gì ta đảm bảo cái này chẳng lẽ không phải vật quy nguyên chủ lý tố khanh là người chật giận tí mặt trân vọng ho khan hai tiếng chính quy thủ đoạn cầ chương í hai trăm sáu mươi ba trần đại diện thủ tịch chương hai trăm sáu mươi ba trần đại diện thủ tịch mặc dù ngoài miệng không k h á c h khí nhưng lý tố khanh thân thể vẫn là thành thật tiếp nhận cái k i a thanh vốn nên thuộc về nàng long tiêu đao trần vọng phối hợp giúp cho mình c h é n t r à thu vi lại có tiến triển l ờ i mặc dù không có hỏi tham ý vị nhưng lý tố khanh chính là biết hắn hỏi là nàng đương nhiên khẳng định vẫn lý à không có s、so、đánh đánh mắng mắng tố mặt t khanh g lần đầu tiên lộ ra một vòng tiêu dùng làm kinh thành nổi danh mỹ nhân người lên lại có vẻ có chút đáng yêu chỉ được, chỉ cằm cũng như không thấy thật. Khanh không thêm. mình tình, bất Trần ta Tố một tay Trần trà. quá muốn ra, Vọng giống nói ăn ngay nói nâng lên, nói Vọng xong nàng không nói lời nào, liền yên lặng gì gặp gỗng lời là Lý làm làm sự dù là không người nói chuyện hai người cũng rất tự nhiên giống như cái gì đều là chuyện đương nhiên giống như rõ ràng nhận biết không đến một năm lại như là lao hữu đối trần vọng mà nói lý tố khanh là một tồn tại đặc thù cùng loại với người dẫn đường có thể nói không có lý tố khanh lúc trước hắn giết bạch vân huyện tri huyện về sau cũng chỉ có đào vong nước khắc phần có thể hay không còn sống còn hai chuyện trần cấp cấp vọng, vọng không cho rằng mình là người tốt tương phản hắn chỉ vì mình cân nhắc nhưng lại vô cùng quý trọng phần này ràng buộc hai người cứ như vậy ngồi yên lặng có một câu không có một câu địa trò chuyện trong bất chi bất giác trời dần dần tối trần vọng rốt cuộc đứng dậy lý tố khanh không có ngăn đón người cho ta không ít quay đầu ta ngẫm lại cho người thứ gì trần vọng đi tới cửa đ ố n g nhiên nói nói xong trực tiếp tuấn h thân cứ thế biến mất toàn bộ lý gia đại trận không có ngăn cản nửa phần lý tố khanh cắt một tiếng không biết loại chuyện này nói ra y tứ liền giảm phân nửa rồi bất quá lý tố khanh cũng không có so đo cái này dù sao hắn vẫn luôn là dạng này ngày nào ép gờ đột nhiên cao ngược lại không giống như là hắn thân du vạn dầm thời khắc lý tố khanh nhẹ tay chạm nhẹ lấy long tiêu đao trôi đao đã có chút tàn phá dù sao đi theo trần vọng trinh chiến vô số lần hẳn là cũng mệt mỏi trần yêu ti vạn vật cát trần vọng chọn lựa một nắm lớn thiên tài địa bảo Phần huyền lớn là đều đối i ý k một thân tác thế gian thiên tài địa bảo, đã rất ít có thể lên được mặt cảnh hắn chiến hắn cảnh dụng lớn. nói công dụng, đến này, gian lên bản. có có được bảo, giới loại Với vô mà m đã địa đã đường góp nhặt chiến công vẹn vẹn là đạp vân cảnh chiến công liền khoảng chừng mười phần tả hữu húng chi còn có mấy chục phần kim thân cảnh chiến công đương trần vọng đi ra vạn vật các thời điểm đã là đêm khuya trong tay đã nhiều một cái vòng tay chữ vật bên trong đựng đều là chuẩn bị đồ vật ngáp một cái nhìn như l i ê u ồ n g mua sắm kỳ thực chỉ là số lượng nhỏ hiện tại trần vọng có thể nói là trấn yêu ti nắm giữ chiến công nhiều nhất người đi và phụ trách tặng đồ bộ môn trần vọng một đường thông suốt đưa tay vòng tay giao cho một người trong đó giúp ta đem những n à y đồ vật đưa đến lý gia cho lý tố khanh vâng chờ làm xong đây hết thể trở lại trong phòng một nằm trực tiếp ngủ thiết đi nhưng sát vách triệu sơn trạch tại biết trần vọng trở về về sau tràn trọc làm sao đều ngủ không đến cuối cùng một đêm không ngủ sáng sớm hôm sau trần đại nhân t i bên trong còn có rất nhiều chuyện cần ngươi phê duyệt con dấu mấy tên ti dịch đứng tại trần vọng phòng ốc bên ngoài cung kính nói bây giờ toàn bộ trấn yêu ti không có một vị trấn yêu đại tướng lại thêm trần vọng là thủ tọa khâm điểm người thừa kế vệ tình về lý đều đến trần vọng trưởng quản trấn yêu ti sự vụ trần vọng ngáp một cái luôn cảm thấy một màn này có chút quen thuộc chưa hề đến kinh thành bắt đầu hắn vẫn luôn là quan g can tư lệnh không có một chút tầng quản lý cảm giác hiện tại tốt mặc dù chê nhưng đến không cách nào cự tuyệt trần yêu ti chủ điện trần vọng bắt đầu đọc qua hồ sơ bởi vì tề châu đã rời đi hồi lâu hồ sơ đã trồng chất như núi trần vọng tranh thủ lúc rảnh rỗi mở ra bảng trước mắt cảm lộ điểm tám điểm cảm lộ tạo hóa thôn long quyết khẳng định phải ba mươi năm đặt cơ sở càng nghĩ trần vọng quyết định hai mươi năm hai mươi năm nhựa tới dù sao môn công pháp này cảm lộ khẳng định là đại công trình bản đầy đủ còn tại đó không lời nói lý ra lý tố khanh mở ra trần vọng vòng tay xem xét bên trong trồng chất như núi thiên tài địa bảo rơi vào trầm tư cho dù là bọn hắn lý ra đều chưa hẳn có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy đồ tốt cho thúc nhìn xem đều có cái gì bên cạnh lý trấn thiên mặt mũi tràn đầy h i ế u kỳ lý tố khanh liếc mắt lý trấn thiên đây không phải ta đổ vật sao lý trấn thiên ho khan hai tiếng cười ha hả nói ra được rồi được rồi nha đầu trưởng thành không cho nhìn liền không cho nhìn không bước ngươi không bước ngươi lý tố k h a tiện tay đưa tay vòng tay bọc tại trên cổ tay than nhẹ một tiếng làm sao cảm giác hiện tại là nàng nợ nhân tình rồi chỉ những thứ này đồ vật cộng lại giá trị viễn siêu lúc đầu nàng đối trần vọng cho c h i ê u cố p h i ta lại không gọi hắn cho cái này không đếm lý trấn thiên cất bước rời đi thúc ngươi đi đâu tại sao ta cảm giác ngươi có điểm gì là lạ, lạ lý tố khanh đôi mi thanh tú như một cái không có việc gì thúc có việc lý trấn thiên cười đến không ngầm miệng được mẹ nó cái này không được cho đường oanh lão già kia viết phong thư hảo hảo trào phúng một chút à, nhà ngươi đường tú có hay không thu được trần t i ể u từ đồ vật sau đó thời gian trần vọng trở nên vô cùng á n tưởng mà nam hồ đại chiến so trần vọng trong tưởng tượng còn muốn bền bỉ nhoáng một cái thời gian trôi qua mười hai ngày trước mắt cảm nộ điểm hai mươi điểm ngươi bắt đầu lĩnh hội tạo hóa thôn long quyết môn công pháp này ngươi đã sớm nhớ k ỹ trong lòng lại thêm long huyết gia trì ngươi tự nhận là lý giải đã đến đỉnh đến mức ngươi thật giống như cảm giác không thấy có một chút tăng lên không gian nhưng ngươi không dám từ bỏ vì kêu một cơ hội bắt đầu đọc qua liên quan tới các đại yêu t ộ c cổ tịch thư t ị c h ý đồ từ đó tìm kiếm linh cảm nếm thử cất ca o võ đạo một tầng hai mươi năm thời gian trong nháy mắt mà qua ngươi cơ hồ đem tất cả điện tịch nhìn mấy lần rốt cục có chút đầu mối cảm nộ kết thúc tất cả huyền ý kim thân đặt vân vo học điểm kinh nghiệm hai nghìn hai t r ầ n vọng đối với cái này tập mãi thành thói quen dối lưng một cái mắt nhìn b ộ t phía không có m ộ t hay thái nguyên vô cực đao pháp đã theo không kịp cước bộ của hắn nếu như có thể mà nói lần này tự sáng tạo võ học sẽ coi đây là cơ sở tăng cường môn này đao pháp đang lúc trần vọng thần du vạn dặm thời khắc cổng t ế châu chậm rãi đi đến vất vả thế châu đầy người chật vật nhẹ nói chương hai trăm sáu mươi b ố quy chân tạo hóa thôn long quyết chương hai trăm sáu mươi b ố quy chân tạo hóa thôn long quyết đây là trần vọng lần thứ nhất nhìn thấy chật vật như thế tề châu trên người y phục đã có chút rất dưới một thân khí tức hệ h o i không chịu nổi trạng thái có thể nói kém đến cực điểm lấy trần vọng tu vi mắt trần có thể thấy địa có thể nhìn thấy tề châu quanh thân chân khí ngay tại vô hình bổ dưỡng chữa trị thân thể của hắn trừ cái đó ra còn có một cỗ huyền chi lại huyền lực lượng nếu như trần vọng không có đ o á n sai hẳn là khí vận một chuyện thân ở trấn yêu ti tề châu các phương diện năng lực đều sẽ tăng v ọ t một m ả n g lớn bao quát năng lực khôi phục ta cần bế quan một trận tiếp xuống trấn yêu ti vẫn là phải dựa vào ngươi đến quản lý nhưng phía sau bọn hắn trở về ngươi có thể nhẹ nhõm một chút nói xong tề châu biến mất tại nguyên chỗ trần vọng muốn nói lại thôi vốn còn muốn hỏi một chút nhìn đăng thiên cảnh pháp môn thu hoạch phương thức kết quả vị này thủ tọa đại nhân vẫn là như thế lôi lệ phong hành đăng thiên lâu tầng cao nhất cũng chỉ có đạp vân cảnh công pháp cho tới bây giờ hắn cũng không biết như thế nào thu hoạch đăng thiên cảnh pháp môn được rồi còn nhiều thời gian bất quá gần nhất tề châu cho trần vọng một loại rất gấp cảm giác rõ ràng hành vi cử chỉ bên trên đều cùng dĩ vãng không có thay đổi gì nhưng trần vọng chính là có thể cảm giác được thật muốn nói đến kỳ thật hai người cũng không có quen như vậy trần vọng đối với người này có thiên nhiên để phong tâm trên thực tế chưa hề đến trên đời này về sau trần vọng đối với bất kỳ người nào đều không có hoàn toàn bông xuống qua lòng đề phòng Cho dù là lý Tô Khanh, đều chỉ có Được chuyện cho chỉ có bước bước. Khanh, thể là thấp nhất phòng thôi. thể nhìn nghĩ dù là Lý là liếm mà Tô tới một một Trần tới thu Vọng đều đi đây, giờ, bị bây rồi, sau u chuyên y nghĩ, hồ tâm xử lý hồ sơ. s đó thời gian tương đối bình tĩnh ngày thứ ba ba vị trấn yêu đại tướng trở về trần vọng cũng rốt c ụ c biết được đầu kia xanh đậm hoàng của bị tề châu cưỡng ép t r ấ n sát đã biến thành một c ỗ t h i thể mà nam hồ y ê tổng binh không có trở lại kinh thành mà là trực tiếp đi hướng thần mục vương sân mạch tuy nói chỉ trở về ba vị trấn yêu đại tướng nhưng cũng thật to giảm bất trần vọng gánh vác bây giờ trấn yêu ti đang tiến hành khu trục yêu tộc hành động bên trong mới có thể lộ ra hồ sơ rất nhiều nhưng chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa chuẩn bị kết thúc sau chính là một lần v ấ t và suốt đời nhàn nhã nói không chừng về sau trấn yêu ti sai dịch liền có thể thanh nhàn xuống tới không cần như vậy tấp nập địa cùng yêu ma sinh tử c h é m giết thủ tọa tề châu thương thế so trần vọng trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng hơn trong nháy mắt nửa tháng trôi qua vẫn không có một chút tin tức mà trần vọng cũng dần dần bình tĩnh lại chuyên tâm đánh hạ lĩnh nộ hàng rào trước mắt c ả n n ộ điểm hai mươi điểm ngươi tiếp tục tham n ộ tạo hóa thôn long quyết bản đầy đủ tạo hóa thôn long quyết cơ hồ không có bao nhiêu tấn thăng không gian. nhưng trải qua ngươi không ngừng tìm tòi thuận mạch suy nghĩ h ư ớ n g xuống phát hiện còn vẫn có tăng lên không gian dù chỉ là một tơ một hào đối ngươi mà nói đều là khích lệ cực lớn ngươi khổ tâm nghiên cứu hai mươi năm không ngừng sửa chữa sai cuối cùng tìm được một đầu chính xác con đường đồng thời đi đến quỹ đạo ngươi tin tưởng vững chắc lấy cái tốc độ này thôi diễn xuống dưới không r a n năm năm ngươi liền có thể phát hiện môn công pháp này khuyết điểm cũng đền bù cảm ngộ kết thúc theo bảng bên trong cảm thụ phản hồi trần vọng mắt sáng rực lên mấy phần tạo hóa thôn long quyết lĩnh hội tốc độ so với hắn dự đoán nhanh không ít đợi thêm mấy ngày liền có thể thành công sau năm ngày trước mắt cảng m ộ điểm năm điểm ngươi tiếp tục tham ngộ tạo hóa thôn long quyết trải qua ngươi không ngừng cố gắng ngươi tại năm thứ tư nửa năm sau lúc rốt cục triệt để lĩnh ngộ tạo hóa thôn long quyết đem phương pháp này cất cao một bậc hóa long là người khác trong mắt cuối cùng nhưng không phải ngươi cuối cùng ngươi muốn chinh phục chân long trở thành áp đảo chân long phía trên tồn tại cái gọi là vải rồng bất quá là thân thể của ngươi bên ngoài c h i vật là thủ pháp của ngươi một trong n g ư ơ i triệt để lĩnh ngộ tại nguyên bản trên cơ sở lại lần nữa nâng lên hai tầng thuế biến cảnh giới đồng thời lấy rồng lám cơ sở đưa ngươi thái nguyên vô cực đao pháp hoàn toàn cải tạo trở thành một môn hoàn toàn mới lại thuộc về ngươi đao pháp đồng thời ngươi cũng biết hạo nhiên cương khí hạo nhiên lòng dạ mặc dù đã rất lớn nhưng ngươi cảm thấy còn không đủ đủ lấy tạo hóa thôn long quyết lý niệm chính là hạo nhiên cũng có nuốt long chi trí trên thân vải rồng cũng dần dần cùng ngươi lôi nguyên thánh thể tương hô kết hợp trở thành một môn cường đại hơn võ học cảm n g ộ kết thúc tự sáng tạo võ học vô cực c h ả m long đao pháp vô cực c h ả m long đao tiểu thành không ba mươi nghìn tiến giai võ học thánh nguyên lôi long thể thánh nguyên lôi long thể đại thành không ba mươi nghìn lĩnh ngộ thần thống cùng lòng chân cương quy chân tạo hóa thôn long quyết hoàn toàn bản tầng thứ tám thể biến không hai mươi lăm trân vọng có chút đưa tay trong lòng bàn tay liền có long ngâm n ư ơ n g theo lấy cơn ư g phong hội tụ cuối cùng hình thành một đoàn kim sắc gió lốc nếu là cẩn thận nghe tiếng gió như rồng cùng long chân cương ẩn chứa long tộc thượng vị g i ả sức áp chế ngoại trừ số ít tồn tại ở trong truyền thuyết đại yêu bên ngoài cùng long chân cương đều sẽ có một loại thiên nhiên áp chế đặc biệt là đối phó thủy tộc đại yêu áp chế kinh khủng nhất vận tải đường thủy vương giả chỉ có chân long lôi nguyên thánh thể chính thức đổi tên là thánh nguyên lôi long thể nhảy lên trở thành đứng đầu nhất đạm vân võ học nhưng tương lai chưa h ẳ n đủ nhịn trừ cái đó ra bây giờ trần vọng trong túi chân chính có dùng yêu đan ít nhất phải là đạp vân cảnh yêu đan nam hồ yêu điệu tổng cộng cầm tám khỏa đạp vân cảnh yêu đan ăn hai viên còn lại sáu viên đợi đến ngày mai có thể dựa vào những n à y yêu đan trực tiếp kéo căng điểm kinh nghiệm đăng thiên cảnh nghĩ tới đây trần vọng liền càng thêm hưng phấn trần yêu tim một chỗ ưu ám trong mặt thất tề h châu chậm rãi mở mắt ra thương thế còn không có khôi phục bất quá rất nhanh liền có thể đọc thủ tề h châu h í ế mắt thiên nhân cảnh trong hoàng cung bạch kiên vừa tảo chiều trở lại trong phòng không biết vì cái gì gần nhất luôn có một cố dự cảm bất tưởng loại thời điểm này còn có, thể có chuyện gì vẫn là nói lớn tuổi đem quên đi một số việc bạch kiên xoa h u y ệ t thái dương tự lẩm bẩm xua đuổi sinh linh môn xua đuổi yêu tộc tự mình đánh nhịp không tiếc bất cứ giá nào nhổ bà khu yêu đ ị a bất luận thứ nào hắn đều không có quên mà lại cũng làm tốt lắm đoạn này thời gian yêu hoạn đã ít đi rất nhiều sinh linh môn càng là ngay cả người đều không có cũng liền đến tiếp sau ném ra tới những cái kia chân linh có chút khó giải quyết thôi nam hồ yêu đ ị a cũng đại hoạch toàn thắng dựa theo đến tiếp sau tưởng tượng bạch kiên chuẩn bị tại nam hồ sáng lập một cái lệ thuộc trực tiếp hoàng gia tô môn thừa nhận cả nước thịnh nhất thiên địa trân khí lại thêm bọn hắn nâng đ tất nhiên có thể cấp tốc quật khởi thành một phương so sánh thập tộc thế lực nói không chừng sau này sẽ còn trở thành bạch gia sắc bén nhất n g ọ à kiếm đều là chuyện tốt ta làm sao lại có chút tâm thần có chút không tập trung bạch kiên càng nghĩ càng buồn bực đột nhiên bạch kiên dường như nghĩ tới điều gì đột nhiên đứng dậy người tới rất nhanh liền có người đi đến bệ hạ để cho người ta nhìn chằm chằm t ề châu bạch kiên trầm giọng nói mặc dù không biết vì sao nhưng người tới vẫn là trọng trọng gật đầu rõ đợi đến tất cả mọi người rời đi bạch kiên ngồi ở trên giường có chút bất lực hắn cùng tể châu bao nhiêu năm bằng hữu người này là cái gì người hắn còn có thể không biết một cái rất ít nói nhưng mười phần si mê võ đạo lại cực đoan cố chấp tên điên câu nói này nhất là có thể hình dung người này tề châu sở dĩ đương cái này chấn yêu ti thủ tọa nguyên nhân hắn so với ai khác đều biết nếu như không phải trong hoàng cung còn có một vị hắn thật đúng là không dám để cho tề châu ngồi như thế an ổn một cái đôi bất kỳ cái gì sự vật đều không có hứng thú gì tên điên một khi phát hiện thích nhất đồ vật vậy nhất định sẽ để cho tất cả mọi người điên cuồng chọc ra thiên đại cái sọn chương hai trăm sáu mươi lăm chất diện mục đang thiên, thiên cảnh ngày thứ hai trần vọng ă nhìn vào viên vân n đạp c ả yêu đ xem bảng bên trên tin tức lâm vào một trận chập tư bắt đầu vì chính mình phía sau tu hành tiến độ kế hoạch chuyện cho tới bây giờ chỉ có thánh nguyên lôi long thể mới là thích hợp nhất đúng lúc này trần yêu ti thủ tọa t ề châu chậm rãi đi vào chủ điện c h â n vọng ngẩng đầu nhìn lại chỉ nhìn một cách đơn thuần k h í sắc đã khôi phục như lúc ban đầu hao phí như thế lớn tinh lực có thể n g h ĩ sanh đậm h o à n g của cho hắn trọng thương là cực kỳ nghiêm trọng c h â n vọng chậm rãi đứng dậy thủ tọa ừng t ề châu không mặn không nhạt địa lên tiếng chậm ung dung ngồi tại trên ghế hôm nay đến có chuyện tìm ngươi trân vọng n g n g mày chẳng biết tại sao hắn cảm thấy một cỗ không giống bình thường hương vị dĩ vang tể châu tuyệt sẽ không như thế quanh coi làm vòng muốn nói gì sẽ chỉ đi thẳng vào vòng thế châu quay đầu nhìn về phía trân vọng là cái gì trân vọng trong lòng hơi động trong lòng cảnh giác chậm rãi dâng lên nhưng những phía liên quan tới tấm một chuyện hắn nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn đại nhân nói cái gì ý tứ trân vọng không có hành động thiếu suy nghĩ mà là nghĩ minh bạch giả hồ đồ thế châu hít mắt ngươi hẳn phải biết ta nói chính là cái gì tại thiên hạ này không có người có thể thắng được thiên mệnh người ngươi lại là ngoại lệ ngươi tu hành tốc độ xưa nay chưa từng có cũng chú định sau này không còn ai ngươi dám nói ngươi không có bất kỳ vật gì thế châu chậm rãi đứng người lên nếu là ngươi đi tả man g o ạ i đạo cũng đừng trách ta lấy chấn yêu ti quy củ tới dòa ngươi ta nên như thế nào chứng minh t r ầ n vọng cười nhạo một tiếng tề đại nhân người lý do có phải hay không có chút quá g ư ợ n g ép rồi chỉ một thoáng toàn bộ chủ điện bầu không khí rơi xuống đến đáy cốc nhiều hơn mấy phần d ư ơ n g c u n g bạc kiếm chuyện cho tới bây giờ t r ầ n vọng xem như đã nhìn ra tề châu đối với mình coi trọng là có nghiêm trọng tư tâm người người đều có tư tâm trần vọng lý giải nhưng nếu có người bởi vì tư tâm sẽ uy hiếp được hắn đó chính là hắn đ ị c h nhân chính là đơn giản như vậy bây giờ trần vọng đã là đăng tiến cảnh nhưng đối mặt một cái tọa chân chân yêu ti thủ tọa vẫn như cũ áp lực như núi thiên thời địa lợi nhân hòa đều không tại trần vọng bên này nếu quả như thật đ ộ u thủ trần vọng không biết mình nên như thế nào thắng có thể chạy hay không đều là ẩn số người võ đạo chi mê cùng ta cùng hưởng người ta về sau chính là đồng tâm hiệp lực người một nhà tương lai ta võ đạo đ ă n g đỉnh ngươi sẽ kế thừa vị trí của ta người ta ở giữa sẽ chỉ là bằng hữu tề châu hai tay phụ về sau nói thì nói như thế nhưng ngự a khí nhưng thủy trung ở trên cao nhìn xuống lấy mệnh khiến giọng điệu trần vọng hít một hơi thật sâu mặt này tấm căn bản chính là không thể cùng hưởng đồ vật mà lại coi như có thể cùng hưởng trần vọng cũng đại khái sẽ không lấy ra tề châu chân chính tính cách là biến đổi thất thưởng hắn không cách nào xác định cho đồ vật sau có thể hay không bị giết người diệt khẩu đem vận mệnh của mình giao cho trên tay người khác đây không phải trần vọng t ắ c phong không cho không cho được trần vọng thành thật trả lời tề châu thần sắc đ ố n g nhiên trở nên dữ tợn vô cùng thay đổi ngày xưa lạnh nhạt phong cách ngươi có biết hay không ngươi bây giờ tuyển con đường nào ngươi võ đạo chi mê liên quan đến vô số võ phu tấn thăng con đường v ậ t như vậy vốn cũng không hẳn là một người đ ư c hưởng ngươi có biết hay không có bao nhiêu người kẹt tại một cái nào đó bình cảnh cả một đời không được vượt qua trần vọng tao mày thì như ngươi đúng tề châu có lớn rõ ràng thiên nhân cảnh đã gần trong c ă n tấc nhưng với ta mà nói liền như là thiên phương dạ đàm không cách nào nắm lấy người võ đạo chi mê là ta cơ hội cuối cùng ta nhất định phải đạt được hắn c h â n vọng cuối cùng là đã nhìn ra bề ngoài đối hết thệ thờ ơ t ề châu kỳ thực là một cái từ đầu đến đôi tiên điên một khi dính đến mình khát vọng nhất đồ vật lúc liền sẽ trở nên không thèm nói đạo lý cuối cùng cả đời ta đều đang đổi tìm võ đạo ta thiên phú dị bẩm ta nộ g tính đỉnh tiêm ta vốn nên võ đạo đ ă n g đỉnh thiên nhân cảnh liền hẳn là ta vật trong bàn tay t a châu một bước hướng về phía trước đem đồ vật giao ra người ta chính là bằng hữu nếu là không giao ta trước hết giết n g ư ơ i lại tìm đồ vật chính n g ư ơ i tuyển trần vọng không nói gì đã đang âm thầm ấp ủ tùy thời đi đường đó là cái tên đ i ê n hôm nay mặc kệ hắn làm thế nào đều không thể phòng ngừa t ử chiến thế châu mục đích cũng dần dần s á n g tỏ tại diệp hoang trong lòng tề châu sở dĩ coi trọng trần vọng là bởi vì nhìn chúng trần vọng tiềm lực cùng năng lực chuẩn bị bốn quốc hội chiến tranh lấy cầm xuống h ố n nguyên cản k h ô n kiếm nhưng rất hiển nhiên diệp hoang nghĩ quá nhỏ bé từ đầu đến c u ố tề châu liền chưa từng có nghĩ tới nhất định phải cầm xuống hôn nguyên cản k h ô n kiếm hắn muốn nhìn là trần vọng biểu hiện hắn một mực tại quan sát trần vọng phá cảnh tốc độ hắn có chỗ nghe thấy nhưng cũng vô tha nghiệm trong lịch sử thấp cảnh giới phá cảnh tốc độ rất nhanh mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không hiếm lạ nhưng theo trần vọng cảnh giới càng ngày càng cao tốc độ tu luyện lại nửa điểm không chậm lúc này tề châu để ý hắn phải biết chỉ có một cái nếu như trần vọng bó sát người váy đạp vân thậm chí đăng thiên đều không có bất kỳ cái gì bình cảnh đều rất nhẹ nhàng vượt qua vậy liền ý nghĩa trọng đại tề châu vẫn luôn hy vọng trần vọng có thể một mực duy trì bởi vì đây cũng là hắn hy vọng cho nên hắn để diệp hoang cho trần vọng càng nhiều tiện lợi có ứng tất cầu vì chính là để hắn cầm tới tài nguy để hắn tận khả năng mau mau tăng cao tu vi chỉ muốn nhìn một chút đến cùng có thể hay không giúp được hắn đương trần vọng đưa thân đạp vân cảnh viên mãn thời điểm tề châu liền biết bí mật này đối với mình hữu dụng cho nên mới sẽ tại nam hồ lúc nhìn như bình thường kỳ thực khác thường địa để trần vọng trở về chân yêu ti h bởi vì nơi đó là hắn sân nhà trần vọng tu vi dù là so với hắn thấp hắn vẫn như cũ muốn chiếm c ư thiên thời địa lợi nhân hòa bảo đảm vạn vô nhất thất can hệ trọng đại hắn chỉ có thể như thế trần vọng thần sắc âm trầm tề châu trên người kia cỗ khí vận đã chậm rãi ngưng tụ không còn kịp rồi từ ta xuất quân một khắc kia trở đi liền đến đã không kịp. thế châu thu liễm t h ầ n sắc chậm rãi l ắ t đầu trân vọng giật giật khoe miệng chưa từng thấy hắn có bất kỳ động tác hóa thành một đạo lưu quan g từ chủ điện hậu phương đánh vỡ vách tường ngược lại lướt đi đi t a sân nhà muốn đi thế châu khẽ l ắ t đầu có chút t i ế c h ậ n than nhẹ một tiếng kỳ thật bất luận như thế nào trân vọng đều phải chết chỉ bất quá nếu như có thể giao ra phần này bí mật có thể chết muộn một chút mà thôi hắn t h ế châu sẽ không cho phép trên đời này bất luận kẻ nào biết bí mật này thế châu có chút đưa tay đã ở xa bên ngoài mấy dặm trân vọng bốn phía không gian không có dấu hiệu nào bắt đầu vỡ nát trân vọng mặt không biểu tình đấm ra một quyền. trực tiếp một cước đá nát trong đó một chỗ không gian thuận thế chui vào phá cảnh thế châu có chút điểm mày không kinh sợ mà còn lấy làm mừng chương hai trăm sáu mươi sáu t h ế châu thực lực chương hai trăm sáu mươi sáu t h ế châu thực lực chỉ bằng c h â n vọng chiêu này bỏ chạy thủ đoạn bình thường đăng thiên cảnh căn bản không có người biện pháp chỉ bất quá đáng t i ế c là đối thủ lần này là tọa chân c h â n y ê u t i t h ế châu t h ế châu hướng phía trước bước ra một bước trước người không gian phân liệt ra tới tiếp theo sát toàn bộ c h â n yot trên không đột nhiên vỡ ra một cái miệng lớn một thân ảnh như là sao t r ồ i rơi xuống đất từ không trung rơi đập liên tiếp nghẹn mặt tất cả ven đường kiến trúc đi tới trấn y o ti ngoài cửa lớn biến cố bất thình lình làm cho toàn bộ trấn y o ti người đều đột nhiên cảnh g i ắ c lên trong đó ba vị tướng quân cảng là liền muốn có hành động lại đồng thời tiếp thu được tể c h â u tiếng lòng ngôn ngữ nguyên địa đ ừ n g núp đ í c h cửa chính t r ầ n vọng toàn thân huyết vụ trên thân món kia y phục á o bào đen đã hủy hoại mái tóc màu đen lộn xộn địa của vũ công ty dịch đương nhiên nhận ra trân vọng nhưng nguyên nhân chính là như thế mới mờ mịt chuyện này rốt cuộc là như thế nào trân vọng không nói lời nào trên mặt thậm chí cũng không thấy có cảm xúc biến hóa lại lần nữa bay lượn lui lại. chỉ là tề châu tốc độ càng nhanh trực tiếp một tay đệ lại trần vọng gãy ném về phía nơi xa rầm rầm rầm tề châu mở ra trong lòng bàn tay một đoàn gió lốc tự nhiên hình thành đối trần vọng chỗ phương vị bàn tới trần vọng trong tay ngưng tụ cùng long c h â n cương đem nó ném ra ngoài cả hai đụng nhau trong nháy mắt phương viên trong vòng mười dặm không có bất kỳ người nào may mắn còn sống sót ngày xưa phồn hoa nội thành trong nháy mắt chống c h ố một khối lớn cùng lúc đó trong hoàng cung áo bào đen nam nhân đẩy người chật vật đi đến v ậ hạ ngăn không được bạch kiên sắc mặt tái xanh vương mắt đản nó cùng lúc đó phát giác được hoàng thành dị biến tất cả đại tộc cao nhân nhao nhao đi ra ngoài khi thấy trần vọng bị t ề châu truy sát trọng thương sắp chết một màn người người trong mắt đều lóe lên một k i ê u mờ mịt t ề châu người muốn giết người lão tử không ngăn ngươi nhưng ngươi nếu là còn dám ở kinh thành độc thủ lão tử người đầu tiên độc thủ bên hai không ngừng quanh quẩn hoàng đế bệ hạ thanh âm t ề châu mảnh mặt làm ngơ nhưng trong tay động tác không ngừng chút nào một quyển chính giữa trần vọng ngực g i a n giác trần vọng xương ngực đứt gãy đồng thời đụng nát kinh thành tưởng thành đi vào đất chống bên trong tại trần vọng ổn định thân hình đồng thời tể châu theo sát phía sau xuất hiện một cái thân chính khu hữu t trân vọng kêu lên một tiếng đau đớn lại lần nữa bay rớt ra ngoài tề châu mặt ngoài mặt không biểu tình kỳ thực trong lòng âm thầm kinh hãi thật là khủng khiếp nhục thân tu vi may mắn hắn xuất thủ sớm nếu như đ ợ i thêm một thời gian thật đúng là xử lý không tốt dưới mắt đã đi ra định an thành tề châu không có khí vận bên trên gia trì tu vi trở lại bình thường phạm trụ nhưng đối phó với một cái trọng thương trần vọng dư sải còn tại chấp mê bất n ộ sao tề châu hai tay phụ về sau hoàn toàn như trước đây địa khí định thần nhàn vẫn là nói không phải ta đem ngươi đánh chết tươi để cho ta mình tìm kiếm đáp án trân vọng hung hang quệm sừng không nói gì tay trái cùng lòng chân cương ngưng tụ tay phải tử tiêu thiên tâm lôi tạo ra đây đều là ta thế châu t u é t miệng cười nói với hắn mà nói trần vọng trên người kinh hỉ càng nhiều hắn thu hoạch lại càng lớn long ngâm cùng tiếng x â m x é lẫn cương phong m á h liệt lôi quang đại phóng lấy trần vọng làm tâm điểm bốn phương tám hướng không gian nhao n h a u nước bắp ra đủ loại dị tượng đồng thời xuất hiện tuyết lớn mưa to liệt nhật ánh nắng cùng phong thế châu hừ lạnh một tiếng song trường đẩy thẳng vừa vặn tiếp được cái này hai đạo thế công trầm thấp hừ lạnh một tiếng một gió một điện trong nháy mắt nổ tung thừa dịp trong khoảng thời gian này trần vọng tiếp tục thân hình rút lui hắn hiện tại căn bản không thể nào là t ề châu đối thủ đăng thiên cảnh sơ kỳ cùng đăng thiên cảnh viên mãn t r ê n lệch quá lớn đặc biệt là đối với không gian chi lực trường khống tại trần vọng tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa trước mắt lóe lên t ề châu đã theo sau ta nhớ không lầm ngày đó trên tử dương sơn lĩnh ngộ đăng thiên kiếm cũng hẳn là người đi trần vọng trong lòng chấn động nguyên lai lão vương bắt đản này biết tất cả mọi chuyện cho tới nay đều đang đợi thời cơ chín muồi đem hắn trên người hết thẻ mang đi cùng nhau đi tới vật khí của hắn quá tốt rồi đầu tiên là lý tố k h a lại đến thương thiên cực tựa hồ cũng đối bực này võ đạo bí mật không có hứng thú đều chưa từng bởi vậy làm ra qua bất kỳ cử động nào l i ê n nói vận khí làm sao tốt như vậy nguyên lai là xấu nhất tại cuối cùng chờ lấy trần vọng đem hết toàn lực na di thân thể tại tề châu trước mặt cũng bất quá là tiểu đà tiểu nháo tề châu một quyền đưa ra trực tiếp xuyên qua trần vọng lồng ngực huyết dịch đỏ t h ắ m nổ tung nguyên bản còn có thể hơi kiên trì một chút khí tức trong khoảnh khắc liền trở nên hệ vải xuống tới trần vọng chịu đựng đau xót kéo dài khoảng cách không được tiếp tục như thế không phải b i pháp nhất định phải tìm tới có thể rời đi nơi này phương pháp mới được nhưng cái này nói nghe thì dễ phải biết trên đời này có thể cùng tề châu vật tay chỉ sợ một đôi tay đều đ toàn bộ tề quốc trước mắt bên ngoài càng là không có người bất luận cái gì có thể giúp hắn tề châu tinh thông không gian chi lực hắn bất quá mới vào đăng thiên cảnh sơ bộ l ĩ n h nộ g không gian chi lực căn bản chính là múa dịu qua mắt thợ làm sao bây giờ nói thật đây là trần vọng từ lúc xuyên qua đi vào thế giới này sau lần thứ nhất như thế trực quan đứng trước tử vong n g uy hiếp cho dù là lúc trước g minh o á n long độc đều có giảm sọc cơ hội a đừng lại vắt hết ó c suy nghĩ đối sách đã ta quyết định xuất thủ liền nhất định sẽ bảo đảm vạn vô nhất thất cho dù là bệ hạ cũng sẽ không ngăn lấy ta còn ngươi những cái kia thanh danh tốt càng là không có tác dụng gì chỉ cần ta nghĩ ngươi những ngày này tân tân khổ khổ góp nhặt thanh danh đều sẽ trong khoảnh khắc nát một chỗ tề châu một bước vài dặm không ngừng tới gần t r ầ n vọng ngươi không phải là đối thủ của ta vĩnh viễn không phải quá khứ và hiện tại không phải tương lai càng thêm không phải là ta mới là đưa thân thiên nhân cảnh duy nhất nhân tuyển t r ầ n vọng căn bản không có đang nghe tề châu h ầ ngôn l o ạ n ngữ hắn lúc này đã nghĩ đến một đầu có một chút hy vọng sống con đường tháng thiên bí cảnh nhưng cái này táng thiên bí cảnh từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói đồng dạng thuộc về tiểu không gian vô cùng có khả năng vẫn là sẽ bị tề châu miền nát không so với không gian tiểu không gian sẽ càng kiên cố hơn có lẽ có thể giúp hắn kéo dài một chút thời gian chuyện cho tới bây giờ cho dù là chỉ có một chút hy vọng sống đều muốn thử một chút bởi vì tiếp tục như vậy hắn thật sẽ chết về phần liên quan tới bản g công việc hắn căn bản không có dự định nói ra cái gì mặt này tấm chỉ có hắn có thể sử dụng giải thích sẽ chỉ lãng phí hắn chạy trốn thời gian trân vọng một bên lui lại một bên tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc một đạo quang mang thẳng t ắ p mà đến dù là hắn cực lực t r á n h n ẽ vẫn như cũng bị cắt mất cánh tay phải、Phúc. cũng cơ hồ cùng một thời gian trân vọng sau lưng xuất hiện táng thiên bí cảnh lối vào trực tiếp đem hắn hút vào hả thế châu n h ú mày lại có một chỗ nhận chủ tiểu không gian liền ngay cả hắn đều không có phát hiện nghĩ tới đây tề châu không dám do dự trong nháy mắt tiến vào hư không bên trong quyết định trong đó một cái không gian mảnh vỡ chính là chém ra vô số đạo quan mang trân vọng tiềm lực hắn so với ai khác đều rõ ràng chỉ cần quyết định đậu thủ liền tuyệt không thể đem người này thả đi vô số đạo tràn ngập hủy diệt chi ý đao quang rơi xuống trong nháy mắt liền đem toàn bộ táng thiên bí cảnh chém thành mảnh vỡ trân vọng thân thể thật giống như bị chặt thành vô số mảnh vỡ nhưng rất nhanh liền dựa vào tu vi cùng nhục thân cưỡ ép chữa trị trân vọng quyết tâm liều mạng v ọ n thẳng nhập không gian lưu động hư không bên trong, Thế chương â u sắc mặt hai trăm sáu mươi bảy cấu kết sinh linh môn chương hai trăm sáu mươi bảy cấu kết sinh linh môn rất nhanh tin tức liên quan tới trần vọng đã liền truyền khắp toàn bộ hoàng thành lại thêm tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy vừa rồi một màn kia trong khoảnh khắc định an thành chấn động dưới sự bất đắc dĩ t h ế châu ban bố một thì thông cáo trực tiếp đ ố i trần vọng tiến hành một cái nắp hỏng kết luận viết pháp cấu kết sinh linh môn về phần nguyên nhân ví dụ cùng chứng cứ đều tạm thời không có ban bố nhưng đã hứa hẹn đến tiếp sau sẽ từng cái liệt xuất quan tại trần vọng cấu kết sinh linh môn chứng cứ lần này cử động trực tiếp làm cho định an thành loạn càng t h ê m loạn đủ loại lời đồn bay đ ầ y trời vô số trong thành người viết tiểu thuyết bắt đầu các loại suy đoán tại các đại tiểu lâu tiến hành truyền bá chúng thuyết phân vân chỉ vì gặp phải cái này s ó n g lớn ngựa bự sự tình dễ kiếm chút tiền cơm trấn yêu ti bên trong lâm càn khôn từ tề châu trụ sở thất hồn lạc phách rời đi không có gặp người chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì sao trần vọng như vậy đối trấn yêu ti trọng yếu như vậy người sẽ ở bọn hắn những cao tầng này không biết rõ tình hình tình huống dưới trực tiếp bị định tội cho dù là thủ tọa tề châu cũng hẳn là muốn giảng đạo lý a ngày đó cái kia áo đen người trẻ tuổi tại nam hồ trên chiến trường giúp mình chém giết hai đầu yêu tôn hình tượng còn rõ mồn một, một trước mắt mặc dù hắn tiếp xúc trần vọng không lâu nhưng liên quan tới người trẻ tuổi này sự tích hắn đã mười phần hiểu rõ thế nào lại là sinh linh m ô n người lâm càn k h ô n đương nhiên tin tưởng tề châu nhưng cũng không đại biểu hắn không phân tốt xấu dù là trần vọng quả nhiên là kia sinh linh m ô n người cũng lẽ ra tìm tới chứng cứ chứng minh sự thật làm định luận lại tại sao có thể như thế đột ngột động thủ khu chủ hai gã k h á c chấn yêu đại tướng từ một bên khác đi tới cùng hắn đồng hành tìm không thấy thủ、toạn. lâm c à n k h ô n than nhẹ một tiếng thủ tọa cử động lần này là thực sự cho chúng ta một cái công đạo mới được không phải chúng ta là người trong thiên hạ còn lại hai người ánh mắt phức tạp trần t i ể u tử từ lúc gia nhập c h ấ n yêu ti bắt đầu nhiều lần lập chiến công liền ngay cả phạm sai lầm đều không có nhiều lần lâm c à n k h ô n tức giận bất bình nói chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể chờ thủ tọa tự mình ra mặt ta nhất định phải làm rõ ràng chuyện này còn t i ể u tử thú i kiêm một cái trong sạch đường ra p h o n g nghị sự từ trần vọng bị t ề châu c h â n áp ra khỏi thành về sau đại ca vạn sự còn không có hết thể đều kết thúc không thể quá sớm kết luận ta gặp qua triển vọng hắn không phải người như vậy đường anh đột nhiên đứng dậy lo lắng nói đường sương chỉ là mắt nhìn người đường đệ này khe lắc đầu đoạn này thời gian tận lực quản gấp đường ngư đường cho nàng trốn ra ra môn trước tránh đầu gió lại nói đường anh hà to miệng lại bị đại ca nộ trừng một chút cuối cùng chỉ có thể thở dài ngồi xuống phòng nghị sự bên ngoài đường ngư một thân một mình ngồi tại một chỗ trên bậc thang suy nghĩ xuất thần cho tới bây giờ nàng đều chưa có lấy lại tinh thần tới tốt đột nhiên quy n g u y ệ t phủ lộ ra một đôi tuyết trắng chân dài quy n g u y ệ t vểnh lên chân bắt chéo nhìn xem trong tay mật báo sắc mặt càng thêm khó coi nàng cung trân vọng đợi đến thời gian không dài nhưng coi như rõ ràng trần vọng là, là m người kia nàng quy nguyện phủ đồng dạng lại nhận liên lụy bây giờ phía ngoài tất cả tin tức đều là lời đồn vẫn là phải đợi đến trấn yêu ti đến tiếp sau giải thích mới được t r ầ n vọng hy vọng ta cùng thương thiên cực đều không nhìn lầm ngươi quy n g u y ệ t tự lẩm bẩm lý ra tỷ đại sự không ổn à lý huyền gia lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lên bầu trời chậm rãi chữa trị không gian nói ngồi ở bên cạnh lý tố khanh không nói gì chỉ là cặp kia đôi mắt đẹp thành t ị n h vô cùng nàng bế q u a n đã bị đánh gãy hai lần một lần là trần vọng đến thăm một lần là hiện tại tỷ ngươi không có chút nào lo lắng tỷ phu lý huyền gia h i ế p mắt hầu nghi nói lý tố k h a mắt nhìn đệ đệ lạnh nhạt nói đại nhân sự việc ngươi bất can t h i vào tỷ ngươi nhưng tuyệt đối không nên làm chuyện điên rộa hiện tại tỷ phu nhạy cảm như vậy ngươi không thể vào xem lấy chính ngươi đến ngẫm lại chúng ta lý ra à lý huyền gia đứng dậy nói lý tố khanh hơi n h ò mắt lý huyền gia ho khan hai tiếng l é n lén đừng quá mức là được không cần đến ngươi nhắc nhở ta c ú t sang một bên được rồi lý huyền gia nhanh chân liền chạy kỳ thực trong lòng có khổ tự biết thật muốn do dự một chút lại muốn bị đánh lúc này đã là ban đêm bầu trời đám mây không có tán dẫn đến liền ngay cả mặt trăng đều bị che khuất nhưng lý tố khanh vẫn như cũng n g đầu đôi chòng mắt kia không có bất kỳ cái gì mây mù vừa vặn cùng chân trời che đậy chủng điệp hình thành t ơ phản cái biểu tình này tựa như không có bất kỳ cái gì biểu lộ cũng không ai có thể biết nàng giờ phút này trong lòng đ a n g suy nghĩ gì nhất định phải còn sống nàng biết thân phận của nàng lập trường không có khả năng liệu lĩnh tùy tâm sử dụng nàng có một bang đối nàng cực tốt người nhà nhưng nàng đồng dạng sẽ không bỏ rơi hắn chỉ thế thôi đường ra phòng nghị sự lúc này hội nghị đã chuẩn bị kết thúc bầu không khí lạ thường yên tĩnh lại n g h n g trọng người người đều mặt ủ mày trau dù là cho tới bây giờ vẫn như c ũ không quyết định chắc chắn được đến cùng làn ê n phân do giới hạn vẫn là âm thầm điều tra cái sau tất nhiên là muốn gánh chịu to lớn nguy hiểm qua nửa ngày h o lý gia c lao tổ lý dương cho dù là gia chủ đương thời lý tố khanh phụ thân đều muốn kêu một tiếng thái ra ra tồn tại lý trấn tiên ánh mắt lấp lóe hồi tưởng lại tại đỉnh tiết châu mới quen người trẻ tuổi kia mặc dù bề ngoài lạnh lùng nhưng là không có chút nào sinh linh môn loại kia đặc hưu ngang ngược người trẻ tuổi này cho người cảm giác có chút không coi ai ra gì nhưng kỳ thực ánh mắt thanh tịnh tựa hồ kiên định vật gì đó dẫn đến rõ ràng tính cách không quá l â y vui nhưng vẫn là để lý trấn thiên có chỗ hào cảm dạng này người trẻ tuổi cùng sinh linh môn những người điên kia hoàn toàn không giống a thái ra ta có lời muốn nói lý trấn thiên lên tiếng đánh vỡ bình tĩnh lý dương vươn tay đẻ ép ra hiệu hắn ngầm miệng lý trấn thiên ha to miệng muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ngồi xuống trần vọng hôn nguyên thần giới quá trình ta nhìn từ đầu tới đôi căn bản nhìn không ra một điểm vấn đề ta khẳng định biết nhưng chúng ta hiện tại nên cân nhắc không phải trần vọng có phải hay không sinh linh môn mà là trần vọng l ạ như thế nào đắc tội tề châu lý dương một câu điểm tình người trong n g ộ còn lại lý ra cao tầm n bừng tỉnh đại ngộ trước tạm thời không đi điều tra trần vọng đi hướng chờ trận này danh tiếng qua có thể bí mật điều tra ít nhất phải làm rõ ràng chuyện này mở đầu thông báo một chút tố khanh nha đầu kia để nàng không nên sốt ruột lý dương c h ầ m rãi mà đ à m đạo lý trấn tiên đột nhiên đứng dậy ô quyền minh bạch đám người còn lại cũng đều nhao nhao đứng dậy lý dương khoát tay áo ra hiệu tất cả mọi người có thể lui ra đường chỉ để lại mình một người thời điểm lý d ư n g mới thở phào nhẹ nhõm chỉ sợ mấy cái k i ê lão gia hỏa cũng sẽ không tin tưởng thuyết phát này nhưng bởi vì trần vọng mặt đối lập là hoàng cung cùng trấn yêu ti h mới lựa chọn nén giận lý ra đến hạ trọng chú mới được vậy hạ ngày giờ không nhiều trần vọng hy vọng ta không nhìn lầm ngươi chương 268. t ổ n thất nặng nề chương hai t r ư ơ i tám tổn thất nặng nề h c á m bóng tối vô tận phản g phất tự thân trở thành nước c h ả y bẹo trôi lục bình không cách nào quyết định mình bước kế tiếp cũng vô pháp quay đầu lưới bước không cảm giác được thời gian trôi qua chỉ có vô tận hư vô trần vọng hai mắt nhắm nghiền thánh nguyên lôi long thệ tại không gian rào động loạn lưu, bên trong phát huy dụng, chống loạn lưu xâm nhập đồng thời không ngừng mà tu bổ thân thể không biết đi qua bao lâu một vòng ánh sáng từ điểm điểm bỗng nhiên nở rộ b i ì n lớn tiếp theo biến thành vô biên bạch quang bên kia tại sao có thể có người chết ra thầy cái quần áo thật xối quậy thanh tịnh thấy đáy dòng sông bên trên trần vọng thời trần phiêu phủ ở trong nước ven bờ đến g i ặ t quần áo phụ nữ vừa ý bơi ra như thế cái đồ chơi lập tức nhao nhao cầm quần áo lên bỏ vào giỏ t h ú c nhao nhao rời xa chỉ có một người mặc áo vải dung mạo xinh đẹp nữ tử lưu lại nàng nhũ mày đương trần vọng đi vào trước mặt thời điểm nàng mới phát hiện còn có hơi, thở, trong lòng hơi động vẫn là lựa chọn đem trần vọng đeo lên nữ tử nhà liền tại phụ cận là một cái bốn bề toàn núi thôn trang tin tức bế tắc nhân khẩu không nhiều cũng liền hơn sáu mươi hộ người mai tử nam này ai vậy được xưng là mai tử nữ tử xấu hổ cười cười không nói thêm gì nàng gọi tần hồng mai từ nhỏ đã sinh hoạt ở nơi này thôn dân phong thuần pháp đối đặt tên một chuyện cũng chỉ là thuận miệng đơn giản xấu ngụ ý là được tần hồng mai nhà là một cái nhỏ phá n h à gỗ năm tuổi năm đó cha mẹ trên núi cho thổ phỉ sát hại dựa vào hàng xóm láng giềng cơm t r ă m nhà cùng vận khí tốt mới sống đến lớn lên gian phòng không lớn ngoại trừ một chương cũ nát cái bàn bên ngoài cũng chỉ có một cái giường vắn gỗ t ầ n hồng mai đem trần vọng đặt lên giường hơi nhẹ nhàng thở ra lúc này nàng mới nhìn rõ ràng dung mạo của người này không tính là đặc biệt anh tuấn nhưng bộ mặt góc cạnh rõ ràng phong mang tất lộ khí khái hào hùng mười phần rõ ràng không phải phi thường anh tuấn ngũ quan nhưng càng nhìn đẹp mắt có thánh nguyên lôi long thể chữa trị lúc này trần vọng mặt ngoài đã không có bất luận cái gì thương thế liền ngay cả bị chém đứt cánh tay cũng đã khôi phục như lúc ban đầu t ầ n hồng mai nhìn ra được trần vọng là té xịu thân thể không có trở n ạ i nhưng hồi tưởng lại vừa rồi bờ sông kia cố đậm đặc huyết thủy vẫn không khỏi hoài nghi được rồi dù sao cũng liền như vậy có thể làm nhiều một chuyện tốt. cho cha mẹ tích chút âm đức cũng là tốt tần hồng mai lắc đầu quay người rời đi đại khái là bởi vì lâu dài lao động tần hồng mai làn da có đen một chút cũng có chút thô giáp nhưng s ắ c thực ngũ quan tinh xảo tại trong sơn thôn thuộc về là độc nhất ngăn mỹ mạo cũng may như hôm nay khi còn chưa tới chuyển l ệ n h thời điểm nàng coi như không giường ngủ bên trên cũng sẽ không có sự tỉnh thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày chờ đến ngày thứ bảy trần vọng tỉnh mở mắt nhìn thấy ngồi s ồ m ở cổng tần hồng mai trần vọng n h ữ n mày ngươi đã tỉnh tần hồng mai quay đầu hỏi là ngươi đã cứu ta cũng không tính đi ta chỉ là phụ trách đem ngươi mang về bản thân ngươi liền không có trở ngại trân vọng đắng chát cười một tiếng không có trở ngại kém chút đều đã chết cũng may mà hắn vận khí người tiên nhìn xem cái này không khác mình làm ấy lớn số tuổi nữ tử trân vọng ngồi ở bên cạnh thần sắc có chút mờ mịt thế nào ta muốn hỏi một chút nơi này là nơi nào tần hồng mai sửng sốt một chút chật nhịn không được cười lên đây là ngủ quá lâu đầu góc không có quay tới nhưng không quan trọng vừa v ậ n đất này đậu còn cần mở xác coi như tán gấu tần hồng mai biết đến không nhiều rất nhanh liền đem biết đến toàn bộ h m thai nói ngụy quốc chữ châu thần gia thôn trân vọng giữ im lặng từ đầu đến cuối đều không có quái dày tần hồng ai sau khi nói xong chỉ nói tiếng tạ ơn sau đó liền không có đoạn dưới bà mở ra trước mắt cảm nỗi điểm mười lăm điểm nửa tháng hắn mất đi ý thức dòng giã nửa tháng không có gì bất ngờ xảy ra t á n g thiên bí cảnh đã hủy tề châu bản sự quá cao nếu như không phải tính tình quá mức cực đoan chỉ sợ thật đúng là có thể bằng vào sức một mình võ đạo đ ă n g đ ỉ n h trần vọng trong mắt lóe lên một vòng hồi ức c h i sắc lúc trước hắn trốn vào t á n g thiên bí cảnh bị tề châu cưỡ ép chém vỡ không gian bất quá chính như hắn thiết tưởng như vậy t á n g thiên bí cảnh không phải bình thường không gian đến cùng vẫn là ngăn cản một chút vì hắn chỉ h o a n một đoạn thời gian sau cùng không gian đường hầm kỳ thật t ẩ n chứa l o ạ n lưu rất khó nắm giữ phương hướng đáng sợ nhất là một khi ở giữa gặp được bất luận cái gì biến cố hắn liền sẽ tại lạng yên không tiếng động tình h ô n g dưới như vậy vẫn lạc chỉ có thể nói lần này vận khí còn có thể c h ỉ ít sống tiếp được t ă n g thiên bi cảnh bên trong tất cả mọi thứ đều tự nhiên mà vậy trở thành hư vô biến thành tất cả mọi người không thể được đến vật vô chủ nghĩ tới đây trần vọng đã cảm thấy vạn phần đáng tiếc phải biết cái chỗ kia có không ít đồ vật cho dù là hắn đều chân quý vạn phần t r ầ n vọng giật giật khoe miệng nhớ tới tề châu sắc mặt đoạt tính mạng của ta bắt ta đồ vật thù này so trời c ó lớn ở kinh thành đánh nhau thời điểm chỉ là hắn không giành nói cũng không đại biểu hắn không lời nói bây giờ c h ậ m tới đã hùng hùng hổ hổ đang lúc trần vọng thần du vạn g i ả m thời khắc trước mắt tự động có kim quang sen lẫn hợp thành văn tự quy chân tạo hóa thôn long quyết t ầ n g thứ tám t h ủ y biến không hai mươi năm nghìn t r ầ n vọng khoe miệng giật một cái ngã cảnh ngày đó tề châu ra tay quá nặng đến mức trên người hắn vải rồng đều trực tiếp thương tới bản nguyên có thể nói tổn thất nặng nề bắt đầu cảm lộ tạo hóa thôn long quyết ngươi đã đọc thuộc lòng đường đi không quá nặng đi một lần cho nên tu hành hiệu suất là trước đó mấy lần mười năm sau cảm nộ kết thúc tạo hóa thôn long quyết kinh nghiệm năm nghìn hai ba bốn quy chân tạo hóa thôn long quyết t ầ n g thứ mười t h ủ y biến viên mãn trở lại đăng thiên cảnh ngươi ngã cảnh quay về hình như có sở nộ tu vi của ngươi càng thêm vững chắc thực lực có chỗ tăng lên n g ư ờ i tên là gì tần hồng mai nhỏ giọng hỏi trần vọng cơ hồ thốt ra trần vong trần mẹ nó đến hấp thủ giáo dạy dỗ bây giờ hắn sợ là đã trở thành tể quốc tội phạm truy nã nếu là còn dám dùng nguyên danh vậy liền không khác bại lộ tại dưới ánh mặt trời chuột chạy qua đường vong trần kỳ quái danh tự tần hồng mai tự lẩm bẩm Trần l i ê n kịp phản ứng thật xin lỗi ta không phải ý tứ này không có việc gì t r ầ n vọng khoát tay áo nói xong t r ầ n vọng chậm rãi đứng dậy ta ra ngoài đi một chút ngươi yên tâm ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi chắc chắn sẽ không làm phiền ngươi t r ầ n vọng do dự một chút kém chút liền muốn xuất ra chân tinh thạch nhưng nhớ tới trần thế đều dùng đồng tiền thế là đổi thành một chút đồng tiền ném cho tần hồng a i ngươi thu cất đi coi như là mấy ngày nay đã t ặ n nói xong trân vọng cũng không quay đầu lại rời đi đồng tiền không nhiều không ít dựa theo một ngày mười văn tiền để tính cho bảy mươi văn về phần vì sao không nhiều cho không phải hắn không nghĩ thật là là không được trên đời này thiện ý hoặc là báo đáp chưa hề cũng không chỉ là chỉ vì đồ mình an tâm dù sao cũng phải cân nhắc người khác có thể hay không tiếp được nhiều hoặc nặng ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại đương nhiên cũng có trần vọng trên thân không có nhiều đồng tiền nguyên nhân bởi vì có mấy kiện chứa đựng pháp bảo đều cùng hắn đi rời ra tiền tài tổn thất to lớn vong trần ừng trần vọng bước chân dừng lại ban đêm đường đi trên núi có thổ phỉ cùng yêu q h á i trần vọng bất động thanh sắc nhẹ gật đầu ta đã biết chương hai trăm sáu mươi chín chỉ cái phương hướng chương hai trăm sáu mươi chín chỉ cái phương hướng cuối thu gió đã có một chút thấu xương trân vọng ngồi tại tần gia thôn ven đường ăn một bát nóng h ổ i tô mì hương vị rất nhạt ngoại trừ mì sợi bên ngoài cũng chỉ có hai cây lá rau hắn trực tiếp từ định an thành đi vào ngụy quốc chữ châu chưa quen cuộc sống nơi đây p h i ề n phức cực kỳ không qua đường vẫn là phải đi vừa v ẫ n có thể thừa cơ hội này xem hắn nước phong cảnh mặt còn không có ăn xong liền gặp được trên đường nguyên bản bình tĩnh hành tẩu các thôn dân trở nên thần thái trước khi xuất phát vội vàng người người đều vội vàng hoảng về nhà giống như trân vọng thuận phương hướng nhìn sang một trận gió lớn thổi qua vừa vẫn đem trên mặt đất đụi mù cố lên không tính rộng rãi con đường bên trên có một đám người khoác áo khoác cường tráng nam nhân thành đàn kết bạn đi tới những người này đều phối hữu lợi khí lại thông qua đi ngang qua người đi đường xì xào bàn tán trần vọng liền biết đây cũng là tần hồng mai trong miệng thổ phí rút bất quá trần vọng không có ý định xen vào việc của người khác hiện tại chính mình cũng tự thân khó bảo toàn còn muốn lấy người khác làm gì thà rằng như vậy vẫn là nghĩ thêm đến đằng sau phải đánh thế nào tính nhìn cái gì vậy nhà quê một người cầm đầu đi ngang qua thời khắc nội trưng một chút trần vọng từ lạnh một tiếng cứ thế mà đi sau lưng chúng tiểu đệ c ư ờ i vang người người cơ tiếu nhìn xem trần vọng trần vọng mặt không biểu tình cũng không thèm để ý nhưng rất nhanh hắn liền không thể không để ý bởi vì nhóm người này đi hướng địa phương tựa như là tần hồng mai trụ sở trần vọng đứng dậy đem b á t đua trả trở về đi lên phía trước một bước thân hình trong nháy mắt biến mất thần ra thôn giàn kia nhỏ phá trong nhà gỗ tần hồng mai phối hợp đang ăn cơm chỉ là ánh mắt có chút tối chìm rất nhanh đại môn liền bị người một cước đa văng một đám thổ phỉ xâm nhập trong đó nhìn xem cái kia bình tĩnh ăn cơm nữ tử n h t miệng cười một tiếng thời gian đã đến ngươi nên suy nghĩ kỹ càng đi tần hồng mai không nói gì cầm đầu thổ phỉ g i ậ n tí mặt một đ a o xuống d ư ớ i trực tiếp đem duy nhất cái bản kia chém nhau n h u ẹ t cho chúng ta đại nhân đương áp trại phu nhân ngươi còn hủy khuất cho ngươi nửa tháng cân nhắc thời gian đã là lớn nhất tha thứ hôm nay ngươi chỉ có một lựa chọn đó chính là theo chúng ta đi tần hồng mai đột nhiên rút ra một cây tiểu đao đặt ở trên cổ liên tiếp lui về phía sau còn dám tiến lên một bước ta ngay tại chỗ chết cho các ngươi nhìn nha a vẫn rất có tính tình khó trách đại nhân như thế thích ngươi chúng thổ phỉ cười ha ha tần hồng mai hai mắt đỏ bừng lại vô cùng kiên định nàng rất muốn sống xuống giới nhưng không muốn khuất nhục sống sót xú bàn、đương. Ta c hãng cái lá gan, ngươi tần với mình sao? t hồng mai biết h quay đầu nhìn lại là hắn hắn vì cái gì trở về chân vọng chống rông xuất hiện làm cho không khí hiện trường trong nháy mắt nương kết ngươi là ai cầm đầu thổ phỉ sắc mặt âm tính bất định Chỉ b ngay v ừ rồi cái kia a một t đối i phương l ề sau đó không thấy có bất kỳ động tác mới xuất đao hán tử cứ như vậy nga xuống tất cả mọi người ngần người cầm đầu thổ phỉ đầu lĩnh tại nga xuống về sau đầu cùng thân thể rốt cục tách ra chạy ra một mảng lớn máu tươi chúng thổ phỉ liên tiếp lui về phía sau có người lên tiếng chất vấn người người người ngươi có biết hay không ngươi t r e o chọc chúng ta tần sơn c h ạ y là hậu quả gì sau đó nói người cũng đã chết đừng tưởng rằng trên đời này chỉ có ngươi biết cái này chờ bản sự chúng ta trên núi đồng dạng có lại chết một người lần này đã không người dám nói chuyện n g ư ơ i trẻ tuổi trước mắt này từ ra sân đến bây giờ một câu cũng không nói liền chết ba người tần hồng mai ánh mắt đờ đẫn đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy loại khí chất này trần vọng có chút hạ to miệng lại không biết nên nói cái gì trần vọng cất bước hướng về phía trước chúng thổ phị không chút do dự quay người hướng phía bên ngoài nhanh chân liền chạy chỉ là trong n h y mắt hình tượng tựa như dừng lại tất cả mọi người động tác đều duy trì đình trệ trạng thái chỉ có trần vọng còn có thể giữ lại động tác hắn chỉ là tại tất cả mọi người bên người sau khi đi qua trở về c h ỗ cũ phức phức phức còn sót lại tất cả thổ phỉ đều trong khoảnh khắc hóa thành một v ũ máu quanh mình hàng xóm đã sớm nhìn thấy ổ thổ phỉ tiến vào tần hồng mai trong nhà người người trong lòng vô cùng tiếp hận nhưng cũng đều bất lực bọn hắn đều chỉ là phổ phổ thông thông dân chúng nào có năng lực phản kháng nhưng giờ phút này nhìn thấy những cái kia vô pháp vô thiên thổ phỉ vậy mà liền như thế trống rông chết rồi để bọn hắn đầu hóc trống rông đây là cái gì thần tiên thủ đoạn trong nháy mắt giết người đã đầy đủ rung động cái này còn không có động tác người liền chết viện tử cùng gian phòng một mảnh huyết hồng trung ương đứng đấy một cái áo đen người trẻ tuổi đợi đến hết thể kết thúc t r ầ n vọng mới quay người nhìn về phía trong phòng tần hồng mai thật có lỗi đem phòng làm bẩn t r ẳ n g qua thần tần hồng mai lắc đầu liên tục nói không có việc gì sau đó lời nói chuyển hướng vong trần ngươi giết tần sơn chạy người trên núi thổ phỉ cùng yêu ma đã cấu kết bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ trên núi đầu kia yêu quái thân thủ đến căn bản không phải chúng ta có thể đối phó thừa dịp hiện tại bọn hắn còn không có phát hiện ngươi rời khỏi nơi này trước trân vọng cao mày nhìn xem nữ nhân này không cân nhắc mình nếu là hắn thật sự như thế đi vậy ngươi không phải hẳn phải chết không nghi ngờ gặp vong trần không nói gì tần hồng mai đẩy hắn một t h a n h thất thần làm gì đi mau a trần vọng đ n g nhiên nói ra ta có hai vấn đề hỏi xong liền đi ngươi hỏi ngươi đến cùng có còn muốn hay không còn sống ta ta đương nhiên nghĩ nhưng bây giờ không phải ta có muốn hay không hỏi đê tự chưa ra trần vọng nhẹ gật đầu vậy ta biết a tần hồng mai ngẩn người trần vọng nắm nhìn bốn phía vấn đề thứ hai trong miệng ngươi tần sơn trải ở đâu chỉ cái phương hướng tần hồng mai đầu góc trống rỗng nhưng vẫn là vô ý thức chỉ chỉ một cái phương hướng ở bên kia trân vọng gật đầu lần nữa ta đã biết biết cái gì rồi tần hồng mai ngốc chạy hỏi ngươi không phải là muốn giết tới a ngươi điên rồi tại phụ cận nhìn các thôn dân nhao nhao lắc đầu người trẻ tuổi chỉ một điểm này không quá lấy vui không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi kia thủ đoạn rất tốt nhưng bọn hắn đồng d ạ n g thấy tận mắt trên núi yêu quái thủ đoạn không có chút nào kèm a lần này quá khứ không khác dê vào miệng cọc trân vọng không nói gì thêm mà là quay người rời đi không có cách tần hồng mai đến cùng là cứu mình nhân nhân mà lại đã quyết định hỗ trợ vậy coi như một lần người tốt đưa phật đưa đến tây như vậy như thế nào trừ bỏ hậu hoạn tự nhiên là đổi tận d i ế t tuyệt làm cho cái này cái gọi là tần sơn chạy trực tiếp từ trên thế giới biến mất chương hai trăm bảy mươi đưa phật đưa đến tây chương hai trăm bảy mươi đưa phật đưa đến tây tần sơn chạy tọa lạc ở tần sơn thôn đông bắc phương hướng ngoài ba mươi dặm tần sơn chạy cơ h ộ i chiếm cứ mảnh này thâm sơn nhất đất đai phì nhiều địa thế bằng thẳng tài nguyên phong phú nguyên bản tại tần gia thôn bốn chu đại sơn bên trong có mười mấy cỗ vào rừng làm cướp thổ phỉ tập đoàn ở giữa cũng không thái bình tương hỗ chinh phạt đến mức trong thôn nông dân khổ không thể tả Càng về sau trên ầ n sơn t ạ i biết không chỗ nào từ một câu đầu đắp y u ma, h ấ t cửa quét n g n g tất chính ả sơn trại, trở t bảng hiệu kiểu chữ tinh tế hiện nhiên là mời người đọc sách tự mình ngân u ú t chỉ bất quá một đạo quan mang bỗng nhiên hiện lên lấy tấm bảng hiệu này làm trung tâm bỗng nhiên bị chia làm hai nửa phụ trách trông coi mấy người nhao nhao chạy trốn chuyện gì xảy ra đại môn làm sao sập mau nhìn bên kia giống như có người mấy người nghe tiếng nhìn lại trong tầm mắt một người mặc áo đen người trẻ tuổi bên hông b ộ i đao lại hai tay tự nhiên rủ xuống chính hướng phía bên này chậm rãi đi tới một cái tiểu bạch kiểm có người ngần người có người thì cười nhạo nói ai ra mặc dù bộ dáng còn kém chút ý tứ bất quá cũng miễn cưỡng xứng đáng được này nhị đương ra khẩu vị đã tới chúng ta tần sân trại liền phải mặc cho chúng ta xử trí các minh đệ chúng ta cùng tiến lên ngay vậy mấy người n h o nhao tiến lên chỉ vì cuối cùng tranh công thời điểm có thể kiếm một t r a n canh chỉ là vừa mới hướng phía trước mấy bước tất cả mọi người liền tựa như bị chạm kích vô số đ a o đột nhiên ngã trong vũng máu chân vọng cứ như vậy chở ung dung đi lên núi trong trại khi hắn một chân bước vào trong đó lúc sơn trại đột nhiên nổ lên một đạo tiếng t r ô n g chỉ một thoáng bốn chu lâm lập phòng ở ở trong không ngừng tuân ra người trong nháy mắt chừng trăm người liền đem trần vọng vây chật như n ê m tối thật to gan dám ngay cả ta tần sơn trại cũng d á m sông thật sự cho rằng nơi này là muốn tới thì tới muốn đi thì đi chỗ ngồi hai người sóng vai tiến lên từ trong đám người c h e n đến phía trước nhất nhìn xem trần vọng nết miệng cười một tiếng thần sơn c h ạ y đại đương g a ngoại hiệu c kê kê bên cạnh thần sơn c h ạ y nhị đương g a ngoại hiệu linh hồ dáng người nhìn mượi phần mảnh mai nghe đồn yêu thích nam sắc các linh đệ đem cái này câm n i ế t xử lý tay chân ném phía sau núi cho ăn con cọc thân thể lưu lại cho chúng ta đại nhân nấu canh linh hồ hai tay ôm ngực cười nói người trẻ tuổi trước mắt này mặc dù là có chút đặc biệt nhưng hắn chọn nam nhân ánh mắt không đến mức thấp như vậy cho nên chết không có gì đáng tiếc trần vọng rút ra mặt lân a o thân hình hư không tiêu thất một lần nữa xuất hiện tại nguyên chỗ. mặt lân đao bên trên dính lấy máu nhị đương ra linh hồ hai mắt t r ừ n g lớn chậm dài hướng phía sau ngã xuống người tây cây liên tiếp lui về phía sau nhìn về phía trần vọng đám người còn lại cũng là như thế không khác loại thủ đoạn này thật là để cho người ta khó lòng phòng bị trần vọng kiên nhẫn vốn là không nhiều đao thứ hai sẽ đưa tất cả mọi người xuống dưới nhưng ngay lúc này sơn trại chỗ sâu t r u y ề n ra một đạo thâm trầm tiếng nói thần thánh phương nào dám đến địa bàn của lão tử dương ai nương theo lấy thanh em chuyển ra một đầu màu đỏ cá xấu hai chân đứng thẳng từ phía sau đi tới thân cao sáu trượng sau lưng mọc đẩy có thứ con mắt cường đại vô cùng s ơ n xuyên cảnh c h â n vọng m ặ t không biểu tình chỉ là liếc mắt đầu này đại yêu liền thu hồi ánh mắt cây cây vội vàng t r ừ ợ m mái đại nhân ngài rốt cục ra nhưng ngàn vạn phải cho ta nhóm làm chủ a đại nhân phải cho ta nhóm làm chủ a cá sấu yêu cười lạnh liên tục thật sự cho rằng ở trên núi học được mấy năm võ nghệ liền có thể học người khác chạm yêu trừ ma rồi nhân loại tiểu tử người còn phải lời còn chưa nói hết đầu này yêu ma đầu liền đã bị một vòng nhỏ bé đao quang chặt đức sinh cơ cấp tốc tiêu tán thậm chí cũng không kịp kịp phản ứng một thân chân khí liền triệt để tàn đi keng trần vọng đầu tiên là đem trên thân đao hết dịch vứt bỏ sau đó thu đao và o vỏ quay người nhìn về phía sau lưng những người kia tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bọn hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo đại yêu vậy mà tại người trẻ tuổi này trước mặt ngay cả một hiệp đều không kiên trì được làm sao có thể cái này nhất định là giả t â y cây hai tay ô m đầu trong đôi mắt tơ máu càng thêm rõ ràng c h â n vọng đi lên phía trước ra một bước vị này đại đương ra liền bị một đạo nhỏ xíu cùng lòng chân cương đánh thành phấn vụn còn lại người sống lập tức kịp phản ứng có người trước tiên hai chân mềm nhũng vì trên mặt đất điên cùng dập đầu ngay sau đó là liên tiếp phiến đi theo phanh phanh phanh liên tiếp phiến dập đầu thanh em liên miên bất tuyệt còn có người bắt đầu tố khổ bên trên có lao tiểu có nhỏ hắn còn không thể chết trần vọng mặt không biểu tình từ đầu đến cuối đều không có m ộ t câu cứ như vậy yên lặng hướng phía đại môn bên kia chậm rãi đi đến đương phát giác được trần vọng đã không tại thời điểm bọn hắn mừng rỡ như điên được cứu bây giờ đại đương gia nhị đương gia chết rồi tần sơn trại rắn mất đầu như vậy là không phải bên trong tài phú chính là vật vô chủ nghĩ tới đây phần lớn người nhao nhao đứng dậy tham lam nhìn về phía sơn trại một nơi nào đó một vòng nhiệt độ cao đánh tới bọn hắn mật người khi bọn hắn ngẩm đầu nhìn qua thời điểm một viên to lớn hỏa tinh tử trên trời g i xuống viên t h i ê a hỏa tinh thậm chí đều không có tới gần phần lớn người liền đã bị nhiệt độ cao cưỡng ép bốc hơi thành một bộ thây khô vê anh tiếng h vang ầm ầm truyền khắp tứ phương từ trên cao quan sát xuống tới liền có thể nhìn thấy ngọn núi này bên trong đã thêm ra một cái hố to hố to một mảnh trái đen không có sinh cơ chỉ có từ ý bất luận là yêu ma vẫn là người đều là hải cốt không còn trần ung dung hành tẩu tại sơn lâm trần vọng tâm không g ậ n sóng giết người mà thôi cũng không phải lần thứ nhất về sau sẽ còn tiếp tục giết bất kỳ trở ngại nào hắn người có lẽ có khả năng có chút uy hiếp người cũng sẽ là địch nhân của hắn võ đạo trên đường chỉ có cam đoan mình có thể tiếp tục đi tới mới là duy nhất chân lý mặt đất chấn động thần gia thôn tần hồng mai một cái lảo đảo kém chút không có đứng vững nhìn về phía bạo tạc phương hướng suy nghĩ xuất thần không chỉ là nàng còn lại thôn dân cũng đều là vẻ mặt này bọn hắn nhìn thấy cái gì kia là một viên thứ gì dù là cách xa như vậy tựa như đều xua đổi cuối thu nhẹ nhàng khoan khoái chi khí từ trên núi xuống núi cửa thôn trên đường một người mặc áo đen người trẻ tuổi dạo bước mà đi khi định thần nhàn ánh mắt m ọ i người đều hội tụ trên người trân vọng theo hắn di động mà di động cuối cùng trần vọng đi vào tần hồng mai cửa nhà có chút khát nước tần hồng mai vội vàng cấp trần vọng một chén nước do dự hồi lâu mới hỏi bên k i a động tĩnh là ta trần vọng khẽ b ư ớ cảm c uống một hớp về sau hắn lại nói ra sự tình giải quyết ngươi có thể tiếp tục sống sót tần hồng mai ha to miệng con mắt lập tức liền đ ỏ lên trần vọng nghĩ trực tiếp đi nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói ra về sau có thể tiếp tục làm v i ệ c thiện cho dù là mang theo mục đích v i ệ c thiện giống nhau l à việc thiện nói xong trần vọng liền có chút hối hận hắn quả nhiên không thích hợp thuyết giáo thế là tâm niệm vừa động h ư không tiêu thất tại nguyên chỗ chạy tới nơi khác tần hồng mai trở về chỗ trần vọng câu kia không hài hòa chi ngôn ánh mắt lấp、lẽ. Chương trên ộ nước huyện. Một trạm Trần cái đi phương đường trần vọng thông qua một chút bách tính chuyện phiếm phát hiện mình thật vừa đúng lúc đúng phải chữ châu thời khắc nguy cấp mà lại tình huống hết sức quen thuộc đó chính là sinh linh môn xâm lấn không phải kiên một thành một chỗ mà là toàn châu xâm lấn hết hạn đến bây giờ đã có thật nhiều tòa thành thị l u n hãm bây giờ trấn y t i cùng kinh thành trấn y t i đang cùng kỳ phạt kháng bất luận là sinh linh môn hay là tề châu hiện tại cũng là sinh tử đại địch của hắn nhưng bây giờ thân phận của hắn còn không thể bại lộ quá sớm n h ư không cần thiết vẫn là không muốn tùy ý xuất thủ dũng nước huyện ven đường diện than bên trên trân vọng trước mặt b ả y biện một bát nhạt m è o vô vị tô mì có chút mặt mà thủ mạnh trau hiện tại mặc dù tính mệnh không lo nhưng lại nên đón cái thứ hai c h â n chính nan để đó chính là công pháp hắn thậm chí đều không có lây đến đăng thiên cảnh công pháp kết quả là bị đuổi ra ngoài lần này tốt hắn chỉ có thể dừng bước tại đăng thiên cảnh sơ kỳ khác còn dễ nói nói không chừng tìm một châu bí cảnh liền có đại năng lưu lại công pháp nhưng là đăng thiên cảnh làm đương thời đứng đầu nhất công pháp nhìn chung thiên hạ đều không có nhiều thu hoạch độ khó không là bình thường lớn trước mắt cả m ỗ i điểm mười bảy điểm trân vọng luốt u ố t h u y ệ t thái dương được rồi vẫn là trước tận khả năng kéo động tu vi lại nói đăng thiên cảnh công pháp chỉ có thể từ từ sẽ đến chí ít hiện tại là hắn ở trong tối tề châu ở ngoài sáng còn có thể tiếp tục chỉ hoan thời gian nếu như thực sự không được tìm cái rừng sâu núi thẳm cất dấu chờ một năm nửa năm đi qua trực tiếp nhất cổ tác khí ngưng tụ đăng thiên kiếm cho kia tề châu đến bên trên một kiếm nói không chừng có hy vọng đương nhiên điều kiện tiên quyết là tề châu không tọa chấn kinh thành chân yêu ti tình huống dưới nếu không cũng quá quỷ dị khó lường chưa chừng còn sẽ có khác thủ đoạn hóa giải thế công dù là trần vọng cũng n h ị n không được thở giải thở ngắn lần kia không gian loạn lưu trực tiếp đem hắn mấy cái chữ vật pháp bảo cho cuốn đi mấy chục mai kim thân cảnh yêu đan không có cũng may trọng yếu nhất đạp vân cảnh yêu đan vẫn còn ở đó ngươi bắt đầu tu luyện thánh nguyên lôi long thể tại trong lúc này ngươi ăn vào còn sót lại viên tia đạp vân cảnh yêu đan dùng cái này r è n thể có thể nói làm ít công to đối ngươi được ích lợi không nhỏ theo thời gian trôi qua trên người ngươi thánh nguyên chi lực dần dần cùng vảy dòng hòa làm một thể tương hỗ xúc tiến chờ đến triệt để dung hợp lại bị ngươi điều khiển như cánh tay về sau ngươi liền biết đã viên mã cảm ngộ kết thúc thánh nguyên lôi long thể điểm kinh nghiệm ba nghìn bảy trăm bốn mươi ba thánh nguyên lôi long thể viên mãn nghĩ nghĩ cuối cùng trần vọng cũng vô dụng rơi còn sót lại năm điểm cảm n ộ điểm nếu như muốn tu luyện vô cực chạm long đao vẫn là đến lại tích lũy tích lũy từ khi tu luyện đ ă n g thiên kiếm về sau trần vọng liền dưỡng thành cái thói quen này sẽ không từng chút từng chút dùng mà là toàn bộ tích lũy cùng một chỗ sử dụng dạng này nếu như ở giữa gặp được không thể chống cự sự kiện về sau có đang thiên kiếm là tấy vị tiểu huynh đệ này có thể hay không cho chút tiền bạc yên tâm chúng ta không lấy không có thể cho ngươi nói bệnh không nhiều liền ba văn tiền chúng ta ăn mặt là được ngay tại trần vọng thần du vạn dạm thời khắc bên cạnh truyền đến một đạo hơi có chút không có hảo ý thanh â m quay đầu nhìn lại là hai người mặc đạo bảo đạo nhân nhìn bề ngoài hẳn là ngoài ba mươi đều giữ lại một cái dâu cá chê lúc này khuôn mặt tươi cởi hiện ra mặt ngựa khí khách khí đến cực điểm càng làm cho người cảm thấy không phải đồ tốt nhưng trần vọng đã sớm không phải năm đó lăng đầu thanh trần vọng đọc thuộc lòng c h ấ n yêu ti tàng thư h ắ n biết thiên hạ chính thống đạo môn tựa hồ liền không có trước mắt cái này thân đạo bảo kiểu dáng có thể là lừa đảo trần vọng hơi nhữ mày hai cái đạo nhân vội và ngư lại tiểu huynh đệ không cho liền không cho không nên tức giận chúng ta, đều là người tỉnh ta nguyện mua bán. nói xong hai cái đạo sĩ xoay người rời đi hai cái này đạo sĩ tu vi không cao cũng liền võ thái cảnh d á n g v ẻ bị bọn hắn quấy dày một cái trân vọng suy nghĩ ngược lại trở nên không a ngã cướp mặt ăn vào một nửa trân vọng đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phía trước tại trong tầm mắt của hắn xuyên tấu h qua tất cả che đ ợ i vật đi tới huyện bên ngoài hoang dã chi điệp vô số cái sắc không hồn chân linh người sống chính thành quần kết đội hướng lấy ruộng nước huyện mà tới một tô mì đến c ù n g ruộng nước huyện rốt cục truyền g a tin tức chân linh đã đi tới huyện bên ngoài trước mặt mọi người nhiều bách tính chạy tới nha môn muốn tìm kiếm giải quyết chi pháp lúc mới phát hiện vị kia ngày bình thường hòa ái dễ gần chi huyện đại nhân đã l é n l ú t trượt nguyên bản bố trí phòng tuyến thậm chí cũng còn không có đánh liền đã toàn tuyến tan tác nhao nhao chạy từ tán chỉ một thoáng toàn bộ ruộng nước h u y ệ n loạn thành hỗn loạn người người cảm thấy bất an bắt đầu đóng gói hành lý ly biệt quê hương trân vọng đứng dậy liền muốn rời khỏi các hương thân về sau đi có chúng ta hét lớn một tiếng trong nháy mắt chuyển khắp tứ phương tất cả mọi người nhìn sang chỉ gặp ruộng nước viện miệng con đường phía trước nhất hai cái người khoác đạo bảo đạo nhân cầm trong tay kiếm gỗ đạo đ là bọn hắn hai cái võ thai cảnh liền xem như dùng m ệ n h đến lớp cũng ăn không được nhiều như vậy chân linh bước chân chân vọng khẽ lắc đầu hắn không muốn ra tay bởi vì không nghĩ tới mấy ngày liền chuyển ra ngụy quốc chữ châu tới một cái thần bí võ phu chỉ là vừa đi không có mấy bước chân vọng đột nhiên bay đầu đi hướng hai cái đạo nhân phương hướng mẹ nó thật phiền thức mới là ta trách oan hai người ta liền hơi giúp một chút bận điệu tốt hai cái đạo bào đạo sĩ vừa muốn hướng phía trước liền gặp được vô số đạo từ sắc lôi đình từ không trung rơi xuống lít nha lít nhít vô k h n g bất nhập chỉ là trong nháy mắt tất cả chân linh đều hóa thành cho tàn hai cái đạo sĩ bỗng nhiên lệ nóng danh t r ọ n g cái này đây đây là ngũ lôi pháp n ú t trong bóng t ố i trần vọng đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ dù sao cũng không phải lần thứ nhất gặp chỉ là hai cái đạo sĩ đối bầu trời ông quyền thiên sư phủ đạo sĩ đa tạ tiền bối cao nhân xuất thủ t ư ơ n g trợ thiên sư phủ trần vọng bừng tỉnh đại ngộ hắn từng tại một bộ cổ tịch gặp qua thiên sư phủ đạo bảo kiểu d á n g nhưng mới không có nghĩ tới phương diện này mới nhìn lầm nhưng trần vọng vẫn là không có hiện thân so với h i u kỳ hắn càng muốn bảo toàn tự thân lặng yên rời đi thật lâu không có trả lời hai tên thiên sư phủ đạo nhân nhìn nhau ánh mắt chiếu sáng r ạ n g rỡ có lẽ đây chính là chúng ta một mực tìm kiếm người đi chúng ta nhanh chóng đi bẩm báo sư thúc nếu là vị tiền bối này n g u y ệ n ý vậy dĩ nhiên là một chuyện tốt trấn hương thiên sư phủ có hy vọng tại hai cái đạo nhân rời đi không lâu sau trần vọng đi mà quay lại hai người này đối thoại đều rơi vào trần vọng trong thai rõ ràng từng chữ hắn đều nghe hiểu nhưng liền cùng một châu ngược lại như lọt vào trong sương mù thiên sư phủ tìm ta trần vọng trong lòng cảnh giác nếu như như thế kia thật muốn hào hào phòng bị một chút từ khi kinh lịch tể châu sự tình đối với cái này bị người khác để mắt tới sự tình hắn đều cảm thấy là không có h ả o ý hắn vốn cũng không phải là người tốt cho nên sẽ tận lực lấy lớn nhất các y đi phỏng đoán chưa quen thuộc người xa lạ nghĩ tới đây trần vọng khẽ lắc đầu được rồi chuyện cho tới bây giờ vẫn là đi trước ngụy quốc những châu khác xem một chút đi cái này c h ữ châu không yên ổn không thích hợp che giấu tung tích chương hai trăm bảy mươi hai gặp lại sinh linh môn chương hai trăm bảy mươi hai gặp lại sinh linh môn tề quốc định an thành thời gian qua đi nửa tháng liên quan tới trần vọng cuối cùng thông cáo rốt cục ban bố trong đó bày ra trần vọng tốc độ phát triển cùng các loại tầng tầng lớp lớp thủ đoạn các loại trọn vẹn mấy chục đầu có lý có cứ không có không nói có dù là lại nhỏ cũng sẽ bị vô hạn mở rộng thế là lít nha lít nhít địa thông cáo trải rộng toàn thành mà hoàng cung từ đầu đến cuối đều không có tiến hành tỏ bất kỳ thái độ gì cái này tại người nhiều đa tâm trong mắt kỳ thật chính là một loại tỏ thái độ v ệ hạ ngầm đồng ý vậy coi như trần vọng là bạch cũng là hắc nhảy vào thái an giang đều t ẩ y không sạch cái chủng loại kia trong hoàng cung trần yêu ti thủ tọa t ề châu cùng hoàng đế bạch kiên ngồi đối diện nhau còn không có tìm tới người bạch kiên to mày không có chút nào cho tể châu một điểm sắc mặt tốt cái sau khí định t h n nhàn lạnh nhạt nói đại khái xuất là chết tại không gian loạn lưu bên trong xác suất nhỏ còn sống nhưng có thể bảo trụ một thân tù vi cũng không tệ rồi mà lại hắn không có đăng thiên cảnh công pháp đối với chúng ta uy hiếp không lớn nóng này không phải là chúng ta ẩm bạch kiên đột nhiên trọng kích m ặ t bàn cười lạnh nói lúc trước ngươi không rên một tiếng liền l u n g tung đậu thủ hiện tại còn già hơn tử l a u cho ngươi c á i mông thế châu ngươi có phải hay không quên nơi này là thiên hạ của ai ngươi phải n h ớ kỹ trần yêu ti thủ t ò a g h ế là ta đưa cho ngươi không phải ngươi tranh thủ tới thế châu trầm mặc đường à y ta biết trong một tháng nếu như còn không có trần vọng tin tức nhất định phải phân tán trọng tâm ưu tiên xử lý yêu đ i ệ b ạ c h kiên chém đinh chặt sát nói rõ đi ra hoàng cung thế châu sắc mặt hơi âm trầm mấy phần trần vọng võ đạo chi mê thật sự là quá lớn bây giờ sống không thấy người chết không thấy xác quả thực là để hắn vạn phần bất an trần vọng a i trần vọng nếu như ngày đó ngươi lựa chọn cùng ta cùng hưởng phần này bí mật có lẽ ngươi ta ở giữa liền sẽ không h u y ê n não như thế c ứ n g à lý ra lý tố khanh t ừ khi trần vọng chuyện xảy ra về sau liền triệt để tiến vào bế quan trạng thái t ự a hồ chỉ có đem thể xác tinh thần vùi đầu vào võ đạo bên trong mới có thể chân chính không để cho nàng đi suy nghĩ lung tung bây giờ suy nghĩ nhiều bất quá là cho mình thêm phiền phức m ạ như n h c h ấ n yêu ti toàn diện tìm kiếm tìm khắp không đến trần vọng h ư ớ n g đi lý ra lén lút cử động càng là khó càng thêm khó tự nhiên là đến bây giờ cũng không có tin tức lý dương ngồi tại lý ra tối cao mái nhà tầng k h í mắt không ai biết hắn đang suy nghĩ gì suy tư hồi lâu hắn quay đầu nói ra lại lặng lẽ tăng thêm một ít nhân thủ nếu quả thật có thể nhìn thấy người không cần cùng trần vọng gặp mặt chỉ cần xác nhận người có hay không hào h ả o là được rồi Rõ, bây giờ lúc này, giờ gia, đại lúc là cho cựu chỉ có thể cầu thể dù đều một Tùy châu. trải ù y châu. t qua đoạn này thời gian ấp ủ có quan hệ với trần vọng toàn bộ tin tức mới rốt cục chuyển đến vì thế thương thiên cực cố ý để các châu chạm yêu tướng t ề tụ một đường đi vào cản ý điện thả hắn lương cái rắm trần vọng có thể là sinh linh môn gian tế kinh thành quy tắc này thông cáo đùa ta chơi đâu chu trường hà tức g i ậ n tới mức tiếp cầm trong tay phong thư phá tan thành từng mảnh nhìn xem tính tình của ngươi có thể hay không trầm ổn một chút giang thu ninh thần sắc không vui trừng mắt nhìn mình tiểu sư đệ thương thiên cực than nhẹ một tiếng lợi này ngươi ở chỗ này vụ trộm nói là được rồi thật muốn dám ra bên ngoài mang mười cái đầu đều không đủ ngư ơ i dùng thương vân ánh mắt lấp lóe ở trong đó có phải hay không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong thương thiên cực ánh mắt kiên định khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong a tiểu tử kia tốc độ tu luyện s á c thực không thể tưởng tượng nhưng ta dám khẳng định tuyệt đối không phải sinh linh môn thủ pháp nói đến đây đám người ánh mắt lóe lên đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một chút đồ vật đã ngay cả bệ hạ đều ngầm cho phép chuyện này vậy liền mang ý nghĩa trần vọng cho dù là bị hoan uổng cũng vô lực xoay chuyển trời đất thậm chí còn có khả năng đây là bệ hạ cùng thủ tọa liên thủ mưu đồ bí mật tám toán trần vọng nghĩ tới đây mọi người đã không còn dám nhớ lại bởi vì đây chính là đại nghịch bất đạo chu trường hà nói ra quay lại ta viết phong thư cho lý t ô khanh có lẽ bọn hắn biết một vài thứ cái này trong lúc mấu chốt cùng lý ra nói sự tình tiểu tử ngươi là thật nóng t r o n g lý ra cùng một chỗ xong đời giang thu ninh liếc mắt chính mình cái này tiểu sư đệ cũng chỉ biết võ đạo tu h hành tâm tính bên trên là căn bản chưa trưởng thành bao nhiêu thương thiên cực nhẹ giọng nói ra đều phân phó dưới tay người tin cẩn chú ý một chút trần vọng nếu quả thật có thể nhìn thấy người bao che trần vọng là trọng tội a thương vân liên tục cởi khổ bây giờ trần vọng đã là tề quốc đẳng cấp cao nhất tội phạm truy nã bao che loại này cấp bằng người ngay tiếp theo tam tộc đều đầu người khó giữ được ta lại không cần các ngươi làm cái gì huống hồ chúng ta cũng không giúp được hắn nhưng ít ra cũng nên làm rõ ràng chuyện này nếu như trần vọng thật sự có sai vậy chúng ta luận sự là được thương thiên cực thở dài một tiếng cuối cùng hắn là người của triều đình chỉ có thể hướng về triều đình Hai ngày sau, chữ châu sau, An biên giới, ngày đường Ấn từ h h à n t trên không quan sát x u ố n g d ư ớ i toàn bộ chữ châu tình cảnh cùng lúc t r ư ớ c tể quốc nam châu không khác nhau chút nào lượn lờ dâng lên khói đen nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất chính như lúc chức nam châu đạo viêm thành bốn phương tám hướng đều có vô số sắc không nhân loại nhìn c h ă m g c h ẳ n lúc này an ân thành bốn phía đã sáng lên hộ thành đại trận chữ châu tại ngụy quốc đã thuộc về cấp cao nhất đại châu nhưng dù là như thế vẫn như cũ ngăn cản không nổi cái này s ó n g t h ế công vô số yêu ma thuận tường thành xuống tới dẫn đến tường thành đã t h ủ n g trăm ngàn lỗ lung lay sắp đổ trên đầu thành ba vị chữ châu chạm yêu tướng vẻ mặt nghiêm túc k h í tức đã hể vải đến thung lũng ba người đều chẳng qua là huyền ý cảnh viên mãn vẹn vẹn ra chỉ hộ thành đại trận liền đã để cho người ta tiêu hao rất nhiều tại ba người hậu phương một người đầu chọc sắc mặt lão nhân tái nhợt ngồi dưới đất thở hồn hện thủ tọa đối phương đầu kia chân linh còn không có độc thủ chúng ta liền muốn ngăn cản không nổi ba vị c h ạ m yêu tướng bay đầu nhìn về phía cái k i a đầu chọc lão nhân vô cùng đáng chắc nói chữ châu thủ tọa lang xuyên lang xuyên ha to miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi ba người các người đi trước đi có thể mang nhiều ít người rời đi liền mang nhiều ít người cho dù là chạy đến những c h â u khác cũng không cần lưu tại nơi này chờ chết thủ tọa ngơi ư đây tạ ả vị trí này ngồi nhanh hai trăm năm dù sao cũng phải tận tận trách nói lang xuyên chậm rãi đ ứ n vậy chỉ bất quá dáng người gù lưng có vẻ hơi nhỏ yếu lúc này ngoài thành chân linh đại quân hậu phương một cái màu đen vượn già ngồi ở trên mặt đất bả vai phân biệt đứng đấy hai người bạch cắp hát nha cùng đạp vân cảnh chân linh hát viên cái này đội hình rõ ràng là kia thiên nam châu đại kiếp đội hình hát viên n a i khinh thường nói lúc nào có thể đập thủ chờ một chút để bọn hắn tuyệt vọng lại ấp ủ ấp ủ bạch cắp chầm dai nói hát viên giật giật khoe miệng càng thêm không kiên nhẫn đ ỗ n g nhiên cảm giác được tại an ân thành hộ thành đại trận bên ngoài lại còn có người đang phi hành đột nhiên đứng dậy vậy ta tìm người khác luyện tay một chút tổng không quá phận a có thể cùng lúc đó t r u n g hợp đi ngang qua nơi này trần vọng đứng tại hộ thành đại trận bên ngoài đồng dạng nhìn sang vẫn là người quen biết cũ chương 273. n g h i ề n sát chương 273, n g h i ề n sát tại trần vọng trong tầm mắt đầu kia hắc viên chậm rãi đứng dậy nhìn qua đồng thời hai chân có chút ối lượng như là lò so buộc phát vọt tới trước nhảy lên thật cao chỉ một thoáng an ân thành vỡ tổ bởi vì tại bọn hắn thị giác bên trong đầu này hắc viên mục tiêu chính là bọn hắn an ân thành trần yêu ti thủ tọa l ă n g xuyên như lâm đại địch gác gao nhìn chằm chằm đầu kia vừa giả đã làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị trân vọng giật giật khoe miệng coi như đầu này h ắ c viên không độc thủ hắn sát xuất vẫn là sẽ hơi xuất thủ chém giết nhưng đã dám đem đầu lại gần vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn s á t ý cảm giác chẳng biết tại sao h ắ c viên chấn động trong lòng tựa hồ trước mắt người này cho hắn uy hiếp đủ để trí mạng cảnh giới càng cao thì càng tự tin phán đoán của mình cho nên dù là tầm cao khí ngạo h ắ c viên đều cơ hồ trước tiên ngừng lại thân thể quay đầu liền muốn rút lui nhưng vẫn là hơi c h ậ m một bước chẳng biết lúc nào trân vọng đã đứng tại nó kia khoan hậu trên bờ vai giang dắt một đạo nhỏ sĩu tiếng nói chuyên ra h ắ c viên thân thể khổng lồ kia trong nháy mắt từ không trung rơi đập thuận thế mang đi vô số quân đội bạn đó là vật gì trên đầu thành mấy vị trạm yêu tướng rốt cục phát hiện mánh khỏe lên tiếng kinh hô lan g xuyên tóc mày hắn tự nhiên là cái thứ nhất nhìn thấy trần vọng người chỉ là so sánh với việc này hắn càng để ý cái này khách không n g ờ i mà đến thân phận trong trí nhớ của hắn kinh thành c h ấ n yêu ti tựa hồ không có người này a h ắ c viên kêu lên một tiếng đau đớn đột nhiên n g n g đầu liền tiếp xúc đến trần vọng kia cư cao lâm hạ ánh mắt xa xa bạch tắc quả đen nhìn nhau trong nháy mắt tiến lên xem ra người này cũng không đơn giản cần liên thủ đối kháng một chút mới được lan đi trân vọng liếc mắt hai người này chỉ là một ánh mắt một đạo vô hình c ư ờ n g khí bắn ra trực tiếp xuyên thủng hai người mi tâm hai tên kim thân cảnh võ phu thậm chí còn không có thể khiến ra sinh linh môn thủ đoạn cứ như vậy bị đầu đinh thân thể của hai người trong nháy mắt nổ nát vụn nhưng lại gặp hai đoàn sen lẫn quỷ khóc sói gào khói đen hướng phía nơi xa trốn chạy mà đi chỉ dựa vào chiêu này trực tiếp để bạch c á c quả đen hai người chiến ý hoàn toàn không có về phần đầu kia hát viên chết mặc dù đáng tiếc nhưng cũng chỉ có thể như thế người này đến cùng là lai lịch gì tuyệt đối là đ ạ vân cảnh võ phu trong lòng hai người nhấc lên kinh đào hải lãng chỉ bất quá còn không đợi hai người hướng nơi xa trốn chợt thấy đỉnh đầu phân biệt hạ xuống hai đạo nhỏ xíu từ sắc lôi quang nhẹ nhàng xuyên thủng bế sau hai đoàn xương mù cứ như vậy biến mất hầu như không còn c h i t để rời đi thế giới này từ l â u đến cuối c h â n vọng cũng không có đụng tới toàn lực thậm chí đều không nhắc tới lên h ơ n g thú h á c viên con người run mạnh bạch các quả đen chết trong nháy mắt trở thành nó nổi giận ngoài nổ biết rõ chỉ có liều chết một trận chiến mới có khả năng sống sót nghĩ tới đây hát viên đột nhiên ngẩm đầu nhìn về phía trần vọng nhưng còn không đợi nó có hành động trân vọng bàn tay đã đặt ở trên đầu của nó đừng núc ních cơ hồ vô ý thức h á c viên không thể động đậy nó có loại dự cảm chỉ cần nó hơi động một cái liền sẽ trong khoảnh khắc hồi phi lên d i ệ t đăng thiên cảnh đây tuyệt đối là đăng thiên cảnh cường giả cho dù là đạc vân cảnh viên mãn nó thất bại nhưng tuyệt không về phần như vậy không hề có lực hoàn t h ủ a thế nhưng là toàn bộ ngụy quốc đăng thiên cảnh nó đều gặp căn bản không có người này a bất động cũng muốn chết trân vọng hơi dùng sức h á c viên xương đầu trong nháy mắt vỡ vụn từ miệng vết thương điên cuồng thoát ra d à y đạc oán niệm chi lực trân vọng người mang thánh nguyên lôi lăng thể nửa điểm không bị ảnh hưởng chỉ là vươn tay có chút một chảo tất cả oán niệm chi lực trong khoảnh khắc tiêu tán đây là ngươi b vậy liền ngọc thạch câu phần hát viên tiếng nói k h à n giọng nổi giận gầm lên một tiếng thân thể khổng lồ trong nháy mắt bạo tạc trong phạm vi ba mươi dặm đều nuốt hết hủy diệt tịch diệt chi ý tràn ngập tứ phương toàn bộ an ân thành hộ thành đại trận bất quá là chịu đựng dư ba trận yêu ti thủ tọa lăng xuyên chính là lại lần nữa phun ra một ngụm lao huyết trực tiếp mất đi mà hộ thành đại trận cũng t h ỉ n h thịch một tiếng trực tiếp vỡ vụ n đông đảo trạm yêu tướng bay rớt ra ngoài rơi đập trong thành một người mặc đạo bào màu tím đạo sĩ ngồi xếp bằng khí tức đã rơi xuống đến đáy cốc nếu không phải ý trí kiên định chỉ sợ cũng mất đi hắ thân ả n h dần dần hiện hiện tới kia là một tôn tựa như chúa cứu thế thần minh từ s ắ c lôi đ ỉ n h phảng phất đại biểu cho thế gian hạo nhiên chính khí đã ma vô số lại có long ngâm gầm nhẹ một đầu c u ầ n vũ tóc dài đã bị lôi quang tràn ngập tựa như từng đạo lôi đ ỉ n h nhìn tới đạo nhân há to miệng cặp mắt kia không có bất kỳ cái gì vận sóng chỉ là liếc qua bọn hắn trong thành về sau liền thu hồi ánh mắt không rên một tiếng c h â n vọng thân hình đông nhiên biến mất ngay tại chỗ lao đạo sĩ đột nhiên đứng dậy muốn lên tiếng giữ lại, lại đ ộ phun ra một ngụm máu tươi thật sự là hưu tâm vô lực mấy vị trạm yêu tướng một lần nữa đi tới ngắm nhìn bốn phía đều chân nhân vị tiền bối kia đã chậm nhắm rượu khí lao đạo nhân khẽ lắc đầu đi đoán chừng là có chuyện quan trọng mang theo nghe vậy mấy tên trạm yêu tướng thần sắc t h o á n g có chút thất vọng lao đạo nhân than nhẹ một tiếng bất quá kết quả luôn luôn tốt chí ít sinh linh môn chủ lực đã hủy d i ệ t chữ châu được cứu rồi mấy người trong nháy mắt tinh thần đại c h ấ n không tệ chữ châu được cứu rồi chết đi ba người đều là sinh linh môn thủ lĩnh bây giờ còn lại bất quá là đã mỗi hợp cho bọn hắn thời gian nhất định có thể càn quét sạch sẽ nhưng an ân thành một trận chiến này có thể nói là không hiểu đấu nguyên bản gần như tử cục c ụ c diện lại bị một cái người qua đường ngạnh xinh xinh ngăn cơn sóng giữ đây quả thực là bất luận kẻ nào cũng không dám có nghịch thiên vật khí dịu các ngươi thủ tọa đi xuống đi lao đạo nhân ho khan hai tiếng nói mấy người cũng không dám b ấ t tích nhao nhao hành động thằng đến trên đầu thành chỉ để lại áo bào tím đạo nhân về sau vị này đạo nhân nhìn về phía trần vọng rời đi phương hướng như có điều suy nghĩ đúng lúc này hai cái đạo sĩ chạy tới sư bá chúng ta nơi này chúng ta từng tại ruộng nước huyện bên trên gặp được một người thủ pháp của hắn có chút cùng loại chúng ta ngũ lôi pháp nói đến phần sau hai người tiếng nói dần dần thắp xuống bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm giác được sư bá trong mắt tang thương áo bào tím đạo nhân chậm rãi nói ra vận dụng hết t h ể tài nguyên không t i ế c bất cứ giá nào ta cũng muốn biết vị tiền bối kiêng người ở chỗ nào chúng ta đã quá lâu quá lâu không có cơ hội lần này có lẽ là thời cơ hai cái tại ruộng nước huyện ngẫu nhiên gặp trần vọng đạo nhân nhìn nhau trọng trọng gật đầu một bên khác trần vọng đã vượt qua chữ châu đường biên giới hành tẩu tại một chỗ trong rừng sâu núi thảm trần vọng thở ra một hơi nơi này hẳn là liền an toàn lúc này trần vọng đã thân ở trung châu so sánh chữ châu giàu có trung châu rất phẳng bình không có gì lạ An ân tại h h thủ là thư thái, nhưng tiếp xuống cũng phong hiểm, xem ra đằng sau không thể à là n xuống cũng đằng xuất xem sau tiếp l có ra trung ù y ý xuất thủ. t n Vọng tự lầm bầm. Bởi vì việc cấp bách, hắn vẫn là phải tìm đến đăng tiên cánh công pháp. Đất bao la, đăng tiên công pháp lại như vì việc tự tìm Trời đất thế thưa thớt, thật lầm là la, lại bầm. m Bởi bách, bao phải cấp pháp. pháp ố tìm, chỉ sợ đến n à nào, y tháng h á năm đến ngấm đường lại k châu tử mới được. a Khai i Tại sáng. sáng. Trưng Trung h c một chỗ vô danh núi đỉnh phong phía trên trân vọng đón gió ngồi xếp bằng nhìn về phía phương xa kỳ thực đã thần du và dặm rất hiển nhiên liền trước mắt hắn tình cảnh mà nói muốn thu hoạch đăng thiên cảnh công pháp không khác người xi、si、nói mộng đã không cách nào dựa vào người khác đó là đương nhiên cũng chỉ có thể dựa vào chính mình c h â n vọng bắt đầu thuận công pháp và kết hợp mình nhận biết n g ư ợ c dòng tìm hiểu bản nguyên thế giới này công pháp là đặc biệt cấp bậc t ầ n g t ầ n g tiến dần lên thiếu một thứ cũng không được là bị động qua tay chân hay là một mực đều là như thế nếu như trước k i a thế góc độ đi đối l ạ i liền hơi có chút âm lưu luận tỉ như vì để cho các phương diện giai cấp rõ ràng không thể vượt qua có người lấy thủ đoạn thông thiên phát minh loại này tu hành phương thức dùng cái này đến ngăn chặn tầng dưới chót người hạn mức cao nhất nhưng nếu như một mực như thế như vậy cái thứ nhất đi đến v õ đạo c h i lộ người hắn là thế nào làm lại hoặc là một đám người tương hỗ tiến lên sau đó tương hỗ tham khảo liên quan tới phương diện này khởi nguyên cho dù là trấn yêu ti bên trong đều không có ghi chép trần vọng than nhẹ một tiếng cứ như vậy nằm trên đồng cỏ ánh mắt có chút mờ mịt cuối cùng bất luận như thế nào ngược dòng tìm hiểu bản nguyên đều hẳn là có tiền nhân trồng cây mới có chúng ta hậu nhân hóng mát khả năng đã tiền nhân có thể khai sáng công pháp vậy ta có phải hay không cũng có thể như thế nói thì nói như thế nhưng trần vọng vẫn là nghi hoặc trần đầy không khác dù là đây là một con đường nên đi như thế nào hắn hiện tại thậm chí đều không có bất kỳ cái gì mạch suy nghĩ như thế nào khai sáng nếu như không có bảng trần vọng tiên phú cũng chỉ là qua quýt bình bình như thế nào cùng hạ người kinh tài tuyệt d i ễ m cùng so sánh trần vọng cao mày tâm niệm thay đổi thật nhanh thời gian lưu chuyển lúc ban đêm trần vọng đông nhiên linh quang l o e lên đột nhiên ngồi xuống đã ta không so được tiền nhân tự sáng tạo ra khung vậy ta liền lùi lại mà cầu việc khác tham khảo tiền nhân không có tham khảo chỗ trống mà hắn không giống thời đại này công pháp nhiều không kể siết chỉ cần hắn nghĩ đem tất cả công pháp dung hội q u á n thông lại sáng tạo ra một môn hoàn toàn mới công pháp nói không chừng có thể thực hiện nghĩ tới đây c h â n vọng ánh mắt càng thêm sáng tỏ người khác dù là nghĩ đến tầng này cũng chưa chắc có đường có thể đi nhưng hắn không giống đăng t i ê n lâu ba tầng tất cả công pháp đều đã bị hắn ghi chép lại có thể nói là c h â n yêu ti toàn bộ nội tình từ nguyên ý cảnh đến đạp vấn cảnh hơn ngàn môn công pháp nếu như đem những này công pháp dung hội q u á n thông có phải hay không sẽ có hoàn toàn mới mạch suy nghĩ c h â n vọng tâm niệm vận động bảng chậm rãi ở trước mắt mở ra kim thân cảnh công pháp pháp vực chân ma điển đệ tam trọng huyền không vạn pháp đệ nhất trọng vô tận thánh tham an quyết đoạn thứ ba trời hùng hỗn độn thật điển đệ ngũ trọng đạp vần cảnh công pháp thất sát quán nhật pháp sắc ý tam trọng lãnh nguyệt thái huyền kinh ba tháng cảnh thái nguyên cựu kiếp trải qua tam tiếp thiên âm kim long điển đệ tứ trọng liên tiếp văn tự ở trước mắt hiện lên trước lúc này những công pháp này đều đã tích lũy nhất định điểm kinh nghiệm trân vọng mặt không biểu tình lần này thật đúng là vừa vặn sẽ một chút bế quan mấy tháng cảm giác đội người khác tu luyện mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể đem tất cả công pháp tu luyện viên mãn trân vọng có bảng nhưng cũng chuẩn bị kỹ càng bế quan mấy tháng một năm chuẩn bị cái này đem là một cái cực kỳ to lớn công trình tìm một chỗ ngủ đông trân vọng đứng dậy ngắm nhìn một phía khi tất cả công pháp luyện tới viên mãn lúc dù là hắn không có ngộ ra hoàn chỉnh đăng thiên cảnh công pháp cũng tất nhiên sẽ để tu vi nâng cao một bước gần một năm tu hành để trân vọng từ một cái người bình thường biến thành bây giờ thế giới đình phong nhưng t ầ n cuối cùng ngăn cách lại cần tăng gấp bội thời、gian. thầm nghĩ trần vọng đã đi tới một cái vô danh sơn động bên trong sơn động không lớn cũng không có những sinh vật khác trần vọng ngồi tại tận cùng bên trong nhất có chút đưa tay cửa vào liền bị phong bế cùng lúc đó về liếm nhìn thanh sơn thần thông lẩn tàng tự thân hoàn toàn dung nhập trong lòng núi tư tưởng nào bột mì tấm ở giữa va chạm trần vọng chậm rãi hai mắt nhắm lại như là đã dự định bế quan chính hắn đương nhiên cũng muốn suy nghĩ thật kỹ trạng thái tinh thần của hắn đồng dạng sẽ ảnh hưởng lĩnh hội kết quả huyền ý kim thân cái này hai đại công pháp hệ thống đối trần vọng mà nói không khác tiểu đà tiểu nháo lấy cảnh giới cao tu luyện thấp cảnh giới công pháp làm ít công to. t、so, nhưng trần vọng phát hiện tự mình tu luyện đồng thời còn lại h u y ề n ý cảnh công pháp điểm kinh nghiệm cũng sẽ gia tăng tốc độ so với hắn trong tưởng tượng phải nhanh càng nhiều trong sơn động thời gian trôi qua rất nhanh trần vọng không biết thời gian trôi qua chỉ có chăm chỉ không ngừng tu hành một môn lại một môn hắn ôi thế gian công pháp lý giải càng thấu triệt sau ba tháng tuyết lớn bao trùm toàn bộ dây núi phóng tầm mắt nhìn tới trắng loa như tuyết tuyết lớn tiếp tục không ngừng trực tiếp đem trần vọng cửa hang hoàn toàn bão phủ y hệt năm đó tại bạch vân huyện cổng tuyết dày ngăn cản đại môn con đường phía trước lúc này trần vọng huyền ý cảnh công pháp đã tu luyện hơn phân nửa còn kém ba thành công pháp liền hoàn toàn viên mãn lúc này trần vọng nghiễm nhiên đã có mấy phần đại gia phong phạm trên thân đã nhiều hơn mấy phần không cách nào n ô n ngữ t h ầ n dị tựa như t h á n h nhân lại là một tháng theo cuối cùng một môn huyền ý cảnh công pháp viên mãn trần vọng trên người tu vi lại lần nữa tăng vọt trần vọng rốt cục mở hai mắt ra thở phào một hơi m ư ơ i tám tuổi sinh nhật bỏ qua bất quá không ảnh hưởng toàn cục trân vọng có chút hoạt động một chút gân cốt liên tục bốn tháng b ê quan để đầu góc của hắn có chút mệt nhọc lúc này tựa ở trên vách tường đã ngủ thật say trong đầu thường m ô n viên mãn huyền ý công pháp song song thành một hàng trân vọng chân khí tính chất cũng bởi vậy phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đó là một loại không cách nào ngôn ngữ c h â n khí phong phú không chút nào không lộ vẻ lộn xộn kia là bị trân vọng rất tốt d u n g hợp lẫn nhau mà thành hoàn toàn mới c h â n khí phản phất nghiền ép thế gian bất kỳ cái gì công pháp tu luyện ra được lực lượng đó là một loại cao hơn chiều không gian lực lượng dựa theo trần vọng đoán trường chờ đến kim thân cảnh công pháp công trình hoàn thành. hắn liền sẽ thuận lý thành trương đưa thân đăng thiên cảnh t r u n g kỳ vừa mới bắt đầu mà trần vọng cũng toàn vẹn không biết tại mảnh này tuyết trắng bên trong lòng đất có một đám đạo sĩ kết bạn mà đi vị đại nhân kia sẽ không phải đã không tại ngụy quốc cảnh nội a không biết gần nửa năm vị tiền bối kia liền tựa như hư không tiêu thất một chút tin tức cũng không có a hai cái từng tại ruộng nước huyện cùng trần vọng từng có gặp mặt một lần đạo sĩ thở dài thở ngắn tìm đi dù sao chúng ta đã đợi lâu như vậy cũng không kém điểm ấy thời gian chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế sau đó liền không lại có lợi ngữ hai người tiếp tục đi đường t r ư n g hợp trải qua một chỗ sân lĩnh nơi đó bị cự thạch ngăn cản thông đạo đã trở nên mười phần tự nhiên chương 275, đông đi xuân tới lại mùa hạng chương 275, đông đi xuân tới lại mùa hạng trân vọng bốn tháng rồi không có tung tích như là bốc hơi khỏi nhân gian ngụy quốc có tên núi long h ổ long h ổ sơn bên trên thiên sư phủ tuyết lớn đ ầ y trời trên đỉnh núi một cái áo b à o tím đạo nhân đứng ở chỗ cao nhất suy nghĩ ngàn vạn có tin tức áo b à o tím đạo nhân không nhìn đằng sau trống giống xuất hiện mấy cái tiểu đạo sĩ phối hợp hỏi tạm thời còn không có áo bảo tím đạo nhân xoay người nói ra tăng lớn nhân thủ mau chóng tìm tới chí ít cũng nên ngồi xuống nói chuyện lao phu mới có thể chết tâm minh bạch định an thành bạch kiên khí định thần nhàn u ố n g trà tề châu trước tiên mở miệng còn lại hai cái yêu địa đã cảnh giác quá nhiều trước mắt tạm thời tìm không thấy cơ hội trần vọng đâu bạch kiên mở miệng nói ra tề châu lắc đầu không có tin tức mấy tháng trước nghe nói ngụy quốc bên kia xuất hiện một cái thần bí võ phu tự tay kết thúc chữ châu sinh linh môn hóc o loạn ta đi đi một chuyến không có phát hiện mánh khỏe ngươi liền chưa hề không nghĩ tới là ngươi đã tìm không thấy trần vọng khí tức rồi bạch kiên sắc mặt nghiêm túc tề châu do dự nửa ngày nói ra hoài nghi tới nhưng theo thời gian trôi qua cỗ này hoài nghi đã tiêu tán vì sao bởi vì nếu như trần vọng còn sống thời gian bốn tháng đủ hắn l ậ n trời đương nhiên cũng không bài trừ hắn đã mất đi công pháp môi giới bị kẹt chết tại cái nào đó giai đoạn thế châu t r ầ m rãi mà nói nhưng từ trong giọng nói nhìn rất xem thường trong lòng hắn trần vọng sớm đã chết ở cái kia không gian loạn lưu bên trong dù sao đạt được loại k ê u bí mật đã hết sạch tất cả vật khí không nên còn có thể sống được húng chi theo thế châu nếu như trần vọng còn sống nhất định sẽ nghị trăm phương ngàn kế tìm kiếm đăng thiên cảnh công pháp lấy người này tính cách một khi bị bức ép đến mức nóng n ả y thật đúng là sẽ làm ra phản quốc ném ngụy quốc cử động chỉ vì cầm tới một môn đăng thiên cảnh công pháp nếu như là như thế đối bọn hắn tể quốc mà nói là lớn nhất mầm hai vạn nhưng bốn tháng không từng có bất cứ tin tức gì liền chứng minh không có làm như thế trân vọng sự tình có thể b u ô n g xuống đi t r ư ớ c quan sát hai nơi yêu địa đi bạch kiên khoát tay náo thế châu quay người rời đi tại vị này trấn yêu ti thủ thoại rời đi sau không bao lâu một cái sắc mặt tái nhợt trung niên nam nhân chậm rãi đi đến phụ vương người t ì n ta tu luyện của ngươi lại có chỗ tinh tiến bạch kiên mỉm、cười. trung nhiên nam nhân cười ngồi xuống ta cái này làm đại ca khẳng định không sánh bằng thất đệ cùng sùng đệ ngươi cũng không phải hướng khối này phát triển t ử hằng chị quốc thượng sách có hay không b i ế t ra vị này hoàng đế đương triệu bệ hạ chỉ có tại chính mình cái này đại nhi t ử trước mặt mới có thể ít như vậy mấy phần trợ búa lưu manh chi khí nhiều hơn mấy phần trưởng bối khí tức bạch t ử hằng tề quốc nhất không thấy được hoàng tử nhưng rất ít người biết vị này rất ít lộ diện hoàng tử mới là bạch kiên khí trọng nhất người cho tới nay tề quốc chính vụ có một nửa đều là ra ngoài bạch tử hằng thú bút chỉ bất quá một mực trốn ở phía sau màn chưa từng bại lộ tại dưới ánh mặt trời kỳ thật bạch kiên từng có một đoạn không muốn người biết chuyện cũ bạch tử h ằ n g mẫu thân chết được sớm nhất còn chưa kịp đương hoàng hậu liền qua đời mà vị nữ tử kia lưu lại một cái duy nhất hải tử chính là bạch tử hằng thứ hôm nay trở đi ngươi chính là thái tử bạch kiên chậm rãi đứng dậy tiện tay xuất ra một phần sớm chuẩn bị xong chiếu thư bạch tử hằng toàn thân r u n g mạnh bạch kiên hít mắt nói ra cha đưa cho ngươi không chỉ là điểm ấy ngươi chuyên tâm xử lý triều chính tiếp xuống cha sẽ cho ngươi trải đường lý ra lý tố khanh rốt c u c xuất quán không biết có phải hay không mở ra hai mạch nước đốc lý tố khanh liên phá hai tầng đi vào huyền ý cảnh viên mãn tựa hồ có mấy phần trần vọng phong phạm trần vọng có tin tức hay không lý tố khanh bưng lấy c h é n t r à nhẹ giọng hỏi ngồi đối diện hắn là thúc thúc lý trấn thiên trải qua bốn tháng lắng động đã rất ít người đề cập trần vọng liên quan tới trần vọng sự tình cũng không còn l à như vậy kiên kỵ lý trấn thiên than nhẹ một tiếng khẽ lắc đầu không có tin tức không chỉ là chúng ta còn lại mấy nhà thậm chí t r ầ n yêu ti h đều không có liên quan tới trần vọng tin tức lý tố khanh ánh mắt l ó e lên tố khanh nga đầu nhưng tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều trần vọng tiểu tử kia người hiện tự có thiên tướng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện lý trấn thiên sụ mà nói lý tố khanh nuốt nuốt h u y ệ t thái dương chỉ là nhẹ d ọ n g lừ một tiếng lý trấn thiên lại là một hồi lâu tận tình khuyên bảo về sau mới chậm rãi rời đi lý tố khanh híp mắt nhìn về phía chân yêu ti phương hướng ngay cả chính nàng đều không có chú ý tới tim đập của nàng gia tốc rất nhiều loại kia không cách nào nói rõ cảm xúc càng thêm nồng đậm, đậm so với hiện tại ngược lại hoài niệm lên dĩ vãng trần vọng vừa ra khỏi miệng chính là tức chết người hình tượng tại lý tố khanh trong tay là cái kia thanh long tiêu lao năm tháng thời gian thoáng qua liền mất ta tết qua tuổi đông đi xuân tới lại mùa h ạ n ế u như là thân ở tề quốc năm nay hẳn là bệnh trạch mười ba năm Bất t quá đáng i ế cũng hiện tại Trần vọng đã không thể Chỉ Châu như thế. thái không nhỏ, nhà lịch tại tại lợi loại người trong nhà ngồi lịch duyệt trên trời tới cảm giác. duyệt Trần Vọng quan trạng Trần Vọng trong trên Tề ít Tề trở trước Một ít rất một về về vào đã đó được quay Quốc. mực có cảm c ở là bế chính là vào hôm nay t r ầ n vọng cuối cùng một môn kim thân cảnh công pháp ngay đón viên mãn m ộ trận n vọng một thân hướng tới mượt mà chân khí rốt cuộc sông phá trở ngại như là hồng thủy vỡ đê trời cao đất rộng đăng thiên cảnh trung kỳ tại trần vọng phá cảnh trong n g á y mắt cả ngọn núi cũng vì đó chấn động bám vào ở trên núi tuyết trắng nhao nhao trở xuống như là góp nhặt trên lá cây sương mai bầu trời đột nhiên nổ lên một đạo kinh khủng kinh lôi rơi vào giữa không trung tuyết trắng đ ô n g nhiên đình trệ tựa như thời gian ngừng lại q u ỷ dị như vậy khí tượng kéo dài đến một hồi lâu mới bình thường trở lại mà trần vọng cũng chậm rãi mở ra hai con người cặp kia đen như mực trong ánh mắt hiện lên từng đạo ánh sáng bảy màu thần thánh vô cùng còn thiếu một chút nhanh trần vọng tự lầm bầm đồng thời mở ra trong lòng bàn tay trên thân bắt đầu lưu chuyển trận khí phong phú phức tạp có thứ tự cảnh giới này hạ đăng thiên cảnh hậu kỳ tới cũng muốn kinh ngạc chính yếu nhất vẫn là võ học phương diện hơi cản trở nếu như tiếp xuống có thể đem thân pháp cùng n ụ c thân võ học đều kéo cao đến ngang nhau cấp độ chỉ cần không phải thân ở kinh thành tề châu ta liền sẽ không thua càng sẽ không chết t r ầ n vọng h í mắt bảy tháng tổng cộng hơn hai trăm trời nhưng đ ố i t r ầ n vọng mà nói như là qua hai trăm năm trăm năm ngộ đạo đã triệt để để trần vọng nghĩ duy đạt đến một loại huyền diệu cảnh giới d u y ệ t tận tăng thương bảng từ từ mở ra tự sáng tạo đăng thiên cảnh công pháp chưa hoàn thành trân vọng võ đạo vẫn luôn là lấy mình làm chủ đạo bảng làm phụ trợ tỉ như hiện tại hắn sinh ra ý nghĩ này đồng thời giao chi hành động về sau bảng mới có thể xuất hiện một chuyến này t h à n h tiến độ đạp vân cảnh công pháp hẳn là sẽ chỉ càng nhanh trân vọng nói xong một lần nữa hai mắt nhắm lại chương 276, h u y ề n ý kim thân đạp vân tận viên mãn chương 276, h u y ề n ý kim thân đạp vân tận viên mãn đạp vân cảnh công pháp số lượng chỉ có h u y ề n ý cảnh công pháp một phần mười không đến mà lại bởi vì có trước đó tu luyện công pháp tích lũy những công pháp này phần lớn đều đã đến một loại nào đó tiến độ cũng không tính bắt đầu lại từ đầu lần bê con này lại là kéo dài ba tháng lần nữa tới đến cuối thu mùa một năm sau cảm lộ kết thúc thái nguyên cựu kiếp trải qua kinh nghiệm ba nghìn ba trăm tám mươi hai thái nguyên cựu kiếp trải qua cựu kiếp c h â n vọng đứng người lên sắc mặt có chút không dễ nhìn bởi vì còn chưa đủ toàn bộ đăng thiên lâu võ học cộng lại đều không đủ hắn tự sáng tạo một môn đăng thiên cảnh công pháp giống như kém một chút c h â n vọng tóc mày cái này lâm môn một cước có thể là gần ngay trước mắt xa cuối chân trời hoa trong g ư ơ n g trắng trong nước ca hoặc là liền chờ ngày nào tâm cảnh phù hợp duyên phật đến nước chạy thành sông dung hội quán thông hoặc là chính là tiếp tục tu luyện huyền ý trở lên công pháp cổ cô động tự thân làm như thế nào cầm công pháp toàn bộ thiên hạ có được bó lớn huyền ý cảnh công pháp tàng thư chỉ có cấp cao nhất gia tộc hay là kinh thành trấn yêu thi những địa phương kia khẳng định không đi được bất quá bằng vào ta bản sự chỉ cần tránh đi những thế lực này đi nhìn lén nhà khác công pháp là đủ trần vọng sờ lên cầm lâm vào trầm tư v ề phần cái gì đạo đức không đạo đức đến lúc nào rồi rồi vẫn là t r ư ớ c bảo mệnh lại nói lấy cảnh giới của hắn hôm nay chỉ cần không phải t ề quốc cựu đại gia tộc loại kia cấp bậc trên cơ bản không phát hiện được hắn đăng thiên cảnh trung kỳ nói thế nào cũng là thế giới này cấp cao nhất một nhóm người lấy trần vọng trước mắt chiến lực có tư cách nói có thể thắng hắn người bốn nước thủ tọa thánh viên yêu tổ Tổng c ộ vậy trước tiên nhìn xem mục tiêu trân vọng nói thì tay xốc lên phủ đùi một năm đại môn do thu điều hiệu hiệu trân vọng có bảng đương nhiên biết thời gian trôi qua cái này trung châu thực lực bình thường rất khó có mục tiêu sát vách chữ châu năm ngoái nguyên khí đại t h ư ờ n g nhưng là nội tình vẫn còn ngược lại là có thể nhìn xem tình huống c h â n vọng tự lẩm bẩm rất nhanh liền có quyết định dù sao chữ châu ngay tại sát vách nhìn xem chính là c h â n vọng vươn tay trước người vẽ một chút một khe hở không gian xuất hiện trước người bản nhân đi vào chính là na di ngoài trăm dặm mấy lần na di về sau c h â n vọng dứt khoát liền không làm bộ bất quá là tâm niệm vừa động trước người liền sẽ tự động xuất hiện từng đạo vết rách chỉ bằng vào chiêu này thế gian chín thành chín đại trận đều ngăn không được hắn an ân thành một năm trước trân vọng chỉ là ở chỗ này đi ngang qua một chuyến liền cứu vớt mấy chục vạn sinh linh một năm qua đi an ân thành đã khôi phục ngày xưa vi n h quang mà bốn phương tám hướng cũng không nhìn thấy nửa điểm chân linh cái bóng an ân thành không phải chữ châu châu thành nhưng cũng là số một số hai thành lớn trân vọng phối hợp đi vào bên đường điểm một chén canh mặt đã lâu đồ ăn ăn vào một nửa liền có hai đạ o hơi dọn khản khản chuyển tới từ phía bên cạnh tiền bối trân vọng động t á c dừng lại sau đó khẽ nhữ mày quay đầu nhìn sang luôn cảm thấy trước mắt hai người kia khá quen hơi suy tư trân vọng liền nhớ lại tới một năm trước d ũ n ư ớ c huyện thiên sư p h ụ đạo sĩ đều đi qua lâu như vậy còn nhận ra ta gặp t r ầ n vọng không nói lời nào hai cái đạo sĩ càng thêm vững tin lập tức khóc r ò n g r ò n g tiền bối cuối cùng là để chúng ta tìm tới ngài ngươi thật đúng là để chúng ta dễ tìm a mắt thấy hai cái đạo sĩ liền muốn làm trận quý xuống t r ầ n vọng liền không vui ngăn lại hai người ngồi có việc từ từ nói về phần tiền bối không tiền bối t r ầ n vọng không chút nào để ý những ngày tên được rồi hai cái đạo sĩ vội vàng ngồi xuống đồng thời cũng bắt đầu tự giới thiệu hai người không có tên tục chỉ có đạo hiệu hư tự bối phận hư hảo cùng hư t r u n trân vọng giới thiệu liền đơn giản một điểm chỉ là hai chữ vong trần vong trần t i ê n bối chúng ta thiên sư muốn mời ngươi đến chúng ta trên núi làm khách nói chuyện một kiện nặng sự t ì n h t hư hảo đẻ thấp thơm lượng nói khi nào ngũ lôi chính pháp trân vọng sắc mặt cứng đờ chẳng lẽ lại những lao đạo này cho là hắn học lén bọn hắn ngũ lôi chính pháp đây quả thực là kéo có bê đây đều là chính hắn lĩnh nộ ra tới ta không hứng thú trân vọng khẽ lắc đầu t i ê n bối nhất định là lôi pháp cao nhân chúng ta long hồ sơn đã thật lâu chưa thấy qua giống tiền bối như vậy lôi pháp cao thâm võ phu chúng ta không có ác ý kỹ càng sự tỉnh còn cần thiên sư cùng ngài nói chuyện h ư trần có chút nóng này nói trần vọng gặp hai người như vậy thần thái dứt khoát liền đi thẳng vào vấn đề ta không có học trộm đồ đạc của các ngươi trở về đi nếu không phải kính trọng hai người này lúc trước quên mình vì người tinh thần trần vọng đều muốn lật bàn đánh người không có cách ta nắm đấm lớn ta còn có lý ta không đánh người ta đánh ai hai cái đạo sĩ n h ì nhau n thoải mái cười một tiếng tiền bối hiểu lầm ý của chúng ta chúng ta long h ổ sơn mặc dù đã t h ê yếu nhiều năm nhưng chúng ta cũng không có ra mặt đem đồ của người khác nói thành mình tóm lại có một số việc hai ta không tiện nhiều lời vẫn là cần tiền bối gặp một lần trường giáo thiên sư trân vọng sờ lên cái c ằ m thiên sư phủ thế yếu vậy ta có hay không có thể vụn trộm đi vào tu luyện công pháp mặc áo bào tím tại các ngươi nơi đó là cái gì cấp bậc trân vọng đột nhiên hỏi hai người tranh thủ thời gian hồi đáp chỉ có chúng ta trưởng giáo thiên sư mới có thể mặc áo bào tím hả trân vọng nhớ tới một năm trước a nân thành nơi đó liền có một cái áo bào tím đạo nhân thật là không phải là thiên sư phủ trưởng giáo chân nhân a chỉ là cái kim thân cảnh sao kia nói không chừng thật là có khả năng nghĩ tới đây trân vọng uống xong cuối cùng một mục canh được dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi ta liền đi với các ngươi một chuyến nhưng là ta đã nói trước không thể ra bên ngoài bại lộ thân phận của ta đây là tự nhiên vậy thì đi thôi đi vào ngoài thành trần vọng đ ố n g nhiên dừng bước lại hai đạo người nghi ngờ nói tiền bối trần vọng ho khan hai tiếng long hồ sơn ở nơi nào chỉ cái phương hướng tiền bối không biết chúng ta tới dẫn đường là được thư hảo cười ha ha ừng trần vọng nhịu nhũ mày thư trần vội vàng cấp đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái cười chỉ chỉ một cái phương hướng tiền bối chúng ta long hồ sơn ngay tại long đằng châu từ nơi này đi tây bắc đi hơn ba n g h n dặm đã đến trần vọng khẽ vứt cằm trước người xuất hiện một đạo vết nước không gian hai cái đạo nhân còn không có kịp phản ứng liền bị trần vọng kéo tới không gian chi lực hai người kịp phản ứng về sau đã xuất hiện tại ngoài trăm dặm cái này hai người hai mặt nhìn nhau bọn hắn đã đánh giá rất cao trước mắt người này nhưng dựa theo trưởng giáo chân nhân hẳn là tại đạp vân cảnh viên mãn ở giữa có thể là ẩn cư thâm sơn tiền bối xuống núi nếu không không đến mức chưa từng nghe nói qua tết i tuổi nhưng nắm giữ không gian chi lực rõ ràng là đăng tiên cảnh a nghĩ tới đây hai người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn chương hai trăm bảy mươi bảy long hồ sơn chuyện cũ chương hai trăm bảy mươi bảy l o n g h ổ sơn chuyện cũ long đằng châu l o n g h ổ sơn thiên sư p h ụ t r â n vọng ngồi tại một chỗ nhã phòng sử uống nước trà đại môn chậm rãi lời ra một cái áo b à o tím đạo nhân chậm rãi từ bên trong đi tới tiền bối coi là thật để chúng ta dễ tìm từ lúc một năm trước n g à i từ chữ châu chiến trường rời đi về sau chúng ta liền bắt đầu tìm ngươi áo b à o tím đạo nhân chậm rãi ngồi xuống cảm khái nói t r â n vọng nhớ không lầm người này hắn xác thực gặp qua chỉ bất quá đối phương chưa hẳn biết mà thôi lúc ấy liền một chút nhìn ra đạo sĩ này kim thân cảnh tu vi nhưng vạn, vạn không nghĩ tới lại là thiên sư phủ trưởng giáo chân nhân phải biết tại t r ầ n vọng còn chưa trưởng thành trước đó người người trong miệng thiên sư phủ đều vô cùng kinh khủng tựa như cao cao tại tượng siêu trần nhổ tục thần tiên người trước mắt này đang trên đường tới hư hảo hai người liền đã vụn trộm đã cho giới thiệu đạo hiệu thông huyền có thể xưng một tiếng thông huyền chân nhân đáng nhắc tới chính là vị này trưởng giáo chân nhân tựa hồ là thông chữ lót không thành khí nhất đệ tử chỉ là như thế nào lên làm trưởng giáo chân nhân trần vọng không có hỏi hai người kia cũng không nói trần vọng vẫn là trước sau như một lôi lệ phong hành không có trả lời câu này lời khách sáo mà là trực tiếp nói ngay vào điểm chính nghe nói trưởng giáo chân nhân tìm ta có việc ta liền đến thông huyền trân nhân do dự một chút có chút thấp thỏm hỏi xin hỏi tiền bối có thể hay không chiếm dụng n g à i một chút thời gian bần đạo nơi này có một cái không dài không ngắn cố sự trân vọng đ ứ n g mày nhưng nghĩ tới cái này tiên sư p h ụ tàng thư liền vẫn gật đầu thông huyền đạo nhân nhẹ nhàng thở ra sau đó cũng không dám lãnh đạo đem một cái cố sự em hay nói nguyên lai、like、tại mười năm trước yêu năm trước kia long h ổ sơn tiên sư p h ụ chính là thiên hạ đạo môn biện c h ữ vàng là làm chi không thẹn đạo môn khôi thủ chưa từng leo lên ngụy quốc triều đình độc lập với trong giang hồ lại có nửa bước đăng thiên cảnh trân nhân trấn thủ chỉ bất quá thời kỳ thái bình Này đủ để cho triều như thế đấu pháp cơ hồ bất kể bất cứ giá nào kết quả sau cùng chính là hương hỏa tàn lụi dần dần x u n g dốc mà thông huyền chân nhân tại một trận chiến kia bên trong may mắn còn sống là bây giờ thông chữ lót còn sót lại người chỉ có thể mặt dạng mày dậy bước lên chức trách lớn đánh một trận xong ngụy quốc cũng rốt cuộc tìm được chén ép thiên sư p h ụ cơ hội dứt khoát liền trực tiếp xóa đi thiên sư p h ụ công tích chính là bây giờ ngụy quốc hồ sơ đều chưa từng ghi chép thiên sư p h ụ chiến công húng chi là nước khác cái này còn không phải đối thiên sư p h ụ nghiêm trọng nhất đặc kích chân chính để thiên sư p h ụ lòng người tan g ã nguyên nhân là ngũ lôi chính pháp t u y ệ t tự ngũ lôi chính pháp là thiên sư p h ụ h ư ớ n phách nếu như thiên sư phủ người không có ngũ lôi pháp làm sao cũng không tính thiên sư phủ trận chiến kia cơ hồ sẽ ngũ lôi pháp người toàn bộ mang đi đến mức bây giờ thiên sư phủ không người tập được sẽ ngũ lôi chính pháp Trải qua những năm gần đây thiên sư phủ tương hỗ nghiệm chứng thôi diễn nửa bộ sau nhưng đều không thể thành công thật sự là hoàn toàn bất đắc dĩ mới có thể ra hạ sách này đi tìm ngoại nhân hỗ trợ bọn hắn cần phải có người hỗ trợ bù đắp cuối cùng nửa bước ngũ lôi pháp dù là người kia là cái ngoại nhân đáng tiếc thiên sư phủ nhân duyên tại ngụy quốc cũng không như thế nào dù là biết ngũ lôi pháp trần quý cũng không có đắc đạo biết những đạo sĩ này là đầu vóc toàn cơ bắp hay là thất ngốc ngụy quốc đều đối đãi bọn hắn như vậy kết quả một năm trước chữ châu đại chiến vẫn là nghĩa vô phản cố xuống núi bất quá cái này thế đạo vẫn là có như thế một số người mới có thể trở nên đặc sắc rất nhiều một cái ở thời đại này đi ngược dòng nước m ô n phái kết quả sau cùng cũng chỉ có thể như thế luân lạc tới chỉ có thể dựa vào ngoại nhân tiền bối chúng ta trước đây cũng đã nói là thương lượng hoàn toàn nhìn ý nguyện cá nhân bần đạo đã đem nên nói nói xong nếu như tiền bối không nguyện ý chúng ta cũng lý giải thông huyền chân nhân trầm giọng nói nói xong đoạn văn này vị này trưởng giáo chân nhân tựa như tiêu hết tất cả tinh khí thần đôi trong mắt kêu bên trong hiện lên một vòng không bỏ cùng thất vọng nếu như có thể mà nói ai cũng sẽ không đem nhà mình mỹ thuật chắp tay nhường cho người trân vọng dối l ư n g một cái cuối cùng là kể xong v â phân cái gì ngụy quốc mặt đối lập h ắ n để ý Ta có thể thử một chút. có c h â nếu vọng vọng lạnh nhạt nói. Thông huyền chân nhân là người, nói Chân nhẹ còn kiện. Thông huyền chân nhân kiện n gật gì? là thật chứ. chút, hỏi, bất ta một có lời điều điều đầu, quá ấy ra, do dự như ta giúp các ngươi bù đắp ngũ lôi pháp tương ứng n g ư ơ i muốn để ta tự do ra vào các ngươi cất giữ công pháp địa phương làm trao đổi ngũ lôi chính pháp ta tập được về sau sẽ không truyền thụ bất luận kẻ nào chờ ta vừa đi môn thần thông này vẫn như cũng là ngươi long hồ sơn độc hưu việc này can hệ trọng đại tiền bối có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai cho ngươi trả lời chắc chắn có thể đây cũng là nhân tri thường tình dù sao chuyện này v i ệ c quan hệ long h ổ sơn cơ sở hơi không cẩn thận long h ổ sơn liền sẽ triệt để chỉ còn trên danh nghĩa trân vọng đứng dậy đi tới cửa địa phương bỗng nhiên dừng lại đúng rồi nếu như các ngươi đáp ứng ta từ long h ổ sơn nhìn thấy tất cả công pháp đồng dạng sẽ chỉ dừng bước tại ta sẽ không truyền thụ người khác thông huyền chân nhân chân thành nói minh bạch trân vọng rốt c ụ c rời đi bởi vì là long h ổ sơn là như vậy long h ổ sơn trân vọng nguyện ý tại mình lợi ích bảo toàn trạng thái cho thêm cho mấy phần thiện ý tựa hồ đây là hắn đi vào thế giới này sau lần thứ nhất nhìn thấy sự mới chính khí hai chữ muôn p h i không cầu bất luận cái gì chỉ cầu không thẹn với lương tâm hôm sau thông huyền chân nhân tìm được trân vọng tiền bối hôm qua lời nói chúng ta đáp ứng trân vọng nói ra vậy liền hợp tác vui vẻ vậy chúng ta bây giờ dẫn đường là được trên đường hai người sóng vai mà đi cùng nhau đi tới đạo nhân thưa thớt to như vậy một tòa long hồ sơn nghe nói chỉ còn lại trăm người không đến mà lại phần lớn đều tuổi không lớn lắm máu mới càng là l ắ c đ ắ c không có mấy gần như tàn lụi ta không dám hứa chắc ta có thể thành chỉ có thể nói ta tận lực cho nên đừng ôm hy vọng quá lớn trân vọng nói cái này hiển nhiên đã chúng ta chọn chúng tiền bối Tất c ả h ậ u quả lẽ ra phải lẽ long ra ta chúng hổ do s ơ n đến g á n h chịu. Thông huyền l i ê n t ụ c gật đầu. Nói c h u y ệ n p h i ế m t h ờ i khắc, đi t ớ i m ộ trong chỗ đỉnh núi đạo núi quán bên t ê n này Lúc đ ạ q u á bên n o à i đ ứ n g đây vị đạo bốn n vị h â n phần lớn là tóc t r ắ n không như g xóa, t r o n tưởng tượng g t i ê n p h o đạo n ngược g lại cốt, suy yếu viên ô h nến. m ộ t t khối r à n ngập tăng t h ư ơ n g hai i bảng t r ê n chỉ có bảy a chữ, mươi tám trong nháy mắt lôi pháp viên mãn. mãn mấy vị đạo nhân chỉ là khe vớt cảm không có nhiều lời trong thay đổi đi theo thông huyền đạo nhân đi vào đạo quán bên trong trong lòng t h a n nhẹ một kim thân bốn huyền ý chính là bây giờ long hồ sơn nội tình sao đã từng huy hoàng đã không còn tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa trân vọng bị thông huyền đạo nhân dẫn tới trong đại sảnh nơi đó có một bức tranh giống kia là long hồ sơn đời thứ nhất thiên sư thông huyền đạo nhân hai tay bấm n i ệ m pháp quyết đối d ư ớ i bức h ỏ a mặt lư hương chỉ vào không trung hương hỏa lượn l ờ ở giữa l o a n g thoáng hiện ra từng chuỗi văn tự những văn tự này càng ngày càng nhiều lít nha lít nhít ngũ lôi chính pháp thượng bộ thông huyền đạo nhân giải thích nói những văn tự này sẽ tồn tại ba cách giờ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tiền bối lại ở chỗ này bế quan tu hành nếu là thuận lợi trong vòng nửa năm liền có thể tinh thông xuất quan sau đó chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận phần dưới con đường phía trước nửa năm a trân vọng không có trả lời bởi vì trước mắt đã có văn tự hội tụ ngũ lôi chính pháp thừa thiên chưa nhập môn nhớ kỹ trân vọng thu hồi ánh mắt chuẩn bị cho ta cái dễ chịu thanh tịnh địa phương cái này nhớ kỹ tiền bối ngươi xác định không xem thêm vài lần củng cố củng cố thông huyền đạo nhân có chút lo lắng trân vọng khoát tay áo không có đã cho giải thích thêm chân u ố i cùng t vọng, vọng mở ộ t c ra bảng trước mắt cảm lộ điểm sáu điểm bắt đầu tu luyện ngũ lôi chính pháp thượng thiên môn này lôi pháp cùng ngươi tử tiêu thiên tâm lôi có mấy phần dị khúc đồng công tri diệu ngươi có thể nói là nghề này tông sư cho nên tu luyện làm ít công to mười phần nhẹ nhõm bất quá tại tu luyện ngũ lôi pháp quá trình bên trong n g ư ơ i phát hiện môn này lôi pháp quả nhiên là có mấy phần chỗ độc đáo có thật nhiều phương diện là n g ư ơ i trước đây không ngờ tới n g ư ơ i lấy ngũ lôi pháp làm đá mài đao tiếp tục hoàn thiện mình tử tiêu thiên tâm lôi lấy đá ở núi khác có thể công ngọc đạo lý rất đúng sáu năm sau cảm ngộ kết thúc ngũ lôi chính pháp thượng thiên kinh nghiệm sáu n g h n a i m ộ t m ư ơ ba ngũ lôi chính pháp thượng tiên h viên mãn trân vọng thậm chí cũng không thấy cái này thượng thiên điểm kinh nghiệm liền trực tiếp kéo căng cái này là thật ngoài ý liệu trước kia nghe được quá nhiều liên quan tới ngũ lôi pháp vi danh còn tưởng rằng muốn tiếp theo phen công phu mới có thể thành cho nên liền p a á p hẳn là tu vi đã đủ cao cho nên đối với võ đạo một chuyện nhạy cảm viễn siêu trước kia trân vọng tự lẩm bẩm dưới mắt ngũ lôi pháp đã viên mãn như vậy thì là lĩnh hội thời gian những đạo sĩ kia đã nghiên cứu nhiều năm như vậy hẳn là sẽ có một ít mạch suy nghĩ ngược lại là trước tiên có thể hỏi một chút có thể tiết kiệm một chút cảm mộ nội điểm ít đi đường q u a n co trân vọng nghĩ tới đây liền chậm dai đứng dậy đạo quán bên ngoài thông huyền đạo nhân cùng mấy vị đạo nhân đứng tại cổng trường giáo thật có thể thành sao thông h u ề n đạo nhân khẽ lắc đầu dù sao cũng phải thử một chút mới được người này là đăng thiên cảnh đại năng đồng thời lôi pháp tinh diệu nói không chừng thật có thể giút chúng ta bù đáp mặc dù trò chuyện không nhiều nhưng người này có điểm mấu chốt của mình cho nên không đem làm lòng tiểu nhân độ quân tử c h i bụng đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy chỉ là nếu là không thể thành chúng ta môn này ngũ lôi chính pháp nói không chừng thật sẽ trở thành lịch sử thông huyền đạo nhân trầm mặc không nói đây là sự thật nếu như ngay cả đăng thiên cảnh lôi pháp tông sư đều không thành được vậy trên đời này liền không có ai có thể đem việc này làm thành cùng lắm thì chính là phong sơn chúng ta chút xuống mấy đời tâm huyết vân đạo cũng không tin thiền nhân ngũ lôi pháp cứ như vậy khó có lao đạo nhân hử lạnh một tiếng những người còn lại không nói tiếng nào chỉ là kia từng đôi giàn mua mà đục ngầu ánh mắt đã biểu lộ tâm ý long hồ sơn không thể không có ngũ lôi pháp đây là bọn h ắ n dễ một trận tiếng bước chân chuyển đến năm cái đạo nhân quay đầu nhìn thấy trần vọng đâm đầu đi tới thông huyền đạo nhân hỏi tiền bối là gặp vấn đề gì trần vọng nói ra nói với ta nói các ngươi lĩnh hội phần dưới một chút mạch suy nghĩ ít nói đến mức nào nhiều ít càng nhiều càng tốt tiền bối cái này chúng ta đằng sau tự nhiên sẽ cùng ngươi nói chỉ là bây giờ ngươi liền lên bộ đều chưa từng tu luyện viên mãn chúng ta chính là nói tiền bối cũng rất khó coi xảy ra vấn đề chỗ a thông huyền đạo nhân mướng mày mấy người còn lại liên tục gật đầu rất tán thành trần vọng mở ra trong lòng bàn tay thúy u n t màu lam lôi đình liền tại lòng bàn tay hội tụ ngũ lôi chính pháp ta tu luyện tới loại trình độ này có đủ hay không nam tiên đạo nhân hai mắt trừng trừng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trần vọng trong tay đoàn kia lôi quang bọn hắn tự nhiên nhận ra đây là vật gì đây chính là bọn hắn khổ tâm nghiên cứu mấy chục năm đồ vật a nhưng cái này sao có thể phải biết vị này vong trần tiền bối mới vừa vặn nhớ kỹ khẩu quyết trở lại trong phòng đến bây giờ cũng chưa tới nửa canh giờ à? cái này thông huyền đạo nhân chấn kinh đến nói không ra lời những người còn lại còn không có lấy lại tinh thần chẳng lẽ trên đời này thật sự có loại thiên tài này tiền bối chẳng lẽ trước ngươi là ta long h ổ sơn một vị tiền bối hay sao có nhân nhẫn không ở hỏi chẳng lẽ yêu năm một trận chiến còn có sống sót lao tiền bối mà vị này lao tiền bối thay hình đổi giả rồi trân vọng giật giật khoe miệng ta chịu trách nhiệm nói với các ngươi ta không phải long h ổ sơn người ta tại lôi pháp phương diện có nhất định tạo nghệ lý giải so với các ngươi sâu chỉ thế thôi mấy người hai mặt nhìn nhau thông huyền đạo nhân thở dài một tiếng đã như vậy tiền bối mời đến bên cạnh chúng ta sẽ t ậ n lực đem biết đến nói hết ra đám người cứ như vậy ngồi trên mặt đất tại đạo quán phía ngoài trên đ ư n g cỏ làm thành một vòng tròn lấy thông huyền đạo nhân cầm đầu bắt đầu liên quan tới phần dưới ngũ lôi p h á p mạch suy nghĩ cùng thăm dò tiến độ nhiều năm nghiên cứu kỳ thật cùng trần vọng dự đoán tiến độ tranh lệch rất xa muốn bù đắp hoàn toàn bản l ô i pháp còn có một khoảng cách lớn bất quá trần vọng từ đầu đến cuối đều không nói chuyện cũng chỉ là lẳng lặng nghe mấy vị đạo nhân ngươi một lời ta một câu cùng ngôi đàm đạo thời gian tự nhiên trôi qua n h ậ t nguyện giao thế không người quay dày đợi đến cuối cùng một đoạn văn kết thúc công việc đã là ba ngày sau tiền bối chúng ta muốn nói cứ như vậy nhiều thông huyền đạo nhân thở phào mờ hơi trân vọng g ừ một tiếng ta đã biết nói xong trần vọng đứng dậy cứ như vậy cũng không quay đầu lại rời đi mấy vị đạo nhân cũng không thèm để ý cũng còn đắm chìm trong trần vọng tốc độ tu luyện bên trong toàn bộ thiên sư phủ trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện bực này ư u n g h i ệ t về đến phòng trần vọng bắt đầu lĩnh hội ngũ lôi chính pháp hạ thiên ngươi đ ố i với đạo cửa c h i thức coi như phong phú lại có cơ sở ít đi nhiều năm đường q u a n co ngươi bắt đầu dung hợp mấy vị đạo nhân tư duy một mình mở con đường đối với mở một chuyện ngươi xe nhẹ đường quen bất quá theo thời gian trôi qua ngươi không ngừng lại đi không ngừng thử lỗi ba năm sau cảm ngộ kết thúc trần vọng đuốt vớt huyện thái dương xem ra bù đắp ngũ lôi pháp con đường vẫn là gánh nặng đường xa Trưng Trưng ngũ lôi chính pháp. Chương 279. Đắp ngũ lôi chính Bù Bù đắp đắp pháp. pháp. lôi lôi sau đó thời gian bên trong t r ầ n vọng cái gì cũng không làm cũng chỉ là nằm ở trên giường đi ngủ lĩnh hội thần thông hoặc là võ học phương diện này hắn rất có kinh nghiệm ít nhất cũng hẳn là 5 năm năm năm tới một ngày ba bữa đúng hạn đưa đ ạ t chứ ăn cơm ra n g à y cả khi ngủ l o n g h ổ sơn đồ ăn rất thanh đạm bất quá t r ầ n vọng không chọn đến hắn loại cảnh giới này ăn cơm cũng không phải là vì nhét đầy cái bao tử chỉ là đơn thuần hưởng thụ ăn cơm thời gian mà thôi nhưng mà trần vọng toàn vẹn không biết minh bộ này tư thái đã vô hình ở giữa chuyền g a tới l o n g h ổ sơn bên trong cơ hồ người người đều biết tại ngũ lôi xem bên trong có một cái trừ ăn cơm ra ngay cả khi ngủ người người mấy lời đồn đại nhảm nhí này tự nhiên cũng truyền đến thông huyền chân nhân trong lỗ thai theo thời gian trôi qua phát hiện trần vọng vẫn là không có thay đổi chút nào dấu hiệu ngày này năm cái đạo nhân tể tụ một đường trong căn phòng nhỏ hẹp tràn ngập n g h n g trọng người người mặc mà thủ m ạ y trầu người này không phải là tới hết ăn lại uống a có nhân nhẫn không ở nói thông huyền đạo nhân t r ừ n g mắt liếc người nói chuyện ngày đó tiền bối nửa canh giờ không đến liền đem ngũ lôi phát luyện đến viên mãn chư vị là d õ như ban ngày nói không chừng đây là một loại nào đó thôi diễn bí pháp cũng khó nói thông a n ì n hắn chính chúng bạch chơi là l ta i pháp, sau đó đ dự ị h thừa, thời đổ một qua i a n ngắn sưng n m ì huyền cũng làm không được không làm s a đó đi. phủi Thông h cái rời mông một u đạo nhân hừ l、so、nghĩ h một nghĩ rất tán thành không thể quá mức can thiệp tiền bối sự tỉnh nhưng cũng không thể hoàn toàn bung ra dù sao việc này liên quan l o n g hồ sơn tương lai hưng suy thời gian cứ như vậy một ngày một ngày quá khứ từ trần vọng chính thức vào ở ngũ lôi xem bắt đầu nửa tháng trôi qua trước mắt c ả n ngộ điểm mười lăm điểm bắt đầu c ả n ngộ ngũ lôi chính pháp hạ thiên trước mặt làm nền tạ i lúc này rốt cục phát huy tác dụng ngươi lấy tử tiêu thiên tâm lôi làm nghiệm chứng ngươi không biết mình hiện tại chỗ đi đường có phải là hay không lúc đầu đường nhưng ngươi vẫn như cũ không ngừng nếm thử mười lăm năm sau ngày nào đó ngũ lôi chính pháp bên trong s á c thực kia cỗ chính khí rốt cục bị ngươi tìm tới ngươi bắt đầu hành t ẩ u thế gian hành hiệp trưởng nghĩa nhìn lửa sân xuyên trong lòng bàn tay ngũ lôi chính pháp càng thêm chính tông ngươi biết rõ mình đi đối c ả n ngộ kết thúc trân vọng thu hồi ánh mắt cảm nhận được thôi diễn phản hồi sau liền muốn ngã đầu liền ngủ lại vừa vặn nhìn thấy có đồ ăn tới cửa thế là lại lần nữa đứng dậy đi lấy cơm sau năm ngày năm thứ năm ngày nào đó ngươi ngũ lôi chính pháp rốt cuộc hướng tới viên mãn ngươi mừng rỡ như điên triệu hoán c ô này lôi pháp cùng là lôi pháp tựa hồ cùng ngươi tử tiêu thiên tâm lôi có chỗ cùng nhưng ngươi biết đây chính là ngươi một mực tại tìm kiếm đồ vật lĩnh ngộ thần t h ô n g ngũ lôi chính pháp ngươi đem môn này lôi pháp cùng tử tiêu thiên tâm lôi triệt để hòa làm một thể tương hố bằng chứng cuối cùng đem môn thần thông này kéo lớp mười cấp độ trở thành một môn càng thêm toàn diện thần thông trân toàn thân đột nhiên nổ lên từ sắc lôi đ ỉ n h nhìn qua cùng dĩ vãng tựa hồ không cũng không khác biệt gì nhưng chỉ có chính hắn mới biết được biến hóa có thể xưng cách biệt một trời dĩ vãng mình t ử tiêu thiên tâm lôi bất quá là khó khăn lắm mò tới đạo môn cánh cửa nhưng theo ngũ lôi chính pháp dung hợp môn này lôi pháp dung hợp ý niệm của mình cùng đạo môn c h i pháp trở nên càng thêm toàn diện bất xuất dù là bây giờ đối phó đăng thiên cảnh viên mãn nói không chừng ta phần thắng lớn hơn chân vọng tự lẩm bẩm chỉ là đăng thiên cảnh trung kỳ hắn có rất lớn lực lượng để đăng thiên cảnh viên mãn võ phu tại mình hoàn toàn mới tự tiêu thiên tâm lôi hạ kinh ngạc trừ cái đó ra lần này lĩnh hội vô hình ở giữa cũng cho hắn một chút đăng thiên cảnh công pháp linh cảm tiến độ tăng lên rất nhiều tiền bối ăn cơm ngoài cửa một thiếu niên đạo sĩ bưng lấy cơm trắng cùng rau dại đi tới t r â n vọng nhận lấy sau đó nói ra để các ngươi trưởng giáo đến một chuyến đạo sĩ do dự một chút vẫn là gật đầu đáp ứng nhưng trong lòng thì chẳng thèm nó g tới l i ề n loại này hết ăn lại n ằ m người cũng không biết tổ sư ra là thế nào nghĩ vậy mà không đổi người chờ t r â n vọng ăn xong bữa cơm này không chỉ là thông huyền đạo nhân tính cả mấy vị huyền ý đạo nhân đều cùng nhau chạy tới tiền bối là có cái gì manh mối sao thông huyền đạo nhân cũng không khách sáo nói ngay vào điểm chính không có cách trong khoảng thời gian này thật đúng là dạy vỏ đến cực điểm t r ầ n vọng không nói gì chỉ là đột nhiên phát lực đơn độc thi triển ngũ lôi chính pháp các người muốn là cái này à. trong n h y mắt cả phòng trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thường đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia lôi điện so với trần vọng lúc trước nửa canh giờ lĩnh ngộ ngũ lôi pháp còn muốn càng thêm đờ đất ánh mắt trong bất chi bất giác mấy cái này tuổi tác đều vượt qua trăm tuổi láo nhân nước mắt tuôn đầy mặt vờ môi run dậy tái diễn là cái này chính là cái này ta m n g thấy thật nhiều lần thông huyền đạo nhân hung hăng ô n quyền trần vọng nói ra tiền bối đại ân long h ổ sơn thiên sư phủ ghi nhớ trong lòng cho ta chút thời gian ta sẽ đem hạ thiên viết ra đến lúc đó các ngươi đi xem có cái gì không hiểu hỏi lại ta trần vọng khẽ vất c ằ m thật ố t t vất vả đưa t i ề n mấy cái này lao đầu trần vọng bắt đầu bắt đầu viết hạ thiên ngày thứ hai giữa trưa trần vọng lần nữa gọi tới năm cái lao đầu đem tay mình viết ngũ lôi pháp hạ thiên đưa tới năm cái lao đạo hai mặt nhìn nhau chỉ cảm thấy tựa như ảo mộng ngồi tại bên giường trần vọng lạnh nhật nói ta lại ở chỗ này ba ngày về sau mang ta đi các ngươi thiên sư phủ tàng k i n cát chúng ta trước đó đã nói xong sự tình cũng nên thực hiện không cần ba ngày tiền bối chúng ta hiện tại liền dẫn ngươi đi đằng sau chúng ta nếu có vấn đề sẽ đi qua tìm ngươi trước đây nhất phản đối trần vọng lao đạo giờ phút này ngựa khí trở nên vô cùng kiên định trần vọng tự nhiên vui thấy kỳ thành thiên sư phủ tàng kinh các địa phương cực lớn là một cái rộng rãi căn phòng lớn tổng cộng năm tầng từ tầng thứ ba bắt đầu thu nhận sử dụng tất cả công pháp tiền bối một mực tìm đọc thông huyền đạo nhân cùng trần vọng đứng sóng vai đứng tại phía trước nhất nói xong thông h u ề n đạo nhân xuất ra một cây phát t r i n vận này có thể để tiền bối tự do ra vào nơi đây bất quá tiền bối sau khi đi vào một ngày ba bữa liền không tốt cho tiền b ố i đưa đằng sau không cần tiễn trừ bọn ngươi ra bên ngoài ai cũng đừng váy dày ta trân vọng k h o á t tay áo nói được trân vọng một thân một mình đi vào tòa này trong tàng kinh c á t ngắm nhìn bốn phía tựa hồ bốn phía đều không có người dựa theo thông huyền chân nhân thuyết pháp tòa này tàng kinh c á t tầm thứ nhất là không có bất kỳ cái gì hạn chế cất giữ lấy thiên sư phủ hơn chín thành kinh thư tại thiên sư phủ bên trong muốn tu luyện cao cấp hơn võ học nhất định phải trước tu đạo pháp thiên sư phủ tôn chỉ chính là tu hành tức tu tâm chỉ có trước tu tâm sau mới có thể tu hành tâm tính không kiên người lực lượng càng lớn càng là kinh khủng bất quá đây đều là trần vọng không có hứng thú hắn chân chính muốn là tầng thứ ba bắt đầu võ học công pháp hắn có dự cảm hắn còn kém một bước cuối cùng liền có thể sáng tạo ra đăng thiên cảnh công pháp chương hai trăm tám mươi quy chân tự tại pháp chương hai trăm tám mươi quy chân tự tại pháp tầng thứ ba công pháp phần lớn đều là đẳng cấp tạp nhạc công pháp từ khí huyết cảnh đến khí hải cảnh đều có trần vọng do dự một chút thẳng lên lầu năm so với lầu ba lầu năm tàng thư rất rõ ràng thiếu một mảng lớn đây là từ kim thân cảnh bắt đầu công pháp so sánh trấn yêu ti thiên sư phủ nội tỉnh khẳng định là xa x a không bằng tổng cộng cũng chỉ có hơn hai mươi cửa kim thân cảnh công pháp và ba môn đạp vân cảnh công pháp đáng tiếc thiên sư phụ không có đăng thiên cảnh công pháp bằng không hắn cũng không cần làm phiền thoái như vậy trực tiếp nhặt có sẵn còn kém một điểm vậy liền trực tiếp từ đạp vân cảnh công pháp bắt đầu trân vọng tự lẩm bẩm thanh t ĩ n h vô vi kinh thiên đạo quy nguyên quyết thiên cương hôn nguyên công trân vọng theo thứ tự nhìn một lần lại từ đầu bắt đầu nhìn bắt đầu bế quan thanh tính vô vi kinh chưa nhập môn thiên đạo quy nguyên quyết chưa nhập môn thiên cương hôn nguyên công chưa nhập môn mười ngày sau thanh tính vô vi kinh Viên mãn. tại trong lúc này năm vị đạo nhân đều trước tuần tự sau lên lầu tới tìm hắn mà trần vọng cũng nhất nhất giải hoặc bây giờ hắn ngũ lôi chính pháp đã viên mãn húng chi còn là hắn tự sáng tạo m à thành cho nên kiến giải độc đáo thường thường người khác gặp phải vấn đề hắn đều có thể cho ra tốt nhất đạo á n thậm chí trần vọng đều có thể đoán ra những người này sẽ hỏi đến vấn đề hết thể làm từng bước tiến hành Lại 10 ngày thiên đạo quy nguyên quyết, viên mãn. Lúc đạo thiên viên ngày nguyên mãn. này Trần Vọng đã ẩn ẩn quy quyết, đã cảm t r ầ n vọng một màn kia linh cảm trong nháy mắt bạo tạc làm ngươi thiên cương hốn nguyên công đưa thân viên mãn về sau ngươi tựa như thấy được ghép hình cuối cùng một khối nguyên bản mê mê mang mang con đường phía trước trong nháy mắt rộng mở trong sáng tốt một cái bắt vân kiến nhật ngươi một cách tự nhiên đem suốt đời sở học tương hỗ hỗn hợp một đ e m này dung hội q u o n thông góp lại đăng thiên cảnh công pháp dung hợp tiến độ một thành t r ầ n vọng trận mắt hốc mồm còn có thể d ạ n g này hắn còn tưởng rằng là tự nhiên mà vậy nước chạy thành sông không nghĩ tới còn muốn tiêu hao cảm nội điểm bất quá trần vọng rất nhanh liền khôi phục như thường không khác hiện tại hắn đã có ý nghĩ thiếu chỉ là thời gian tương đối mà nói cái này đơn giản nhiều. ngay tại trần vọng thần du vạn giảm thời khắc lấy thông huyền chân nhân cầm đầu mấy cái đạo nhân cùng nhau lên lầu bãi phòng còn có cái gì vấn đề trân vọng liếc mắt những người này nói một tháng đến nay trân vọng tự nhận là đã vì bọn hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc rất nhiều ấn lý tới nói đã không có vấn đề mới đúng thông huyền chân nhân nếp miệng cười một tiếng chúng ta bắt đầu từ hôm nay liền muốn chính thức bế quan lần này đến đây là cùng tiền bối tạm b i ệ tới t trân vọng ừ một tiếng sau đó phất phất tay ra hiệu hắn biết con tưởng rằng là đại sự gì đợi đến đạo nhân rời đi trân vọng lần nữa tiến vào bế quan trạng thái Mấy trăm chẳng ử a u Muốn dung quán tuyết đầu y mấy này mấy này tay, ề n cảnh công pháp, hơn trăm kim thân cảnh công pháp, mấy trục đạp vân cảnh công pháp. Muốn đem những này dung hội quán thông, dù là trần vọng đối với mấy cái này, công pháp đã rõ như lòng bàn tay, nhưng vẫn là một không nhỏ công trình định an thành nên đón bạch Trạch 12 năm trận tuyết rơi đầu tiên. ý trục cái cọc bạch chạch pháp, pháp, pháp. hội pháp h đạp rơi trăm một rõ kim đem đối với đã là là dù biết tại sao năm nay định an thành trận tuyết rơi đầu tiên hạ đến phá lệ lớn một cỗ giản dị tự nhiên bình thường xe ngựa từ trong hoàng cung lạng yên không một tiếng động lái ra, cuối cùng rừng sắt ở nội thành dương gia gia chủ bây giờ tại triều đình bên trong đảm nhiệm bên trên trụ quốc t r ư ớ c đây cơ hồ đã là quan văn số một bản này chỉ là một cái chức quan nhà tản chức cao của nhẹ nhưng đây chỉ là người dương gia chân chính lực lượng là nắm giữ lấy tề quốc tứ phương đại quân trong đó một chi phía tây chi kia c h ấ n tây quân có một nửa là dương gia người có thể nói thẩm thấu cực kỳ nghiêm trọng trên thực tế đường lô dương nguyên hứa năm nhà đều nắm giữ lấy một chi hai mươi vạn quy mô cất bước đại quân đồng thời đều là một mực nắm giữ lấy binh quyền bạch kiên mới đi đến nửa đường liền có một người trung niên nam nhân đến đây và lấy dương gia gia chủ dương thụ gia một cái nghe không có bất kỳ cái gì trấn nhiếp lực danh tự nhưng chủ nhân lại là một cái vóc người nam nhân cao lớn vậy hạ trong phòng lỗ hỏa bốc lên cả phòng đều ấm áp bạch kiên ho khan hai tiếng không nói gì chỉ là nhẹ nhàng gật đầu dương thụ ra trầm giọng nói vậy hạ phải chú ý long thể a bạch kiên nhìn xem đoàn kia đ ó n g lửa trên mặt viết đầy mọi mệt ngươi cảm thấy chấm là thế nào hoàng đế đây là bạch kiên số lượng không nhiều tự xưng chấm thời điểm minh quân bạch kiên cười n ạ o một tiếng ta liền hỏi một chút ngươi đừng coi là thật ta là dạng gì quân chủ ngươi nói không tính người phía sau nói mới tính dương thụ gia trầm mặc không nói bạch kiên cười ha ha ngươi cảm thấy từ hàng đứa nhỏ này như thế nào dương thụ gia chấn động trong lòng tựa hồ nghĩ tới điều gì bạch kiên thở ra một hơi dương gia ẩn lui năm mươi năm nếu như nói vừa rồi chỉ là rung động vậy bây giờ chính là kinh đảo hải lãng nhưng dương thụ gia rất nhanh liền khôi phục như thường tựa hồ đã dự liệu được một mặt này tây ra giao binh quyền đi bạch kiên câu nói thứ hai liền để vị này dương gia g i a cho biết đã không có đường lùi dương thụ g a xuất g a đã sớm chuẩn bị xong hồ phủ đưa cho vị hoàng đế bệ hạ này bạch kiên không nói nữa đứng dậy rời đi dương thụ g a h í mắt cuối c ù ngày. ngày này trần vọng đem sau cùng cảm ngộ điểm quán chú vài chục năm dốc hết tâm huyết rốt cục để ngươi đạt được ước muốn môn công pháp này tập bách ra chi trường xào đoạt thi công cùng ngươi hoàn toàn phù hợp đại đạo ở trên mà ngươi cao hơn càng xa ngươi tựa như tiến vào một loại hư vô cảnh giới mấy trăm năm tích lũy để ngươi một bước đăng thiên vô câu vô thúc siêu phàm thoát tục hơn hẳn thần tiên c ẳ n g nộ g kết thúc tự sáng tạo đăng thiên cảnh công pháp thành công người đem tất cả công pháp phản p h á p quy trần đem này tự sáng tạo công pháp mệnh danh là quy chân tự tại pháp quy chân tự tại pháp tứ trọng thiên hai mươi ba nghìn năm trăm hai mươi hai năm mươi nghìn quy chân tự tại pháp tổng cộng có cựu trọng thiên một cước một ngày lúc này trần vọng tâm cảnh cao l ạ kỳ cao hơn thiên ngoại nơi này trời không còn là khái niệm mà là chân chính trời ta có thể tùy thời đăng thiên mà đặt trời trần vọng đi ra lầu cát hít thở sâu khẩu khí cuối cùng là khổ tận cam lai trần vọng hít thở sâu khẩu khí cho tới giờ k h ắ c này trần vọng mới chính thức có nhàn hạ thoải mái đi xem một chút thiên sư phủ cảnh tượng bây giờ có đăng thiên cảnh công pháp vậy liền hết thể không lo đến lợi gấp là kinh thành vị kia mới đúng long h ổ sơn là chỗ tốt siêu nhiên vật ngoại không bị bên ngoài quấy nhiêu rất thích hợp hắn giấu giếm thân phận trần vọng trầm tư một lát liền quyết định muốn tại cái này thiên sư phủ bên trong đợi chờ hắn đưa thân đăng thiên cảnh viên mãn mặc ngươi t ề châu bản sự thông thiên chính là thân ở kinh thành cũng muốn chấn áp xuống dưới hẳn là còn muốn bê quan một thời gian trần vọng có thể cảm giác được tự mình tu luyện môn công pháp này sẽ không cần bao lâu uy chân tự tại pháp chính là hắn thật sáng tạo công pháp thiên hạ không người có hắn lý giải cao chương hai trăm tám mươi một kinh thành cách cục đại biến chương hai trăm tám mươi một kinh thành cách cục đại biến b ạ c h trạch m ộ ư ơ i hai năm một năm này là tề quốc nhất là dung chuyển một năm toàn bộ triều đình đều đang chấn động ngũ đại nhà quân sự tộc dương gia dẫn đầu giao ra binh quyền còn nhắc lên một trận sóng to gió lớn từ sau lúc đó dương gia chủ động rút khỏi kinh thành rời xa trong triều đình trụ cột vốn cho rằng cái này đã kết thúc ngay tại liên quan tới chuyện này văn t r ư ờ n g càng ngày càng nhiều đoán thời điểm lại bị một món khác đại sự cho lân át danh tiếng đương kim thánh thượng tự biết long thể không lớn bằng lúc trước vì bảo đảm xã tắc c ă n bình lực bài chú nghị n g lập bạch tử hằng vị thái tử tin tức này vừa ra chiều chính trên giới đều là khiếp sợ không thôi những năm gần đây đi thẳng tại trên mặt bàn là tam hoàng tử bạch huyền vị hoàng tử này năng lực rõ như ba ngày mặc dù cũng không phải là đ í c h trưởng nhưng t u y ệ t đại đa số trọng thần đều cực kỳ xem trọng chính là lễ bộ những cái kia láo nga cố vậy mà đều không đi kéo cái gì lễ nghi quy củ lần đầu tiên hô hào lấy năng lực lập thái、tử. nhưng bạch kiên quyết định này không thể nghi ngờ là ngoài dự liệu của mọi người thậm chí tại nào đó thiên triều sẽ lên có mấy cái đã có tuổi đã từ đi quan thân lão nhân đều tới tuyên bố bệ hạ nếu là không thu hồi mệnh lệnh đã băng ra liền đập đầu chết tại trên cây cột đương nhiên vẫn là có một bộ phận người đối với cái này ngầm thừa nhận trượng tử kế thừa hoàng vị vốn là danh chính ngôn thuận chính là hướng xuống số hoàng tử năng lực cho dù tốt cũng không tới phiên người phía sau đi kế nhiệm hoàng vị lần này nhất là nghe khuyên bạch kiên biểu hiện ra để cho người ta trợn mắt hốc mồm kiên trì không nhìn mấy cái lao thần vung tay lên liền một mình định ra thật là có lao nhân một đầu đục vào k h ô n trong s chết. đó liên lụy vô số người bạch kiên thừa cơ hội này trực tiếp thanh tẩy một đợt trên triều đình người đổi một nhóm người mới đi lên này lên kia xuống cuối cùng tam hoàng tử ủng hộ thế lực cứ như vậy yên tĩnh lại dựa theo định an thành dân chúng lời nói ngày đó hoàng cung phía trên đều tràn ngập mùi máu tươi đây là bọn hắn chưa từng thấy qua bệ hạ dị vãng bệ hạ nhân tử mà khoan dung độ lượng h i ệ ngay tại t hạ bệ như m sau đó đường ra tại kiên trì sau một hồi đồng dạng chịu không được áp lực giao ra binh quyền đến tận đây ngũ đại quân nhà hòa thuận tứ đại võ đạo thế gia liền chỉ còn lại tứ đại võ đạo nhà thời khắc này hoàng quyền cũng rốt cục đạt đến đỉnh phong định an thành hoàng cung bạch kiên cùng tể châu ngồi đối diện nhau gần nhất người đi lại có chút thường xuyên t h ầ châu lạnh nhạt nói bạch kiên xem thường làm lao tử dù sao cũng phải ngẫm lại có thể vì nhi tử làm chút gì có phải hay không cái này lý t h ầ châu hỏi một đ ằ n g trả lời một n g o ngươi chuẩn bị muốn làm đến loại trình độ nào ta muốn để từ hàng phía trước thuận buồn xuôi gió lại không trở ngại bạch kiên trầm giọng nói nói đến đây bạch kiên bỗng nhiên lời nói xoay chuyển bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý người sao dù sao cũng phải kinh lịch một chút gặp chắc chờ mới được ta dự định lưu lại hai ba nhà cản tay một chút vị này thái tử điện hạ、à. lưu hay t h châu đặt chén trả xuống ta còn chưa nghĩ ra bạch kiên gãi đầu một cái hồi đáp võ đạo thế ra có lý trần tống tủy bốn nhà đều không ngoại lệ đều là khai quốc công thần ít nhất phải lại cử động một nhà phải xem cái nào một nhà tương đối tốt nắm kỳ thật trong lòng ngươi đã có đáp án a thế châu ý vị thâm trường hỏi ngay cả ngươi cũng sẽ sợ hay sao ta đương nhiên sợ có được càng nhiều càng sợ mất đi bạch kiên sắc mặt có chút â m trầm cho nên tiếp xuống ta không thể lại đầu thủ thế châu đứng dậy vớt lên y phục nhẹ nhàng gật đầu ta đã biết cái này công việc bẩn t i ệ u kết thúc công việc liền từ ta đến là được chờ một chút ta còn không có quyết định tốt bạch kiên khoát tay á o không để cho t ề châu bắt đầu đi làm dù sao ta còn có thể sống một hồi gần nhất quá loạn nên nghỉ một chút t ề châu do dự một chút chỉ là ừ một tiếng đợi đến t ề châu sau khi đi bạch kiên mới than nhẹ một tiếng nhìn xem vị lão hữu này dần dần bóng lưng rời đi đã có chút thấy không rõ cái này một thân tổn thương bệnh từ đâu mà đến hắn vẫn luôn biết t ề châu cũng vẫn luôn biết hắn biết phụ vương ngươi tìm ta bạch tử hằng đẩy cửa vào nhớ k ỹ đ ể phòng t ề châu bạch kiên nhìn về phía mình như tử nhẹ nói vì sao bởi vì hắn là người điên trong mắt hắn tất cả tình cảm đều chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật ngăn ở trước mặt h ắ n người không chết cũng bị thương bạch kiên sờ lên ngực h ắ n cái này một thân tổn thương bệnh không phải là bài hắn ban tạo cấu kết sinh linh môn thua thiệt hắn có thể nghĩ ra tới này chờ sứt xẻo lý do hai mươi năm sau cảm nộ kết thúc quy chân tự tại pháp kinh nghiệm sáu n g h a i bốn năm năm quy chân tự tại pháp ngũ trọng thiên ba mươi năm nghìn chín trăm bảy mươi bảy năm mươi nghìn khoảng cách trần vọng nộ ra quy chân tự tại pháp ngày ấy đã là sau hai mươi ngày hết thể đều như trần vọng thiết tưởng như thế làm từng bước tiến hành ngày này một tòa trong lầu các lôi quan đại phóng khối lớn khối lớn lôi đình phóng lên tận trời một đạo tiếng cười to truyền khắp thiên sư phủ trân vọng còn là lần đầu tiên đang tiếng cười nghe được đến đủ loại tâm tình rất phức tạp đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tiếng cười rất nhanh thông huyền chân nhân đỉnh lấy đục ngầu lão lệ tìm được trân vọng t r i n h trọng kỳ sự là một cái đạo môn vái trào thủ trân vọng do dự một chút vẫn là tiếp nhận ngũ lôi chính pháp trở về bất quá dù là thông huyền đạo nhân t i ê n ngôn vạn ngữ như thế nào cảm động trân vọng đều chỉ là nghe hai câu sau liền đem người đổi ra ngoài hàn đôi với mấy cái này không có hứng thú thật muốn chia sẻ vui sướng cũng nên là cùng đồng môn của ngưu nhóm chia sẻ đi thông h u ề n đạo nhân cười đến không ngậm những Đi tại t h i ê ngụy sư sơn phủ trên đ quốc hắc kim sắc linh đang đại biểu cho một cái thân phận tổng binh nói cách khác ba người này đều là ngụy quốc trấn yêu ti tổng binh đại nhân danh p h ụ kỳ thực đăng thiên cảnh cờ giả lần này là sau cùng thư thả cho nên nếu như đạo lý giảng không thông cũng chỉ có thể giảng quyền lý một người trong đó cười nhạt một tiếng nói còn lại hai người không có bất kỳ cái gì biểu thị ba người cộng đồng leo núi toà này trong mắt người ngoài vô cùng cao lớn long hồ sơn trong mắt bọn hắn vô cùng nhỏ bé thiên s ứ p h ụ thư h ả o một đường chạy chậm tìm tới thông huyền đạo nhân sư bá đại sự không ổn chấn yêu ti người đến thông huyền đạo nhân chấn động trong lòng sắc mặt khó nhìn lên khinh người quá đáng